c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt gặp giống ba quá tuyệt vời rốt cuộc an toàn liền trên biển lớn nhân dân còn đang vì tổng bộ hải quân hải quân tam đại tướng lần nữa tiền nhiệm mà cảm giác được an tâm thời điểm thân là ngũ lao tinh một trong tóc vàng lão nhân cũng là đạp một đoá vân đoá đã đổ bộ một tòa lơ lửng ở giữa không trung đào nhỏ chính là chỗ này sao tóc vàng lão nhân vẫn nhìn bốn phía nhàn nhạc hỏi theo sát phía sau vân đoá lập tức biến thành một người mặc bạch sắt tây phục phía sau k h o á t chính nghĩa áo khoác ngoài nam tử nhàn nhàn nói nói, nói đại nhân chính là chỗ này Tốt. Nói. tóc vàng lão nhân đứng chắc tay t là nói g về đ khôi hài thân ảnh lần nữa phát ra quỷ dị tiếng cười dưới chân liên tục đi lại lần nữa phát ra cái kia thanh âm cái gì cả người liền như cùng là khôi hài nhân vật giống nhau thế nhưng nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện ở trong mắt người đàn ông này cũng là ẩn chứa một từng tia âm lãnh s xạ ý nhìn ra được người đàn ông này cũng không phải là nhìn qua khôi h ả i hắn là một cái âm lãnh tên tóc vàng lão nhân đứng chắp tay nhàn nhàn nói nói không cần lời nói nhảm ta đã cùng x ỉ kỳ cái tên kia liên lạc xong nhanh lên một chút ok ok so với một q u á i âu thu thập cái kia quỵ dị thân ảnh bạn b ẹ o cùng với chính mình thân thể mang theo tóc vàng lão nhân cùng với nam tử cao lớn hai người hướng về đảo nhỏ trung gương đi tới giống gạo dọc theo đường đi nam tử kỳ dị đều là phát sinh phốc, phốc phốc phốc thanh âm có vẻ cực kỳ quái dị bất quá theo hướng về nội bộ đi tới từng cái khổng lồ dã thú ngựa mặt lên trời gào thét hai mắt đỏ ngầu dã thú căm tức nhìn hết thệ trước mắt nếu như không phải có sợ khống chế sợ rằng sẽ trong nháy mắt xé bỏ tất cả kéo kẹt rất nhanh ở một tòa khổng lồ phong cách tiểu nhật căn phòng phía trước cửa phòng bị chậm rãi đầy ra nam tử kỳ dị mang theo hai người đi đến g i ắ t lặc g i ắ t lặc mang theo nụ cười quỷ dị nói rằng đ ế đ ốc người đã cho ngài mang đến ừng nhàn nhạt g ợ t đầu cái thân ảnh cao lớn chính là xỉ kỳ the gôn đần lì ồng bất quá vào giờ phút này xỉ kỳ the gôn đần lì ồng lại là có thêm hoàn toàn khác biệt dán dấp hoặc có lẽ là bốn năm phía trước đã từng cùng d ọ a giao thủ thời điểm xỉ kỳ t h e g o l d e n lì ổng hai chân là do chính mình hai thanh danh đao để thay thế thế nhưng giờ này khắc này xỉ kỳ t h e g o l d e n lì ổng hai chân dĩ nhiên xuất hiện lần nữa hơn nữa tản ra q u ỷ dị sáng bóng loại tình huống này có thể nói khiến người ta cực kỳ kinh ngạc mấu chốt nhất chính là giờ này khắc này xỉ kỳ t h e g o l d e n lì ổng trên đầu cái kia như cùng làm màu gà giống nhau lại nhưng đã bị trừ đi đây mới là để cho nhất người sợ h ã i thang địa phương bên hôm rác hai thanh danh đao ô tổ, tổ cùng cây khô nếu như là người tầm thường lời nói giờ này khắc này đều đã hoàn t o à ngây ngẩn cả người Đã t ừ n g người bị t h ư ơ n gô ý nghị gô người đần n lì đi xuống trước hốt xì gà xì kỳ thegôn đần lì ổng khoát tay háo nói rằng tuân mệnh đề đốc ý nghị gô mang theo nụ cười quý dị t h i phía sau xoay người rời đi vẫn là mang theo cái kia độc hữu chính là phức phốc phức phốc, phốc thanh âm mà theo ý nghị gô ly khai tóc vàng lão nhân cũng là ngẩng đầu thản nhiên nói sĩ kỳ t h e g ô n đần lì ổng tính toán thời gian chúng ta cũng có vài thập niên chưa từng thấy a k h ắ c ha ha ha ha lão tử đối với cho các ngươi bọn người kia có thể không có hứng thú đĩu môi sĩ kỳ t h e g ô n đần lì ổng không thú vị nói ra nói đi lúc này đây khiến người ta liên hệ lão tử rốt cuộc là chuyện gì bất quá ở dưới tay ngươi tên t i ể u t ử này thực lực không tệ a dĩ nhiên từ đao của lão tử dưới trốn sĩ kỳ t h e g ô n đần lì ổng nói đánh giá đi theo ở tóc vàng phía sau lão nhân chính là cái kia nam tử cao lớn lộ ra nhàn nhạt nụ cười khanh lợi bây giờ sĩ kỳ Thegon đần lì ổng cùng bốn năm trước nhưng là hoàn toàn khác biệt khôi phục hai chân xỉ kỳ thegon đần lì ô n g lấy hai tay kiểm giữ danh đ a o đó là hoàn toàn khác biệt u y lực lấy r a đ ỉ n h đầu bánh lái xỉ kỳ thegon đần lì ô n g có thể đã đủ để sử dụng tam sắc khí phách thực lực như vậy hừ hừ hừ cái này nam tử cao lớn có thể ly khai đã là tương đối không dễ dàng ngược lưu lại ít hình dấu vết sợ rằng đời này đều không thể loại trừ tóc vàng lao nhân không có để ý xỉ kỳ thegon đần lì ô n g t h o ậ i ngữ ngược lại tiếp tục bình tĩnh nói ra tân thế giới người lao đối thủ dâu trắng liên hợp cai đủ chặt lóc hẹ xa vũ kỳ sáng lập trên biện hoàng đế địa vị a đối với cái này một điểm lão tử là biết đến bất quá dâu t r ắ n g cái kia lão nhân lão tử là phi thường tín nhiệm nếu hắn liên hợp cái kia bốn tên t i ể u quỷ liền chứng minh cái kia bốn tên t i ể u quỷ có tư cách đối với cái này một điểm kim sư tử có thể là vô cùng bình thản nói rằng làm lão đối thủ s ì kỳ theg golden lee n g đối với dâu trắng lại quá là rõ ràng cái kia lão g i a hỏa nhìn như là vì ổn định cục diện thế nhưng nhưng là cực kỳ người cao n g ạ o không người như vậy nhận rồi như vậy thì là tuyệt đối có tư cách nếu không cho dù là không ổn định cục diện này dâu trắng cũng tuyệt đối tùy tiện tìm người thật già lẫn lộn tân thế giới ngũ hoàng mà ở tứ hải cũng là có quân cách mạnh tổ kiến tổng bộ hải quân tuy là lần nữa bổ nhiệm tam đại tướng tóc vàng lao nhân chậm rãi nói ra thế nhưng căn bản cũng không đủ tư cách thế giới cần mới cân bằng đơn thuần là tân thế giới ngũ hoàng tổng bộ hải quân tam đại tướng căn bản không đủ để duy trì sự cân bằng này cho nên xì kỳ thegôn lần lì ông hơi meo lại con mắt giờ này khắp này hắn đại khái đã h i ể u tóc vàng lao nhân cũng chính là ngũ lao tinh ý tưởng nhất nhượng lên xì kỳ thegôn lần lì ông là vạn, vạn không từng nghĩ đến ở thời đại này ngũ lao tinh vậy mà lại muốn cùng chính mình liên hợp càng là không nghĩ tới thời đại này vậy mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy đôi mắt nhau lại s ì kỳ the g ô n đ ầ n l ì e n g trong lòng âm thầm nghĩ nói xú tiểu tử lão tử tuy là cùng ngươi có giao dịch bất quá giao dịch này cũng không đại biểu lão tử giã tâm cứ như vậy tiêu thất thời đại này lão tử có thể là phi thường hứng thú t hơi nắm lên nắm tay tóc vàng lão nhân nhìn s ì kỳ the g ô n đ ầ n l ì ô n g bộ dạng t h ấ p giọng nói rằng s ì kỳ the g ô n đ ầ n l ì e n g xem ra ngươi tương đối cảm thấy hứng thú đã như vậy như vậy kế tiếp có hay không có thể nói chuyện một chút đương nhiên lão tử cũng cảm thấy rất hứng thú s ì kỳ t h e g o l d e n lì ổng cũng là lộ ra thú vị nụ cười đối mặt với tóc vàng lão nhân đối với cái này cái vương vị trí mình cũng cảm thấy rất hứng thú c h ư n một trăm chín mươi hai một ba vị bình một ba lại khởi ừng ma sắt cảm xem lấy tờ báo trong tay r ồ i à n h ổ nước mà nói thực sự không thể không nói cái này s ẻ n gỗ cụ tiền bối thực sự là có thể nào a dỗ pin ngồi xuống y ê u nhã nói ra thuyền trưởng cái này là có thể lý giải hiện tại cần là cân bằng cùng với bình ổn tại dạng này tiếp tục náo xuống phía dưới cùng tất cả mọi người quyền lợi đều không phù hợp có lẽ là vậy tùy ý bữu môi Rồi ã liền đem tờ báo trong tay ném qua một bên dương dương lười biếng tựa vào trên ghế nằm bốn ngày chỉ là gian cách bốn ngày mà thôi theo bốn ngày phía trước tân thế giới trên b i ể n hoàng đế năm vị hoàng đế xác nhận ở ngày thứ hai s ẻ n gỗ cụ liền tuyên bố hải quân tam đại tướng thành lập theo sát phía sau người t ù y tùng ba ngày sau lập tức gạ kẹt đủ À ảo kỳ gì, kỳ ba người lập tức thăng nhiệm trở thành tổng bộ hải quân tam đại tướng đây cũng tính là ăn xong tháng ba ba hoàn toàn chính là một tên tiếp theo một tên ba tháng này mặc dù nói nhìn như là bình ổn không có có bất cứ chuyện gì phát sinh nhưng là lại là siêu việt trước đây hầu như tất cả mọi chuyện có được hay không liên minh chính phủ vs thế giới chính phủ ở quần đảo xạ ba áo đi triển khai chiến đấu kịch liệt giờ này khắc này ở hai cái này tin tức trước mặt hầu như đều là không đáng giá nhắc tới bất quá Ừm. hơi nheo lại con mắt doi a n g n g đầu thú vị nói ra tính toán thời gian chắc là không sai biệt lắm à. ừ a dỗ bin sửng sốt lập tức lập tức nghĩ tới điều gì gật đầu nói tính toán thời gian đích thật là không sai biệt lắm hai người đều là lẳng lặng mà đợi, đợi. tựa hồ là cũng sớm đã, đã nhận ra tình huống gì hoa hoa lặp lạp một con thuyền thuyền nhỏ chậm rãi hành xử mà đến mà đứng ở trên thuyền nhỏ thì là một gã người xuyên khiết trang phục màu trắng thế giới chính tờ hở hụ cờ tờ không thành viên của tổ chức mang theo trắng đoán mặt nạ chậm rãi n g n g đầu lạnh lùng nói ra thú vương giỏi ạ vật của ngươi đã dựa theo phân phó đưa đến rốt cục đưa tới giỏi ạ cười đứng lên nhảy lên một cái rơi vào đầu thuyền vị trí khoanh chân ngồi ở mũi thuyền xem cùng với chính mình trước mắt cách đó không sập không thành viên nghiêng đầu một chút n ổ nước bọc nói các ngươi thế giới chính phủ hiệu suất có thể là thật chậm có thể a nay cũng hơn ba tháng mới chỉ có ba một tay tiếp nhận hộp giỏi ạ cũng không để ý đến không thành viên thợ ơ ngược lại bọn người kia cho tới nay đều đúng như vậy kéo kẹt từ từ mở ra hộp một cổ lực lượng vô hình lập tức lan tràn đi ra giỏi ạ nhìn đã sớm đánh dấu tốt trái ác quỷ cùng với hơi cảm thụ được cổ năng lượng kia đây mới là tùy ý gật đầu đem hộp lần nữa khép lại trong nháy mắt lực lượng vô hình tiêu thất vô tung đánh giá cái hộp này đối ạ thú với ị cười nói, không nghĩ t các n g ư i thế g i ớ i c hạ í n như nhiên mang hoàn như vương h phủ phát khoa học thuật, thể chứa thú đều đã được. Đã quỷ mở mỹ trái ác ra vậy vậy, kỹ có dĩ giòi hàng c ó h a y k h ô n ghẹo đã xác n ậ n Ừm. Đối với giòi ạ chính phủ không thành viên là không thèm để ý chút nào vô cùng bên ngoài lạnh lùng dò hỏi chứng kiến giỏi ạ gật đầu chính phủ không thành viên lập tức đổi đầu thuyền lạnh lùng nói ra giao dịch hoàn thành cáo lui lục soát nói thuyền nhỏ phía sau phun ra màu vàng kim tia sáng năng lượng rất nhờ ra đ không thành viên lái thuyền nhỏ liền biến mất ở v ĩ n phương nói thuyền nhỏ phía sau phun ra màu vàng kim tia sáng năng lượng rất nhờ ra được cặp không thành viên lái thuyền nhỏ liền biến mất ở viễn phương hoa hoa lập lạp nhìn đem đại hải xa nhau tiêu thất ở phương s c ặ p không thành viên giỏi hạ thì là biếu môi không thú vị nói rằng bọn người kia cho tới nay đều là lãnh đ ạ m như vậy thật nhàm chán a thuyền trưởng là cái gì quả thực hơn nữa dỗ bin hướng về phía do hạ do hỏi đồng thời đánh giá đi s c ặ p không thành viên thân ảnh thú vị nói ra dĩ nhiên đem kỳ dư luẹ loẹ trái cây khoa học kỹ thuật ứng dụng ở tại như vậy địa phương thật là khiến người ta thảm phục nha không cần quá để ý r ồ i hạ tùy ý nói ra đây cũng là có thể lý giải giờ giờ vệ gạm t ủ cái này dành trước thế giới năm trăm năm thiên tài nhưng là thế giới chính phủ nhân phát minh ra vật như vậy đương nhiên là sợi không ngạc nhiên chút nào nói r ồ i hạ đã về tới trên thuyền tùy ý đem cái hộp trong tay ném cho Robin. Nhiên, biến bên Hiện nhiên, giới cải tình tình huống thế cách ở cục d ư nhưng ớ giới i gia nghiên lại thế tăng chính phủ cũng là gia tăng nghiên cứu độ mạnh yếu, cũng cứu là độ đã bin ắ t đầu đem loẹ, loẹ trái cây laser tạo t h à h thủ, có thể chế tạo loại này thuyền nhỏ. năng lượng này loại loại đặc có tạo Bất quá, xem ra trên cơ bản cũng chính là cái dáng vẻ kia kỳ hỉ mang theo tiếng cười đ ù a d o nạ từ dưới thuyền bay lên thư thư phục phục vặn eo b ẻ cổ cười nói ra giỏi à ca cái này vừa cảm giác ngủ rất thoải mái à. người n h à đầu này đều đã ngủ sắp thời gian ba tháng giỏi à nhìn d o nạ bất đắc dĩ n ổ nước b ọ n nói nhân ra cũng là rất mệt mỏi có được hay không d o nạ quên miệng phi thường không phải hài lòng nói thuyền tinh linh đích thật là từ đội thuyền bên trên đàn xanh tinh linh thế nhưng cũng là thuộc về dị nhân loại một loại đặc biệt mới vừa đàn xanh thuyền tinh linh cần đại lượng thời gian tới tiến hành nghỉ ngơi dồ nạ liền là như thế tuy là ra đời bất quá phần lớn thời giờ đều là xuất phát từ nghỉ ngơi trong nếu không mới vừa đạn xanh thuyền tinh linh luôn là phạm vi lớn hoạt động rất dễ dàng tạo thành thân thể của chính mình vỡ nát ai đây là cái gì a d o n a trôi giặt đến dô bin bên cạnh thân xích tới thú vị nói ra cảm giác trong cái hộp này lực lượng cùng tiểu hầu tử cùng với tiểu độc mắt rất giống a đều là huyễn thú loại trái ác quỷ đương nhiên c ù n g loại r ồ i hạ tùy ý nói rằng kéo kẹt dô bin ở d o n a thần sắc tò mò trong đã mở ra cái hộp trong tay đây là một viên khiết trắng như ngọc trái ác quỷ thánh k h i ế t khí tức từ đó nổi lên đó là một viên có vô cùng bên ngoài mỹ lệ văn lộ trái ác quỷ ở phía trên dường như có thể rõ ràng bốn trăm tám cảm giác được hết bạch sắc quang mang đang lưu động thậm chí là có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng mã mã quả thực h u y ê n thu trùng độc giác thú hình thái nhìn cũng sớm đã đánh dấu tốt tự thể dỗ bin thì là k h ẽ c a o mày nói thuyền trưởng nếu như ta nhớ không lầm độc giác thú quả thực hẳn không có trực quan sức chiến đấu à. ta biết đám người kia làm sao có thể đơn giản như vậy sắp có lấy trực quan sức chiến đấu n u y ễ n thu trùng giao cho chúng ta bất、quá. r i i ạ n ế t miệng lên cũng là nổi lên thần sắc quỷ dị có thời điểm không có trực quan sức chiến đấu phụ trợ năng lực cũng là phi thường kinh người đây là thế giới chính phủ đưa cho g i ạ giao dịch lễ vật mà k h á c một phương diện mới vừa theo hải quân tam đại tướng nhậm chức bình tĩnh trở lại thế giới chính phủ hoàn toàn nổ tung hoàn toàn chính là một ba vị bình một ba l ạ i k h ở i chương một trăm chín mươi ba ba mươi chín vương ba mươi chín dưới thất vũ hải vương dưới thất vũ hải ở ạ kẻ đủ hạ ảo kỳ di ba người nhân mệnh hải quân đại tướng ngày thứ ba thế giới chính phủ lần nữa tin tức chuyển ra mà cái tin tức này thì là lần nữa để cả cái thế giới chấn động cũng là bởi vì vương giới thất vũ hải cái này xưng hô đặc t h ủ thế nhưng là trọng yếu hơn lại là bởi vì cái kia chữ vương k h ắ c ha ha ha ha không biết mảnh này đại hải quên chưa quên lao tử cái này vương vị trí lao tử nhưng là cảm thấy rất hứng thú theo kể trên đoạn văn này truyền khắp toàn bộ đại hải mà toàn bộ đại hải đều là triệt triệt để để chấn động đây là đại hải tặc xì kỳ thegôn đần lì ổng chẳng lẽ nói vô số kể nhân chừng lớn con mắt mỗi người đều là tràn đầy không dám tin thân sắc đã từng đại hải tặc xì、sì、kỳ thegôn đần lì ổng Siki. dĩ nhiên trở thành thế giới chính phủ tay sai không phải chuẩn xác mà nói là thế giới chính phủ một bộ phận vương dưới thất vũ hải cả cái chức vị trong mười bảy trọng yếu nhất chính là vương vị trí này nhưng là đồng dạng thất vũ hải vị trí này cũng là để trên biển lớn vô số k ẻ hải tặc trừng lớn con mắt ở trở thành thất vũ hải đồng thời nguyên bản lệnh truy na sẽ bị đình chỉ mà thế giới chính phủ cũng sẽ không lại truy cứu phía trước phạm tất cả hành vi phạm tội thất vũ hải thành viên cho dù có tự ý chiếm đoạt hành vi cũng sẽ bị thế giới chính phủ ngầm đồng ý nhưng bị phát hiện phía sau cần tiến cống mà cũng đã đủ để cho vô số k ẻ hải tặc đỏ mắt mà theo sát phía sau càng là toé ra một khắc cái tin thế giới chính phủ cùng thất vũ hải vẫn duy trì chính là quan hệ hợp tác cho nên cố ý giống như thế giới chính phủ đưa ra một cái cá biệt yêu cầu thế giới chính phủ sẽ căn cứ cân nhắc sau đó cho phép tin tức như thế một khi chuyển vào trong biển trong n g á y mắt làm cho cả đại hải đều triệt triệt để để sôi trào. thất vũ hải vị trí này hứng thú. Tuy là người sáng suốt này là Vô với vũ vị số sáng đối kẻ nhân hứng người hải chảo ũ n n g ì n này người, nhất định ra trí được. Cái vị bị h sẽ i t phất phất phất phất phất vương hạ thất võ hải đọ phợ l ạ m m u ngộ xem lấy tình báo trong tay đặc biệt s ỉ kỳ the golden l y ổng tình báo càng là cười nói trong truyền thuyết đại hải tặc trở thành vương giới thất vũ hải trong vương thực sự là cuồn g vọng một bước ca vất quá đây chính là tốt nhất một cái phương pháp trong mắt hơi m ị lấy con mắt đọ phợ l ạ m m u ngộ thấp giọng dù gì nói thế giới chính phủ có thể nói là hạ một tay hiếu kỳ s ỉ kỳ the golden l y ổng rốt cuộc là cùng thế giới chính phủ giao dịch là cái gì cái này không người nào biết thế nhưng nếu như có thể làm được vương vị trí này tất nhiên là trả càng nhiều lấy được cũng càng thêm nhiều như vậy tình tình huống bên dưới ở thế giới chính phủ nội bộ xảy ra vấn đề thiên long nhân chi nhánh lẫn nhau chống đỡ được tiêu hao lực lượng tình tình huống bên dưới thế giới chính phủ làm ra cử động như vậy hầu như chính là tốt nhất một động tác hoàn toàn có thể từ từng cái phương diện để đền bù hải tặc vấn đề nhưng lại có thể hấp dẫn đại lượng hải tặc ánh mắt cái này vương hạ thất võ hải đích thật là một cái hương bánh trái thế nhưng ngươi có thể hay không ngồi vững vàng vậy sẽ là của ngươi vấn đề thiếu chủ chỉ bồn thấp giọng hỏi là vâng đúng hay không sẽ đối cái này vương hạ thất võ hải xuất thủ phất phất phất, phất, phất. đọ phỉ lãng ca tự tin cười nói không cần phiền phức như vậy làm thế giới ngầm tân nhất nhậm trong lòng đất chúa t ể coi như là thế giới chính phủ cũng phải đem ta không coi vào đâu thống chi thiếu chủ thế giới chính hờ cờ h ờ ủ cờ t ờ không thành viên đã tới lúc này tỉ cạ từ dưới đất thăng lên thấp giọng nói rằng phất phất phất phất phất phất phất phất phất phất đọ p h ậ lãng uy n g ộ lộ ra càn d ỡ nụ cười một tay dường như lợi chào giống nhau câu dẫn ra hết thảy đều ở dự liệu của mình trong ừng khổng như lợi chào giống nhau câu giống nhau câu dẫn ra hết thảy đều ở dự liệu của mình trong ừng khổng lộ trên thuyền hải tặc do cụ đầ bắc hải áp bá cá sấu sa mạc Cắt. r â u cổ đại chính phủ không thành viên lạnh lùng nói ra thế giới chính phủ trịnh trọng mời ngài trở thành vương dưới thất vũ hải trong một thành viên hơn nữa ngài có thể đưa ra một cái yêu cầu không quá đáng yêu cầu không quá đáng r â u cổ đã hơi mị lấy con mắt thú vị cười nói ta nghĩ m u ố n viên này trái ác quỷ chính phủ không thành viên kèm theo hoàng sa nghe r â u cổ đại thanh âm sau một hồi trầm mặc nhàn nhàn nói nói có thể thành giao r â u cổ đã trong mắt loe ra từng đạo tinh quang hắc hì hì hì vương hạ thất võ hải vị trí đương nhiên không vấn đề chút nào mọi gì ả lộ ra nụ cười tự tin cũng là thấp giọng cười nói bất quá ta đối với người kia thi thể có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng người kia chính phủ không thành viên đương nhiên biết là người nào cuối cùng yên lặng gật đầu từ hai ngày trước tuyên bố đại hải tặc xì kỳ t h e g o l d e n lì ổng xì kỳ trở thành vương g i ớ i thất vũ hải trong vương vị trí sau đó ngắn ngủn hai ngày thế giới chính phủ lần nữa tuyên bố thất vũ hải thành viên tây hải hào kiệt ảnh ma ánh trăng mọi gì ạ bắc hải á bá cá sấu sa mạc rau cổ đại đại kiếm hảo mắt hưng dơ dạ cụ lệ m ị h ạ t trong lòng đất chúa tể thiên dạ xoa don p i r o t đ ọ p thợ lạ mỹ nổ ngư nhân đ ả o đại tướng quân hải hiệp dì bệ ấy cái này năm tên thành viên tin tức một khi công bố trong nháy mắt tịch quyển cà phiến đại hải cái này trên biển lớn nếu như nói không biết năm người này nhân hầu như liền là căn bản không tồn tại nguyên nhân vô cùng đơn giản năm người đều là trên thế giới là nhân vật có tiếng t â m lường ấy ba trăm chín mươi mọi gì ạ dầu câu đại m ị h ạ t ba người cho dù là ở biển khơi hoàng đế quật khởi đoạn này thời gian cũng như cũ ở tân thế giới đều là cao cấp cứng giả còn như đỏ phở là m ị ngộ sở tác sở vì căn bản cũng không cần nói mà dìm bệ ở ngư nhân đ ả o thoát khỏi thế giới chính phủ sau đó kế nhiệm c h ứ c đại tướng quân mà đây chỉ là một bắt đầu đoạn này thời gian dìm bệ càng là triệt triệt để, để đem ể đ ngư nhân đ ả o chế tạo phòng thủ kiên cố bên ngoài thực lực c ư ờ n g đại thế nhưng hành sự phong phạm nhưng lại như là cùng hiệp khách một dạng bị thế nhân tặng cho hải hiệp danh s ư n g có thể nói cái này ngũ thân phận của người ở thời đại này đều là nhân vật đại danh đình định mà thông qua điện thoại trùng nhìn xì kỳ Thee Golden lì n g mang theo năm người đang bên trên thế giới chính phủ thánh mạ gì hệ vàng mà nên tiếp bọn họ càng là ngũ lao tinh một trong tóc vàng lao nhân càng là triệt triệt để để d ẫ n bạo liễu cả cái thế giới cái này thế giới chính phủ cái này cái thế giới lẽ nào tất cả mọi người là chừng lớn con mắt mỗi người đều là tràn đầy không dám tin t h ầ n s ắ c mà đồng d ạ n g mỗi người đều là kích động nhìn sáu người này thân ảnh mỗi cá nhân trên người đều có đầy đủ nạo khí thực lực của mỗi người đều đủ để gọi là thất vũ hải cái này danh sưng thế nhưng càng để cho người chấn động là còn lại hai cái thất vũ hải vị trí trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại hải cũng bắt đầu chấn động lên mỗi người đều là xoa tay chuẩn bị đối với sau cùng thất vũ h ả i vị trí xuất thủ c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn một đế ba quân ba ba ba kèm theo bình tĩnh tiếng đập cửa chậm rãi vang lên cổ phong màu sắc cổ xưa tràn đầy nhận thức gió đại môn từ từ mở ra mặc kỳ mô hên hô bên hông đeo bội đao nam tử lộ ra rung động t h ầ n sắc thanh âm hơi kinh ngạc nói ra tại gà đại nhân ngài ha ha ha đại khoang tải gà bên hông rắc một thành phố thông một đao từ mất đi vô cùng quỷ đại khoang tải gà ở phản hồi cùng quốc gia ở một tháng sau phản mà bình tĩnh lại hơn nữa cự tuyệt con cháu đời sau của mình vì mình tìm kiếm danh bao thân thủ nạo một b à một đ a o đem một đ a o đeo ở bên hông mang theo tao nhã lịch sự nụ cười đại khoang tài gà nhẹ nhàng nói ra hồ ly hỏa cái nờ mần không biết lao phu có hay không có thể thấy quan g nguyệt ngự điển các hạ một mặt cái này hồ ly hỏa cái nờ mần trầm mặc toàn bộ cùng quốc gia thế nhân đều biết tướng quân thế gia đại khoang bộ tộc cùng chín dặm người thống trị quan g n g u y ệ t bộ tộc từ trước đều là đối nghịch đ ị c h nhân mà giờ này khắp này đại khoang tài gà vị này trấn hải thần trăm đi tới chín dặm quan nguyện gia tộc cái này bản thân liền là cái vấn đề đại khoang tài gà ôn hòa nói ra yên tâm lão phu còn không đến mức đối với một cái hậu bối xuất thủ lần này l ã o phu tới đích thật là có chuyện quan trọng muốn thương lượng một chút cái này hồ ly hỏa cái nở mẩn biết mình không nên đem người trận ngoài cửa thế nhưng hắn căn bản không cầm được chú ý a làm ra thần hắn căn bản không cầm được chú ý đang ở rằng co thời điểm lúc này một cái có mái tóc màu đỏ vũ sư đi ra cung kính nói ra tại gạ đại nhân nhà của ta chủ quân hữu tỉnh đa t ạ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt đại khoang tải gạ theo hai người đi vào trong đó rất nhanh trải qua phi thường cổ phong màu sắt cổ xưa hành lang sau đó đi tới một chỗ chuyền gia chậm rãi hương vị căn phòng kéo kẹt mời mở cửa phòng hồ ly hỏa cai nở m ẩ n cung kính nói đa t ạ lần nữa gật đầu đại khoang tại gạ đi vào trong đó nhìn lấy ngồi q u ỷ tư thế ngồi ở trước mặt mình nam tử cũng đồng d ạ n g ngồi ở cái kia đã chuẩn bị vị trí cái nở m ẩ n ngươi và k h á m thập lang liền lui xuống trước đi a tuân mệnh tuy là hơi lưỡng lự thế nhưng hồ ly hỏa c a i nở m ẩ n cùng với trận mưa khám thập lang vẫn là đóng cửa phòng lui xuống trong phòng kèm theo nhàn nhà tiên hương n g ụ vị chỉ có hai người quan nguyệt ngự điền là một cái người đàn ông trung yên nhìn đại khoang tại gạ đang trầm mặc sau một hồi lâu vẫn là dẫn đầu mở miệm trước nói tại gạ tiên sinh ngài tới nơi này vì chuyện gì hòa giải đại quang tải ga phi thường nho nhã nói rằng tuy là ẩn nút phi thường tốt thế nhưng trầm mặc v ô ngôn quan g nguyệt ngự ruộng trong mắt vẫn là lộ ra khiếp sợ thậm chí là không dám tin tân sắc tuy là chỉ là một cái thoáng qua cũng không để ý tới quan g nguyệt ngự ruộng tân sắc đại quang tải ga lặng lặng nói ra tân thế giới dâu trắng liên hợp bốn vị trên biển hoàng đế triệt để thống trị tân thế giới bị tôn xưng là trên biển ngũ hoàng tổng bộ hải quân ba vị hải quân đại tướng tiền n i ệ m cộng thêm sẻn g ộ cũ gặp rất nhiều trung tướng có thể xưng là đồng tướng thiết bích tuyệt đối tranh luận thế giới chính phủ sáng lập vương giới thất vũ hải thậm chí là hấp dẫn người sĩ kỳ thegon đần lì ổng như vậy đại hải tặc gia nhập vào trong đó vẫn là trầm mặc thế nhưng quan g n g u y ệ t ngự điền đã hiểu đại khoang sông lớn ý tứ nước mắt nhìn đại khoang tài g ạ bình tĩnh nói ra ý của ngài là dự định để liên minh chính phủ cũng là sáng lập giống nhau đồ đạc tuy là cùng tướng quân bộ tộc cũng chính là đại khoang bộ tộc cũng không hợp nhau thế nhưng quan g n g u y ệ t ngự điền vẫn là đại biểu cựu dị g ạ vào liên minh chính phủ đây là hẳn có ở nơi này hôn loạn thời kỳ phải làm như vậy không phải lão phu ý tưởng đây là ngũ đại quân chủ cùng chung ý tưởng đại k h a n g tài gà ôn hòa nói rằng quan nguyện gia chủ ngài quan g nguyệt gia tộc từ t r ư ớ c cùng gia lông tộc giao hảo mà hiện tại gia lông tộc vương giả miêu rắn hổ mang cùng cậu lam hai người càng là gia thần của ngài đ ị c h s á c đối với cái này một điểm quan g nguyệt ngự điền không có bất kỳ phủ nhận bởi vì đây chính là sự thực như vậy như vậy lời nói xoay chuyển quan g nguyệt ngự điền tính tính mà hỏi tại gã tiên sinh ý của ngài là như thế nào bình tĩnh nhìn quan g n g u y ệ t ngự điền đại khoang tại gã l ặ n g l ặ n g nói rằng không biết quan g nguyệt gia chủ ngài đến cùng có nguyện ý hay không vì cùng quốc gia cống hiến một bộ phận lực lượng ai trầm mặc một lúc lâu cuối cùng quan nguyện ngự điên lặng thở dài mà đại khoang tài gạ thì là biết kế hoạch thành công năm ngày đại hải mới vừa bình tĩnh thế nhưng khoảng cách vương xuống thất vũ hải thành lập mới cương ngũ này g đang ở tất cả mọi người khiếp sợ còn không có tán đi thời điểm lúc này lại là một tin tức triệt triệt để để phá vỡ cả cái thế giới tất cả mọi người là chừng lớn con mắt hoàn toàn không dám tưởng tượng tin tức này tình huống liên minh chính phủ năm nước lớn nhà quốc chủ đồng thời tuyên bố thành lập đế quân một đế ba quân cái này làm cho tất cả mọi người đều là không dám tin chừng lớn con mắt đây là tình huống gì cùng vương hạ thất võ hải tổ chức đối lập sao thế nhưng đương â y chính n là mọi g ờ h nhiên n h thành v i d những sách thứ này cũng ả m không trọng yếu chân chính khiến người ta cảm khái là những thành viên này thân phận ba quân, đại biểu quân lâm biển khơi ba đại quân chủ đang ở tất cả mọi người nghi hoặc rốt cuộc là người nào can đảm giám như thế càn dỡ có xưng hô như thế thời điểm theo danh sách công bố lại là tất cả mọi người trầm mặc lớn binh đoàn hải tặc thuyền trưởng ý a dù le xuất lĩnh quỷ đỏ vợ rộ gì thanh quỷ đông lễ cùng với đã từng lớn binh đoàn hải tặc trên trăm vị đoàn hải tặc thành viên một lần nữa gây dựng lớn binh đoàn hải tặc trở thành ba quân một trong d ô dơ đoàn hải tặc đã từng thành viên cùng quốc gia quan g nguyệt gia tộc tộc trưởng quan g nguyệt ngự đ i ể n xuất lĩnh gia thần của mình ra lông tộc hai vị vương giả miêu phúc xà lão đại cậu lam công tước cùng với dưới quyền mình rất nhiều gia thần gây dựng nguyệt sư đoàn hải tặc trở thành ba quân chi g i triệu một đồng dạng liền như cùng là vương hạ thất võ hải giống nhau Ba q u â nhưng là k h ô người d một vị trí. Thế nhưng, cái đàn ông kia xác thực là xuất hiện tại nơi đây ngay cả tổng bộ hải quân sẻn gỗ của đám người tràn đầy không dám tin thân xác cái này căn bản không hiện thực có được hay không đã từng được khen là chỉ là bằng vào sức một mình cũng đủ để đối kháng dâu trắng sĩ kỳ t h e g ô n đ ầ n lì ô n g dỗ dơ ba đại hải tập đoàn truyền kỳ nhân vật có b ạ trị cơ rẽ phiệu hồng bá tước cao ngạo gì đờ rất nhiều danh hiệu nam nhân bắt l ộ d i c di đ ờ phiệu c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm cân bằng đây chỉ là bắt đầu tân thế giới trên biển ngũ hoàng tổng bộ hải quân hải quân tam đại tướng thế giới chính phủ vương dưới thất vũ hải liên minh chính phủ đế quân cầm lấy tờ báo trong tay g i i hạ từng cái l ậ qua sau đó thuận tay ném vào một bên quyết miệng nói ra bọn người kia có phải hay không đều chuẩn bị tập thể tụ hội a ha ha ha n g h e rồi a nhổ nước bọn dẫu bin nhịn không được che miệng khẽ cười nói thuyền trưởng cái này chính là ngươi không đúng điều này nói rõ trên thế giới chứa nhiều cường giả mục đích đều là giống nhau đến lúc này bọn họ cảm thấy hẳn là để đại hải bình tĩnh trở lại phải không nghe đầu rồi a không thú vị hỏi ngược lại ừm dẫu bin gật đầu cười mà dẫu a thì là ngầm đầu tùy ý nói ra được rồi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy đọ t h ợ lạm là hủy ngộ cùng rẻ ổng hai tên kia có tin tức không mặc dù là nói như vậy thế nhưng dọa cũng là thư thư phục phục đem đầu bếp vượn con kia viên hầu chế luyện que kem đặt ở trong miệng thoải mái nheo lại con mắt trời mới biết kiếm sơn đảo là tình huống gì nhất định chính là nóng khiến người ta căn bản liền chịu không được toàn bộ kiếm sơn đảo liền cùng dưới phát hỏa giống nhau căn cứ rẻ ổn a n bài người ta nói bắt đầu cái này gần hai tháng kiếm sơn đảo thuộc về đặc thù thời kỳ khí hậu sẽ cực kỳ nóng bức đối với cái này chúng quỷ dị tình huống Rồi lười A 450 cũng quản, là ưu nhã nói rằng thuyền trưởng đọc thợ l à m mỹ ngộ đã nói đại khái là là ba năm ngày sẽ đem cái kia hai khỏa huyện thu loại trái ác quỷ trả lại mà dẹ ổ m cũng là phái người tới thông báo ngày mai khẳng định đem trái ác quỷ đưa đến Ừm. l ệ n h nhạt gật đầu ngược lại cũng chính là mấy ngày nay liền có thể rời đi cũng không cần quá nhiều cũ kết a thoải mái vươn người một cái rồi a đứng lên nhảy lên một cái kèm theo bọt nước văng lên rồi a trực tiếp nhảy và ở vào trên b o n g thuyền trong hồ bơi toàn bộ bể bơi có chừng lấy chừng mười thước cao thấp nội bộ càng là sâu chừng hai thước từ nơi này có thể hoàn toàn nhìn ra tom cái kia thầy cho ba người có thể là có thêm phi thường kinh người bản lãnh ba người ở hạ vạn thú chi vương bên trên cố ý chế tạo ẩn hình bể bơi miễn là muốn sử dụng thời điểm có thể thả ra ngoài liền như cùng là bàn ăn giống nhau rót vào thủy có thể lập tức sử dụng có thể nói là vô cùng ung dung đơn giản đối mặt loại này khí trời nóng bức là bất quá thích hợp nhất ha ha ha phần tử xấu theo đuổi nhân ra a đỡ dẫn l à ăn mặc giống nhau á o tắm phiêu phủ ở trong hồ bơi khả ái le cái lưới nhỏ một cái hàn cốc thì là kiều cùng với chính mình chân dài mang theo kính dâm h u nhã nằm trong nước trên ghế nằm thường thường lưu nhã uống một hớp bên người nước trái cây thoải mái mị lấy con mắt con như e n thì là tựa ở bên bể bơi đang nhẹ nhàng u ố t ve ghé vào bên cạnh cái ao phơi nắng ngây người cá sấu người cái này xú nhà đầu r ồ i á nhìn le lưỡi bựa dân ạ khoe mắt hơi khơi một cái trong máy mắt liền như cùng là một con cá giống nhau trực tiếp vọt ra ngoài đối với năng lực trái ác quỷ giả mà nói bình thường mà nói gặp đến lượng lớn thủy giã là sẽ cảm giác vô cùng mệt nhọc bất quá cái tiết là đối với thông thường năng lực giả mà nói năng lực giả mặc dù sẽ suy yếu thế nhưng theo thực lực tăng lên lại là có thể khắc phục nước thông thường áp chế dĩ nhiên đối với, với nước b i ể n cùng hải lâu thạch vẫn là không được ha ha ha x ú n h a đầu hư thuyền trưởng hư thuyền trưởng dỗ bin tựa ở trên ghế nằm trung điệp từ bản thân chân dài khoe miệng nổi lên nụ cười ưu nhã thú vị nhìn đang ở đại náo ba người khí trời tuy là nóng bức nhưng là lại vô cùng vui sướng thú vương các hạ thực sự là đã lâu không gặp dễ ổn tự mình dám đến vạn thú chi vương phía dưới nhìn đứng ở trước người mình giỏi ạ phi thường cùng tính không người nói càng là người thông minh càng là minh bạch đồ đạc có thể xem đồ đạc không thể xem mặc kệ do ạ cùng chính mình thuyền viên là thân phận gì bê gờ đối mặt Thế này h ư n g xuống chỉ mặc quần bơi giỏi ạ ôn hòa nói ra đây là thái nạp gai nạp vương quốc chân tàng trái ác quỷ nói vậy thú vương các hạ nhất định sẽ hài lòng nói rẽ ổn sau lưng nô bộc đã đem hộp cầm tới rẽ ổn kết quả hộp thân thủ đem đưa cho giỏi ạ hai anh nếp nhược lên r ồ i hạ thú vị cười nói không phải không thừa nhận rẽ ôm ngươi người này thực sự là một cái người thông minh nói r ồ i hạ nhận lấy cái hộp trong tay không có trực tiếp đánh giá cái hộp trong tay nhàn nhàn nói nói ngươi gần nhất xem ra cũng là vô cùng bận rộn à rẽ ôm cấp bách vội và nói g n không dám không dám gần nhất thật là liên minh chính phủ có một sự t ì n h cần xử lý bất quá cũng không phải là đại sự t ì n h gì được rồi ta cũng không có hứng thú các ngươi thích duy trì sự cân bằng này liền duy trì được rồi r ồ i hạ xoay người mới mới đi hai bước cũng là đột nhiên ngừng lại nếp miệng lên thú vị nói ra bất quá sự cân bằng này ta rất ngạc nhiên đến cùng có thể duy trì liên tục bao lâu lục x o á t nói d ọ a đã nhảy lên một cái tiêu thất vô tung chỉ để lại dẹ ôm cùng theo sát ở bên cạnh hắn một người nam nhân cái này trưởng tay tộc thấp giọng hỏi bậy hạ cái này cái này ai khẽ thở dài một cái dẹ ôm nhìn như đang thở dài kỳ thực trong mắt cũng là lóe da nồng nặc d i tâm thấp giọng cười nói sự cân bằng này trên thực tế cũng chỉ là tạm thời đây bất quá là vừa mới bắt đầu một cái mới vừa bắt đầu loạn thế mà thôi cân bằng、Hai、anh bất quá là chê cười mà thôi đây chẳng qua là các cường giả các cao tầng mong muốn một loại cân bằng mà thôi chẳng qua là vì càng nhiều hơn thời gian chuẩn bị đây chỉ là một mới vừa bắt đầu theo thời đại mới hàn g lâm đây chỉ là ngắn ngủi lâm vào rằng co trạng thái sớm dạ hội bị phá vỡ đi thôi tuân mệnh rẽ ổn xoay người chậm rãi rời đi trường tay tộc nam tử cũng là bước nhanh đi theo rẽ ổn bước tiến vì vậy cũng cho phép rất nhanh e rằng thật lâu sẽ tới mất thăng bằng muốn đi làm tốt đầy đủ chuẩn bị là cái gì dạng trái ác quỷ a không phải quá rõ ràng ngươi xem một chú ta mới vừa trở lại vạn thú chi vương bên trên dô bin liền thú vị hỏi ngay cả dồn nạ tên tiểu nha đầu kia đều là b u lại c h ầ m rãi mở ra cái hộp trong tay một cỗ khí tức rét lạnh trong nháy mắt lan tràn ra trực tiếp đem nóng bức nhiệt độ đều t h ắ p xuống c h ư một trăm chín mươi sáu thực sự kết thúc khởi hành phất phất phất phất phất t h ú vương các hạ đã lâu không gặp ở kiếm sơn đảo hướng tây đại khái nửa giờ hành trình một tòa đ ả o biệt lập bên trên đọ p h ở lạ mỹ ngộ nhìn từ thang cuốn bên trên c h ầ m rãi đi xuống dọa cùng dô bin h ạ n có ba người không người cười quỵ dị nói g i i h mi tâm kinh t i ê u không thú vị nói ra đọ phợ lạ mỹ ngộ ngươi chính là ngoan ngoán đảng một chút tương đối khá Bộ biểu trong ì n này cùng h thể là vô cùng làm có c vô ư ờ bữa tiệc không có một bóng người lại chuẩn bị phong phú rượu và thức ăn hiển nhiên hôm nay chủ nhân cũng chỉ có giọt hạ cùng đỏ phở làm m ì ngộ song phương mời、ừ. đối mặt đỏ phở làm mỹ ngộ động tác r ồ i hạ vô cùng bình tĩnh nhập tọa đem mở thân nhân bia rất đầy thú vị hỏi đọ phợ lạm mỹ ngộ có lời gì không cần lời nói nhảm nói đi dầm dầm không thể không nói đọ phợ lạm mỹ ngộ người này thật là phi thường biết làm việc hai người ban sơ xác thực là có thêm đại mâu thuẫn thế nhưng ở xem tinh tường t r ê n lệch sau đó đọ phợ lạm mỹ ngộ lập tức không hề có bất kỳ ý tưởng ngược lại cam tâm tình nguyện đem chính mình trở thành một cái c h o săn một dạng nhân vật nói thí dụ như hôm nay rõ ràng chỉ là đến đem giao dịch sau cùng đồ đạc tiễn tới tay mà thôi nhưng là đọ phợ lạm mỹ ngộ lại là chuẩn bị sang trọng tiệt diệu hơn nữa suy nghĩ đến kiếm sơn đ ả o trong khoảng thời gian này sẽ hoàn toàn nóng bức đọ phợ lạm m y ngộ chuẩn bị mát mẹ địa biết g i ỏ ạ thích cùng địa cố ý chuẩn bị ở tân thế giới đặc sản phi thường chân quý b ị a tới chiêu đái giỏi ạ đem mấy t h ứ mang lên tuân mệnh ở song phương nhập tọa sau đó đọ phợ lạm m y ngộ lập tức nói rằng lúc này một cái nương nương khang thanh âm từ dưới đất bay lên thì c ả bên trái tay trái phân biệt kéo hai cái hộp chậm d ã i đặt ở g i a ạ bên cạnh thân phất phất, phất phất phất mang theo đủ cười đọ phợ lạm uy ngộ cười nói ra thú vương các hạ ngài có thể kiểm hàng một chút xem xem rốt cuộc là có phải phiền phức như vậy r ồ i hạ tùy ý nói ra ngươi có chuyện gì cứ nói đi ta không có thời gian cùng ngươi tiếp tục lời nói nhảm đọ p h ở lạ mỹ ngộ n i t miệng lên t h ấ p giọng nói ra thú vương các hạ kế tiếp ta sẽ đi trước tân thế giới đoạt lại nguyên bản thuộc về ta quốc gia ta chỉ có một yêu cầu ừng kỳ quái nhìn đọ p h ở lạ mỹ ngộ r ồ i hạ đương nhiên biết đọ p h ở lạ mỹ ngộ là nói cái gì đã t ư ở n g đòn quỷ rốt gia tộc chính là giờ dị sợ rộ xạ quốc vương chỉ bất quá bởi vì vì trở thành thiên long nhân cho nên ly khai quốc gia trở thành thiên long nhân mà hiện tại đọ phợ lạ mỹ ngộ thì là chuẩn bị đi đoạt lại vốn là thứ thuộc về chính mình đối với cái này một điểm giỏi hạ căn bản là không có hứng thú chút nào nói đ ù a cùng chính mình có quan hệ gì a toàn bộ giờ gì sợ r ổ xạ coi như là diệt v o n g cùng mình cũng không có một mao tiền quan hệ tốt không tốt phất phất phất phất phất giờ gì sợ r ổ xạ bây giờ che t r ở giả là tóc hồng xạ đọc phợ lạ n m u ngộ thấp giọng cười nói bởi vì trên biển lớn năm vị hoàng giả thế chân bạc cho nên nói tân thế giới cách cục cũng là hoàn toàn một lần nữa phân chia hiện tại toàn bộ giờ gì sợ r ổ xạ che t r ở giả chính là xạ đây hoàn toàn không thua gì ở động thủ trên đầu thái t u ế mà dạ thì là hơi mỹ lấy con mắt trầm n â m sau một lát nói ra nói một chút thù lao đỏ phở l à m mỹ ngộ như vậy này tấm tư thế vô cùng đơn giản l i ê n là hy vọng d o ạ có thể chống đỡ được xạ l i ê n là hy vọng d o ạ có thể chống đỡ được xạ dù sao nếu như bị một vị trên biển lớn hoàng giả theo dõi như vậy đỏ phở l à m mỹ ngộ trên cơ bản chính là đi chấm dứt hầu như chính là chắc chắn phải chết cục diện t r u n g t r u n g quả thực con kiến hình thái thành dao cũng ly doi ạ cùng đỏ phở lạc mỹ ngộ đồng thời nâng chén hai người đều là đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch giao dịch nếu là thành như vậy kế tiếp chính là hảo hảo hưởng thụ trận này đến hội thì tốt rồi hô thật dài hộp ra một cửa c h ọ c k h í r ồ i hạ ghé vào bên bể bơi dương dương lười biếng nói ra dốt pin dù có tin tức không thật sự là quá nóng kiếm sơn đảo nhiệt độ thật là quá cao mà mấy ngày nay r ồ i hạ đám người vẫn là đang đ ợ i dụng tin tức chuẩn bị tiến hành điều chỉnh sau cùng sau đó liền đi trước tân thế giới trong tay hiện tại có bốn viên huyền thu loại trái ác quỷ r ồ i hạ phải đem hoàn toàn chuyển h o á trở thành sức chiến đấu như vậy đi trước tân thế giới chiến tranh sương vương không hai con đường này có thể đều không phải là nhìn qua đơn giản như vậy nếu như không cách nào làm xong đầy đủ chuẩn bị có thể là phi thường chuyện p h i ế n thức sơ s u ấ t một cái chính là triệt triệt để để thịt nát sưng ơ tan mà hiện tại ngoại trừ h u y ễ n thu c h ủ n g giỏi hạ trong tay còn k i ề m giữ v i ê n cổ c h ủ n g côn trùng c h ủ n g phổ thông c h ủ n g cùng với dục đưa tặng viên hậu kia đặc thù trái ác quỷ. những thứ này đều cần tìm được thích hợp manh thú có thể nói giỏi hạ cần phải chuẩn bị sự tình cũng không phải s ố ít, vẫn còn c ầ n t h ậ t tốt chuẩn bị một chút giút chuyên đến tin tức đã có tin tức bất quá hiện tại đang ở xác nhận tin tức tính chính xác miễn là xác định sau đó lập tức cho chúng ta biết g o ô bin quay đầu y ê u nhã nói rằng ừng yên lặng gật đầu r ồ i ạ con mắt đều hiếp lại thật sự là quá n h à g chán mà g o ô bin thì là đang lẳng lặng người suy tư hiện tại trong tay trái ác quỷ rất nhiều viễn cổ trùng tượng tượng quả thực viễn cổ trùng mạnh mã tượng hình thái côn trùng trùng t r ù n g t r ù n g quả thực vét tỷ truyền hình thái phổ thông trùng xa táo mỹ thật rắn hổ mang hình thái hiện tại trong tay kiểm giữ cái này ba viên trái ác quỷ ngoại trừ rắn hổ mang quả thực ở ngoài những thứ khác hai quả hoặc là viễn cổ trùng hoặc là cực kỳ chân quý côn t r ù n g t r ù n g đối với kế tiếp chiến tranh tuyệt đối là tác dụng lớn vô cùng hơn nữa mã mã quả thực h u y ê n thu t r ù n g độc giác thú hình thái mã mã quả thực h u y ê n thu t r ù n g thiên mã hình thái xa táo mỹ thật h u y ê n thu t r ù n g hỏa long hình thái người người quả thực h u y ê n thu t r ù n g văn g sương cự nhân hình thái bốn viên h u y ê n thu t r ù n g độc giác thú quả thực cùng trời mã quả thực e rằng hình không thành được lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng hai người lại đều tự có riêng mình mạnh mẽ đại năng lực mà hỏa long quả thật cùng băng xương cự nhân quả thực thì là hoàn toàn khác biệt đây chính là sức chiến đấu đáng sợ cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ vợ giúp l i n vợ giúp l i n lúc này gen gen mười xì thanh â m bỗng nhiên vang lên dỗ bin lập tức nghe gen gen nhự xì、si. rất nhanh nhiều tin tức cũng đã tự t h u ậ t hoàn tất mà dỗ bin ở đem gen gen mười、si、xì bông sau đó khoe miệng cũng là gợi lên nụ cười xoay người y ê u nhã nói ra thuyền trưởng đã xác nhận tin tức chạm thứ nhất tứ hải vườn ngủ ra lập tức nhảy lên một cái lớn tiếng quát dỗ ạ chuẩn bị xuất phát không thành vấn đề kỳ hỉ cũng sớm đã chờ không nhịn được dô nạ cũng là hưng phấn người thao túng vạn thú c h i vương bắt đầu lên đường c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy làm bạn ba mươi chín tỷ mội ba mươi chín hoa hoa lập lạp kèm theo thủy lãng bị phân ra thanh âm trước mắt chỗ ngồi này vĩnh viễn che l ớ p bạch tuyết đảo nhỏ lần nữa di chuyển hiện tại g i hạ trước mắt khổng lồ vạn thú c h i vương lần nữa đã tới tòa hòn đảo này bắc hải vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm đảo nhỏ mỹ ni ẩn đảo r i i hạ trong tay giải phẫu quả thực chính là từ nơi này thu được từ đó về sau cả tòa mỹ ni ẩn đảo đã triệt để biến thành đảo biệt lập trên đảo cư dân đã đều, đều rời đi. mà ở cái này cực đoan giá rét trong hoàn cảnh sống sót chỉ có kinh khủng manh thú giống mới vừa đạt đến đảo nhỏ có thể nghe được ở đảo nhỏ bên trên cái kia một tiếng tiếng đinh thai nhức ó c tiếng giống giận dữ đó chính là manh thú thanh âm gầm thét ha ha ha hơi mị lấy con mắt gọn sóng vô hình hướng về cả tòa mị nị ẩn đảo lan tràn đi r ồ i ạ cũng là nhịn không được hưng ơ phấn n ở nụ cười bắt đầu tam cự u bà tới đơn tay nâng trán che lại chính mình con mắt hoàn toàn là hoàn toàn hưng phấn lên kích động nhìn trước mắt mị nị ẩn đảo g i i ạ thú vị cười nói rụt cái tên kia chính là tin tức là thật vô cùng chuẩn xác ca có ai phải cùng ta đi sao? xoay người g i i hạ thú vị cười hỏi mỗi một người đều là ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng chỉ có cả dìn hút thuốc bất đắc dĩ nói ra xem ra không ai dự định cùng thuyền trưởng ngươi đi ta cùng ngươi đi nhìn kỹ một chút g i i hạ khỏe miệng có cắp di chuyển bất đắc dĩ nói các ngươi bọn người kia một bức dáng vẻ không tình nguyện tuy là ngoài miệng thì nói như vậy lấy thế nhưng g i i hạ vẫn là mang theo cả dìn hai người hướng về mì n ì ẩn đảo ở chỗ sâu trong đi tới kèm theo cùng bạo phong tuyết hai người thân ảnh đã càng lúc càng xa kỳ hỉ h n cùng tợn nạ hai cái nha đầu lộ ra nụ cười quỳ dị lập tức nhảy xuống l é n lén lút lút chạy đi thì ra mới vừa để ta m i nị ông đạo tờ dần ạ tò mò sử dụng u linh kiểm tra thời điểm có thể là tìm được phi thường vật thú vị hai cái nha đầu chuẩn bị đi đi xem một chút còn như hắn có có thời gian như vậy thật tốt huấn luyện một chút chính mình từ trường t a y tộc mang về thiếu nữ nhóm không tốt sao dỗ bin thì là ngạo đầu thú vị cười nói hai cái tiểu nha đầu là cô như sao đi nhìn kỹ một chút lục soát nói dỗ bin thân ảnh hóa thành một vệt sáng đã hoàn toàn tiêu thất vô tung hô hô kèm theo bén nhọn của phòng rồi ạ mang theo cá dìn hai người đều là hơi mị lấy con mắt đánh giá cách đó không xa tình cảnh tại dạng này bạo tuyết phía dưới cũng may mà hai người đều là sở hữu giả kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nếu không thoạt nhìn liền là vô cùng phiền phái Rồi á mị lấy con mắt nhìn cách đó không xa cái kia chạy nhanh đến hai bóng người người nói ra dù tin tức quả nhiên là vô cùng chuẩn xác đi thôi ừ m hô hơi p h u n ra một điếu thuốc quay vòng gật đầu c ả dìn lơ lửng ở giữa không trung đi theo dõi ạ bước tiến lục soát lục soát lưỡng đạo trắng loãng như tuyết lưu quang ở trong không khí xe qua loé ra vô cùng bên ngoài mỹ lệ con mang tử sát kỹ liền sẽ phát、hiện. Trên mặt tuyết, quan liền hiện. nhiên n sẽ kỹ k h dĩ ô giống có chút nào vết tích, ó vết nào n cách khác. Cái này, hai này quang lấy đạo lưu t c cực độ h h khứ, h a n trên quên căn bản n ở mặt tuyết quá k ô t ừ n giống lưu l ạ bất kỳ ký. ẩn g i Giống. đông giống. nhiên hai đạo lưu quang trước mắt xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt thân ảnh đối mặt chưa bao giờ từng xuất hiện thân ảnh hai đạo lưu quang đồng thời một tiếng hí lúc này hai người thân ảnh rốt c ụ c hiện ra nguyên lai là hai m á n h thú chuẩn sắc mà nói là hai con ngựa thế nhưng mỗi người đều có tiếp cận ba mét cao độ toàn thân trắng đoán như tuyết nhìn không thấy bất kỳ t ạ p sắc cho dù là móng nhựa đều là lóe da h à o quang màu trắng như tuyết cái này hai thất bà mã bm ị e đút bất kể là từ tốc độ vẫn là trên lực lượng đều là cực kỳ kinh người nếu như bị như vậy n ạ n h sinh sinh đích m ệ n h t r u n g chỉ sợ sẽ là giống như là trung tướng toàn lực nhất kích thực sự là tương đối không sai hơi liếm khoẹ miệng một cái r ồ i á nhìn chạy nhanh đến hai thất bà mã bị e m đút nếp miệng lên nụ cười hưng phấn cái này coi như không b u ồ n phí chính mình không xa vạn g i m đi tới bạch hải mì mì ẩn đảo lần nữa bắt cái này hai thất bà mã bm đút vê anh một tiếng đinh hai nhức ó c tiếng ngay sau đó không khí bỗng nhiên nổ bể ra tới lấy do ạ làm trung tâm dĩ nhiên ngạnh xinh xinh đích đem không khí đều nổ tung trong khoảng thời gian ngắn hoa tuyết dĩ nhiên không cách nào nhỏ xuống ở nơi này hạ tâm ha ha ha nết miệng lên nụ cười rồi ạ hai tay mở ra đồng thời bắt được hai thất bề mở vệ lúc đầu trong nháy mắt để hai con trắng đoán như tuyết b ả mã bm ị e đút ngừng lại khen ngợi nói ra thật không hổ là giúp cố ý tìm kiếm manh thú tốc độ này lực lượng đều là đỉnh điểm a giống hai thất b ả mã bm đút đều là một tiếng đinh thai nước ó p tiếng a n h mình trên người cái tia phơi bảy lưu tiến hình bắp thịt bắt đầu càng gấp ngàn vạn lần không nên cho rằng các nàng hai tỷ bội chỉ có sức bật trên thực tế ngoại trừ sức bật hai tỷ bội cũng có phi thường tinh người lực bền bỉ giang giác. giang giác. hai tỷ bội dưới người thổ địa bắt đầu chậm rãi vỡ nát mà giỏi ạ trong mắt nụ cười thì là càng thêm nồng nặc càng thêm thú vị lại từ đầu đến cuối đều chưa từng có động tác gì chính là bằng vào hai tay áp chế hai tỷ bội t h â n phục với ta đem sẻ ban cho các người lực lượng cường đại hai tay chống lấy hai thất bà mã bị em đ ú t giỏi ạ thấp giọng nói rằng giống lại là một tiếng tiếng ngựa hí hai tỷ m ộ i lực lượng càng t h ê mạnh m đây là các nàng sau cùng chung kích nếu như người trước mắt này loại có thể đủ chịu được đối mặt cái này tản ra mãnh liệt manh t h u hơi thở t h ú vương hai tỷ m ộ i cũng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục vê anh mặt đất chìm tới đáy vỡ nát tuyết cũng là trong nháy mắt sụp đổ ở d ọ hai cánh tay hơi dùng sức tình tình h ư ớ n g bên dưới hai tỷ m ộ i tứ chi rốt cục mềm lún mềm ngã xuống trên mặt tuyết giống lại là một tiếng tiếng ngựa hí hai tỷ m ộ i khéo léo cả cả dọa bàn tay biểu thị cùng với chính mình thần phục không sai không sai thần phục a mang theo nụ cười nhàn nhạt rồi ạ một tay mở ra nhắm ngay hai tỷ mọi trong ngày m ắ t năm bảy gian hai tỷ m ộ i đã bị cái này cổ khí tức vô hình báo phủ nheo nheo cầu cầu cũng là phi thường đúng lúc đem hai k h ỏ a mã mã trái cây nguyễn thú trùng ném xuống đất bất quá cụ thể là người nào ăn cái k i a phút chốc trái ác quỷ giỏi ạ cũng không có đi quản để các nàng tự mình tiến tới lựa chọn xong giỏi ạ đối với cái này cái mới là cảm thấy hứng thú hơn căn cứ từ mấy bản có thể đi chọn c h ọ n thuộc về mình trái ác quỷ đó mới là thích hợp nhất giống hai tỷ m ộ i đều là hơi nheo đầu cuối cùng bên trái ăn bên phải thiên mã quả thực bên phải ăn bên trái độc giác thú quả thực kèm theo ác tâm đến khó chịu tiếng ngựa hí phía sau hai đạo lưu quang nổi lên trắng tinh cánh chim hình xoắn ốc độc rác hai khiết trắng như ngọc cực kỳ mỹ lệ thanh khiết như cùng là tinh linh một dạng thân ảnh hiện ra chương một trăm chín mươi tám viêm hầu đánh băng hầu giống lục x o á t kèm theo cũng không van r ộ i tiếng ngựa hí hai đạo lưu quang xạy qua thế nhưng gần sát vạn thú chi vương cũng là chậm rãi chạy nhanh đến dỗ bin ghé vào mạn tuyển nhẹ cười nói ra độc g i á thú thiên mã thật là sinh đẹo a đây coi như là nữ nhân các ngươi mộng tường sao doi a đứng ở thiên mã trên lưng thiên mã vô cùng khổ lồ thú vị hỏi e rằng a dỗ pin sở vấn phi sở đáp không nói ra minh sắc thích cũng không có minh sắc nói ra không thích độc giác thú thiên mã hai nguyên thu c h ủ n g chậm rãi n g ư n g lại không giống với thông thường động vật hệ hoặc có lẽ là viễn cổ c h ủ n g cũng tốt nguyên thú loại là không tồn tại nhân hình thú hình nhân thú hình cái này ba loại hình thái theo bạch tuyết hai tỷ bội đứng vững khôi phục ban sơ hình thái rồi ạ cùng cả dịn phân biệt từ hai tỷ bội trên lưng đi xuống khoe miệng đều mang phi thường thú vị nụ cười không thể không nói bất kể là độc giác thú cũng hoặc là thiên mã đều có làm cho tâm thần người trầm t ĩ n h năng lực dường như chỉ là dâm ở các nàng trên lưng thì có thể làm cho tâm thần của mình bình tĩnh trở lại đây là r ồ i ạ mi tâm khơi một cái nhìn đi theo ở dô bin bên người bóng người cảm thấy bề ngoài như có chút không tốt lắm 13. nói cách khác hai nha đầu này là người nhặt được r ồ i ạ đánh giá lớn đại khái cùng dô bin cùng kích cỡ tiểu nhân liền như cùng là một đứa bé một dạng hai tỷ muội ma sắt cảm hỏi thật đáng thương hai đứa bé hai cô bé đều ở đây dô bin phía sau giúp mà dô bin thì là ôn hòa nói rằng g i i ạ không trả lời chỉ là lẳng lặng nhìn hai cái này tỉ muội trên người đều là mặc rách rách dưới dưới hiển nhiên hai tỷ bội đều không phải là cái gì đại phú đại quý nhân nhà con nối dòng đồng dạng trong mắt tuy là duy duy h ợ p ư lại là vô cùng kiên định đó là chịu khổ nhọc hy vọng sống tiếp nhắn thần loại ánh mắt này chỉ có trải qua vô tận thống khổ sau đó mới chỉ có sẽ có được nhìn ra được hai n h a đầu này nhất định là đã trải qua rất lớn đau khổ quên đi tỉ mỉ nhìn một chút sau đó r ồ i ạ tùy ý nói rằng ngươi thích mang theo liền mang theo a ngược lại cũng không phải là chuyện phiền thoái gì bất quá hai người các ngươi nhà đầu tên gọi là gì Monet. Đường Cát. thân là tỷ tỷ mò net thì là có vẻ tương đối lánh tính một điểm rốt cuộc là số tuổi khá lớn còn như đường cắt thì là phi thường cẩn thận núp ở r ô bin phía sau vẹn vẹn chỉ là nhìn hai lần rồi a lập tức liền hiểu đây cũng là hai cái bị r ô bin lừa dối qua nhà đầu quên đi ngược lại cũng không phải là chuyện trọng yếu gì cùng lắm thì đến khi qua một thời gian ngắn ly khai thời điểm đem hai nhà đầu này ném ở cựu x a đảo là được ngược lại cũng chỉ là hai đứa cô nhi bất quá ma sắc cầm đánh giá hai cái này một cái có đạm lục sắc mái tóc một cái có màu xanh đậm mái tóc hai tỷ mọi rồi a hơi điểm cùng với chính mình cầm kỳ quái dù gì nói tựa hồ là luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào cái này hai tỷ muội có điểm không nghĩ ra xoa xoa mi tâm đối với kiếp trước c â u chuyện giỏi hạ đã nhớ kỹ không phải rõ ràng dù sao đã qua đã nhiều năm như vậy chỉ có một ít đại sự kiện cùng với nhân vật trọng yếu vẫn nhớ tương đối tin tưởng lục soát lúc này người lái khổng lồ con dồi gấu h n cùng tợ dân ạ hai cái nha đầu đuổi theo rơi vào trên bông thuyền trong nháy mắt bầu không khí tựa hồ là đều trở nên quỷ dị tợ dân ạ tức giật t o t tức chết người nhà các người các người lại đem nhân ra cùng ẻn n m đi chính mình rời đi nhìn g ầ m thép tợ dân ạ nhìn g ầ m thép t h dân ạ rồi ạ gãi đầu một cái chính mình rốt c ụ c nhớ tới chính mình tự a hồ là quên mất cái gì cảm tình là đem hai cái này tiểu nha đầu quên mất bất quá tự tay đem t h dân ạ x á c h đi qua rồi ạ kỳ quái hỏi hai người các ngươi nha đầu đi làm gì kém chút cho hai người các ngươi nha đầu ném các ngươi có biết hay không hai anh cao ngạo n g ấ p đầu lên em thì là đã đi tới bình tĩnh nói ra thuyền trưởng chúng ta tìm được rồi hai khỏa trái ác quỷ bất quá cũng không phải quá rõ ràng rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ trái ác quỷ rồi ạ dỗ bin hàn cốc ca ì n bốn người đều là tò mò nhìn lại thư thuyền trưởng ngươi xem một chút nói ẻn đem hai khoả trái ác quỷ từ tợ dân ạ to lớn kia hùng hoa hoa phía sau hai xuống đưa tới nói rằng khi nhìn đến trái ác quỷ một sắt na giỏi ạ cũng là lần nữa trầm mặc mà còn lại ba nữ nhân mặc dù không là quá mức tinh tưởng nhưng là giỏi ạ nhưng khi nhìn qua trái ác quỷ đồ giám là phi thường tin tưởng cái này hai khoả trái ác quỷ là vật gì tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực hệ siêu nhân đồng thú quả thực r ồ i ạ xoa xoa mi tâm hơi quỷ dị nói rằng tùy tiện xuất môn tìm tìm đã tìm được một viên tự nhiên hệ một viên cao cấp hệ siêu nhân trái ác quỷ xác định đây không phải là vô nghĩa đâu hơn nữa lúc này r ồ i ạ rốt c ụ c nghĩ tới mò nẹt cùng đường cắt rốt cuộc là người nào đó không phải là nguyên bản đỏ phở làm mì ngộ cán bộ sao theo thứ tự là tuyết tuyết quả thực cùng đồng thú trái cây năng lực giả bất quá trời mới biết đây là tình huống gì ma sắc cảm g i i ạ đánh giá hai nàng lại nhìn một chút hai k h ỏ trái ác quỷ đây là vận mệnh a c h í c h í v a n h chít chít v a n h viêm hầu cùng một con băng hầu trò chuyện vô cùng hài lòng viêm hầu cả người là xích hồng sắc da thịt bộ lông sáu trăm mà con băng hầu cả người thì là băng lam sắc da thịt bộ lông hơn nữa hai người thần cao cũng là trên cơ bản tương tự chính là thậm chí liên trưởng bộ dạng đều t r ê n lệch không bao nhiêu cho tới nay cho là mình chỉ có một người viêm hầu trong nháy mắt liền là tìm được tổ chức bất quá v a n h nên đánh vẫn phải là đánh hoàn toàn chính là hành hung tinh thông song sắc khí phách hơn nữa đem viêm ma quả thực mở rộng đến thức tỉnh viêm hầu lại tại sao có thể là băng hầu cái này con hầu tử có thể sánh ngang hoàn toàn liền không phải là đối thủ hành hung còn như nguyên nhân đây là giúp cung cấp manh thú địa điểm có người nói nơi này có một chỉ có viễn cổ hết mạch v o i bị d o ã đặt tên là lông dài hiện tại đã độc tê cùng tam giác một trận bạo tàu sau đó ăn manh mã tượng quả thực ở trên thuyền nằm đâu thanh thanh thật thật cái này là nằm ở nam hải h r e l a n quanh năm đóng băng cực ít có người yên mà ở trong đó bá chủ chính là băng hầu hiện tại băng hầu cũng là bị viêm hầu treo lên đánh đâu chít chít chít hai con hầu từ kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng thoạt nhìn là trò chuyện phi thường không tệ bất quá động thủ là vô cùng nghiêm túc Viêm hầu đó là hạ thủ không lưu tình chút nào từng cú đấm tấu thì ta băng hầu cũng là trò chuyện phi thường hài lòng nhưng cũng là một bức hung áp dáng vẻ coi như là bị đánh c ũ n g muốn từ trên người ngươi xé một khối kế thịt bất quá trên cơ bản vẫn là viêm hầu ở treo lên đánh băng hầu vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh băng hầu hoàn toàn không đứng lên nổi c h ư n một trăm chín mươi chín thàn làn rồng phương tây c h í t h chích chích thường kia an băng x ư ơ n g cự nhân trái cây băng hầu cùng viêm hầu đã thống nhất t r ậ tuyến dù sao đều là n u y ễ n thu trùng hai người cũng đều là hậu tử nhưng lại dáng dấp giống như tuy là mới vừa thật là đánh rất khốc liệt thế nhưng hai thú còn là phi thường không tệ cái này không viêm hầu băng hầu đã bắt đầu liên thủ cùng độc nhãn bắt đầu bị hòa đứng lên u n g u n g nghe từng tiếng tiếng oanh minh r ồ i hạ thì là m ị lấy con mắt t h ấ p giọng dù gì nói trong tay còn dư lại chỉ có hỏa lòng quả thật cùng với v ẻ i t r tỷ truyện quả thực rắn hổ mang ba viên trái ác quỷ thuyền trưởng viên tia đặc thù trái ác quỷ dỗ pin hơi lưỡng lự t h ấ p giọng hỏi ừng g ậ đầu g i i hạ nói ra viên tia trái ác quỷ dùng ăn giả đã để giúp đi tìm sẽ là nhất thích hợp nhất dùng ăn giả bất quá ở trước đó lắc đầu g i i ạ không có tiếp tục nói hết mà là hỏi kế tiếp mục tiêu là nơi nào dỗ b i n ôn hòa nói ra căn cứ dục tư liệu ở vào đại hải t r ì n h nham tương đạo là sau cùng mục tiêu đi thôi được rồi dỗ nạ lơ lửng ở giữa không trung phát ra khả á i tiếng cười đã bắt đầu người thao túng vạn thú chi vương hướng về v i ễ n h phương nhanh chóng hành xử đi cô lỗ lỗ hơi anh nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ là đã tràn ngập ở trong không khí cái loại này nhiệt độ kinh khủng cơ hồ khiến tại chỗ những người này đều không chịu nổi ngay cả tương đối nhỏ yếu mò nẹt cùng đường cát hai cái nha đầu đều đã nóng sắp thời sạch tất cả giống nhau r ồ i ạ thì là đứng ở đầu thuyền vị trí bị lấy con mắt đánh giá trước mắt nham tương đ ả o cả hòn đảo nhỏ r ă n g đầy hòa sơn hơn nữa thỉnh thoảng phun trào tạo thành kinh khủng nham tương hồng thủy có thể không chút khách k h í nói chỗ ngồi này nham tương đ ả o hầu như liền là không có khả năng có sinh mệnh tồn tại thế nhưng trên thực tế nó ngay cả có sinh mệnh tồn tại giá thú loại sinh vật này kèm theo hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh chúng nó sẽ hoàn toàn thích c ứ n g hoàn cảnh hô lục x o á t hơi hộp ra một cửa t r ọ khí dọi ạ nhảy lên một cái đã tan biến không còn dấu tích chỉ có cầu, cầu người tùy tùng chính mình đi trước c ò như n những thứ khác chúng nữ các nàng thật sự là không muốn đi theo vào thật sự là quá nóng nhiệt đến rốt cuộc thấy đến mức hoàn toàn là chịu tội trình độ hô hô bất quá do à mặc dù ly khai chúng nữ vẫn là nên làm cái gì làm cái gì chỉ có mỏ nẹt cùng đường cắt đều ở đây khắc khổ huấn luyện từ nhỏ không có chịu qua hệ thống huấn luyện hai nàng giờ này khắc này đã người tùy tùng trường tay tộc cùng nhau bị hạn c c huấn luyện hơn nữa hai tỷ muội đều là cực kỳ chăm chú so với hẹn cùng tợ giận nạ đều là không kém chút nào ha ha ha nhìn nghiêm túc hai tỷ muội dỗ bin che miệng cười khẽ ôn u nói ra mỏ nẹt đường cắt hai người các ngươi muốn có được thuyền trưởng tán thành cần phải càng thêm nỗ lực một điểm a nếu không là không làm được là vâng đúng mặc dù mệnh n h i ệ t đã sắp muốn mệnh lạ thế nhưng hai tỷ bội nghe được jobin lời nói cũng là như trước kiên trì ai nhìn vẻ mặt bụng đen jobin tất cả mọi người là bất đắc d ì lắc đầu cũng chỉ có hai cái này hoàn toàn bị jobin lừa dối qua trung thực f a n của mới chỉ có sẽ cảm thấy jobin nói xong liền là l ờ i t h ậ t biến thành người khác đều sẽ không như thế muốn có được hay không bất quá jobin cũng không có hại hai cái nha đầu là được có bạch Tuyết hô mới vừa dọa hạ trong nháy mắt nhiệt độ kinh khủng cũng đã có tới nếu như không phải thực lực đầy đủ sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị bốc hơi lên rơi tất cả hơi nước mà họ mất gián hổ mang đã giải quyết kế tiếp chính là hỏa long giỏi hạ đánh ra trước người hỏa sơn trên người cuốn vòng quanh nhàn nhạt, nhạt bật sổ sổ cu hạ kỳ tùy ý nói rằng nheo nheo câu câu khéo leo kêu một tiếng ghé vào giọa trên vai đồng dạng quấn vòng quanh nhàn nhạt bật sổ sổ cù hạ kỳ mới mới trên đường tới giọa đã giải quyết rắn hổ mang trái cây dùng ngăn giả hiện tại đang ở cầu cầu trong lâu đài ngoan ngoắn ngây nô đâu mà giọa thì là để giải quyết rơi sau cùng huyễn thú loại năng lực giả tới giống g ầ m lên giận d ữ tiếng đống nhiên từ trong núi lửa vang vọng mà giọa thì là xoa xoa mi tâm nhất miệng lên thú vị cười nói không hổ là để giúp đặc biệt chọn lựa m a n thú quả nhiên thực lực kinh người a cô lỗ hơi anh kèm theo cái này gấm lên giận g ữ tiếng nham tương hoàn toàn phun trào kèm theo phun ra nham tương một cái thân ảnh khổng lồ từ đó vật ra chiều cao tiếp cận năm thức thân ảnh khổng lồ đó là một cái xích hồng sắc nhìn như là thàn lằn nhưng là lại phi thường khủng bố dường như giữ tợn ác long một dạng thân ảnh đây chính là dấu ở nham tương trong đảo bá chủ ở tại trong nham tương như cùng là ác long một dạng thàn lằn đã từng đi ngang qua nham tương đảo nhân đem con này thàn lằn kỳ danh là hòa long danh như ý nghĩa liễn như cùng là trong truyền thuyết thao túng ngọn lửa hòa long một dạng có thể tự do tự tại ở nham tương như vậy nóng bỏng nhiệt độ trong sinh tồn thực sự là hòa mỹ r i i ạ đánh giá hỏa long nhịn không được thở dài nói hỏa long chỉnh thể đỏ đậm trên đó từng hàng ngược lại tờ nghịch lân tản ra bén nhọn qua mang c h ư ơ n g h i ể n thực lực t ư ơ n g đại thân thể càng là tản ra từng cổ một nóng bỏng khí tức đó cũng không phải là nham tương nhiệt độ mà là hỏa long bản thân tản ra nhiệt độ loại này nhiệt độ đại biểu hỏa long đã tạo thành tương tự với đặc thù năng lực thân thể nhiệt độ cực kỳ khủng bố giống rít lên một tiếng hỏa long cũng không có nóng này công kích ngược lại neo lại chính mình một đôi thụ đồng ngưng mắt nhìn g i ỏ hỏa long thực lực vô cùng bên ngoài mánh thú cường đại nó có thể rõ ràng cảm nhận được r ồ i hạ trên người cái kia chuyển tới như cùng là vạn thú chi vương một dạng cảm giác áp bách chính là bởi vì loại này cảm giác áp bách để hỏa long vô cùng chầm ổn cũng không có lập tức chủ động xuất kích khá vô cùng mặt đối không có lập tức đánh ra hỏa long r ồ i hạ cười thở dài nói ha ha ha ngươi đã không phải chủ động xuất kích vậy đến lượt ta chủ động được rồi r ồ i hạ cười lớn hoạt động một chút gân cốt xem được tốt lấy hỏa long thú vị cười nói giống ngay trong nháy mắt này hỏa long bỗng nhiên xuất thủ tựa hồ là dự liệu được hạ có thể muốn ra tay hỏa long cũng không tiếp tục đợi mà là dẫn đầu xuất kích trước mắt cái này cường đại sinh vật cực nó đáng sợ đã như vậy như vậy chính mình liền muốn chủ động xuất kích đoạt chiếm tiên cơ ở tòa này nham tương trên đảo có thể sống sót đều là kinh khủng manh thú mà ở những thứ này kinh khủng manh thú trong hỏa long có thể làm bá chủ tồn tại tự nhiên mà vậy hỏa long có cùng với chính mình một bộ chiến đấu phương thức tuy là, là lần à l đầu tiên đối mặt d i a ạ cường giả như vậy nhưng hỏa long tuyệt đối sẽ không lùi bước chính mình nhưng là nham tương đ ả o bá chủ hỏa long à. giống ha ha ha nước mắt nhìn ngửa mặt lên trời gầm thét xích diễn hỏa long g i ỏ hưng p h n nợ đủ cười vê anh nóng bỏng nham tương bốc lên toàn bộ nham tương đ ả o hoàn toàn nổ tung vô số núi lửa phun trào chương hai trăm bát long v ẹ t p i t r u a n giống đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng viêm hầu băng hầu độc nhãn sư vương diện hổ bách thú đồng thời đứng lên ngưng mắt nhìn nham tương đ ả o phương hướng chạy nhanh đến xích hồng sắt thân ảnh đó là một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ chiều cao coi là đôi có chừng lấy tiếp cận năm mươi m trường độ m ẫ u chốt nhất chính là triển khai hai cánh càng là có thêm hơn năm trăm thước cao độ cái kia giữ tận dường như ác long vậy không phải chuẩn xác mà nói chính là đầu rồng trong miệm hàm chứa xích hồng sắt hòa diễm thứ chi lợi trào bên trên đồng dạng c u ố n vòng quanh từng đạo h ỏ a diễm Xà táo mỹ thật huyện thu trùng hỏa long hình thái cũng không thể đủ dường như mẹ rẽ mẹ dạ quả thực giống nhau thao túng h ỏ a diễm chỉ là đơn giản đem h ỏ a diễm phân l u n ra đem h ỏ a diễm bám vào mặt h ô i nhưng làm lòng khí lực phòng ngự khôi phục cùng với long áp đây đều là lòng thứ trọng yếu nhất giống lại là rít lên một tiếng h ỏ a long chạy nhanh đến mà do hạ giấm ở hỏa lòng trên đầu nếp miệng lên mang theo phi thường mỉm cười hài lòng hiển nhiên đối với hỏa long mạnh như vậy thú giỏi ạ là tương đối thỏa mãn lục soát mà lúc này khổng lồ hỏa long bay nhanh xuống đ ỗ n g nhiên khổng lồ hỏa long tan biến không còn dấu tích lưu lại chỉ có cả người đỏ đậm chiều cao năm thức t h ằ n lặn ngay cả trên người nhiệt lượng đều tiêu thất vô tung sáu trăm bốn mươi ba hỏa long đối với sức mạnh của bản thân khống chế là vô cùng hoàn thiện đặc biệt t a n hỏa long quả thật sau đó ừ m thoải mái vặn eo bẹ cổ thu phục hỏa long r ồ i hạ dương dương lời b i ế n nói rốt cục không sai biệt lắm còn dư lại vài sập tỷ truyện giúp nói đã chuẩn bị xong liền trực tiếp khứ thủ đi là được rồi t i ề u na đi tìm giục cái tên kia được rồi g i i hạ ca ngay giỏi lời nói nếu nơi đây đã kết thúc, tự nhiên mà vậy cũng không có đáng giá gì lưu luyến dồn nạ lập tức người thao túng vạn thú chi vương đi xa thuyền t r ư ờ n g dô bin đi tới dọa bên cạnh thân mà dọa thì là kỳ quái nhìn dô bin t r â m tính sau một lát dô bin chỉ chỉ mò nẹt cùng đường cắt hai cái này khắc khổ hai tỷ muội cũng không có nói bất luận cái gì t h o ậ i ngữ thế nhưng ý tứ cũng là ở quá là rõ ràng theo dô bin ngón tay của dọa cũng nhìn thấy hai cái nghiêm túc nhau đầu từ ban sơ bạch tuyết hai tỷ muội đến hôm nay đơn thuần thu phục bách thú đã qua sắp thời gian ba tháng ba tháng này cái này hai tỷ muội vẫn luôn là cực kỳ nỗ lực d ọ ạ cũng là bờ giờ giờ hờ xem ở trong lòng đối mặt r ô bin trầm mặc vô muốn hỏi quay đầu nói ra ngươi thích làm sao bây giờ đều tốt cựu xem như là của ngươi người hầu được rồi ha ha ha nhìn không được che miệng khẽ nợ nụ cười r ô bin cười lắc đầu nhà mình thuyền trưởng a tổng đúng như vậy khẩu bất đối tâm cười lắc đầu r ô bin cũng không có nói ra chỉ là đưa mắt từ bách thú trên người đ ó qua trầm tư một lát sau nói ra thuyền trưởng v i ê n cổ tứ long h u y ê n t h ú tứ long tìm kiếm có phải hay không cũng cần đăng lên nhà báo ừ n xoa xoa mi tâm g i i ạ cũng là phi thường bất đắc di nói ra vật này cũng là có thể gặp không thể cầu tất cũng không kể là viễn cổ trùng vẫn là h u y ễ n thu trùng đều là phi thường chân quý trái ác quỷ. viễn cổ tứ long viễn cổ có trồng lấy một cái vô cùng đặc thù chi nhánh khủng long quả thực cái này quả thực không có phổ thông trùng làm trước được nó chỉ có viễn cổ trùng trong đó bao hàm bá vương long tam giác long xà cảnh long dựng long bốn con viễn cổ loại khủng long cho nên được gọi là viễn cổ tứ long mà đồng d ạ n g h u y ễ n thu trùng cũng có giống nhau chia làm chính là xà xà trái cây viễn cổ trùng hỏa long đồng loại địa thủy hỏa phong địa thủy hỏa phong tục chuyên là sáng lập thế giới bốn đại nguyên làm mà bốn đại nguyên làm phân biệt đại biểu huyện thu loại tứ đại long thổ long t h ủ y long hòa long phong long đây chính là viễn cổ tứ long huyện thú tứ long là trải qua dài dòng tháng tư xác nhận trái ác quỷ vấn đề là cái này đ ồ vật đều tương đối chân quý là được không dễ làm những thứ này trái ác quỷ khả năng bị giấu ở trong biển cũng có thể bị một cái cường giả sợ cất giấu đây đều là không cách nào nói chuẩn hoa hoa lập lạp kèm theo thanh â m của sóng biển vạn thú chi vương lần nữa cùng một lục soát gỗ mạ vương quốc đội thuyền chạm mặt mà trên chiếc thuyền này chủ nhân chính là gỗ mạ vương quốc quốc vương vịt môc giút thú vương các hạ Đã lâu không gặp. Chứng kiến Chứng hành gặp. xử m à đến tôn kính vô cùng nói rằng. Đối với lần này rồi ạ, rụt vô ừm Đối đ với rồi vô lần là này cùng ạ thì ừm nhiên, ngảy lên m ộ t trực tiếp rơi vào rụt trên thuyền, trực tiếp vẹt cái, cũng co cũng cần chuẩn chuẩn rơi phải, hỏi, thế vào vòng nào. không quanh lòng không bị ừm a n nụ cười tự tin, phi thường tự tin nói rằng, thú vương các hạ, ngài g theo tự tự thú thể t phi hạ, khái cười các có đại yên â m hết thể chuẩn thỏa hơn hơn không đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa, hơn nữa, bị sai. m a n thần g theo tuyệt đối thần sắc tự t đối i sắc ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm c m ừm ta cũng tìm được h o à n mỹ nhất vật dẫn hơn nữa đã đem cái loại này đặc thù khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành công hoàn toàn có thể rót vào trong đó năm c h ă m đâu một trăm tốt đối mặt giỏi á hỏi giúp ngạo nghễ lộ ra tuyệt đối thần sắc tự tin chính mình ba tháng này cũng không phải ăn c ơ n khô ở ba tháng này b ă n g vào khổng lồ từ kim gỗ mạ sáu mươi sáu khoa học kỹ thuật nhưng là đã lần nữa lên một tầng lầu năm đó có thể cùng giờ giờ vệ gạ o vù hợp tác tuy là trên cơ bản đều là xuất phát từ trợ thủ giai đoạn thế nhưng cái này không có nghĩa là gỗ mạ sáu mươi sáu khoa học kỹ thuật nhỏ yếu vừa vặn tương phản gỗ mạ sáu mươi sáu khoa học kỹ thuật cực kỳ khủng bố bằng không cũng không khả năng cùng giờ giờ vệ gạ bù hợp tác mà song phương hợp tác cũng đã đại biểu gỗ mạ sáu mươi sáu khoa học kỹ thuật cường đại đồng dạng đối với d ụ c v ậ y tuyệt đối t h ầ n sắc tự tin g i i hạ cũng là lộ ra hài lòng t h ầ n sắc vô vô trên bả vai cầu cầu nheo nheo cầu cầu h ộ ặ c ra một cái vô cùng đặc thù cái dương cái dương này liền là đương thời d ụ c cấp cho g i i hạ cái dương giúp mang theo giỏi hướng về thuyền bện ộ i bộ đi tới đồng thời phân phó nói lập tức xuống phía dưới chuẩn bị đem tất cả máy móc đều điều chỉnh đến nhất hoàn mỹ trạch thái đồng thời đem viên kia trái ác quỷ lấy tới viên kia、là. vâng đúng trong khoảng thời gian này thu thập được một viên trái ác quỷ người ngươi quả thực viên hầu hình thái đối mặt giỏi á hỏi dù lập tức nói rằng gật đầu giỏi á cũng không còn không quá để ý vừa lúc để đầu bếp vượn ăn tươi được rồi hiện tại là tối trọng yếu chính là vèp t ỷ t r u y ệ n cùng viên k i a đặc thù trái ác quỷ xử lý chỉ cần có thể đem xử lý tốt đó mới là trọng yếu nhất kéo kẹt dù đẩy ra khổng l ồ cửa phòng một cái cực kỳ khủng bố lao lung n h ậ ra toàn bộ lao lung đều là mở điện mà ở trong lồng giam cả người trưởng tiếp cận một mét khổng lồ v è tỉ chuyện đang hư ngược ghé vào trong lồng giam hiện nhiên con này vesti c h u y ệ n từ đầu đến cuối đều là bị nằm ở mất cảm giác trạng thái nếu không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn muốn muốn lần nữa tìm được như vậy thích hợp nhất vesti c h u y ệ n đều là tuyệt đối không khả năng chương hai trăm linh một đặc thủ trùng tạm tâm quả thực ông cánh hơi rung động vesti c h u y ệ n hư n h ư ợ c quỳ dạp trên mặt đất thư phòng tiểu nói võng bất quá tuy là suy yếu nhưng là lại có thể thấy rõ ràng v ẹ s t i truyện trong mắt mang theo vô cùng bên ngoài ngạo nghệ thân sắc nó nhưng là hoàng a ở côn trùng trong trùng tộc cực nhỏ tồn tại hoàng tồn tại chỉ có sau tồn tại liền như cùng là mẫu hệ l u b sẽ giống nhau cho nên vẻ sắp tì truyện liền là tuyệt đối hoàng giả dù cho làm cường giả nó có thể rõ ràng cảm giác được d i trên người có cái t i ế n như cùng lá bách thú chi vương một dạng mạnh mẽ đại khí hơi thở thế nhưng nó tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay thần phục a nếp miệng lên r ồ i hạ đi tới lồng sắt trước mặt thú vị cười nói dùng đem tất cả điện lưu toàn bộ đều dừng hết sau đó vững trái lồng mở ra được rồi dù gật đầu giơ tay lên khoa tay múa chân một cái người xung quanh lập tức dừng lại điện lưu đồng thời cẩn thận mở ra lao lung ngàn vạn lần không nên xem vẻ sắp đi t r u n nhìn như chút nào không có nguy hiểm tính kỳ thực ông quả nhiên khi theo lấy lao lung mở ra trong một s á t na vô số kể hoang mật lập tức gào thét ra mà trong nháy mắt vẻ sắp tỉ chuyện triệt để h ư n h ư ợ c nằm trên đất ha ha ha cực kỳ thú vị nợ nụ cười giỏi a đối mặt với vẻ sắp tỉ chuyện động tác này cũng là cũng sớm đã đ o á n được đánh giá cái kêu phô thiên cái địa gào thét mà đến hoang mật nhàn nhạt, nhạt mở miệng đang hoang một chút thật đơn giản một câu nói cũng là sinh ra lực lượng vô hình loại lực lượng này làm nhân loại giúp đám người căn bản không phản ứng chút nào thế nhưng ông thân thể kịch liệt rung động tất cả hoang mật trong nháy mắt chính là nằm trên đất hơi co rúm sau đó trong nháy mắt mất đi tất cả động tác mỗi một người đều là ngoan ngoan nằm ở chỗ này chúng nó trong nháy mắt đã bị hạ phục đó là siêu việt đối với vest t ỷ chuyện trung thành kinh khủng cảm giác á c bách cái loại này lực lượng đáng sợ chế trụ bọn họ trung thành ha ha ha thật là có ý tứ đã sớm kịp chuẩn bị đâu rồi hạ vượt qua số lượng khổng lồ áo mật chậm dai hướng về vest t ỷ chuyện đi tới cơ cao lâm hạ đánh giá phía dưới vest tỉ c h u y n thú vị cười nói ông ông ông cánh liên tục rung động vest tỉ c h u y n chật vật muốn trôi dựng lên thế nhưng nó lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào lơ lửng ở trước mắt cái này thú vương đáng sợ áp bách phía dưới nó còn có thể bị động thừa nhận rồi ạ một tay mở ra lạnh lùng nói ra thần phục ca uy nghiêm vô cùng uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ở tại vesti t r u y n trên người c h ấ t vật n g ỏ n g đầu vesti t r u y n ở ngăn cản chốc lát thời gian rốt cục ngoan ngoan túi đầu trong mắt của nó tràn đầy thần sắc cung kính thần phục với c ư ờ n giả thần phục với bách thú chi vương vesti t r u y n bông u xuống chính mình làm hoàng t i ê u ngạo ông lực lượng vô hình từ giả trên người lan tràn ra trong nháy mắt liền liên tiếp đến rồi vesti t r n trên n g i lại căn bản không có bất kỳ trở ngại vesti t r n cam tâm tình nguyện thần phục nó ngoan ngoan thần phục ở tại gió ạ thủ hạ yên lặng túi xuống chính mình cao quý đầu lâu g i ạ niết miệng lên nam út s ắ p ở b ả vai cầu cầu đã cười ngồi dậy trương khai cái miệng nhỏ của mình nheo nheo kèm theo khả ai tiếng m h e o tê ờ một viên trái ác quỷ đã rơi ở trên mặt đất chính là trùng trùng quả thực vesti truyền hình thái nhìn trước mắt viên này trái ác quỷ vesti truyền trong mắt nổi lên sắc bén thần sắc theo sát phía sau chính là mừng như điên thần sắc vesti truyền bản năng đang điên cùng nhắc nhở cùng với chính mình viên này quả thực có thể vì mình mang tới đề thăng g i ạ thì là cười đánh giá lấy hút lấy phương thức ăn hết vest tỉ chuyện quả thực trong năng lượng mà trái ác quỷ thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên k h ô c gắt cuối cùng trực tiếp hóa thành bụi ông ông đ ỗ n g nhiên vest tỉ chuyện sau lưng cánh xuề ra lơ lửng thân bên trên tản mát ra hoàn toàn khác biệt khí tước ông ông chỉ là hơi rung động vest tỉ chuyện dưới thân trong nháy mắt nổi lên mười mấy con cực kỳ khủng bố ông mật cái này chỉ là trong nháy mắt sinh sôi nợi nở theo sát phía sau lập tức t r ở thành mỗi con ông mật đều có tiếp cận người trưởng thành lớn trừng quả đấm trình độ mấu chốt nhất chính là những thứ này ông mật bất kể là bất luận cái gì một con độc tính đều tuyệt đối là vô cùng kinh người vê tỷ t r u y ề n bản thân thì có cực kỳ kinh người năng lực phải biết rằng vê tỷ t r u y ề n bản thân liền vốn có cường đại sinh sôi nảy nở năng lực bằng không cũng sẽ không bị rút coi trọng mà ở ăn vê tỷ t r u y ề n quả thực sau đó cái này trùng năng lực tức thì bị tăng cường những thứ này sinh sôi nảy nở đại lượng áo mật tuyệt đối có thể toàn thắng không có bất kỳ vũ khí thanh thiếu niên mà đây còn là bởi vì vê tỷ chuyển năng lượng không đủ thực sự là tương đối khá thực sự là chờ mong sau khi giác tỉnh ủy là ca giỏi hạ n i ế n h lên n ư ờ i thở dài nói v e s t ỷ c h u y ề n quả thực căn cứ quá khứ xuất hiện tình huống đại khái là chia làm ba loại không loại thứ nhất liền đúng như vậy bình thường sinh sản loại thứ hai liền là sinh sản càng cường đại hơn ong mật loại thứ ba chính là sau khi r ắ á c tỉnh sinh sản ra như cùng là nhân thú hình thái ong mật giống nhau đây chính là v e s t ỷ c h u y ề n quả thực đặc thù nhất năng lực đi thôi nheo nheo xoay người rồi hạ hướng về phía rụt t h ả n như nói mà cầu cầu thì là kêu một tiếng mở miệng đem vesti chuyển liền mất xuống không giống với những thứ khác côn trùng chủng, chủng vesti chuyển thuộc về là thuần t ú phụ trợ hình côn trùng chủng, chủng thực lực của bản thân trên thực tế là thấp d ọ người chỉ là bởi vì sinh sản năng lực cực kỳ khủng bố mà nổi tiếng một con côn trùng tương đương với một cái quân đội đây cũng không phải là không phải hư danh thú vương các hạ mời tới bên này hướng về phía do a gật đầu r ụ tiếp t tục xoay người nói rằng Ừm. gật đầu đi theo r ụ t bước tiến một nhóm hai tốc độ của con người cũng không chậm rất nhanh là đến bên trong nhất phòng thí nghiệm kéo kẹt kèm theo phòng thí nghiệm mở ra tất cả nhân viên nghiên cứu đã làm xong chuẩn bị đem xong phương phân biệt mở đặt ở tuyệt nhiên vị trí bất đồng bên trái bãi phỏng liền là trái ác ủy mà phía bên phải b á i p h ò n g thì là một thứ đại khái có người trưởng thành cánh tay cao thấp đen nhánh vô cùng hộp ở cái hộp nội bộ rốt cuộc là có cái gì thì là không người nào biết hô chứng kiến tất cả chuẩn bị ổn thỏa r ú t cũng là c ẩ n thận tiến lên quan sát một lúc lâu dù sao làm gộ mạ sáu mươi sáu thông suất r ú t cũng là có khá vô cùng nghiên cứu khoa học tài nghệ rất nhanh đang quan sát bất quá đây mới là thở ra một cái thật dài xoay người nói rằng thú vương các hạ tất cả chuẩn bị ổn thỏa kế tiếp là được rồi được rồi bắt đầu đi g i i ạ cũng là đã đi tới hai tay cho vào túi lặng lặng nói rằng giúp ngươi là ở nơi nào tìm được rồi cái này tiểu ra hỏa bắt đầu khoát tay á o u n g u n g cực kỳ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển mà giúp lúc này quay đầu phi thường bình tĩnh nói ở đại hải trình vĩnh dạ đảo cũng chỉ có vĩnh dạ đảo mới có thể sinh ra loại này tầm c h i vương ừng do đã lặng lặng gật đầu theo cơ khí bắt đầu vận chuyển cái tia cũng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa trái ác quỷ đặc t h u trùng tam tầm quả thực chậm rãi bị rút lấy năng lượng chương hai trăm lẻ hai tối cỡn gọ yếu nhất trái ác quỷ chia làm ba đại thể hệ hệ siêu nhân tự nhiên hệ động vật hệ hệ siêu nhân bao la và tượng tự nhiên hệ uy lực mạnh mẽ mà phát động vật hệ chi nhánh cũng là nhiều nhất ban sơ phổ thông chủng ăn thịt hệ cùng ăn cỏ hệ chính là hoàn toàn khác biệt mà theo sát phía sau côn trùng chủng, chủng viễn cổ chủng đều có hoàn toàn khác biệt uy lực cùng với cường đại nhất huyện t h ú trùng cho dù là bạch tuyết ăn độc giác thú hình thái cùng với thiên mã hình thái huyện t h ú trùng mặc dù không có cường đại lực công kích thế nhưng ở phụ trợ phương diện cũng là phi thường kinh người c ò n dư lại chính là đặc thù nhất đặc thù đặc thù chủng đặc thù loại trái ác quỷ hiện tại xác nhận chỉ có hai quả trái ác quỷ tam tam quả thực acid cột quả thực cái này hai quả trái ác quỷ là đặc thù nhất trái ác quỷ có thể xưng là tối cường cũng có thể xưng là yếu nhất ùng ùng ngũ ba linh giỏi hạ cùng giúp hai người đều là lẳng lặng nhìn kịch liệt đung đưa cơ khí vẻo vẻo tàn ra đặc thù tia sáng dịch thể từ tầm tầm quả thực trong bị rút ra chậm rãi chạy xuôi ở tại sống tại cái hộp đen tầm trong lực lượng vô hình bắt đầu từ từ tràn ngập ở tại tầm trong ông theo thời gian trôi qua một cổ vô hình ba động từ tầm trong cơ thể tàn ra đối với tầm thu phục trên thực tế là tương đối đơn giản ở bước chân vào phòng thí nghiệm trong n h á mắt g i i hạ cũng đã đem tầm thu phục bởi vì tầm tuy là có đủ có ý thức thế nhưng ý thức là vô cùng nông cạn thu phục nhất định chính là vô cùng đơn giản. Giang giác. Giang giác. giọt miệng cũng người dạng gì động nhưng công. rằng. cũng gật lại tói phiến liền rơi rãi cái, hai biết, nói đối mới rãi nói Rồi cái, Tam nhanh Tam nát, còn trên bàn, dẫn. thành. ăn, muốn nhất như nhất. Thành nói cái, phân thực câu thực. có thích hoạch thích tăm bắt rất thì Rút trầm thở một trở tăm Tuy vật thể thế tuyệt tầm tâm Rút trầm một mà Ừm. quả quả đầu đều đều đầu khỏe hợp hợp khẽ ph đã vỡ vào vào dư là là là là là là là ạ ạ vậy lộ ra bên trong đại khái là có người lớn lớn chừng q u ả đấm tằm tuy là nhìn không thấy nội bộ tình huống nhưng là có thể chứng kiến con này tằm chỉnh thể vóng ánh trong suốt bề ngoài càng làm a n g theo cực kỳ tia sáng chói mắt cái này từng cổ con mang cực kỳ chói mắt t r ì n h thể liền như cùng là tuyết b ạ c h sắc kim cương giống nhau mỹ lệ khiến người ta không tự chủ được neo lại con mắt phi thường tuyệt vời r ồ i ạ đánh ra tằm nhét miệng lên vừa cười vừa nói dang i ắ c dang rắc đông nhiên tằm bề ngoài nổi lên từng đạo khe hở trong nháy mắt vỡ nát chỉ một lúc một con đồng dạng đại khái là người trưởng thành quả đấm lớn h ỏ có tuyết mạch da thịt động từ đó hiện ra Đó là một loại một tiếng kêu to quái kỳ kêu cái ô không n trùng có khi h là p t thuộc ra được v ớ t h a này h mình Hoặc âm của có lẽ l đó được là một loại nhân loại Mà à một âm thanh giờ nhân Căn bản không nghe n khắp này n đ ộ g cũng là phát ra r ồ i Cái này r ú t giờ này khắc này cũng làm i tâm nhân lại hơi trọng nói ra thú vương các hạng đây rốt cuộc là thành công chờ một chút nhìn thì tốt rồi rồi á ngăn lại r i ú p lời kế tiếp khẽ cười nói r i ú p lo lắng cũng không phải là không có đạo lý ở vĩnh dạ đảo sản xuất tầm có tình huống đặc thù bởi vì mãi mãi cũng là đêm tối chỉ cần thấy được ánh mặt trời cái kia phút chốc thì sẽ hoàn toàn ấp chứng trở thành động mà giờ này khắp này tâm đích thật là lột xác trở thành động nhưng là tình huống vô cùng quỷ dị ai biết rốt cuộc là tình huống gì a mà giờ này khắp này tâm đích thật là lột xác trở thành động nhưng là tình huống vô cùng quỷ dị ai biết rốt cuộc là tình huống gì a nếu như nếu là thất bại vậy coi như là mất mặt ném đại phát bất quá đây chỉ là một bắt đầu lục soát lục soát từ nhậu đầu vị trí bắt đầu chậm rãi hộp r a khiết màu trắng sợi tơ những sợi tơ này lần nữa đem động bao bao ở trong đó rất nhanh thì ở một lần hóa thành tầm bình thường tình, tình huống bên dưới động là phun tơ đem chính mình bao vây do đó ngưng kết thành vị tầm cuối cùng lột xác trở thành con bướm bất quá vĩnh dạ đảo đạn s a n h động thì là hoàn toàn khác biệt ban sơ hình thái chính là tạm lột xác trở thành động cuối cùng lần nữa lột xác trở thành chân chính hồ điệp cái này là cả vĩnh dạ đảo tình huống đặc biệt mà thôi tư d é o vang tiếng lần nữa ở trong phòng vang lên ở mỗi người trước mắt nổi lên chính là thân thể đại khái liền như cùng là phân nửa bị tắm hết thể vây quanh động thoạt nhìn vô cùng quái dị tựa hồ là nằm ở cái loại này lại bị bao vây vừa không có bị bao vây trạng thái thành công chỉ là nhìn tầm trạng thái rồi ạ liền vừa cười vừa nói ừ n hô gật đầu rút cũng là thở phào một cái nếu như nếu là thất bại hơn nữa lãng phí tầm tầm quả thực đây chính là vô cùng phiền phức một việc tầm tầm quả thực e xịt cột quả thực được gọi là tối cợn gò yếu nhất trái ác quỷ còn như nguyên nhân vô cùng đơn giản h u y ế n thu trùng đích thật là cường đại thế nhưng nó lại là có thêm xác định địa điểm đó chính là đem chính mình năng lực mở rộng đến rồi cực hạn đây chính là thuộc về bản thân năng lượng đỉnh điểm mà đặc thù trùng t h ì là nếu bất đồng tình huống liền như cùng là tầm tầm quả thực cùng e xịt cột quả thực ban sơ xác thực đều là nhỏ yếu nhất tầm cùng đản thế nhưng nếu quả như thật là từng bước một tiến hóa xuống phía dưới ai biết đến cùng có thể tiến hóa đến cái t i ê một loại trình độ không sai đặc thù loại trái ác quỷ chính là có đủ có vô hạn chế tiến hóa năng lực nói thí dụ như ẻ xịt cột quả thực ban sơ trứng gà gà con gà trống h ù n g ngừng hoặc là cường đại phượng hoàng thậm chí là tiến hóa càng cường đại hơn đây đều là tồn tại có khả năng cho nên nói đặc thù loại trái ác quỷ được gọi là tối cẩn g gò yếu nhất trái ác quỷ bởi vì loại động vật này hệ trái ác quỷ chúng nó có vô cùng vô tận tiềm lực thế nhưng không có ai biết có thể mở rộng đến loại trình độ gì liền như cùng bây giờ tầm không sai ký danh như trước đúng như vậy đơn giản thô bạo rồi hạ trực tiếp đem tầm liền đặt tên là tầm tầm có thể tiến hóa thành vi động tiến hóa thành vì hồ điệp phía sau đường đâu không người nào biết không người tin tưởng đây chính là đặc thù chủng vô cùng đặc thù không chấm bảy tình huống không có ai biết tiến hóa đường rốt cuộc là cái gì bởi vì không có ai tin tưởng đặc thù loại tiến hóa hoàn toàn chính là căn cứ cá nhân mở rộng e rằng tương lai đạn xanh là đủ để phá hủy cả cái thế giới hung thú đáng sợ e rằng chỉ là thông thường một con hồ điệp bất quá ha h a nếp miệng lên dội á một tay nâng tầm cũng là mang theo vô cùng tự tin chính mình cũng sẽ không lãng phí hết viên này đặc thù loại trái ác quỷ hô ra lại thở p à o một cái chứng kiến tất cả đều là phi thường hoàn thiện tình tình huống bên d ư ê n giới dù đây mới là nói ra thú vương các hạ bên này mời gật đầu giỏi hạ người tùy t ù n g giúp bước tiến hai người rất nhanh thì đi ra ngoài ở đem viên h ậ u quả thực giao cho giỏi hạ sau đó dù đây mới là hơi lộ ra trong hỏi thú vương các hạ ngại cái này liền chuẩn bị ly khai sao chương hai trăm linh ba tùy tiện a nên rời đi giỏi hạ tùy tiện c ầ u thả gật đầu mình đương nhiên nghe được g ụ c trong lời nói ý tứ bị lấy con mắt lặng lặng nói ra kế tiếp nên đi trước tân thế giới dùng cùng quốc gia một câu cáo biệt được rồi chúc quân vũ vận long sương d ũ t ở yên lặng ngắn ngủi phía sau ngưng mắt nhìn giữa cái kia không thèm để ý chút nào thân sắc gật đầu phi thường bình tĩnh nói ha ha ha trên mặt lộ ra khác biệt thân sắc giỏi ả nhịn không được đại cười nói ra ngươi người này thực sự là càng ngày càng thú vị ha ha ha mang theo càn dỡ nụ cười giỏi ả thân ảnh đã ly khai gỗ mạ đội t h u y ề n vương a d ũ t ngưng mắt nhìn giỏi cái kia thân ảnh đi xa ngưng mắt nhìn cái kia đi xa vạn thú chi vương khổng lồ đội t h u y ề n trong lòng lặng lặng dù gì nói thời đại này có thể sẽ không như thế đơn giản liền bình tĩnh trở lại bởi vì thời đại này mười sáu viêm hầu cho ta dùng sức băng hầu cùng đầu bếp vượt nếu là đúc luyện không tốt tối hôm nay ngươi cũng không có c ơ m ăn đ ộ c nhãn ngươi mấy cái này tiểu đệ đều cho ta nỗ lực t h a o luyện sư vương diễn hổ để hai người các ngươi nhìn không phải cho các ngươi nằm ở chỗ này lười biếng r ồ i hạ lấy một ngón tay đang chống đỡ cùng với chính mình thân thể ngồi chống đầy hít đất đồng thời lớn tiếng giận dữ hết lệch cạch lệch cạch Nếu như nhìn kỹ liền h kỹ sẽ p á trên hiện, m ặ thực mồ ô không i Hiện nhiên, khối khối, phải giản lớn là như hạt quần quần nhỏ xuống. Hiện nhiên, một khối này chừng cũng nhìn đơn như Trên hạt hắc một mét t đầu qua đơn giản như vậy. Trên thực tế phương diện này có thể làm mình áp suất cực kỳ khủng bố nham tương số lượng không chỉ là từ nhiệt độ đi lên nói càng là từ trên áp lực tạo thành vô cùng bên ngoài áp lực kinh khủng dùng để tiến hành tu luyện có thể nói là không thể thích hợp hơn Đương nhiên, có thể làm được bình thường cũng không là người bình thường thể chế nếu như biến thành người khác giờ này khắc này đã triệt triệt để để cho mình nhưng ở nơi đó giống đối với do ó ảo phát biểu bách thú lập tức quần b ạ o giống lên đồng thời đầu nhập vào khắc khổ trong huấn luyện nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện mỗi một con mảnh thu thú đồng trong đều là sen lẫn cực kỳ thần sắc hưng phấn coi như là a n h thử chuồn chuồn như vậy phụ trợ hình bách thú đều là như thế làm bản năng của g i á thú giờ này khắc này ở nói cho bách thú nhóm kế tiếp chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt thậm chí là chân tránh đáng sợ chiến tranh đối mặt như vậy chiến tranh là một cái giá thú cường đại làm sao có thể không phải cậu mình manh thú giờ này khắc này đều đã hoàn toàn hưng phấn lên hô không chỉ là d i ó ạ cùng bách thú ở huấn luyện g i a n k hổ giờ này khắc này do bin cùng hạn g có hai người càng là lấy tốc độ cực nhanh đan sen hai nàng giao thủ nhanh vô cùng hai nàng huấn luyện đồng dạng vô cùng khắc khổ cái này chàng chiến tranh nhưng là d i ó ạ phong vương chi chiến bất quá là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không thể cản trở cho nên hai nàng huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ nơi đây là cựu xa đảo cách đó không xa một tòa đảo biệt lập ở tòa này trên đảo hoàng có lấy số lượng khổng lồ manh dĩ nhiên không phải là vì tu luyện tòa kia đảo bị lập tòa hòn đảo này so với cái kia làm được càng thêm nguy hiểm càng thêm hung tàn vừa lúc dùng làm bách thú huấn luyện dùng để chém giết tác dụng không chỉ là dô bin cùng hàn cọc hai nàng cá dìn ẩn tờ giận ạ ba người đều là ở cực kỳ khắc khổ tu luyện không chỉ là dô bin cùng hàn cọc hai nàng cá dìn ẩn tờ giận ạ ba người đều là ở cực kỳ khắc khổ tu luyện còn như nói nguyên bổn chính là giống như là l i ề u mạng tam lang mò nẹt cùng đường cắt càng là không cần nói hai cái nha đầu huấn luyện xong toàn bộ đủ để cho bất luận kẻ nào thẹt thùng đó chính là đang liệu mạng có được hay không như lượn như nước thủy triều huấn luyện ở khắc khổ tiến hành mỗi người đều không có thư giãn chút nào xương vương c h i chiến không được phép bất kỳ thư giãn màn đêm c h ậ m rãi hàng lâm bách thú mệnh mọi ghé vào vạn thú chi vương bốn phía cùng với trên bông thuyền mà tất cả mọi người làm mềm n h ũ n nằm út sấp ở trên thuyền mỗi người đều là sắc mặt vô cùng mệt nhọc ngay cả sự khôi phục sức khỏe như cùng là quái vật dạ o đều là ở lộ ra mệnh mọi thân sắc Do ạ thực lực đơn thuần là đúc luyện muốn tiến bộ cũng không phải là dễ dàng như vậy bất quá lúc đầu cũng không có ý định đi qua đúc luyện tới tiến bộ càng nhiều chính mình chủ yếu là ở đ è m quyền kinh trong kỹ xảo hoàn toàn học tập đồng thời đem chính mình thể chế càng thêm tôi luyện một cái hô sâu đ ầ m hộp ra một cửa c h ọ c khí giỏi ạ cũng không có trận mở con mắt lặng lặng hỏi dỗ bin làm sao vậy xảy ra vấn đề gì rồi sao quả nhiên là không gạt được thuyền trưởng a dỗ bin khỏe miệng cười t r ú n c h í m đi ra vừa cười vừa nói cắt đứ môi giỏi ạ không thú vị nói ra dỗ bin ngươi kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ coi như là ta nghĩ muốn phát hiện đều không phải là đơn giản như vậy nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra a kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ là có thể triệt tiêu lẫn nhau r ồ i hạ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mặc dù là mở rộng đến rồi có thể nhìn trộm tương lai trình độ b ấ t quá dỗ bin kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là cực mạnh đặc biệt ra chỉ gõ rổ gõ rồn no mi ra chỉ càng là phi thường kinh người mặc dù mình đồng dạng có thể nhận thấy được dỗ bin kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy cái này chỉ có một khả năng dỗ bin bản thân cũng không có ẩn dấu giao giao ăn mặc quần áo lót áo tám dỗ bin hiển nhiên là mới vừa từ trong hồ bơi đi ra ngồi ở hạ bên cạnh thân cao gầy n ế c lên chính mình chân dài phi thường ưu nhã nói ra thuyền trưởng đối với cái nào hai cái nhà đầu Trưng mặc ắ t trở tay theo thói Elton Ta tự thì tốt thấy tư chất tệ, thành thì tốt nhìn, quen Robin nhảm chán nói Robin không liền nói ngươi ngươi nếu nha không tệ, vậy coi như thành ngươi người Chi, phải hai hầu dòi rồi, cái coi rồi. ạ ra, A. qua sao. vậy xem đầu ôm sớm làm cảm Ừm. đã dù nhưng đã không phải lần thứ nhất nghe được dọa ạ nói như vậy bất quá d o b i n còn là phi thường vui vẻ bởi vì điều này đại biểu dọa vô cùng tin tưởng chính mình d ọ i hạ tính cách nhìn như là tùy tiện thế nhưng trên thực tế vô cùng cao n g ạ o nhẹ nhàng điểm cùng với chính mình môi mỏng dỗ bin quay đầu đột nhiên nhẹ cười nói ra thuyền trưởng kế tiếp có muốn hay không cho hai cái nha đầu ăn trái ác quỷ đâu、ừ. kỳ quái nhìn dô bin giỏi hạ bữu môi nói ra còn tưởng rằng ngươi là tới làm gì cảm tình là tới dự định muốn ăn trái ác quỷ tới ha ha ha dô bin chỉ là che miệng cười khẽ r ồ i ạ bất đắc gì nói được rồi có thể thực hiện ngươi tự xem làm thì tốt rồi nghĩ muốn cái gì quả thực đi tìm cầu cầu muốn là được ta muốn ngủ một hồi nói r ồ i ạ chở tay đem dô bin ôm vào trong ngực rất nhanh thì c h ầ m lắng ngủ khoảng thời gian này huấn luyện đối với dô ạ cũng là không nhỏ tiêu hao Trước tỉ. 2 tỉ. nẹt cắt tỉ đường mới. học cùng Mò mội đi. bin bin Quần nhìn đảo bạ Dô Dô liền như cùng cô nhi phi thường hướng tới gia đình giống nhau hai tỷ mội cũng là giống như vậy hai người bọn họ nha đầu phi thường hướng tới cái gia đình này cái này có nóng nảy ra trường ôn nhu rồi lại bụng đen tỉ tỉ đủ loại đồng bạn gia đình ha ha ha phân biệt xoa xoa hai tỷ mội mái tóc dỗ bin ôn nhu nói ra hai người các ngươi nha đầu làm thế nào khóc lên được rồi được rồi nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi đem trái ác quỷ ăn đi a ha. hai tỷ mội nghe dỗ bin thoải mái đều là lau khô khỏe mắt nước mắt cuối cùng kiên định gật đầu dỗ bin xoay người ly khai cũng là khe khẽ cười nói nhanh lên một chút đem trái ác quỷ ăn đi chờ sau đó đầu bếp vượt liền muốn khai hoàn a đúng rồi ngàn vạn lần không nên để thuyền trưởng thất vọng a、ừ. nghe do bin cái kia ý vị thâm trường p h ậ n ngữ hai tỷ mọi đều là yên lặng nắm chặt nắm tay các nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bông tha hoa hoa lặp lạp trải qua hai tháng tôi luyện cực kỳ khắc khổ tu luyện phía sau vạn thú chi vương lần nữa bắt đầu khởi hành đi trên biển lớn mà mục đích đúng là quần đảo xạ ba học đi d ô nạ tuy là có thể triển khai khai bình chướng đem vạn thú chi vương bao ở trong đó thế nhưng vẫn là t ầ n bao màng tương đối khá dù sao dù nạ cũng là một nữ hải tử cũng là sẽ m ệ n Cũng không thể để cho nàng thời thời khắc khắc đều đang cố gắng có phải hay không đây là quần đảo xạ ba ảo đi sao em cùng tợn dợ nạ hai cái nha đầu đều là kinh ngạc nói rằng theo vạn thú chi vương c h ậ m rãi tới gần hai nàng trong mắt đều là lộ ra không dám tin t h ầ n sắc vào giờ phút này quần đảo xạ ba ảo đi đã triệt triệt để để cải biến khổng lồ hình tròn vết tích dĩ nhiên tạo thành một cái khổng lồ trên biển pháo đài nơi nào chính là trước đây bị dọa bắn chìm địa phương mà toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi tuy là đã trải qua trận kia khổng lồ chiến tranh thế nhưng trên thực tế quần đảo xạ bạ áo đ ỉ cũng không có vì vậy liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người ngược lại càng thêm phát triển dỗ bin bất đắc gì nói đã sớm cho các ngươi nhìn nhiều một chút báo chí các ngươi a ha ha ha nghe dỗ bin g i a n dậy mỗi người đều là lúng túng gãi đầu một cái rồi ạ là lời ư xem e ẹ n cùng đợi dần ạ có thời gian như vậy đi xem r ồ n nạ ôm dồn ạ chơi không vui sao còn như còn dư lại hẳn cóc ù n g mọn nét đường cắt ba nữ nhân đó chính là kẻ điền mỗi một ngày hầu như đều ở đây cực kỳ khắc khổ huấn luyện trong quá trình nếu như nói duy nhất một cái còn có hiểu biết như vậy trên cơ bản chính là cá dịn bất quá c ả dìn thích hút thuốc lặng lặng ngồi ở chỗ kia đối với việc này cũng là tương đối lời ư tham dự là được nha nha khoát tay r ồ i ạ t ù y tiện cậu thả nói ra không muốn quá để ý tiểu ngài ân cùng tiểu nha đầu đều vẫn là hải tử nha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này quần đảo xạ ba ảo đi đến cùng là chuyện gì xảy ra à ha ha ha đâu nửa câu còn để r o bin tuy là bất đắc dị nhưng cũng là chuẩn bị thả đi xuống thế nhưng nửa câu sau trong nháy mắt để r o bin l a n g loạn cảm tình ngươi cũng không biết à? ngắn ngủi vắng vẻ sau đó tất cả mọi người là nhịn không được bật cười đặc biệt tờ giơ nạ càng là cười trên mặt đất l a n lộn ai ai bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái dỗ bin phi thường bất đắc dĩ nói ra thuyền trưởng a trước đây ta làm sao lại đẻ lên ngươi tặc thuyền nữa nha bây giờ muốn xuống thuyền cắt đ h ữ n môi dỗ bin hoàn toàn không thấy r i bộ kia kỳ kỳ quái quái dáng vẻ khôi phục bình tĩnh nói ra quần đảo xạ bạ học đi không đúng hiện tại hẳn là xưng là mới quần đảo xạ bạ học đi quan mang nhàn nhạt ở trong mắt xe qua vạn thú chi vương đã càng ngày càng tới gần cái kia tới gần không có giảm bớt ngược lại bởi vì các loại phương tiện xây dựng to lớn hơn mới q u â n đảo xạ bạ học đi hô lạp lạp khổng lồ thuyền h ả i tặc trầm rãi c p bờ cờ sĩ tùy phong lay động trong nháy mắt vốn chuẩn bị tiến lên đây hoạch định thành viên ngây n g ẩ n cả người cái này có phải hay không vạn thú chi vương nói cách khác đây là thuộc với thế giới ngầm lâu dài giờ này khắp này những thứ này thế giới ngầm thành viên hầu như có thể nói là mỗi người khỏe miệng co cắp di chuyển nhìn khổng lồ kia vạn thú chi vương trong mắt đều là mang theo tuyệt đối không dám tin thân sắc ai có thể nghĩ đến giói hạ dĩ nhiên cái kia thú vương edo dọi ạ tất cả mọi người là d í t lên một tiếng theo sát phía sau trong nháy mắt hướng về viễn phương chạy như đ i ê n trực tiếp liền tiêu thất ở nơi này ha ha ha đứng ở mạn thuyền dỗ pin che miệng khẽ cười nói thực sự là không nghĩ tới a thuyền trường ngươi thật đúng là uy danh truyền xa a phải biết rằng coi như là thất vũ hải một trong các d ầ u cổ đ à i đều phải được chưa nộp chi phí cắt lao tử mặc kệ bọn họ vi môi dọi ạ từ trên xuống dưới n h y xuống tùy ý nói rằng ta chuẩn bị đi tìm xem n g i các ngươi đi với ta sao không đi muốn huấn luyện h à n có c lập tức khoát tay á o mang theo mỏ nẹt cùng đường cắt triển khai một vòng mới khắc khổ huấn luyện còn như hẹn cùng t ợ g i ầ n ạ hai cái nha đầu cũng là lắc đầu mang theo viêm hầu cùng băng hầu hai con hầu t ự nói ra chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo phố ta không có gì hứng thú quá lớn c ả dìn thì là lắc đầu nhìn tròng trọc cùng với chính mình trước mắt thủy tinh cầu không biết đang nhìn cái gì đâu ha ha ha nhìn vẻ mặt lúng túng giỏi ạ dỗ pin nhịn không được bật cười bụng đen cười nói xem ra hư thuyền trưởng ngươi hy vọng là thật không được ca không muốn nhân ra buồn ngủ dồn nạ mơ mơ màng màng lắc đầu chìm vào bong tàu trong lần nữa chầm lắng ngủ tuất h vương triệu đến cùng vẫn là sinh ra không bao lâu thuyền tinh linh ít nhất phải thời gian hai năm mới xem như hoàn toàn t h à n h hình hai năm qua cũng thì tương đương với là còn nhỏ giai đoạn trên căn bản là thời gian dài nằm ở ngủ trong đi thôi ừ m r ồ i ỏ i mang theo dô bin hai người hướng về quần đảo xạ ba áo đi ở chỗ sâu trong đi tới đối i v ớ với thế giới ngầm người mà nói vạn thú chi vương tuy là quang minh tránh đại đ ầ u ở chỗ này nhưng là bất kể là thế giới ngầm nhân vẫn là người phía sau mỗi một người đều là thành thành thật thật căn bản không rằng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ hay là chớ náo loạn trọng giận cái kia nóng này thú vương cái kia mới là thật là chết cũng không biết chết như thế nào ở nơi này rất nhiều hào cường cộng đồng thống trị mới quân đảo xạ ba áo đi trong có lẽ là có không cho phép tiến hành bất luận cái gì động thủ quy định nhưng là đối mặt với cực kỳ khủng bố thú vương không có ai có nắm chắc mới quân đảo xạ ba áo đi quy củ có thể hạn chế lại thú vương người đàn ông này lại thấy hai người mới q u â n đảo xạ ba áo đi theo thế giới chính phủ cùng liên minh tránh phủ tràng đại chiến kia sau đó hoàn toàn thay hình đổi dạng hiện tại q u â n đảo xạ ba áo đi chủ nhân đã không phải là thiên long nhân mà là thế giới chính phủ liên minh chính phủ trên biển ngũ hoàng trong lòng đất hoàng đế bốn đại thế lực chung người quản lý nguyên bản nhiều phân khu cũng là hoàn toàn bị làm rối loạn hiện tại chỉ có bốn mươi phân khu một số mười là thế giới chính phủ quản lý tháng một năm một hai không hảo là liên minh chính phủ quản lý tháng hai năm một ba không hảo là hải sơn ngũ hoàng đ a n quản lý ở chỗ này ngươi quản lý. b â có ò n thể tìm được bất luận cái gì ngươi muốn mua vật bán thế nhưng duy nhất cấm chỉ liền là nhân khẩu buôn bán bởi vì bốn đại thế lực cộng đồng thống trị nhân khẩu buôn bán bất kể là buôn bán cái nào một chủng tộc đều là vấn đề rất lớn cũng liền tạo thành tình huống như vậy đồng dạng hết thể qua lại thuyền hải tặc quân hạ miễn là dừng lại ở quần đảo xạ ba áo đi đều phải chưa nộp nhập cành phí trừ phi nói ngươi có đặc thù quyền lợi nói thí dụ như xích năm trăm mười cậu từ hải tặc bên này đăng nhập nhất định phải giao tiền từ thế giới chính phủ liền không cần giao tiền mà đương thời g i à u cộ đã chính là tương đối cực kỳ từ dưới đất hoàng đế cái vị trí kia đăng nhập chính là phải giao tiền cũng chính là từ nơi này mới biết rõ địa vị là như thế đặc t hai người kia a hay là tại cái này bên trong vẫn là mười ba h à o khu vực ở chỗ này đã là hoàn toàn khác biệt phồn hoa bất quá nơi đây cũng là như trước có như vậy một quán rượu tên là sắc kỳ l ừ a đạo ồ b ạ quán ba kéo kẹt hoan nghênh con lâm r ồ i ạ cùng dô bin hai người đẩy cửa ra đi vào trong đó sắc kỳ lau chùi chén rượu trong tay không có chút nào khiếp sợ phản m à vô cùng bình tĩnh vừa cười vừa nói xú tiểu tử lao thái bà ba kỳ r ồ i ạ cùng sắc kỳ cái chán đều là hơi bạo khởi một sợi gân xanh g i i ạ thấp giọng nổ nước b ọ nói lao thái bà cũng không cần nhất độc như vậy tương đối khá nếu không cẩn thận về sau già rồi không ai quản ha ha ha mang theo âm lanh tiếng cười lạnh phun ra một điếu thuốc quay vòng sặc kỳ khinh thường nói ra l ã o nương cũng sẽ không không hiện ra loại tình huống này ngươi cái này cái xú tiểu tử mới l à hai anh đồng thời hừ lạnh một tiếng hai người đều là quay đầu đi bất quá trong mắt nhưng đều là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt r ồ i ạ cũng không lo lắng sặc kỳ xảy ra vấn đề gì bất kể là sặc kỳ thực lực của chính mình cũng hoặc là l giỡ ối thân phận đều đủ để che chở sặc kỳ không phát hiện chút tổn hao nào mà sặc kỳ thì là vô cùng lo lắng g i i ạ cái này cái xú tiểu tử ở cái này cái trên thế giới lộng gió lộng mưa nếu như một cái không phải cẩn thận nếu là tài liêu té ngã đó là chân chính chắc chắn phải chết ta ha ha ha nhìn dáng vẻ của hai người dỗ pin che miệng cười khẽ là một người đàn bà thông minh mình đương nhiên là nhìn ra được hai người kia tuy là luôn là ngoài miệng lẫn nhau ván giận đối phương thế nhưng trên thực tế lại là vô cùng quan tâm đối phương dù sao quan hệ của hai người nhưng lại như cùng là mẹ con một dạng quan hệ kéo kẹt ha ha ha ta liền biết lớn như vậy dối loạn nhất định là tiểu la á người đã đến rồi lúc này cửa phòng lần nữa được mở ra dậy ối k h i ê n một con có co t r ư n g dài một thức ngắn kim lư đi đến n ư ờ i lớn nói r ồ i ạ đôi mắt trong nháy mắt rụt hưng ơ phấn nói ra long tu kim ngư r ồ i ạ đôi mắt trong nháy mắt rụt hưng ơ phấn nói ra long tu kim ngư ha ha ha tiểu la á quả nhiên là hết sức quen thuộc a dây ô í c ũ n g là nợ nụ cười cẩn thận đem vật cầm trong tay long tu kim ngư đặt ở cách đó không xa cũng sớm đã chuẩn bị xong trong c h u nước g n đây mới là vừa cười vừa nói hai người các ngươi liền cùng oan ra giống nhau gặp mặt chính là cãi nhau ba g i i ạ trực tiếp nắm dây ô í c ổ t h ấ p giọng uy hết được dây ô í tiền bối ngươi cũng không nên cho ta nói sang chuyện khác ta nhưng khi nhìn thấy cái gì a dây ô í c nháy lấy con mắt một bức ta căn bản không biết chuẩn bị giả vờ ngớ ngẩn dáng vẻ ghê tởm vê ghê bê hôn đ à n r ồ i h trực tiếp mệnh ở dây ô í c thấp giọng nói ra dây ô í c tiền bối như ngươi vậy có phải hay không hơi quả đáng câu cách nôn kia không phải là nói rất tốt sao cái gì cách nôn a gặp mặt phân một nửa a ngươi đó là cường đạo tư duy ngươi nào nói ta nói g i a n g giác. g i a n g giác. nói nói giỏi h cùng dây ô í c liền dùng beng r ồ i a một bả bông lỏng ra dây ô í c một cướp đạp trên đế lớn tiếng quát lao nhân ngươi liền nói hiểu đến cùng để không cho ta ăn một i tử, tử nghĩ cũng đừng nghĩ, đây mươi r đồng ba hảo chuyện đã xảy ra tự nhiên bốn đại thế lực đều là biết đến bất quá cũng đều biết do hạ cùng dây ối quan hệ đang suy nghĩ đến hai cái thân phận của người sau đó đối với một lần này chơi đổi một dạng tranh đấu cho rằng nhìn không thấy được rồi không có biện pháp không thể trêu vào a bất quá dỗ bin nhìn cái kia đang ở trong chu nước n du động long tu kim ngư cảm khái nói ra chân quý như thế nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên tại nơi đây có thể chứng kiến nhà ta thuyền trưởng nhưng là thận trọng chân g i ấ u đi đâu cái gì saki kỳ, kỳ quái hỏi long tu kim ngư danh như ý nghĩa có như cùng là long tu một dạng sợi dâu trình thể mà nói thoạt nhìn cũng chỉ là hơi chút lớn một chút kim ngư thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện long tu kim ngư nơi c ủ thậm chí có n g h lân đây chính là long tu kim ngư trở thành long tu kim ngư nguyên nhân thực sự thịt của nó chất tuyệt đối là làm lát cá sống như vậy thức ăn cấp cao nhất tài liệu đối với dọa cái này tuy là không kẻ é ăn kẻ tham ăn mà nói như vậy đỉnh cấp mỹ thực gặp mặt nếu là không phân một nửa vậy tuyệt đối nghĩ cũng đừng nghĩ là vâng đúng băng sơn hầu nhi tiểu hầu nhi tiểu nghe r o bin giải thích saki kinh ngạc hỏi chân quý nguyên liệu nấu ăn mảnh này đại hải vô cùng thần bí ở mảnh này mênh mông vô g ẩ n trong biển có vô số kẻ mỹ thực những thứ này mỹ thực được gọi là chân quý nguyên liệu nấu ăn mà rất nhiều kẻ có tiền có quyền lợi người đều người lợi là ở treo t giải h vạn g giả những thú chi vương bên trên tất cả mọi người là dơ lên trong tay xong biết vậy như cùng là khối băng một dạng mỹ lệ rượu ngon miệng nhỏ đích nghĩa lên thư phòng tiểu nói võng ngay cả do hạ cái này hào mại tên đều là giống như vậy băng sơn hầu nhi tiểu hầu nhi tiểu là hầu tự sản xuất rượu ngon ở cái này cái trên thế giới số lượng cực kỳ hy thiếu bởi vì phổ thông hầu tử cất tạo nên hầu nhi rượu căn bản không đáng giá chỉ có những cái này thực lực cường đại hầu tử nhóm cất tạo nên hầu nhi tiểu là đẹp nhất vị hơn nữa các loại các dạng chân quý hoa quả lâu ngày vừa ra đời nói thí dụ như băng hầu sản xuất băng sơn hầu nhi tiểu giỏi hạ mới là miễn cưỡng lấy được đại khái hai đại bình tả hữu cái này xuất ra một chai để chúng người nếm một chút ly ếm ốc còn dư lại chính mình còn giữ uống đi chít chít băng hầu giờ này khắc này là khóc không ra nước mắt xem cùng với chính mình chân quý nhiều năm như vậy rượu ngon đã bị người như thế uốn g cạn viêm hầu thì là bình tĩnh vô vô băng hầu nhà mình lao đại chọn chúng đồ đạc trên cơ bản chính là không chút khách khí thứ lạp thứ lạp từng đợt gây mũi hương khí chuyển vào mỗi người trong m ú i khiến người ta không tự chủ được mật thiết con mắt lôi đ ỉ n h cá nheo cũng là một loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn loại nguyên liệu nấu ăn này chính là r ư ợ u ối chân tàng một loại nguyên liệu nấu ăn cùng hôm nay thu vào tay long tu kim ngư giống nhau chỉ bất quá lương trùng thịt cá một loại thích hợp dùng để n ư ớ ăn một loại thích hợp dùng để làm lát cá sống đương nhiên đầu bếp vượt là một m cao cấp đầu bếp tuyệt đối không phải vấn đề dễ như chở bàn tay liền sắp xếp lượng chủng nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng là từ thiên long nhân trong tay mang ra ngoài thật thương a mỗi người đều ăn vô cùng hài lòng mà mỗi người đều là lặng lặng hưởng thụ bây giờ tính mịch bởi vì phù phù nhìn từng cái ngã trên mặt đất rất nhiều thiếu nữ nhóm giỏi ạ bất đắc di lắc đầu mà xạ kỳ thì là cười đứng lên rất nhanh thì từ trong khoang thuyền lấy ra tiểu thảm cho các nàng từng cái từng cái đắp lên sau đó đây mới là ngồi xuống hiện tại những người còn lại chỉ có giỏi ạ dãy ỗi Sắc kỳ ba người. Ừm. lại uống một ngụm băng sơn hầu nhi tiểu dây ối phi thường thoải mái neo h lại con mắt lặng lặng nói ra tiểu la ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao sự do người làm ai biết được nhút v a i r ồ i á đem vật cầm trong tay hầu nhi tiểu uống một hơi cạn sạch tùy ý nói rằng dây ối bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ngươi tiểu tử này á. sắc kỳ thì là phi thường nhẹ nhàng nói rằng được rồi dây ối ngươi cũng không cần quản cái này cái xu tiểu tử nếu như hắn nếu là làm xong hoàn toàn chuẩn bị mới là kỳ quá nhất kỳ hì hì quả nhiên vẫn là lao thái bà giải khai ta g i i á lộ ra cười sâu xa vừa cười vừa nói bất quá lúc này đây saki cũng là không có cùng gió ạ khắc khẩu mà là l ặ n g lặng nhìn gió ạ một lúc lâu mới là bất đắc dĩ nói ra tiểu la á muốn sống thật tốt xuống phía dưới người tóc bạc tiễn hát phát nhân cảm giác thật không dễ chịu nha chậm dãi đứng lên gió ạ ngầm đầu l ặ n g lặng ngắm nhìn viết vương trong mắt mang theo phi thường nụ cười ấm áp n ế p miệng lên thú vị cười nói saki nếu là ta liền dừng bước ở chỗ này như vậy đại biểu ta chính là không gì hơn cái này mà thôi chết cũng là cam tâm tình nguyện chẳng trách bất kỳ người khác người cái này xú tiểu từ a saki bất đắc dĩ lắc đầu t ừ tiểu hạ kỳ cũng biết do hạ tính cách cái này cái xú tiểu tử chính là một cái kẻ điên chuẩn bị hoàn toàn chuẩn bị đó là âm lưu ra đối với do ạ mà nói chỉ cần có một nửa phần thắng cái này cái kẻ điên liền dám đi làm mặc kệ l à như thế nào tuyệt đối sẽ không chịu thua cái này cái kẻ điên sẽ thân thủ đem cái này một nửa phần thắng chế tạo trở thành một trăm phần trăm phần thắng cái này cái kẻ điên sẽ thân thủ đem cái này một nửa phần thắng chế tạo trở thành một trăm phần trăm phần thắng từ nhỏ đến lớn do ạ đều đúng như vậy một đường đi tới mà cho đến hôm nay do ạ rốt cục đi lên khó khăn nhất một lần lựa chọn sương vương đối với dô o tuyển trạch, bất kể là dơ i hai người đều là vô cùng tinh tưởng. Từ cổ trí kim, cũng hoặc sắc cùng cổ tặc cho cũng tưởng. hiện đến ngày nay xưng vương hải là là số kỳ, qua, đều đại xuất vô vô Từ trí mà kể chỉ có D. Dô dơ Dô người mà thôi. Không mà là thôi. còn luận vương. Cho dù là dô dơ phía trước vị nào hành hành thế giới không có kỵ gì đại hải tặc nốt cũng không có xương vương thành công mà lúc hết hạn hôm nay vị thứ hai muốn muốn khiêu chiến cái vị trí này người xuất hiện không phải văn tỷ hệ sở vị trí mà là thú vương vị trí nhưng là bất kể là như thế nào vương tọa chính là vương tọa muốn xưng vương leo lên cái kia trí cao vô thượng vương tọa như vậy phải đối mặt nguy hiểm vô số kể tiểu la á dây ô vẫn là uống lấy rượu trong tay l ặ n g l ặ n g nói ra thời đại này đã hoàn toàn khác biệt người thân thủ chế tạo thời đại mới ra đời vô số kể hào cường so với năm đó thuyền trưởng thời đại kia còn mạnh hơn dĩ nhiên đây chính là lão tử sở mong đ ợ i thời kỳ Rồi á một tay cầm c h ả o phản phất là ở nắm được cả cái thế giới nước mắt hương phấn nói ra nếu như không có nhiều như vậy hào kiệt cái kia mạnh nhất danh xưng như thế nào có tư cách làm được tối cường thật đơn giản hai chữ đáng tiếc do ạ nói tối cường cũng không phải là tân thế giới ngũ hoàng tối cường mà là chân tránh tối cường chân chính cái thời đại này tối cường nếu như nói xương vương đường tràn đầy k i n h cực một không phải cẩn thận sẽ đi vào trong đ g ự c sâu như vậy tối cường chính là khó như lên trời một không phải cẩn thận sẽ thịt nát xương tan mà tự mình trải qua xương vương trận chiến rồi phi thường trọng nói ra tiểu la á cái này là ngươi lựa chọn của mình ta còn hy vọng ngươi có thể đủ l ắ m tốt chính mình lựa chọn đương nhiên lao tử như là thú vương a g i i ạ giang hai tay hương phân phá lên cười giống kèm theo do ạ t h a nhâm là phấn cô h ấ lố p đầu. Tiểu tử này c l ẽ sẽ là cô lỗ lỗ. thành thực sự công. Cô b ọ t khí từ vạn thú chi vương bên trên bay lên rồi h đứng ở đá độ mảng hoàn thành trên thuyền nói ra dây ô í tiền bối s a k i chúng ta đi đi thôi muốn thành công a dây ô í c ù n g s a k i đều là l ặ n g lặng phất phất tay cô l ỗ l ỗ rồi h không trả lời chỉ là kèm theo chầm xuống vạn thú chi vương so với một ngón tay cái tư thế mọi người tất cả thế lực đều là lẳng lặng nhìn g i a động tác thú vương、Edo. r õ i ạ rốt cuộc phải đi trước tân thế giới kế tiếp muốn triển khai chính là một hồi chân chính chiến tranh thú vương đoàn hải tặc vs bách thú đoàn hải tặc đáng sợ chiến tranh r õ i ạ đi trước tân thế giới tin tức ở ngắn ngủn thời gian một ngày truyền vào trong thai của mọi người không có ẩn dấu tung tích của mình ý tưởng mình chính là muốn đi qua ngư nhân đ ả o quan minh chánh đại tiến nhập toàn bộ tân thế giới trong mà rất nhiều thế lực động tác r õ i ạ đám người tự nhiên là không phải tin tưởng bởi vì trải qua ngắn ngủi đi sau đó ngư nhân đ ả o đã càng ngày càng gần chương hai trăm linh bảy hơn một chiến thuyền thuyền hải tặc ùng ùng ngư nhân dục ô hải sang ngư chịu chết đi còn chưa có tới ngư nhân đạo thế nhưng ở ngư nhân đạo ở ngoài đại khái không phải khoảng cách xa có thể rõ ràng nghe được cái k i a một tiếng tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh giờ này khắc này dỗ bin h là duy nhất một người ở trên b o n g thuyền đang xem thư đứng lên nhìn cách đó không xa cái k i a tiếng oanh minh không ngừng ngư nhân đạo mi tâm hơi như bắt đầu kỳ quái dù gì nói đến cùng là chuyện gì xảy ra có người đối với ngư nhân đạo xuất thủ đối với ngư nhân đạo xuất thủ đó là tìm đường chết có được hay không chứ không nói ngư nhân đạo bản thân thì có g ì m bê ẩ như vậy chuẩn đại tướng tầm thứ đại tướng quân hơn nữa mẫu chốt nhất là ngư nhân đạo có đầy đủ con bài chưa là ta có trên biển lớn ngũ hoàng một trong dâu trăng cái này cái thế giới cường đại nhất nam nhân che chở dị bệ bản thân lại là thế giới chính phủ vương dưới thất vũ hải một trong cùng nhị nhất linh dạng thái dương đoàn hải tặc hiện tại cũng đã là trên thế giới cực kỳ to lớn đoàn hải tặc đây nếu là tiến công ngư nhân đạo hoàn toàn chính là tương đương với đem ba đại thế lực hoàn toàn các tội người bình thường chỉ cần là có điểm đầu góc đều tuyệt đối sẽ không làm như vậy nhưng là trên thực tế chính là có người thực sự làm như vậy đây là tình huống gì coi như là kiến thức rộng rô bin giờ này khác này đều là khác biệt dù gì nói ai biết kèm theo một cái âm lãnh thanh â m giỏi ạ là từ trong khoang thuyền đi ra trong mắt mang theo phi thường lạnh lùng s ắ c ý nói đùa là một có r ờ i giường chắc trở chứng nhân ngươi lại đem ta đánh thức như vậy liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng ừ m hơi m ị lấy con mắt giỏi ạ thị lực trong nháy mắt thấy được hai chiếc hoàn toàn khác biệt thậm chí là đều không phải là giống nhau đoàn hải tặc thuyền hải tặc đang ở tiến công ngư nhân đạo mà mặc dù chỉ là qua thời gian không lâu thế nhưng ở dìm vệ h u n luyện phía dưới ngư nhân đạo cũng là nhiều hơn không ít tinh vệ sĩ bình những binh lính này lấy ngư nhân cắt cùng ngư nhân rủ ổ tiến hành nên chiến trên cơ bản chặn cái này hai chiếc thuyền hải tặc tiến công bất quá xem ra cũng chính là chia đều vật n h ỏ muốn phải hoàn toàn áp chế thậm chí là thắng lợi hầu như là vô cùng khó khăn như vậy chính là các người a H. trong mắt lóe ra tinh hồng sắc qua n mang giọi a n ế t miệng lên vô cùng bên ngoài nụ cười tàn nhẫn giữ tận l i ệ t khai từ trong cổ họng hộp ra một ngụm nồng nặc khói trắng chỉ là đứng ở g i a bên cạnh thân dỗ bin cũng có thể cảm giác được cái kia một cô nóng rực khí tức trong nháy mắt sông tới mặt chết thú vương đôi mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to giỏi hạ trợt trong lúc đó một q u y ề n s á c qua giống đinh hai nhức góc thanh âm gầm thét hoàn toàn vang vọng ở tại trong biển hơn nữa khiến người ta rung động là giỏi hạ rõ ràng là lấy cực kỳ nóng d ự c liệt diễm ngưng kết m à t h à n h dĩ nhiên tại trong biển sâu vẫn không có tắt ngược lại phảng phất là ở n ồ n g nặc thiêu đốt một dạng gầm thét sư vương điên cùng giống giận đám này chết tiệt hôn đản nhất định chính là không dứt dìm bệ ấy bước nhanh chạy tới giờ này khắp này hắn mặc một thân kỳ mùa hê nổ thất giọng nổi giận mắng ăn mặc trên phương diện mang theo nhàn nhạt hoa anh đạo vào giờ phút này dìm không ba hiển nhiên dìm bệ ấy đã không chỉ là hay là đại tướng quân đơn giản như vậy nhìn phía ngoài hai chiếc thuyền hải tặc là vô cùng tức giận những thứ này phá sản chi quyển hoàn toàn chính là không dứt nghĩ tới đây dìm bệ ấy ngầm đầu nồng nặc sóng biển trong nháy mắt ở trong tay bắt đầu hội tụ đứng lên chính mình chuẩn bị trực tiếp một kích bị mất mạng vâng bất quá đúng lúc này một cổ kinh khủng sóng xung kích chợt trong lúc đó của tới dì bệ sắc mặt trong nháy mắt đều cứng ngắc ở gầm kết liệt diễm sư vương trong nháy mắt đã đem hai chiếc thuyền hải tặc thôn vệ hầu như không còn thậm chí ngay cả cặn đều không có để lại trong nháy mắt đã đem bên ngoài thiêu đốt trở thành cho tàn theo sát phía sau kinh khủng sư vương xông vào trong biển sâu ùng ùng kinh khủng tiếng oanh minh trong nháy mắt văn g vọng đáng sợ kia bạo tạc làm cho cả ngư nhân đ ả o đều là đang kịch liệt oanh minh ta rồi c á i ngoan ngoãn cái này cờ m ở nở tình huống gì dị bệ chính mình cảm giác mình cũng là kiến thức rộng người nhưng khi nhìn giờ này k h ắ c này một màn này vẫn là không nhịn được bạo nổ thô tục nói cái này chơi ừng mới không phải khoa học ca như vậy uy lực thật là cương đại thế nhưng kiến thức rộng dìm bệ ấy biểu thị mình cũng là gặp qua không ít người có như vậy uy lực thậm chí là toàn lực bùng nổ t i g e r đều có thể có như vậy uy lực vấn đề là vấn đề là vấn đề là cái này cờ mờ nờ là trong biển sâu nơi này là sâu dưới biển một mười ngàn thước ngư nhân đạo có được hay không à? ngươi đây là ngọn lửa cháy mạnh công kỵ í c a ở chỗ này ngươi dĩ nhiên có thể hình thành kinh khủng như vậy lực đánh b ả o như vậy ở trên đất bằng hơn nữa hỏa d i ễ m cái này chơi ứng với đến cùng là như thế nào ở trong biển sâu bốc cháy lên đo a cho tới nay d ì vệ ấy đều cảm giác mình quá miễn cưỡng có thể nhìn trộm đến trên thế giới những cường giả kia sau lưng hiện tại trực tiếp chính là một vả d ì vệ ấy lập tức đàng hoàng chính mình vẫn là quá yếu cả người hoàn toàn chính là vẻ mặt ngộng bức trạng thái cuối cùng yên lặng lắc đầu d ì vệ ấy lúc này mới là phản ảnh qua đây t h ấ p giọng dù gì nói cái kia công kích nếu như nhớ không lầm chắc là thú vương hoa hoa lập lạc lúc này một con thuyền khổng lồ thuyền hải tặc đã c ậ p b ở ngư nhân đ ả o sĩ binh cũng không có ngăn cản đối với d o a thuyền hải tặc v ạ thú chi vương tất cả ngư nhân đạo ngư nhân cùng nhân ng đều là vô cùng rõ ràng lúc này bọ duy nhất nhân loại anh hùng nhân vật như vậy tự nhiên mà vậy là có thêm đặc thù đ ã n h ngộ nếu không hiện tại theo dìm bệ ẩy quản lý cùng với ba phương thế lực che chở hiện tại ra vào ngư nhân đạo đều phải cần thu tiền đương nhiên cũng có không đứng đắn người bất quá ở tân thế giới haiger sẽ nói cho ngươi biết coi như là có thể sống tiến nhập tân thế giới ngươi cũng sẽ chết rất bi thảm lục soát nhìn vậy từ vạn thú chi vương bên trên nhảy xuống bóng người dìm bệ ẩy vội vàng nên đón phi thường cung kính nói ra dịp bệ ẩy gặp qua thú vương đại nhân được rồi nói cho lão tử những tên kia là ai rồi h mị lấy con mắt trong mắt nổi lên giữ t ậ n sắc ý thấp giọng hỏi bọn khốn kiếp kia dĩ nhiên can đảm dám khoáy dày giấc ngủ của mình lao t ử gặp các ngươi là tuyệt đối tại tìm chết bốn bốn hơn nữa cái kia hai chiếc thuyền hải tặc rõ ràng cho thấy đi đầu bộ đội đại quân tuyệt đối liền ở phía sau đâu cái này dì b ệ chừng lớn con mắt khác biệt nhìn giỏi à, không phải minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao lại như thế sinh khí ha ha ha dỗ bin nhẹ cười nói ra dì vệ ây nhà của ta thuyền trưởng có rời dương khí cho nên nói ngươi chính là nói cho nhà ta thuyền trưởng rốt cuộc là người nào tương đối khá là vâng đúng phản ngũ hoàng liên minh thành viên gần nhất trong khoảng thời gian này chuẩn bị công chiếm ngư nhân đạo do đó để tra uy danh bị hao tổn dì bệ ấy lập tức phản ảnh qua đây vội vội vàng vàng nói rằng Ừm. hơi mị bắt đầu con mắt g i i ạ trong mắt đã nổi lên sắc bén sắc ý phản ngũ hoàng liên minh đúng không mà giờ này khắc này mọi người cũng không biết ở trong biển sâu có ước chừng hơn một nghìn chiếc thuyền hải tặc giống như lấy ngư nhân đạo xuất phát chương hai trăm linh tám tiểu si ra hồ si đánh thức g i i ạ từ dìm bệ trong miệng đã biết đại khái là chuyện gì xảy ra g i i ạ lại là hơi neo lại con mắt Phản ngũ hoàng liên minh. ngũ liên đối với cái này liên minh g i i hạ vẫn là biết trên cơ bản chính là ở ngũ hàng o công kích phía dưới còn dư lại miêu cầu hai bà con đương nhiên cái này miêu cầu so với chính là g i i hạ cái này cái tầng thứ cờ ư n giả nếu như nếu là đổi thành thông thường đoàn hải tặc trong đó vẫn có nhiều cờ ư n giả dù sao có thể phản kháng ngũ hàng o nhưng lại có thể còn sống đến hiện tại tự nhiên là có, có chút ó c tài năng ha ha ha g i i hạ lộ ra nụ cười â m lãnh lạnh lùng nói ra cực kỳ thích chơi đúng không tốt ngay giỏi hạ cái kia nụ cười ấm lãnh ở phía trước dẫn đường dìm bệ ấ y cũng là nhịn không được dùng mình một cái tuy là cũng sớm đã có nghe thấy thế nhưng tận mắt chứng kiến đến vẫn là lần đầu tiên d i i ạ rời dường khí thật không ngờ khủng bố trên thực tế liền là như thế mười sáu nếu là bình thường thời điểm cùng d i i ạ chiến đấu bất kể là x a bụi nghĩ người nào cũng sẽ không cảm giác được phiền phức dù sao liền là bình thường giao thủ sinh tử có số giàu sang do trời nếu như nếu là chết đó cũng là thực lực của chính mình không đủ mà thôi vấn đề là đối mặt có rời dường khí g i ạ thời điểm、Ơn. cái loại cảm giác này đơn giản là so với chết còn khó chịu hơn cái loại cảm giác này thật sự là thật là làm cho người ta căm t ứ c kéo kẹt kèm theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh d ì bệ ấy bước chân vào lòng cung trong thành mà lúc này hai cái thân ảnh đã đi rồi đi ra chính là n ẹ t ầ n cùng xù b ạ kỳ hai người dù b ạ kỳ mang theo nụ cười ấm áp ôn nhu nói ra thú vương các h ạ thực sự là đã lâu không gặp gần đây vừa vặn a cả người trên mặt còn kém viết không vui ba chữ to bất quá dạ cũng không có tùy ý liên lụy ý nghị của người khác dù sao cái kia liền là có chút quá đáng ha ha, ha. đây là mang theo nụ cười ấm áp s ù bạ kỳ cũng là khác biệt nhìn người tùy tùng dọa dô bin mà dô bin thì là che miệng khẽ cười lắc đầu điều này làm cho sủ bạ kỳ cùng nẹ tuần đều là vô cùng nghĩ hoặc hai người đều là khác biệt quay đầu nhìn dìm bệ ấy không biết còn tưởng rằng là dìm bệ ấy đám người t r e o chọc dọa ạ nữa nha nhưng khi nhìn dáng vẻ cũng không đúng vậy à mà trên thực tế dìm bệ ấy cũng là lắc đầu không có cách nào nói rõ thế nhưng biểu thị cùng ngư nhân đạo không có quan hệ gì hô đều là hơi hộp ra một cửa c h ọ c k í nẹ tuần cùng sủ bạ kỳ hai người ngay lập tức sẽ không lo lắng vậy không thành vấn đề miễn là dọa căm tức cùng ngư nhân đạo không quan hệ thì tốt rồi Thú hạ, vương các lục ầ n này. Miễn. Rồi r ạ t soát nói giỏi hạ thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất vô tung nếu như không phải cố kỵ nhà mình lao đầu t ử bộ mặt mình mới tới xem một chút nếu không r ồ i hạ hiện tại khốn khổ muốn chết mới là lười tới nơi này đâu đi thẳng về ngủ không tốt sao đương nhiên mặc kệ là như thế nào hiện tại đã kết thúc tự nhiên cũng liền cần phải trở về nhìn hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung g i i hạ dù b ạ kỳ cũng là khác biệt hỏi đây là tình huống gì à? ha ha ha dẫu bin nhịn không được cười nói ra nhà của ta thuyền trưởng bị phản ngũ hoàng người trong liên minh quấy dày giấc ngủ hiện tại đang ở phạm khuyết điểm đâu nep t u n cùng xù b ạ kỳ tuy là đều trầm mặc thế nhưng hai người đều là lộ r a liễu nhiên t h ầ n sắc thế nhưng hai người đều là lộ r a liễu nhiên t h ầ n sắc toàn bộ trên biển lớn người nào không biết tuyệt đối không nên t r e o chọc chưa có tình ngủ giỏi ạ nếu không n g ư ờ i tuyệt đối sẽ hối hận không phải không cần biết ngươi là cái gì trình độ cường giả đều tuyệt đối sẽ hối hận đại ca ca ừng tiểu sĩ dạ hồ sĩ vui sướng vọc ra xem cùng với chính mình phụ vương mẫu hậu thân ảnh kỳ quái nói ra đại ca ca đâu có phải hay không có phải hay không đại ca ca không thích ta ô ô. nói tiểu h ì dạ hồ xì trong mắt nước mắt chính là đã hiện ra tiểu h ì dạ hồ xì mặc dù không có từng trải cái kia nguyên bản từng trải thế nhưng trên bản chất vẫn là một đứa bé hiện tại cứu chính mình đại ca ca không thấy có phải hay không không thích mình vừa có l ờ i ý nghĩ như vậy ngay lập tức sẽ là trong mắt mang theo nước mắt nẹ tuôn vội vội vàng vàng nói ra tiểu xì dạ hồ xì ngươi xem một chút dô bin tiểu thư không phải ở chỗ này sao、ừ. lúc này tiểu sĩ dạ hồ sĩ mới là xoa xoa nước mắt nhìn mặt tươi cười dô bin lập tức bơi tới một đôi tay nhỏ bé đem dô bin mới lên hưng ơ phấn nói ra dô bin tỉ tỉ đại ca ca đâu ha ha ha thuyền trưởng hắn a đang ngủ đâu nhìn tiểu sĩ dạ hồ sĩ vậy đáng yêu đủ cười dô bin cái này bụng đen nữ nhân cũng không có cách nào tiếp tục bụng đen vừa cười vừa nói thật tốt quá hưng ơ phấn gật đầu không chút nghĩ ngợi tiểu sĩ dạ hồ sĩ lập tức chạy ra khỏi lòng cung thành bốn phía ngư nhân vệ binh cũng không có ngăn cản dù sao cũng đi tìm thú vương đại nhân tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề làm cứu vớt Tiger, cứu vớt ngư nhân đạo anh hùng r ồ i ạ ở ngư nhân đạo có tuyệt đối tín d ự cho dù là tiểu sĩ dạ hổ xỉ như vậy hòn ngọc quý trên tay muốn muốn đi tìm r i i ạ đều là không vấn đề chút nào thậm chí có bởi vì tiểu sĩ dạ hổ xỉ dẫn đường thực sự là u n g u n g không đợi xù bạ kì mở miệng lúc này từng tiếng tiếng oanh minh lần nữa van g dội đứng lên dìm bệ ấy biến sắc đ ố n g nhiên quay đầu trong nháy mắt đôi mắt co dù lại ánh mắt lộ ra rung động thân xác hai tay nắm tay thấp giọng quát bọn người kia có phải điên rồi hay không chẳng lẽ muốn hoàn toàn phá hủi toàn bộ ngư nhân đạo 180. kinh khủng kia bóng ma đại biểu vô số kể đội thuyền đó là tiếp cận hơn một chiếc thuyền hải tặc phản ngũ hoàng liên minh số lượng thật là khổng lồ nhưng đúng như vậy hơn một chiếc thuyền hải tặc cũng là hầu như lấy ra toàn bộ phản ngũ hoàng liên minh bảy thành thực lực đối mặt khổng lồ như thế hải tặc h ạ m đ ộ i dị bệ không chút nghi ngờ toàn bộ ngư nhân đ ả o nếu như liền đúng như vậy thực lực hầu như chính là nhất định diệt vong Thú tất cả người trong nháy mắt đều trầm nhưng nháy vương. người ngầm Dì bệ ấy đầu, đều là cả mặc ừm khả ái nghèo ư đầu tiểu xì dạ hồ si cũng là không phải minh bạch đây là ý gì dẫu bin phi thường ôn nhu nói ra tiểu x í dạ hồ si hoặc là ngươi phải đánh thức ngủ thuyền trưởng hoặc là ngươi muốn cho thấy ngươi thiên phú như vậy mới có thể cứu vớt ngư nhân đạo đánh thức đại ca ca ta thiên phú tiểu sĩ dạ hồ sĩ khả á i vai cùng với chính mình đầu nhỏ dường như có điểm không phải minh bạch robin nói ý tứ chương hai trăm lẻ chín dít gào thú vương ừng dỗ bin cười ôn hòa một chút đầu giờ này k h ắ c này cả chiến thuyền vạn thú chi vương bên trên tất cả bách thú đều đã đứng lên mỗi một con manh thú đều là ngưng mắt nhìn cái k i a đông nghịt m à đến bóng đen mà hẳn có các loại chờ chúng nữ thì là mỗi một người đều c h ầ m lắng ngủ dù sao trong khoảng thời gian này càng là gần sát tân thế giới các nàng huấn luyện cũng là càng khắc khổ ngheo đầu nhìn robin cuối cùng tiểu dạ hồ、si、đột nhiên trực tiếp si nhiên quay đầu hướng về dạ hồ hướng về k h o a n g thở u y ề n vị t r dài đi, ái nói khả một cái dỗ bin cũng cười lắc đầu ôn hòa nói rằng rốt cuộc là có điểm nóng vội quên đi thuyền trưởng cũng không có để ý ta cũng không cần quá để ý nói lại là lắc đầu trên thực tế dỗ bin muốn để tiểu sĩ dạ hồ sĩ rất tỉnh liền là hy vọng tiểu sĩ dạ hồ sĩ có thể giúp giỏi ạ chỉ có như vậy thú vương đoàn hải tặc thực lực sẽ ở một lần đạt được đ ề thắng đến rồi khi đó tiểu sĩ dạ hồ sĩ làm hải vương liền sẽ hình thành cường chiến đấu lớn lực bất quá hiện tại xem ra số tuổi vẫn là quá nhỏ cũng không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy tương đối khá liền như cùng giỏi ạ nói thật tốt đi hưởng thụ tuổi thơ của ngươi thì tốt rồi dìm bệ ấy ha ha ha nhìn đứng ở ngư nhân đạo trong biển sâu d ì bệ ấy cùng với đi theo ở d ì bệ phía sau khổng lồ kia ngư nhân đạo bộ đội tinh n g u ệ Hơn m ộ trong nghìn chiến thuyền thuyền nam hải tặc cầm đầu nam tử đầu lộ a tiếng cười lánh. c ấm ấy mị lấy Dì bệ mắt, thấp dọng nói ra, tiền truy nã bảy ước triệu, thương tử thần. triệu, ra, truy bảy ức mắt mang theo phi thường trọng thân sắc dị bệ tuyệt đối không ngờ rằng lúc này đây phản ngũ hoàng liên minh dĩ nhiên phái ra mạnh mẽ như vậy đội hình cái này hơn một nghìn chiếc hạm đội trong đó có tiếp cận mấy trăm ngàn người số lượng kinh khủng tuy là trong đó đại bộ phận đều là thuộc về tạp n g ư cấp bậc thế nhưng con kiến sinh ra cũng là có thể cắn chết voi huống chi trong đó cũng là có nhiều hạ thủ mà trong đó cường đại nhất dĩ nhiên chính là phản ngũ hàng o trong liên minh năm vị lãnh đạo vị thứ năm có bi thương tử thần danh xưng ơ làm kỳ Nghi. cũng không phải là quả thực năng lực giả thế nhưng hắn thích mặc toàn thân áo đen cầm liêm đ a o liền như cùng là tử thần giống nhau hơn nữa tổng lạc ưa thích ở địch nhân vô tận trong bi thương thu g ặ t địch nhân sinh mệnh lâu này liền được xưng là bi thương tử thần lục x o á t vê anh dìm bệ ấy ngưng mắt nhìn kỳ nghi cũng là đồng dạng ngưng mắt nhìn dìm bệ ấy khổng lộ hạm đội chậm rãi đình chỉ tiến lên bỗng nhiên hai người đồng thời xuất thủ liêm lao xẹt qua mang theo là kinh khủng đao khí mà ở trong biển sâu dì bệ ấy đồng dạng một quyền liền mang theo kinh khủng y lực Ung ung. đại hải lại là một tiếng tiếng oanh minh vang lên hai người đều là ngưng mắt nhìn đối phương bất kể là hai người thế nào c u ồ n g vọng cũng có thể nhìn ra được thực lực của đối phương tuyệt đối là không phải yếu hơn mình húng chi dì bệ ấy bản thân liền là ngưng t r ọ người n g mà m g k i cũng đồng dạng là vô cùng t ĩ n h t á o nhân mặc dù có tử thần như vậy liều lĩnh danh s ư n g tử thần thu gặt ngư nhân dục ô hải sang ngư nghi đột nhiên trong tay liêm đ a o xẹt qua một đạo trói mắt độ cung trong nháy mắt kinh khủng nước sơn màu đen đào khí liền như cùng là tử thần thực sự tới thu gặt sinh mệnh một dạng bao phủ hơn nửa hải vực mà dìm bệ thì là vô cùng lạnh n h ạ t một tay nâng lên ở nơi này vô cùng vô tận trong biển người thao túng kinh khủng nước biển vô số kể hải xa ngư trong nháy mắt nổi lên ùng ùng hàng loạt tiếng oanh minh tất cả ở trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh giết một kích hay sao nghi lập tức khoát tay áo lạnh lùng nó i ra giết giết bên trên giống số lượng khổng lồ hải tặc hạm đội lập tức triển khai tiến công mà theo dìm bệ ấy động tác ngư nhân bộ đội cũng là theo sát phía sau liền sông ra ngoài đối mặt với số lượng khổng lồ hạm đội tuy là thương vong sẽ vô cùng tham trọng thế nhưng trên thực tế dì m bệ ấy mấy người cũng không phải không có chút nào phần thắng ngư nhân có ở trong biển sâu sinh hoạt năng lực mà nhân loại thì không có nếu như nếu là độ màng màng phá nát rớt như vậy trong n g á y mắt cả chiến thuyền thuyền hải tặc sẽ triệt triệt để để trở thành trong biển bụi bẩm g i a n g giác, l i ề n như cùng như vậy theo một con thuyền thuyền hải tặc màng bị phá hư trong nháy mắt thuyền hải tặc cũng đã hóa thành bụi bẩm thế nhưng ùng ùng giết các hình đệ bên trên.、Rất、nhiều hải tặc cũng là mang Rất tặc theo t hải h i là ế phắt t â n màng thuyền Những người này mỗi người đều không phải là người độ đều hội mỗi là chạy tặc. Cơ khỏi hải phải h yếu. ra t n g lợi h hồ Ha ha ha. Phát ậ t sự là quá mức vì vi. kỳ ha ha ha. Phát ra nụ cười â m lãnh nghi lanh cười nói ra dì bệ ơi. miễn là hôm nay ngươi thoát ly dâu trắng che chở đồng thời nguyện ý cùng dâu trắng đoàn hải tặc là địch chúng ta liền rời đi ly khai nghi cũng đừng nghĩ cha che chở chúng ta ngư nhân đ à o chúng ta ngư nhân đ à o không phải người vong ân phụ nghĩa dì bệ còn không do dự lập tức bác bỏ kỳ lời nói nhảm lớn tiếng mắng làm cùng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên chuyện trò vui vẻ thành viên d ì bệ ấy cũng là vô cùng tôn kính dâu trắng lâu ngày hơn nữa ngư nhân đạo là dâu trắng đoàn hải tặc phụ thuộc d ì bệ ấy cũng liền xưng hô dâu trắng vì cha mà ngư nhân đạo ngư nhân đại bộ phận đều là trung nghĩa người đặc biệt dìm bệ ấy muốn để dìm bệ phản bội dâu trắng đoàn hải tặc cái k i a là tuyệt đối không khả năng cho dù là chiến tử ở đây vậy ngươi liền kèm theo ngư nhân đạo trôn c ù n g a nghĩ lớn tiếng giận dữ hét ùm ùm một tiếng, tiếng đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh triệt triệt để v a n vọng mà lúc này một cổ vô hình b a động lại như cùng là kinh khủng bá vương một dạng khí tức hoàn toàn lồng t r ù m lên toàn bộ ngư nhân đ ả o trong mọi người trong nháy mắt đều cảm giác được cái này cổ áp lực kinh khủng trái tim dường như không bị chính mình khống chế giống nhau triệu thật tốt thế nhưng là vâng đúng thú vương đại nhân thật tốt quá ta liền biết ngư nhân đ ả o ngư nhân thì là đều đã hưng phấn giống to lên có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế bá vương sắc hạ kỳ chỉ có giỏi ạ màm khí bên này thì là sắc m ặ tâm t trầm xem ra có nhóm người mình không có d ự liệu đến cường giả ở ngư nhân đạo lui tuân mệnh theo cái tia t h ở ơ rồi lại giữ t ậ n thanh â m truyền lọt vào trong thai d ì vệ ấy lập tức cung kính về tới ngư nhân đạo trong cũng trong lúc đó hết thảy đang ở kịch chiến ngư nhân tinh n g u y ệ n lập tức giống như là chiếm được mệnh lệnh giống nhau không chút khách khí quay trở về ngư nhân đạo cũng trong lúc đó một đôi màu đỏ thám thú đồng đ ố n g nhiên ở ngư nhân đạo trong nợ rộ thấp giọng nói ra các ngươi làm u ố n muốn tìm chết sao muốn chết sao chết sao a gầm thét thu vương mang theo vô số k ẻ ám tử sắc lôi đỉnh chương hai trăm mười ngư nhân đạo thuộc về lão tử có năng lực chịu tới vê anh đinh hai nhức góc tiếng giống giận dữ mang theo là thú vương diết đảo ùng ùng trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người là trường lớn con mắt tất cả ngư nhân đều là không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt này trong nháy mắt hơn một nghìn chiếc hải tặc hà đ ộ i còn dư lại cũng đã chỉ có mùi vẫn còn ở cái kia lục x o á t một chút thuyền hải tặc còn lại tất cả thuyền hải tặc độ màng trong nháy mắt vỡ nát trong nháy mắt đã bị hải áp hoàn toàn vỡ vụn dị bệ ấy cũng là trường lớn con mắt không dám tin dù gì nói dĩ nhiên đem bá vương sắc hạ kỳ tăng lên tới trình độ như vậy cách không có thể nát bấy đối phương độ màng cái này cái này đến cuối cùng dìm bệ ấ y cũng là trầm mặc vông nôn bởi vì vì căn bản không biết nên nói gì tương đối khá đối mặt cảnh tượng như vậy nhiều hơn nữa ngôn ngữ đều là tái nhật vô lực chỉ có lặng lặng trầm mặc mới là bình thường nhất mà d ọ a trong mắt thì là lõe ra vô cùng sắc ý lanh cười nói ra ngươi tên làm kỳ đúng không hôn đản đi nghị không chút do dự lập tức lớn tiếng gầm hét lên tuy là phẫn nộ dị thường trong chấp nón h g này toàn bộ phản ngũ hoàng liên minh thời gian dài như vậy tụ khép lại bậy thành lực lượng cứ như vậy bị ngạnh sinh đích phá hủy nghị cơ hồ là trong lòng đều đang dỉ máu a nhưng là bất kể là như thế nào nghỉ tuyệt đối không thể chết ở chỗ này lập tức để thuyền h ả i tặc quay đầu hiện tại nghỉ con ba trăm năm mươi có thể cầu khẩn giả không thể ở trong biển sâu hành động dù sao đối với nhân loại đặc biệt năng lực trái ác quỷ giả mà nói biển sâu nhất định chính là túi cơ hồ là không có cách nào hành động mới đúng còn như dìm bệ ấ y đám người truy kích nghỉ cũng không để trong mắt ha ha ha lộ ra nụ cười lạnh lùng giỏi hạ i ữ t ậ n nói ra nhanh lên một chút chạy a nhất định phải nhanh lên một chút chạy a nếu không lục soát trong n h y mắt chỉ là trong n h y mắt tất cả dường như đều là không hề động tác thế nhưng trong nháy mắt giỏi hạ thân ảnh đã tới m ộ t kỳ trên thuyền đứng ở m ộ t kỳ bên người một tay khoác lên kỳ trên vai giữ t ậ n cười nói xin lỗi l ờ i còn chưa nói hết nếu như chậm lời nói nhưng là sẽ không chạy thoát được đâu hôn đ à n giang d á c a nghi lập tức một tiếng tức giận mắng thế nhưng chỉ một lúc hắn cả cái cánh tay trực tiếp bị nghiền nát sau đó ngạnh sinh sinh đích tốn xuống dưới cái loại này đem đầu khớp xương dẫn đầu bóc nát sau đó ngạnh sinh đích đem chọn cái cánh tay tốn đi xuống cảm giác đau đớn để m g trong nháy mắt sắc mặt giữ tợn thấp giống lên cả sắc mặt đều là cực kỳ giữ tợn cả người đều là đang kịch liệt ha ha ha bgf giỏi hạ vẫn là cười âm lanh nói uy uy như vậy thì không được sao như vậy cũng không quá tốt hôn đ à n giang g i á c a giang g i á c a đang ở mọi người không dám tin trong ánh mắt khiếp sợ r ồ i hạ chậm rãi gậy mì kỳ trên người tất cả đầu k h ấ p xương đến cuối cùng vị này chuẩn đại tướng tầng thứ cường giả liền như cùng là một bãi bùn náo h một dạng than té trên mặt đất nếu như là lúc bình thường chuẩn đại tướng tầng thứ cường giả đối mặt g i i hạ cấp bậc này người đích thật là có thể miễn cưỡng quá cái một hai chiêu dù sao có thể xưng là chuẩn đại tướng miễn cưỡng so chiêu không phải bị miễu sắt vẫn là có thể có thể là vấn đề là giờ này k h ắ c này hắn đối mặt là giận dữ thu vương một cái giận dữ c ư ờ n giả như vậy thật có thể sẽ bị nháy mắt giết thực sự là buồn chắn a món lỏng người cũng quá yêu a người cũng quá yêu a ngồi sổn người xuống r ồ i ạ nhìn như cùng là một bãi bùn nhão một dạng tên khinh thường nói ra thực sự là một cái phế vận cứ như vậy liền không chịu nổi liền như ngươi vậy xứng s a o xưng là t ử thần hôn đản phẫn hận mắng to nghỉ thanh em khẳng hẳn thất giọng quát tập lên ngươi tên hôn đản này cho xem Tử vô o n g s hình khí phách trong nháy mắt để tất cả hải tặc đều thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất nghi đôi mắt co giúp lại trong lòng âm thầm suy nghĩ thật là đáng sợ bá vương sắc hạ kỳ như vậy bá vương sắc hạ kỳ so với dâu trắng cùng được xưng tối cường ngang ngược xạ đều khủng bố hơn người đàn ông này được rồi hiện tại nói nhảm người đã không có hiện tại tới tiếp tục thảo luận một chút Các n g ư ngư i tiến cái、gì? Rồi ngồi tay đến công nhân cùng khoanh chân ngồi xuống, đơn c gì? đảo là vì ầ mà ký đầu đem tuy nói lên, hỏi, l thú vị hỏi, tuy là đều thuyền yếu, là này một một ít chủ yếu, thế chủ cái này hơn một nghìn chiến nhưng hơn nghìn hải sắc cảm cũng không h t cái l n giỏi anh! lệnh Hư một tiếng, không không kỳ có nói sẽ bất ra ạ có điểm hối hận sớm biết lưu lại vài cái tiểu lâu là được rồi dù sao bọn người kia đều là một đám phế vật trực tiếp có thể dễ như t r ở bàn tay giết chết nếu là đội thành năm đó xì kỳ the golden lì ổng vây công dô dơ hà nội đây mới thật sự là tinh nhuệ cái này không hiện tại mình muốn hỏi sự tình căn bản là không hỏi được n g căn bản là một cái nhân vật hung hát tên gia hỏa như vậy cho dù là giàn vật cũng tuyệt đối sẽ không đem bất cứ chuyện gì nói ra được thực sự là phiền p h ứ t ca không thú vị lắc đầu gian g g i á c trong máy mắt r ồ i hà trực tiếp vặn gãy im kỳ h ầ u đồng thời một tay đem trong ngực hắn đặc thù trong điện thoại đem ra cú điện thoại này trùng chi trên có năm đạo đặc thù vết thương đại biểu phản ngũ h à n g liên min cũng là đại biểu phản ngũ hoàng liên minh năm vị lãnh đạo vợ r ú t l i n vợ r ú t l i n nghi theo gen gen Nghi Si đường dây đường nối cái kia thanh âm lạnh lùng trong nháy mắt liền dừng lại gen gen n h c sẽ s đem dung mạo của người khác hơi miêu tả đi ra thanh âm lạnh lùng biết người đàn ông này căn bản không phải nghi chút nào không ngoài ý m u ố n càng thêm lạnh lùng nói ra các hạ là người nào ngươi dường như không chút nào hiếu kỳ r ồ i ạ thú vị hỏi hiếu kỳ nghi cái tên kia bất quá là lính tiên phong m ạ thôi hắn mang đi chẳng qua là tùy thời có thể vứt bỏ phá hôi ngư nhân nào chúng ta tình thế bắt buộc thanh â m lạnh lùng không có chút nào do dự đối mặt g i i a hỏi lạnh lùng khôi phục nói ha ha ha g i i ạ cũng là nhịn không được ngựa đầu phá lên cười trong đầu không tự chủ được trở về tạo nên xì dạ hổ xỉ cái nha đầu kia cầu xin thần sắc của mình trong mắt nổi lên hoàn toàn khác biệt tinh hồng sắc q u a n mang t h ấ p giọng nói ra đến đây đi hiện tại ngư nhân đ ả o thuộc về lão tử có năng lực chịu liền đi thử một chút thuộc về ngươi các hạ là người phương nào g i i ạ ùng ùng toàn thân đen nhánh đảo nhỏ bên trên một bóng người cao to để trong tay xuống ren ren hiệu si ùng ùng lôi minh v a n vọng trong mắt của hắn nổi lên màu đỏ thám xác ý thấp giọng dù gì nói thú vương giỏi ạ đã như vậy vậy đưa ngươi giải quyết hết ở g i ế t dâu trắng chương hai trăm m ư ơ i một nhảy vào tân thế giới thú vương tắc hạ đa tạng Nẹ nẹp t ù n không tì h i ể m chút nào hướng về phía dọa c u n g kính túi đầu tôn kính vô cùng nói rằng tuy là hết thệ đều là hưu kinh vô hiểm thậm chí là ở ngư nhân đ ả o căn bản không có gây nên đầy đủ lớn náo động nhưng là trên thực tế lúc này đây nếu như không phải dọa ở chỗ này sợ rằng toàn bộ ngư nhân đạo trong nháy mắt sẽ triệt triệt để cuối cùng bị hủy diệt khổng lồ kế hải tặc hạm đội căn bản không phải ngư nhân đạo có thể đối với kiêng thậm chí là trợ giúp đều đã không còn kịp rồi thái dương đoàn hải tặc cũng tốt dâu trắng đoàn hải tặc cũng tốt căn bản cũng không kịp trợ giúp ngư nhân đ à o lúc này đây phản ngũ hoàng liên minh chính là đánh một cái t r ê n l ệ n h thời gian đem tất cả binh lực đều trực tiếp đầu nhập vào ngư nhân đ à o trong chuẩn bị triệt triệt để để chiếm lấy ngư nhân đ à o chỉ có như vậy mới có thể triển khai b ư ớ c kế tiếp kế hoạch dầm dầm lại là đem tràn đầy bia uống một hơi cạn sạch r ồ i ạ tùy ý nói ra được rồi ngươi cũng không cần quá mức như vậy cung kính ta chỉ là đối với bọn người kia vô cùng sốt ruột mà thôi cái kia làm sao vậy tay i ể u sĩ hí hồ xì ghé vào dạ vào trước trong thì cuối cùng có cái người, miệng, miệng nói không có nói ra. Mà dạ thì là xoa xoa tiểu há không hí hồ chán, hỏi, hí hồ tiểu xoa ra. dọa Mà là dạ xoa sĩ sĩ dạ ệ nhỏ gì k ô n n g Ừm. Tay h bé phi thường bất an dãy ruộng tiểu h ì dạ hồ sĩ khả ái nói ra đại ca ca ngươi thực sự sẽ che chở ngư nhân đạo phụ vương mẫu hậu cùng dìm bệ tiên sinh liền sẽ không như vậy mệt n h ọ c trong n g a y mắt tất cả mọi người là trở nên yên tĩnh mỗi người cũng không nghĩ tới tiểu xì dạ hồ sĩ dĩ nhiên nói ra lời ấy nàng còn chỉ là một hải từ a nhưng là ngư nhân đ ả o cái t i a áp lực cực lớn đã đặt ở tiểu xì dạ hồ x ì trên người tiểu xì dạ hồ x ì vô cùng c ẩ n trương nàng không biết dọa có thể đáp ứng hay không cũng không biết bởi vì chuyện này ảnh hưởng cùng dọa cảm tình nhưng là nhưng là nếu như không nói ra mỗi một ngày nhìn phụ vương mẫu hậu mỗi người đều là lo lắng bận rộn tiểu xì dạ hồ x ì luôn cảm giác mình c ũ n g ứng với nên làm những gì nàng không biết mình làm đúng không đúng cũng không biết mình có nên hay không làm như vậy chỉ là nàng không phải hy vọng để bất kỳ bên nào thương tâm ngươi nha đầu này a g i ạ cười xoa xoa tiểu xì dạ hồ sì đầu nhỏ Dầm. Dầm. đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch r ồ i ạ không trả lời đồng ý cũng hoặc là cự tuyệt chỉ là đem cốc đ ư ờ n g địa bông n h â n bông chậm dài đứng lên lạnh nhạt nói ra chuẩn bị lên đường tân thế giới ừng dỗ pin bọn người là đứng lên mỗi người trong mắt đều là loé da hoàn toàn khác biệt quan mang đó là thần sắc nghiêm túc rốt cuộc phải tiến nhập tân thế giới từ hiện tại bắt đầu liền tuyệt đối không thể bông lỏng đại ca ca tiểu sĩ dạ hồ sĩ khả ái nhạo đầu giờ này khắp này cái tiểu nha đầu này không biết mình ứ n g với nên làm những gì lại có thể làm những gì nàng có một loại tay chân luôn cuống cảm giác Ha ha h người xoa xoa tiểu xì dạ hổ sỉ khổng lồ kia đầu xoay người không chút do dự đi ra ngoài cửa phi thường nhẹ nhàng nói ra tiểu xì dạ hô s ì h ả o h ả o hưởng thụ ngươi cái kia an ổn lúc nhỏ thì tốt rồi đó không phải là ngươi nên suy tính hoa hoa lập lạc đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh vạn thú chi vương đã bắt đầu chậm rãi mọc lên cấp tốc hướng về tân thế giới vội v à đi mà ngư nhân đ ả o bên trên ở dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc cờ sĩ bên cạnh càng là nhiều hơn một cái hải tặc cờ sĩ. cái kia gầm thép thú vương hải tặc kỳ đại biểu thân phận của nó cái kia gầm thép thú vương hải tặc kỳ đại biểu thân phận của nó. Thú vương đoàn hải tặc. người đàn ông này xuất lĩnh thú vương đoàn hải tặc được khen là thời đại mới cường đại nhất đoàn hải tặc cho dù là xã xuất lĩnh tóc hồng đoàn hải tặc vũ khí xuất lĩnh sổ đoàn hải tặc đã tại tân thế giới trở thành trên biển hoàng đế thế nhưng thế nhân công nhận thời đại mới cường đại nhất đoàn hải tặc chính là thú vương đoàn hải tặc đây là trên thế giới sự thật không thể nghi ngờ không nghĩ tới dị bệ ấy nhìn tung bay hải tặc cờ xí trong mắt đều là tràn đầy cảm khái thân sắc Ô ô. đại ca ca tiểu xì dạ h ổ xì cũng là trong mắt nổi lên nước mắt nàng con nhỏ cũng không biết làm như vậy có thể hay không đối với dạ tạo thành p h i ế n p h ứ c chỉ là chính mình đại ca ca con là bởi vì mình một điều tình h cầu liền thực sự làm xong rồi hơn nữa cho tới nay có cường liệt rời giường khí dạ bị xì dạ h ổ xì đánh thức dĩ nhiên không có nổi giận mà là đem lửa giận phát tiết vào phản ngũ hoàng liên minh trên người thứ nơi này cũng có thể thấy được dạ đối với xì dạ hồ xì cương chịu Ai? không nghĩ tới lại có cần phải mượn xì dạ h ổ xì cái này một ngày nẹ tuần thê lương thở dài mặc dù bạ kỳ thì là ôn nhu cười nói ra được rồi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy đây đối với ngư nhân đ ả o mà nói có thể là chuyện tốt liền thật tốt cảm kích con gái của mình à dường như thú vương các hạ nói ngươi cần phải làm là cấp cho xì dạ h ổ xì một cái hoàn mỹ lúc nhỏ thì tốt rồi Ừm. nghe cùng với chính mình lời của vợ nẹ tuần kiên định gật đầu mặc kệ là như thế nào mình nhất định muốn để con gái của mình cảm nhận được chân chính lúc nhỏ làm một hài tử hẳn có lúc nhỏ cô lỗ lỗ bốn phía b ọ t khí hướng về bốn phía lan tràn đi so với lúc tốc độ lúc này vạn thú chi vương tốc độ cực nhanh không gì sánh được ba ngày ngắn ngủi ba ngày đã có thể xuyên thấu qua biển sâu chứng kiến lâm tấm quang sáng khoảng cách s ô n g ra đáy biển đã không xa rất nhanh sẽ tiến nhập tân thế giới mảnh này trên biển lớn cường đại nhất hải vực mảnh này trên biển lớn nhất nguy nga hải vực rốt cuộc đã trở về rồi hạ ba ngày này thời gian đều là khoanh chân ngồi ở vạn thú chi vương đầu thuyền nhìn chậm rãi rơi qua mang lạc lạc dù gì nói thuyền trưởng hắn mò nẹt cùng đường cắt hai tỉ bội tò mò nhìn dỗ bin ừng d bin lắc đầu lặng lặng nói ra thuyền trưởng thực lực cũng sớm đã đủ để tiến nhập tân thế giới nhưng là thuyền trưởng không có làm như vậy e n đều là tò mò hỏi đây là vì cái gì a hàn cốc đã đi tới lặng lặng nói ra bởi vì thuyền trưởng là một cái người cao ngạo nếu như đi vào tân thế giới đang từng bước dốc sức làm đây không phải là thuyền trưởng nguyện ý tiếp nhận đây không phải là ngạo kiểu sao Đợi đi qua, tò mò dù gì nói. Phun ra một điếu Phil nói. nói người、e、giải, liền dẫn dù Phun vòng, bình tĩnh rằng không nhưng ạ Hô! thuốc thực lý là qua, quay ra ra, tò một mò gì gì cả các e sẽ sự thuyền trưởng nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc nghĩa t ử của nếu như không thể sáng chế đầy đủ danh tiếng như vậy hắn mất mặt đối với dâu trắng v â n anh kèm theo chúng nữ thoại ngữ vạn thú chi vương đông nhiên chạy ra khỏi ngoài khơi trong n g m y mắt bách thú đông nhiên đứng dậy giỏi ạ nếp miệng lên nụ cười n h ạ t nhạt tân thế giới lao tử đã trở về chương hai trăm mười hai lễ gặp mặt khá vô cùng ủ n g ủ n g hoa hoa lập lạp ha ha ha. lôi đ ỉ n h quận quận mưa s ố i xả t r ợ thẳng lầm g i ỏ ạ cũng là đơn tay nâng t á n n g a đầu phá lên cười phòng sách xù năm tinh hồng sắc quan mang ở trong mắt nổi lên thấp giọng cười to nói thực sự là quen thuộc khí trời tân thế giới ngươi đã ở hoan n g h ê n lão tử trở về sao lão tử thú vương edo giỏi ạ trở về đ ô n g nhiên đứng gậy giỏi ạ hai tay mở ra tinh hồng sắc quang mang ở trong mắt sẽ qua ngửa mặt lên trời giết đảo ùng ùng lực lượng kinh khủng theo giỏi ạ thanh em hướng về bốn phía lan tràn đi sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt trực tiếp đem bốn phía hải vượt trấn lên từng đạo ngất trời cột nước c h ầ m rãi hạ xuống cái này phúc chốc đại hải dường như đều ở đây hoan g h ê n giỏi ạ trở về ha, ha ha vẫn là không nhịn được phá lên cười xa cách đều đã thời gian sáu bảy năm trong ự ba ba lẻ mình ố t tới cái này, tân thế cuộc cái c lần lấy nữa này về giới. Hơi mị lấy con mắt, tựa rồi hồn à hồ là ư được ờ i chiến cùng vô vị. tranh Hoa hoa lúc p lạc. l vâng. Vâng. vâng. vâng. Vâng. Trong lúc đó sóng biển bị tách ra thanh âm chuyển vào trong thai của mỗi người theo sát phía sau từng tiếng súng cối tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng ở tại mỗi người bên thai mặt của mọi người s ắ c lập tức nghiêm trọng lục x o á t từng đạo lưu quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống mà dô bin thì là ngón tay nâng lên trong nháy mắt kèm theo bùm bùm thanh âm vô số kể lôi quang x ạ qua ùm ùm tất cả đạn pháo ở trong bầu trời đã bị vỡ vụn tới thật nhanh a hàn cóc một tay chống n ạ n h nhìn trong nháy mắt t h ử a lúc x ư ơ n g mù đặc đem vạn thú chi vương vây quanh số lượng khổng lồ hải tặc hạm đội thản nhiên nói đích sắc đúng vậy a cả dìn cũng là lơ lửng ở giữa không trung ngắm nhìn cái k i a đã sắp tốc độ hành xử mà đến khổng lồ chiến hạm cảm khái nói ra thực sự là đáng sợ hạm đội hơn nữa trong đó cường giả tuyệt đối không bằng số y ta nha ai biết được dô bin cũng là học giả như vai phi thường vung lòng vừa cười vừa nói ùng ùng lại là một tiếng, tiếng đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh văn vọng sân dương nô làng sài làng miêu lao đại các loại manh thú đồng thời xuất thủ lục soát lục x o á t lục x o á t từng đạo hàn g quang sắc bén x t qua tất cả đạn pháo bất quá là ở trong chớp mắt đã bị vỡ vụn mà chuồn chuồn cùng tám chu tựa hồ là chuẩn bị đem chính mình một phen này đạn pháo dâng lên bất quá ở khoảng khắc cũng là đình chỉ Ừm. điểm, đều là đồng thời đưa mắt mũi một tám miệng minh Đang đều đồng đưa động đúng sai ra tay trên người. Ngồi ở mũi thuyền nâng lên ngăn lại chuồn chuồn cùng chu nhét lên, thấp giọng cười nói, phản ngũ hoàng người trong liên minh đúng không? Ứng ủng ở ở rốt rơi biệt thời thời tác, thấp cuộc chu cười hơi lại là vào dạ như vậy n ùm n g một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng oanh minh r i i ạ nít miệng lên giữ tận một cái vỗ tay văng lên ba kèm theo thanh âm trong t r ẻ o dễ nghe trong nháy mắt phảng phất là chiếm được mệnh lệnh vừa đến một đỏ m ộ t xanh nhất h ỏ a nhất băng hai bóng người đã trong nháy mắt gào thét ra chít chít giống hai con con khỉ tiếng k ê u theo sát phía sau chính là như cùng làm anh thú một dạng tiếng gầm gừ hai con con khỉ tiếng k ê u theo sát phía sau chính là như cùng làm anh thú một dạng tiếng gầm gừ cô lỗ lỗ giang giắc hai cái thân ảnh cao lớn nổi lên đồng dạng thân cao năm thức kinh khủng thân ảnh xích diễm một dạng viêm ma một tay kiềm giữ kinh khủng nham tương trường côn một tay giơ lên trong nháy mắt vô số kể hòa sơn bắn rơi dưới màu băng lam như cùng là cự nhân một dạng quỷ dị thân ảnh k h i ê n khổng lồ lang nham đ ộ n g một gậy quét ngang mạ qua công kích bên trên cũng là mang theo bảng bạc băng xương lực băng xương cự nhân hình thái có là cự nhân lực lượng sự khôi phục sức khỏe lực phòng ngự cũng không sở hữu trực tiếp thao túng hàn băng năng lực nhưng là công kích bên trên cũng là sẽ bám vào hàn băng cũng không thể dường như viêm hầu giống nhau người thao túng nham tương ngưng k í c thành vì các loại các dạng hình thái bất quá hàn băng cũng là thiên u n g u n g người cứu mạng a chạy mau a không tốt trong nháy mắt đại lượng hải tặc hạm đội cũng là lớn tiếng gào lên trong nháy mắt thời gian vô số kể thuyền hải tặc cứ như vậy triệt triệt để để bị viêm hầu cùng băng hầu phá hủy u n g u n g một tiếng tiếng đinh thái nước ó c tiếng oanh mình ngay sau đó hai cái thân ảnh trên không trung sẽ qua mạnh chuẩn cùng hồng hạc đồng thời sẽ qua tiếp nhận viêm hầu cùng băng hầu hai con hầu tử đã khôi phục thân ảnh chít chí. mang theo ngạo nghễ t h ầ n sắc viêm hầu cùng băng hầu trong mắt tràn đầy khinh thường thân sắc cứ như vậy chính là còn kiến hôi xứng sao có tư cách cùng nhóm người mình nối kháng g ố n g mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu kèm theo viêm hầu cùng băng hầu động tác theo sát phía sau một con chiều cao tiếp cận năm mươi m kinh khủng xích d i ễ m một dạng hồng long đã phóng lên cao bách thu toàn bộ đều hội tụ ở hồng long trên lưng nhân ra có thể là cho chúng ta một cái tốt lễ gặp mặt như vậy các ngươi cũng phải cấp nhân ra một cái thích hợp lễ gặp mặt giống theo dọa cái kia thanh n â m nhàn nhạt, nhạt cũng là rõ ràng chuyển vào mỗi cái bách thu trong thai trong khoảng thời gian ngắn bách thu đinh thai nước góc tiếng giống giận dữ vang dội toàn bộ hải vực ùm ùm hoa hoa lập lạp kèm theo nổ ầm tiếng sấm bỗng nhiên hạ xuống mưa lớn trận này lễ gặp mặt nhưng là để dọa tương đối chết thiệt trong n g á y mắt phản ngũ hoàng liên minh lúc này đây nhiệm vụ người lãnh đạo đã nắm chặt nắm tay âm thầm nổi giận mắng hán hoàn toàn xem thường giỏi hạ lúc này đây dựa theo phân phó chỉ là vội tới giỏi hạ đánh một cái bắt chuyện theo sát phía sau liền rời đi mới đúng đây mới là nguyên bản kế hoạch nhưng là ở người lãnh đạo này trong mắt giỏi hạ bất quá là một cái mới vừa từ đại hải trình chạy tới tiểu quỷ mà thôi cái gì thời đại mới người khai sáng cũng không dám tiến nhập tân thế giới tiểu quỷ cũng chính bởi vì vậy có khát trọng trách xuất lĩnh cái này khuôn mặt đại hải tặc hạm đội người lãnh đạo chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt giỏi hạ giờ n à y k h ắ c này sắc mặt của hắn đã càng thêm tái nhuận cái này cái trên thế giới chưa bao giờ thiếu khuyết cuồn vọng tự lại người mà người đàn ông này liền là đồng dạng cuồn vọng tự lại ba ha, hai hai h a khoe miệng lộ vẻ dữ tợn mỉm cười rồi hạ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất thủ đối diện với mấy cái này còn kiến hôi nếu như đều cần xuất thủ chính mình dường như liền quá thấp kém Giống Gâm thét hồng long một ngụm long tức trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn không hạng tiếp biết bao nhiêu hải đội tiếp nháy vụn một mắt thét tức trực tặc Trực bao r vỡ l i ê n như cùng thời trung cổ cái kia gầm thét ác long cùng đợi dũng giả đến đáng tiếc là không có dũng giả thời đại này nhiều nhất chính là ác long mà con gầm thét ác long phía sau càng là tất cả manh thú vương giả được gọi là thú vương nam nhân cũng không phải là chính là dũng giả có thể có tư cách đối kháng chơi được vui vẻ lên chút r ồ i a hoàng l i ế u hoàng ngón tay n u cười n h ạ t và nói chương hai trăm mười ba đen nhánh đ ả o tất đế văn ngươi giống g à o bách thú đang g à o thét bách thú ở hý ùng ùng không chỉ là lôi quang xe qua càng là vô số kệ chiến họ lan tràn mỗi người đều là theo bản năng neo lại con mắt thế nhưng chỉ một lúc tử vong cũng đã hoàn toàn bao phủ bọn họ bách thu trong cường giả vô số kể viêm hầu độc nhãn sư vương diệt hổ đây đều là có uy tín cường giả mà theo sát phía sau bây giờ băng hầu cùng với hỏa long hai người này cũng đồng dạng là tân tấn cường giả không chút khách k h í nói chỉ là bằng vào cái này sáu con manh thu cũng đủ để dễ như chở bàn tay quét ngang lấy trên trăm chiếc hải tặc hạm đội thế nhưng đây chính là tân thế giới tất cả bách thu đều cảm giác được g i cái tia nhiệt huyết sôi trào nội tâm chúng nó mỗi cái manh thu đều muốn sẽ bị tô lên nội tâm chiến hỏa phát tiết ra ngoài Kế tiếp các loại, chờ, đợi các chờ, chúng là nó sẽ là một hồi tiếng p lấy một t r ậ chiến đấu kịch liệt. n đấu Một ư như ờ i m ộ tiếng quân thú vương. Có thể không thú thể h Có p ả chỉ như là một một t vui vậy. Vâng, giản i đùa đơn giản như vậy. Anh, một tiếng oanh minh kèm theo manh chuẩn hóa thành một v ệ sáng quên quá khứ quan chỉ huy đã bị trực tiếp ném ở mười ba vạn thú chi vương trên b o n g thuyền r ồ i ạ đứng chắc tay từ đầu đến cuối đều là ở đầu thuyền vị trí ngắm nhìn toàn bộ chiến trường ùn g ùn g cực nhanh ngắn ngủn hơn mười phút phản ngũ hoàng liên minh càng thêm tinh nhuệ trên trăm chiến thuyền hạm đội đang ở g ạ bách thú phía dưới hoàn toàn bị mất diện cơ h ộ là không còn sức đánh trả chút nào mất đi trước mặt đối với tinh thông vật sổ sổ cụ hạ kỳ k ẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thậm chí là bá vương s á t hạ kỳ vô số k ẻ ăn động vật hệ trái ác quỷ manh thú thời điểm những thứ này hay là tinh nhuệ trên thực tế bất quá là không đáng nhắc tới gà đất cho sành mà thôi ngoại trừ quan chỉ huy ở ngoài trên trăm chiến thuyền phản ngũ hoàng liên minh tinh nhuệ hà nội hơn mười phút đối mặt thú vương đoàn hải tặc bất kỳ thành viên nào chưa từng xuất thủ đơn thuần đối mặt bách thú t ỉ n h tình huống bên dưới toàn diện giống hồng long lại là gầm lên giận dữ từ trên lưng của nó rơi xuống từng con m a n thú ngay cả ảnh thử chuồn như vậy không phải đặc biệt a m hiệu bách thú đều là theo chân đi xem náo nhiệt. cuối cùng hồng long khôi phục chính mình năm thước cao thấp chậm rãi rơi xuống toàn bộ đều cường thế người vây xem cái k i a bị m á n h chuẩn dễ dàng mang tới quan chỉ huy các ngươi các ngươi mặc dù nói bị bắt chỉ huy viên vẫn là vô cùng cường ngạnh giống to các ngươi bọn người kia nhanh lên một chút thả ta nếu không nếu không gian g g i á c a một c ư ớ c trực tiếp đá g ã y quan chỉ huy một cái cánh tay hẳn c c phi thường khinh thường nói ra thực sự là lời nói nhảm rất nhiều hèn m ọ n nam nhân gian giắt a gian giắt a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên quan chỉ huy ở thừa nhận rồi đại khái、6. Bảy này lần loại này đến xương k hai á t trong sâu lòng đ u sau khuất Quý đớn đó, lập tức đàng hoàng khuất phủ. Quý trên n lập phủ. tức mặt đất, cả g ư ờ rung quát, cầu động lớn tiếng v anh xin, cầu van xin Thả ta đi, ta cao thực sự ăn x ngạo hơn một tiếng hàn cốc lần đầu tiên cảm giác mình công kích thúi như vậy nam nhân quả thực đều là một loại vũ nhụ bàn tay xe qua nhàn nhạt màu hồng phấn tâm chuẩn bị quán mặc cái này xuống nam nhân được rồi r ồ i hạ rốt cuộc ở quan chỉ huy kia gần biến thành tượng đá một sát nam ở miệng ngăn chở hàn cốc có... nhẹ cười nói ra hàn cốc có... người như thế mặc dù là mớ lỏng nhưng là vẫn có giá trị lợi dụng hai anh h o i anh lần nữa hừ một tiếng hàn c ó c khinh thường đi tới một bên đối mặt loại này như cùng là cận một dạng nam nhân hàn c ó c tuyệt đối sẽ không keo kiệt chính mình chẳng đ á n g mang theo mỉm cười nhàn nhạt g i i hạ đi tới quan chỉ huy bên cạnh thân quan chỉ huy khẩn trương muốn mở miệng một cái giang giác ngay sau đó g i i hạ một cước trực tiếp đem quan chỉ huy đầu dâm nát dưới bàn chân thậm chí ngay cả gào thét cũng không kịp phát sinh sọ phát ra thanh âm thanh thúy quan chỉ huy triệt triệt để để hôn mê đi trong nháy mắt chính là đi tất cả ý thức giang giác a thế nhưng theo g i i h nhàn nhạt, nhạt ra tăng dưới chân độ mạnh yếu trong nháy mắt đau đớn kịch liệt càng làm cho quan chỉ huy thanh t ỉ n h lại r ồ i ạ khoe miệng liệt hai cười hỏi như vậy uy lực cảm giác thế nào van cầu ngươi g i ế t t a giờ này khắc này quan chỉ huy đã hỏng mất t h ê lương hô lớn miễn là ngài nguyện ý g i ế t t a miễn là ngài nguyện ý g i ế t t a ta cái gì đều nguyện ý nói ta cái gì đều được nói ô ô hắn đã hoàn toàn hỏng mất hoàn toàn không từng nghĩ đến chính mình dĩ nhiên rơi vào r ồ i như vậy quái vật trong tay nếu như sớm biết đúng như vậy kết quả coi như là cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng tuyệt đối không dám tới khoa tay múa chân một cái a vậy thì đúng rồi như vậy nói cho ta biết phản ngũ hoàng liên minh tụ tập điểm ở nơi nào a gian g i ắ c a r ồ i ạ hơi cúi đầu cười n h ạ t hỏi quan chỉ huy hơi cứng ngắc ngây ngẩn cả người chỉ một lúc trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc nhìn cái dạng này lại là một cướp đạn quan chỉ huy lại là một tiếng gào thét vội vội vàng vàng nói ra đại nhân đại nhân không phải tiểu nhân không muốn nói mà là tiểu nhân thực sự không biết ta không biết r ồ i ạ khe nhữ mày lạnh lùng nói ra ngươi là đang lừa dối kẻ ngu si sao ngươi không biết phản ngũ hoàng liên minh điểm tụ tập ở nơi nào bất kể là thấy thế nào quan chỉ huy này cũng là thuộc về nhân vật cao tầng dù sao có thể chỉ biết trên trăm chiếc hạm đội khả năng so ra kém k ỷ cái tên kia thế nhưng cũng tuyệt đối không phải hạ đẳng địa vị người làm sao có thể liền căn cứ ở nơi nào cũng không biết cái này chơi ứng với căn bản không khoa học có được hay không đại nhân đại nhân quan chỉ huy nhìn d i ả cái tia nụ cười d ữ tợn vội vội vàng vàng nói ra tiểu nhân tiểu ba trăm tám mươi người thật không có nói xạo đại nhân tiểu nhân thực sự không biết ừ m khe nhữ n g mày giỏi a lạnh lùng hỏi vậy ngươi bình thường đều là như thế nào phản hồi các ngươi căn cứ đúng đúng cái này đi qua sinh mệnh thẻ tới chỉ dẫn cơ hồ là h ư n h ư ợ c run dậy từ trong lòng lấy ra một tấm sinh mệnh thẻ quan chỉ huy phi thường sợ h ã i nói rằng sinh mệnh thẻ đem chương này sinh mệnh thẻ cái kia ở trong tay rồi ạ nhìn ra được chương này sinh mệnh thẻ đích thật là chỉ hướng nào đó một cái phương hướng ừ n khoe miệng câu dẫn r ồ i ạ thú vị cười nói tiểu ngại ân cho phế vật này rút lui một cái tiểu nha đầu cho hắn chìm vào giấc ngủ rút lui ngủ say u linh kèm theo màu hồng phấn h ỏ a diễm quan chỉ huy khôi phục tuổi trẻ bất quá trong nháy mắt liền hôn mê đi cái phế vật này căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại g i i ạ đánh giá trong tay sinh mệnh thẻ thì là lộ ra thú vị thân sắc cười nói ra những người này liên hệ thực sự là cẩn thận à. dĩ nhiên lấy sinh mệnh thẻ tới liên tiếp hơn nữa nhất nhược lên giỏi a để dô nạ người lái vạn thú chi vương đã hướng về sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng hình thức đi theo thời gian trôi qua đại khái ngắn ngủi ba ngày một cái màu đen nhánh đảo nhỏ đã di chuyển hiện tại trước mắt tên là đen nhánh đảo tất đế văn ngươi đ ả o nhỏ chương hai trăm mười bốn đố i nhân xử thế muốn lễ thượng văn lai giao g i o quan chỉ huy bị trực tiếp nhưng vào trong biển sâu thư phòng tiểu nói võng cho tới nay đều là ở vào hôn mê trạng thái quan chỉ huy rất nhanh thì hoàn toàn chết chìm mà d ọ a lơ lửng ở giữa không trung một tay cho vào túi đưa tay cầm trong tay sinh mệnh thẻ chính mình có thể là muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ thế nào ừng đang ở quan c h ắ c hai gã bóng đen nhìn trước người trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh tạp diện sắc trầm xuống trong đó nam tử thấp giọng nói ra mắt tin chết mã thượng tướng sinh mệnh thẻ giải quyết hết ừng một gã nam tử khác cũng là gật đầu theo sát phía sau phốc phốc tiên huyết tích rơi một cái bị nuôi dưỡng đứng lên liền như cùng là nuôi trong nhà sùng vật một dạng nữ nhân trong nháy mắt liền bị xò xuyên trong mắt mang theo án hận thần sắc cứ như vậy ngã xuống huyết hoa trong a nếch nhật lên r ồ i hạ xem cùng với chính mình trong lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi thiêu đốt sinh mệnh thẻ lộ ra thần sắc lạnh nhạt quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau như l ú c bọn người kia quả nhiên đều là tâm oan thủ lạc hạ người a hay là phản ngũ hoàng trong liên minh còn dư lại bọn người kia mỗi người đều là tàn nhẫn người tuyệt đối không cho phép uy hiếp xuất hiện cái này sinh mệnh thẻ trên thực tế là hai triệu mắt tin như vậy quan chỉ huy có thể đi qua sinh mệnh thẻ phản hồi đen n h á n h đ ả o tất đế văn ngươi mà đồng dạng ở tất đế văn ngươi trong cũng có mát tin các loại chờ nhân sinh mệnh thẻ làm mát tin các loại chờ trong tay người sinh mệnh thẻ chính là cái tia ê người như vậy thì có thể ngăn cản ngoại nhân biết tất đế văn ngươi lai lịch đáng tiếc bọn họ lúc này đây không có đoán được là r ồ i hạ là đại khái dự liệu được tình huống như vậy đến khi tới nơi này tất đế văn ngươi thời điểm mới là kết thúc mát tin tên phế vật kia quan chỉ huy ha ha ha như vậy lục x o á t mang theo nụ cười n h ạ t nhạt r ồ i hạ lời của chưa từng hạ xuống bóng người đã hóa thành một vệ sáng vội và đi đen nhánh đạo tất đế văn ngươi nơi này là tân thế giới cực kỳ ẩn nút một hòn đảo toa hòn đảo này thổ địa toàn bộ đều là màu đen hơn nữa sẽ không xảy ra t r ư ở n g bất kỳ thực vật liếc nhìn lại liền như cùng làm à u đen nhánh địa ngục giống nhau mà giờ này khắp này chỗ ngồi này thổ địa bên trên xây dựng một cái khổng lồ thành trì thành trì vào ngoài sắt biên giới trên thành tường nhiều thần xạ thủ đều đang quan sát giả cả tòa tất đế văn ngươi tình huống miêu cầu hai b a con hoàn toàn chính xác đúng như vậy bất quá bây giờ phản ngũ hoàng liên minh trải qua lần lượt trên biển hoàng đế đánh bại còn dư lại đều là cao cấp tầng giả tuyệt đối không phải như vậy cản trở phế vật ban sơ phản ngũ hoàng liên minh xác thực là như thế bởi vì đại lượng tạp ngư gia nhập vào tạo thành từng cổ cản trở phế vật bọn họ chỉ là vì ở trên biển hoàng đế áp bách phía dưới tìm một cái nơi ẩn nút mà thôi mà đại lượng tạp ngư đại bộ phận hiện tại cũng đã ném vào ngư nhân đ à o trong hô nghiêm túc một chút bên trái thần xạ thủ hoặc ra một cửa c h ọ c khí bên phải thần xạ thủ lập tức lớn tiếng mắng l h ú m ai bên trái thần xạ thủ n h ả m chán nói ra muốn ta nói căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì dù sao vê anh hắn nhớ muốn biểu đạt ý tứ chính là từ từ phản ngũ hoàng liên minh thành lập đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm được bọn họ nơi đóng quân đen đánh đạo tất đế văn ngươi làm sao có thể có người bây giờ tìm qua đây kết quả tiếng nói của hắn còn chưa từng hạ xuống v a n vọng đúng là một tiếng đinh thai nước gót tiếng oanh mình trong nháy mắt chỗ ngồi này cao lớn thành trì cửa thành đã bị trong nháy mắt vỡ vụn i a n g d c g i a n g d á c kèm theo cái kia vạch qua lưu quang hai cái này thần xạ thủ đã hoàn toàn chết ở trong đó mà cũng trong lúc đó thần xạ thủ trưởng quản lập tức lớn tiếng quát nổ súng nổ súng vênh vênh v ê n vênh những thứ này thần xạ thủ hoàn toàn chính xác mỗi người đều là h ả o thủ mặc dù chỉ là miễn cưỡng có thể làm được chỉ là đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở viên đạn bên trên thế nhưng coi như là chỉ có thể đủ quấn quanh đều không phải là đơn giản người thường có thể làm được đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào ở khoảng cách xa vũ khí bên trên là phi thường khó khăn bùm bùm bất quá tất cả thần xạ thủ đều là sắc mặt dị thường trầm trọng bởi vì vì bọn họ rõ ràng nghe được ở tràn ngập tiên vụ trong phế tích vang lên là dường như từng đợt kim loại ẩm vang một dạng thanh âm chết tiệt rốt cuộc là người nào không phải tinh tưởng ta nói g c có l phải hay không các người muốn chết ta ông nhan nhạc khí tức xét qua vô hình lại lại khí tức kinh khủng trong nháy mắt xẹt qua một phía đem tất cả thần xạ thủ lồng cháo ở trong đó trong nháy mắt thời gian Phốc, phốc thất khiếu chảy máu mà chết kèm theo gió nhẹ yên vụ từ từ t ắ n đi r ồ i ạ thân ảnh từ đó đi ra nhàn nhàn nói nói thốt thương pháp đáng tiếc đối với ta không có ích gì nheo nheo cả n g ư ờ i quấn vòng quanh ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao quát ngồi trồn hồm trên bờ vai cầu cầu đều là như thế sóng lần nữa khôi phục bộ dáng của ban đầu r ồ i ạ trở tay nâng lên hai ngón tay hơi khép lại đỡ trong nháy mắt đó cuốn tới một viên nước sơn bờ lách bù lễ quay đầu nhìn này mặt lộ hoảng sợ thần sắc thần thương thủ cười nói ra gặp lại sau lục soát phốc phốc trong tay viên đạn trực tiếp căng trở về trong một sát na quán xuyên cái kia thần thương thủ r ồ i ạ xoay người cũng không gấp cắt ngược lại hướng về trong thành thị cái kia đã xây dựng vô cùng hoàn chỉnh vật kiến trúc đi tới mà mục đích đúng là vị kia với đang trung ương lâu đài vị trí hoa hoa lập l ạ c người nào dừng lại ngươi bước chân là vâng đúng người xâm lăng theo từng tiếng tiếng giống giận dữ rất nhanh đại lượng nam t ử đã triệu triệu kinh b ọ n tới những người này hiển nhiên đều là hộ tống vệ đội một dạng thân phận mà cầm đầu thủ lĩnh khi nhìn đến g sắc mặt trong n h mắt n g nhiên sắc mặt đại biến không dám tin nói ra không có khả năng ngươi làm sao có thể ngươi làm sao có thể đi tới tân thế giới thú vương e d w r d giỏi ạ a nhìn cái này khiếp sợ hộ tống vệ đội thủ lĩnh giỏi ạ khác biệt nói ra lao tử vì sao không thể tới nơi này trước đây không đến chẳng qua là bởi vì chuẩn bị không phải đầy đủ mà thôi vội vàng lắc đầu hộ tống vệ đội thủ lĩnh lập tức dựng lên trường kiếm trong tay cực kỳ ngưng trọng nói ra ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi đây không thể đen nhánh đ ả o tất đế văn ngươi vị trí coi như là trên biện hoàng đế cũng không biết ngươi làm sao có thể biết nhà giỏi ạ cười nói ra không nên quá lưu ý nhà các ngươi quan chỉ huy đưa cho ta một món lễ lớn hôm nay ta nhưng là tới trả lễ chương hai trăm mười lăm quá ngũ quan chảm lục tướng tình huống gì chẳng lẽ là xem ra là bị người bừa bỡn căn phòng mở tối trong ba gã mặc nước sơn trang phục màu đen nam tử mỗi người trong mắt đều là tản ra bén nhọn hà n quang kéo kẹt cuối cùng cửa phòng bị từ từ mở ra hai gã nam tử đứng dậy đi ra ngoài mà còn sót lại nam tử trong mắt lóe ra bén nhọn hà n quang âm lanh dù gì nói chẳng cần biết ngươi là ai kế hoạch đến mức này tuyệt đối không cho phép thất bại Kinh khủng t ba ba ba đạp chậm rãi bước tiến doi a hướng về thành chấn nhất trung ương tòa thành chậm rãi đi tới khoe miệng liệt khai hưng phấn cười nói thực là không tồi cảm giác đây mới là tân thế giới a chỉ là món ăn khai vị cũng là người ta như vậy thỏa mãn thật là vô cùng thoải mái bùm bùm hơi hoạt động giả gân cốt Rồi chín ó t ể là l vừa lòng phi trăm h chỉ ư ờ n nơi g đây là một ít ó linh ba càng là có thêm rất nhiều bị tôn s ư n g là đế hào cường mà đồng dạng vô số k ẻ dung tướng tinh nhuệ càng là vô số k ẻ cùng nhau đi tới tuy là đều là người yếu nhưng là lại cũng là dung tướng để cho mình dùng để hơi chút nếm một chút món ăn khai vị là bất quá thích hợp nhất ba trong lúc bất chợt do a ngừng lại quay đầu cười nói ra tới đâu ta nghĩ đến đám các ngươi còn phải tiếp tục c ầ n giấu đi đâu Xoát. kèm theo ba cái áo choàng ở trong bầu trời sẽ qua ba cái mặc hoàn toàn khác biệt thân ảnh hiện ra đây là ba nữ nhân mỗi người thoạt nhìn đều là lạnh như hàn băng giống nhau hơn nữa dáng dấp cực kỳ quỷ dị rõ ràng là nữ nhân cũng là dáng dấp như cùng là tương tự với thú nhân giống nhau r ồ i hạ đánh giá những nữ nhân này thú vị cười nói các ngươi là da lông tộc cùng nhân loại hôn huyết hậu đ ạ i sao hai anh lạnh lùng hư một tiếng ba tên nữ tử đồng thời hơi hai tay quanh từng đạo lôi quang xa qua đây là da lông tộc đặc thù năng lực có thể thao túng địa lưu có thể nói là thực lực tương đương không sai Vi i lực ngay h n ư ờ i Thiền, Thiền, Thiền t r bên thai dô bin giải thích r ồ i hạ cũng không nhịn được nổ h nước mà nói đây đều là cái quỷ gì tên a các nàng không phải là miêu tộc gia lông tộc sao đây đều là cái quỷ gì tên các nàng là phản ngũ hoàng liên minh đệ tứ danh liên minh thành viên bất quá chỉnh thể cũng là ba người liên thủ chế xuống uy danh hiến hách có người nói danh tự như vậy là bởi vì thu dưỡng các nàng chính là dã thú là miêu cầu chuột cái này ba loại sinh vật nghe r o bin giải thích r ồ i hạ đều không biết mình nên nói gì nổ nước bọt một cái coi như hết lục x o á t lôi miêu lôi cầu lôi chuột ba tỷ m ộ i đ ố n g nhiên xuất thủ cái tia con mắt lạnh lùng trong không có chút nào thân sắc các nàng đều tràn đầy vô cùng băng lãnh đó là tuyệt đối không có cảm tình thờ ơ cái loại cảm giác này liền như cùng là gỗ mạ sáu mươi sáu nghiên cứu người cải tạo giống nhau Ừm, đôi mắt hơi co lên r ồ i à ngón tay khẽ nâng lên liền như cùng là tâm đ ỉ n h tản bộ một dạng chậm dãi hướng về nội bộ đi tới đôi mắt hơi co lên g i i h ngón tay khẽ nâng lên liền như cùng là tâm đ ỉ n h tản bộ một dạng chậm rãi hướng về nội bộ đi tới bị cải tạo người cải tạo có chút ý tứ xem ra cái này phản ngũ hoàng liên minh cũng rất thú vị r ồ i hạ hướng về tòa thành tiếp tục đi tới nụ cười nhạt ò à nói phốc phốc trong nháy mắt ngực hầu mi tâm ba chỗ yếu đồng thời nổi lên trí mạng vết thương ba tỷ bội ngã trên mặt đất từ đầu đến cuối trong mắt của các nàng đều là chút nào không bất luận cảm tình gì đối với mình tử vong càng là không hề lưu ý ba ba thanh thúy vô tay thanh âm chuyển đến một gã có vẻ phi thường quỷ dị thanh âm nam tử phản phất là cái loại này g h ẹ là giống nhau nắm bắt tiếng nói nói thật không hổ là thú vương các h ạ thật là khiến người ta ngự sông tên kia kẹo là thậm chí ngay cả phản ứng máy móc bz bờ gì, sẽ cũng không có trong nháy mắt đôi mắt co r ụ t lại chỉ một lúc đã ngã trên mặt đất trái tim trong nháy mắt liền bị x ỏ xuyên r ồ i á lạnh lùng nói ra l ã o tử phi thường chán ghét kẹo là người như thế nam không nam nữ không nữ khiến người ta át tâm đ ì cả cái tên kia tuy là trời xanh là cái loại này t i ế nói g n thế nhưng người ta hành vi sự sự tuyệt đối là ngân độc người này nhăn nhăn nhó nhó g i i h liền muốn biết hắn là ai vậy ý tưởng cũng không có nhanh lên một chút cút đi ai tìm đường chết lắc đầu thở dài d ỗ bin h cùng hẳn có các bọn người là đồng thời phát biểu chính mình luôn l u ậ n cái này ẹo là chính là tại tìm chết đối mặt do ạ d i nhiên dám can đảm bộ dáng như vậy nói dù sao chỉ cần là người bình thường đối mặt như vậy ẹo là đều sẽ cảm giác được chán ghét thì không thể đủ khiến người ta hơi chút cảm thấy hứng thú một chút đối thủ sao r ồ i ạ hướng về trong lâu đài đi tới nụ cười n h ạ t và nói ngươi còn muốn ẩ n trốn bao lâu đâu cái kia bốn cái tỷ m ộ i có thể là căn bản không đủ xem a gia lông tộc ba tỷ mọi các nàng ba tỷ mọi liên thủ so với mỵ phải mạnh hơn một ít cũng là thuộc về chuẩn đại tướng tần thứ còn như cái kia ẹo là hạn phải chết ba tỷ m ỗ i liên thủ phải mạnh hơn một ít cũng là thuộc về chuẩn đại tướng t ầ n g thứ kết quả cũng không cần nói đối mặt d ọ a như vậy quái vật nếu như các nàng không phải xuất thủ liền lấy ra toàn lực như vậy chỉ có bị nháy mắt giết phân nếu như nếu là nghiêm túc giao thủ cũng có thể so chiêu cái một hai chiêu thực lực cường đại có thể so với hoa cái ba năm chiêu thế nhưng nếu như nếu là không chăm chú như vậy tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt liền miệu sát đây là dẹt không cái gì hoài nghi có khả năng ba nhàn nhạt, nhạt thân ảnh rơi xuống hai tay cho vào túi nhìn do ạ lặng lặng nói ra không hổ là thú vương các hạ tại hạ ảnh gan b à tay anh hổ Xoa, xoa, c A là, là vâng đúng cái tên kia a ồ i ỏ ạ xoa xoa mi tâm lộ ra liễu nhiên thân sắc lập tức cười nói như vậy vừa lúc lúc soát vê anh giang c ắ t ảnh hồ mắt trung sơn xẹt qua một vệt sáng trong nháy mắt do hạ thân ảnh xuất hiện tại ảnh hồ trước người hai người quyền cùng quyền va chạm trong nháy mắt ảnh hồ biến sắc có chuẩn đại tướng thực lực ảnh hồ cánh tay trong nháy mắt liền và mẹo cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào giỏi ạ nhàn nhàn nói nói không được a thực lực như vậy cũng không thể để nhân mãn ý so với đại ca ngươi kém nhiều làm a xa k ỳ b ạ phốc phốc tiên huyết tích r ơ i trong nháy mắt ảnh h ổ cũng đã ngã trên mặt đất đại tướng dưới thực lực trừ phi là có trái cây đặc thù năng lực bằng không có thể ngăn cản giỏi ạ người ít càng thêm ít mà theo ảnh h ổ đến cùng giỏi ạ cũng là thú vị cười nói coi là c ử a tòa thành này cùng với sau cùng cái k i a kim h ổ lão tử cái này có tính không là quá n ũ quan chạm lục tướng đâu ma sắc cảm g i i ạ thân ảnh ở liệt diễm trong càng lúc càng xa chương hai trăm mười sáu sư tử vs hổ Bi. liền như vậy xem cùng với chính mình đệ đệ đi tìm chết sao t r ậ m d ã i hướng về tòa thanh đi tới mà ở lâu đài trước cửa một người vóc dáng đồ sộ gần hai m năm khổng lồ thân ảnh đang thủ hộ ở nơi nào giỏi ạ niết miệng lên thú vị cười nói nếu để cho đệ đệ của ngươi đã biết có thể hay không cảm giác được bi thương đâu t r ầ m mặc đáp lại giỏi ạ con có vô cùng t r ầ m mặc không giống với ảnh h ổ cái kia nước sơn tóc màu đen kim hổ tóc liền người cũng như tên hắn c ó như cùng là hoàng kim một giặc tóc hơn nữa cực kỳ dài thoạt nhìn liền như cùng là mánh hổ bộ lông giống nhau cực kỳ trói mắt kim hổ một quyền sạch qua mang theo một đạo kinh khủng sóng xung kích lại bị dọa một tay nâng lên dễ như t r ở bàn tay c h ặ n g i a n g giác. trực tiếp bóp nát gần như cái tia đủ để trong nháy mắt phá hủy một cái thành chân sóng xung kích cực kỳ thú vị cười nói như vậy có phải hay không không tốt lắm không nói được một lời liền trực tiếp xuất thủ đánh lén định nhân có cái gì tốt nói kim hổ lạnh lùng nói ra n h a làm ta phản hồi tân thế giới người thứ nhất đối mặt đối thủ ta sẽ nhường ngươi chết đẹp một chút t hơi hoạt động giả gân cốt dọi thân thể cong lên thú vị cười nói hồi phục dọa vẫn là trầm mặc danzak danzak vâng đ ỗ n g nhiên do hạ cùng kim hổ hai người đồng thời động hai cái tốc độ của con người đều là cực nhanh không gì sánh được dù sao làm thực lực đạt tới đại tướng trên t ầ n g thứ trừ phi là cực kỳ không am hiểu tốc độ c ự n giả vàng không bình thường có thể đạt đến toàn bộ cảnh giới ở lực lượng tốc độ khí phách cái này ba cái t ầ n g thứ cũng sẽ không có cực kỳ lớn đoạn bản dù sao nếu như là lớn đặc biệt đoạn bản liền dễ dàng bị người t lấy cái nhược điểm này chạm sát vâng vâng vâng n g liên tục tiếng a n h minh bỗng nhiên kim hổ một quyển thất bại giỏi ã lại đã tới gần như mi tâm vị trí cười nói như vậy thì không được giống gầm thét sư vương g à o thét ra kim hổ trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng vào một bên trong phế tích ba từ giữa không trung hạ xuống lúc này kim hổ đã từ trong phế tích đứng lên thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục kim hổ cũng không phải là thông thường thể thuật cơn giả hắn là chân tránh năng lực trái ác quỷ giả mà đồng dạng là động vật hệ quả thực năng lực giả miêu miêu quả thực kim hổ hình thái thuộc về là hổ hình, hình thái một cái chi nhánh so với bị a cộ mà nói thực lực sai biệt cũng không lớn chỉ bất quá hai con mánh hổ trọng điểm tương đối bất đồng kim hổ trọng điểm chính là lực lượng cùng p h o n g ngự bị hạ c ô trọng điểm thì là lực lượng cùng tốc độ không hổ là bị cãi đủ đuổi rét nhiều năm như vậy đều không phát hiện chút tổn hao nào hải chi mánh hổ danh bất hư truyền à. rồi hạ cười thở dài nói kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục căn bản không cần muốn p h í lời kim hổ tất nhiên là đã đem trái ác quỷ mở rộng đến rồi thức tỉnh trạng thái và không tuyệt đối không đủ để khôi phục nhanh như vậy năm đó kim hổ đi tới tân thế giới trong bị cãi đủ coi trọng muốn kéo ngược lại chính mình thủ hạ nhưng là bị kim hổ trực tiếp cự tuyệt từ đó về sau kim hổ đang ở tân thế giới cùng cãi đủ lần lượt giao chiến tuy là giới quyền thuyền viên cũng không biết bị đoàn diện bao nhiêu lần thế nhưng kim hổ cũng là lần lượt còn sống từ c á i đủ thủ hạ còn sống hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh đến cuối cùng càng là lần nữa gây dựng chính mình kim hổ đoàn hải tặc nhưng lại phát triển lớn mạnh cảm giác được bất khả tư nghị a bằng không dọa làm sao biết coi trọng như vậy người đàn ông này nhận lấy cái chết nhận lấy cái chết lạnh lùng hộp ra hai chữ đồng dạng kim hổ thân thể cong lên liền như cùng là giận dữ manh thú giống nhau giống như cùng là gầm thét như g ã thu tiếng gào thét từ kim hổ trong miệm gào thét ra trong nháy mắt kim hổ thân thể trợt bắt đầu bành trướng lên đương nhiên cũng không phải là thẳng lên tăng trưởng mà là hoành hướng bắp thịt bắt đầu từng tấc từng tấc bành trướng lên rất nhanh một cái kinh khủng gầm t h é t khổng lồ mánh hổ hình tượng cũng đã hiện ra một con màu vàng lá hổ tản ra hung manh khí t ứ c khí tức kinh khủng tựa h ổ là để bốn phía khí áp đều đã biến thấp mái tóc dài màu vàng l ó n g kia tùy phong lay động phản phất là hóa thành lá hổ cái kia trói mắt tóc dài tương đối khá mánh hổ lau mép một cái g i i hạ thú vị cười nói giống giống nhau tiếng gào thét từ dọa trên người vang vọng trong một sát na dọa thân ảnh đã hóa thành một con hung Đối đối đem đến độ đó, đã Kim Giỏi nhiên cái rồi thái. mặt mở thâm thủ. ít từ thú thực trình từng Hổ, như chưa như hình này vương rộng cùng dùng vậy vô vậy lấy ạ dĩ có cao có ra sau qua quả sự bởi vì đã không cần không bây giờ giỏi ạ hoàn toàn có thể mượn bách thú lực lượng tốc độ năng lực mà không mượn bọn họ ngoại hình cũng sớm đã không phải bà nằm phía trước giỏi ạ thế nhưng hôm nay đối mặt kim hổ giỏi ạ cũng là lấy ra điều này khiến người ta rung động năng lực mà kim hổ nhìn giỏi ạ lạnh lùng nói ra thú vương giỏi ạ ngươi nếu như thua phải cam tâm tình nguyện giúp ta làm một chuyện nếu như ngươi thua thì sao ta cam tâm tình nguyện đem kim hổ quả thực giao cho ngươi ồ r ồ i ạ lộ ra thú vị t h ầ n sắc đương nhiên đối với kim hổ biết mình có thể mang trái ác quỷ lấy ra điểm này ngược lại là cũng không kỳ quái dù sao ở quần đảo xạ ba áo đỉ cái kia c h à n g chiến tranh hẹn nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người đem trái ác quỷ rút ra có chút ý tứ thành g i a o h ổ vương quyền r ồ i ạ khoe miệng k h ẽ n h nết đông n h â n động một tay một quyển x ạ c qua gầm thét sư vương cũng là gào thét tới thế nhưng lúc này kim hổ cũng là sắc bén bánh hổ thú đồng đông nhiên co dù lại đồng dạng là một quyền s ạ c qua trong một sát na thiêu đốt cánh tay đồng dạng lóe lên gầm thét hổ vương sóng xung kích vê anh nóng d ự c liệt diễm hướng về bốn phía lan tràn đi r ồ i ạ cười nói ra ngươi chiêu này là bắt trước ta chiêu số Ừm! lạnh lùng gật đầu kim hổ lạnh lùng nói ra chiêu này nguyên lý rất đơn giản nhưng là muốn phát huy ra ngươi như vậy uy lực rất khó những lời này không phải là nói dối nguyên lý vô cùng đơn giản chính là đưa cánh tay quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ ma sát không khí sản sinh liệt diễm cuối cùng đem liệt diễm cùng sóng xung kích cùng n h a đánh ra nhưng là vấn đề này chính là ngang ngược cường độ sinh ra hỏa diễm lực lượng trình độ t ố có độ, c thể nói vô cùng phiền phức có thời điểm một cái chiêu số người coi như là đã biết nguyên lý cũng không nhất định có thể sử dụng được bởi vì nó không nhất định thích hợp n g ư ờ i có chút ý tứ lao mép một cái vết tích rồi hạ lộ ra thú vị t h ầ n sắc hơi mị lấy con mắt cười nói trăm thu quyền trăm hổ quyền giống một tiếng đinh thái nhức cóc tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng r ồ i ạ cùng kim hổ hai trong tay của người vô số kể đầu sư tử sóng xung kích cùng hổ đầu sóng xung kích đã gào thét ra ùm n g hoàn toàn chấn động toàn bộ thành chấn ùng ùng từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng làm hai bóng người xa nhau thời điểm r ồ i ạ lại là vô cùng bình tĩnh dường như không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng Hắc. Hắc. trái lại kim hổ cũng là ở miệng to thở hổn hển trên người hơi rung động tích tích tiên huyết càng là tích rơi xuống đất cả người đều ở hơi c h ị u động đặc biệt cánh tay phải càng là chỉnh thể ra chóc thịt bong không chút khách k h í nói đã nằm ở vỡ nát giai đoạn xem ra đã đạt đến đến cực h ạ n a r ồ i ạ nhìn kim hổ bộ dạng thản nhiên n ó i anh bàn tay nâng lên nhìn một chút chính mình hầu như vỡ nát cánh tay phải mặc dù đang khôi phục nhưng là lại cực kỳ thong thả muốn phải hoàn toàn khôi phục căn bản không biết cần phải bao lâu thời gian cuối cùng yên lặng nắm quả đấm một cái kim hổ như trước bảy sáu bảy là phi thường lạnh lùng nói ra lực lượng đáng sợ thật không biết đến cùng là như thế nào thể chế có thể đủ chịu được như vậy chiêu số ai biết được như vậy đến nơi đây cũng không sai biệt lắm a giỏi à như v a i tựa hồ là phi thường khổ não lộ ra mỉm cười n h ạ t nhạt theo sát phía sau trong mắt nước toát ra một đạo kinh khủng tinh quang ngàn vạn lần không nên cho rằng một chiêu này nguyên lý vô cùng đơn giản trên thực tế dùng đến liền vô cùng đơn giản nguyên nhân chân chính là một chiêu này uy lực cực kỳ đáng sợ đáng sợ không chỉ là uy lực càng đối với với thân thể lực phản tác dụng bất kỳ lực lượng đều là tương đối mà một chiêu này đối với thân thể lực phản tác dụng có thể nói là khủng bố đến rồi cực hạ n cũng chính là d i ó ạ như vậy quái vật thể chế đội một người sợ rằng đều không thể làm được dù sao lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ không khí thậm chí là muốn ma sắt bốc cháy trình độ nếu như là lần một lần hai đối với cường giả mà nói không phải tính là cái gì nhưng là khi số lượng tăng thêm sự kinh khủng thời điểm thì sẽ là hình thành kim hộ tình huống như vậy thậm chí là liền sau khi thức tỉnh phía sau động vật hệ chống đỡ đều cực kỳ chắc、chở. đây cũng là vì sao ba năm phía trước do i A lật qua lật lại chính là như vậy nhất chiêu nguyên nhân bởi vì không có tư cách căn bản mở không phát ra được do i A chính là nhất chiêu bởi vì dựa theo ý nghĩ này mở rộng xuống phía dưới còn lại chiêu số đối với thân thể thương tổn vậy cơ hội là nghĩ cũng không cần nghĩ khủng bố căn bản không cần nghĩ đ ề u biết nhất định sẽ tạo thành kinh khủng thương tổn đã trải qua ba năm khổ tu sau đó do i A mới chỉ có khai sáng ra s u y a di chiêu số bởi vì vì thân thể của chính mình là đã có thể chân chính tiếp nhận được Hắn chỉ một lúc đã ngụm â y ngẩn cả người, g cả bởi vì máu tơi trực tiếp phung tới kim hổ không dám tin túi đầu trong nháy mắt thân thể của chính mình liền bị sỏ xuyên một cái hang lớn đã hiện ra theo dõi ạ năm đấm bông ra kim hổ bước tiến cực kỳ vội vàng theo sát phía sau trực tiếp ngã trên mặt đất cả người co rút quỳ trên đất thân thể vẫn không núp nít hoặc có lẽ là căn bản là không cách nào nhúc đích hoa、wow. lại là phun ra một ngụm máu tươi quỳ trên mặt đất kim hổ cũng không còn cách nào nhúc đích rồi i một quyền này ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí kỉnh không chỉ là một quyền kia xuyên qua thương tổn càng là tạo thành lần thứ hai lực đạo công k í c h ở trắng trận kẻ phá hoại nội bộ thể chế ngay cả kim hổ đã thức tỉnh động vật hệ trái ác q u ỷ năng lực cũng không có cách nào giác tỉnh đi ra k h á i k h á i k h á i k h á i ta thua kim hổ yên lặng túi đầu thanh em hắn thanh đạm nói rằng do ai lắc đầu Từ trong tập thực thăng thực tổng tăng một tiểu tầng thứ. Đem kỹ xảo phát huy đến trình độ như vậy, trong quyền huy vậy, kinh chính mình đến mình cứng nhắc không lớn, nhưng mình cũng lên đến như ẩn kỹ kỹ đối với đối với cái học hợp h xảo xảo lực lực c Đem đề độ đó là là ba nhẹ nhàng một cái vỗ tay văng lên nheo g nheo g cầu cầu phi thường khéo léo đem hẹn phun ra r ồ i hạ chỉ vào kim hổ nói ra tiểu nha đầu đi đem thân thể của người đàn ông này rút lui đem trên người của hắn trái ác quỷ lấy ra không cần đánh ngất x ỉ u sao không cần đối mặt h n hỏi g i i hạ lặng lặng, lặng lắc đầu rút lui sóng sóng màu hồng n h ạ t quang mang bao phủ ở kim hổ trên người liền như cùng là g i i a nói cho dù là thời gian đào tối h kim hổ cũng không có bất kỳ động tác gì ngược lại lặng lặng đứng ở nơi đó bất quá hẹn thực lực bây giờ đã không giống với ngày xưa rút lui quả thực đã mở rộng đến rồi rút lui tám năm trình độ liên tục hai lần cũng đã đem kim hổ trên người trái ác quỷ ngược lại lui ra câu cầu mở miệng trực tiếp n ư ớ t vào mà kim hổ thì là lần nữa k h u a n h chân ngồi xuống lặng lặng nói ra thu vương g i ế t ta đi giao dịch của ngươi là cái gì g i i a nhìn kim hổ nhẹ nhàng chậm chạp mà hỏi phốc phốc tiên máu đỏ tươi nở rộ kim hổ mang trên mặt không dám tin t h ầ n sắc nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh biến thành hài lòng t h ầ n sắc hắn lặng lặng ngã trên mặt đất t h ủ y thủy đoàn ta không có cách nào cho các ngươi báo thủ nhưng là cài đủ chẳng mấy chốc sẽ d ư ớ i đi theo chúng ta hắn tuyệt đối sẽ không sống tiếp đối với do ó ạ người đàn ông này thoại ngữ kim hổ có tuyệt đối tự tin đi nheo nheo cầu cầu đem hẹn lần nữa hút vào kiên thành quả thực tròng rơi vào g i ạ trên bờ vai hướng về lâu đài nội bộ đi tới vây anh một quyền đem lâu đài đại môn trực tiếp nắp ấy gió chậm dai bước chân vào trong đó vô cùng âm、chậm. toàn bộ tòa thành phản phất là như cùng là địa ngục minh vương như vậy tòa thành một dạng nếu như không phải theo đại môn mở ra rót vào trong đó q u a n mang thậm chí là căn bản xem không đến bất luận cái gì q u a n mang r ồ i á nhìn cái kia đã tại chính mình bốn tám trước mặt mở ra thông đạo cũng đã biết sau cùng cái này nhân loại cũng chính là phản ngũ hoàng liên minh sau cùng đại bốt cũng không có ý định nhận dấu đi liền dưới đất các loại chờ cùng với chính mình Nha! sông nghĩ. chơi cửa chơi thầm sao cửa ma Vì sắc loại có cảm giác đâu? Rồi ma sắc cảm, một trò Rồi quái á đâu? kỳ c h ầ m rãi bước chân vào cái phòng dưới đất kia trong cực kỳ mau một chút tiên huyết cũng đã hiện ra r ồ i hạ đánh giá toàn bộ tầng hầm ngầm cất giấu trong đó số lượng khổng lồ bình bình ngoan ngoan đồ đạc mấy thứ này có thể nhìn ra được toàn bộ tòa toà thành căn bản là một cái bài biện nơi đ â y cất giấu phi thường kinh người phòng thí nghiệm e rằng phản ngũ hoàng liên minh bản lĩnh chính là một cái âm mưu chương hai trăm mười tám mục đích thực sự ba ba ba hướng về xuống dưới thang lầu chậm rãi đi tới g i i hạ hơi mị lấy con mắt bốn phía hoàn toàn không có bất kỳ con sáng thế nhưng nhàn nhạt mùi máu tươi cũng là chuyển vào trong núi mang theo nụ cười trong lòng khe khe dù gì nói tựa hồ là càng ngày càng thú vị đến cùng là nguyên nhân gì đâu giống hai anh lúc này một tiếng phảng phất là g i ã thú một dạng tiếng gào thét đ ỗ n g nhiên chuyển ra r ồ i h một tay nắm được cái tiêu bỗng nhiên phá tan lồng sắt trực tiếp đánh tới kinh khủng thân ảnh khổng lồ một tay nắm được đầu của nó hơi ngoái đầu lại lạnh lùng nói ra người không giống người thú không giống thú h a anh thư lạnh một tiếng r ồ i h trực tiếp bóp nát con quái vật này đầu không sai nhân loại cũng tốt manh thú cũng tốt đều căn bản không đủ để hình dung cái này sinh vật cái này sinh vật hẳn là dùng quái vật để hình dung nó liền như cùng là một cái quái vật giống nhau tại ngoại biểu có thể chứng kiến nhân loại cùng dã thú kết hợp nhưng mười sáu là loại này kết hợp cũng là cực kỳ quỷ dị tay phải như cùng là sơn dương đầu tay trái như cùng là cựu ạ gà đầu chỉnh thể mà nói cực kỳ quỷ dị cực kỳ quái dị khiến người ta có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác nói tóm lại vừa liếc mắt trong nháy mắt có thể cảm giác được cái quái vật này căn bản cũng không phải là một cái bình thường có thể đạn xanh sinh vật tuyệt đối là đi qua khoa học kỹ thuật cải tạo mà đến giống gạo theo cái quái vật này chết đi liền như cùng là ở một vũng trong giang hồ đầu nhập vào một cục đá giống nhau trong n g á y mắt toàn bộ hồ nước triệt triệt để để nổ tung bốn phía vang lên từng tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ nhìn kỹ lại ngươi liền sẽ phát hiện những thứ này nhìn như là tường một dạng địa phương trên thực tế căn bản cũng không phải là tường mà là từng cái từng cái lồng sát trong lồng nhốt vô số k ẻ quái vật quái thú những quái thú này mỗi một người đều là có cực kỳ quái dị cực kỳ khủng bố dung mạo liền như cùng là cải tạo thú giống nhau ba ba ba ba ba d lười để ý những quái vật này chỉ là giống như lấy dưới bậc thang mặt đi tới dẫm ở trên bậc thang phát ra thanh âm thanh thúy rất nhanh một cánh nước sơn cửa lớn màu đen đã tủng đứng ở hạ trước mắt đánh ra trước mắt đại môn lúc này đây do h một tay chậm rãi đem đại môn đầy ra kéo kẹt kèm theo thanh âm thanh thúy thông suốt trong lúc đó một vệ ánh sáng sáng hiện ra một người mặc màu đen nhánh phảng phất là nghiên cứu nhà trường bảo nam tử đang lặng lặng người nghiên cứu trong tay nghiên cứu tư liệu nghiên cứu cẩn thận tham khảo lấy trong đó khí t ứ c tiêm bảo phốc phốc theo tên này nghiên cứu nhà mệnh lệnh một bên binh sĩ trực tiếp đem quỹ dị kia dịch thể chú bắn tới một cô gái trong thân thể a cô g ngay sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt quốc động chỉ một lúc thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng nhưng là ở chỉ một lúc bỗng nhiên biến hóa thành một cái như cùng là quái thú một dạng thân ảnh liền như cùng mới vừa cái kia quái thú giống nhau đ i n h hai nhức có gào thét bác sĩ vật thí nghiệm không chín mươi tám thực nghiệm thất bại binh sĩ đánh ra phía dưới nữ tử lạnh lùng nói ra bác sĩ chỉ là nhàn nhạt quan sát liếc mắt sau đó lập tức nói rằng đi giết cái tên kia gào một tiếng gào thét con này từ nữ nhân biến hóa trở thành quái thú trong nháy mắt gào thét chạy dọa nhào tới một tiếng gào thét con này từ nữ nhân biến hóa trở thành quái thú trong nháy mắt gào thét chạy d i ạ nhào tới bất quá gian g rắc trong nháy mắt d i ạ đã vỡ vụn cái này quái thú đầu đánh giá cái này bác sĩ thú vị nói ra ngươi là ai ta rất ngạc nhiên người như ngươi ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thú vương e d w r d do ạ ngươi là chúng ta trong kế hoạch đệ nhị đại trọng yếu mục tiêu bác sĩ quay đầu lộ ra một tấm lạnh lùng dàn mua t h ầ n sắc bình tĩnh nói do ạ ma sắc cảm tuy ý tìm một cái địa phương liền ngồi xuống thú vị cười nói cái này cái trên thế giới đỉnh cấp khoa học gia đích thật là không ít giờ giờ vệ gạp tủ k ể x a gỗ mạ sáu mươi sáu đều có cao cấp nghiên cứu khoa học thành tích mà ngươi đánh giá cái này bác sĩ c ư ờ i nói ra cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sự tồn tại của ngươi cũng chưa bao giờ biết cái này cái trên thế giới có ngươi cái này một người cơm miệng giờ giờ vệ gạp tủ trong mắt nổi lên thần sắc tức giận hắn gầm thét quát tất cả mọi người biết giờ giờ vệ gạp tủ tất cả mọi người biết giờ giờ vệ gạp tủ nhưng không biết ta ta gọi sóng c a n nhi h ố n đ à n h ố n đản từng tiếng dích đạo từng tiếng g ố n g giận g i i h đánh giá cái này bác sĩ n i t miệng lên thú vị nụ cười ngươi cũng là đại hải trình máy móc đảo gu am bên trên tương lai vương quốc cả dạ cụ dị khoa học gia là vâng đúng từ từ bình tĩnh lại sóng căn nhi khoa học gia đây mới là khôi phục bàn sơ thờ ơ nhưng là cả người trong mắt tản r a âm lãnh t h ầ n sắc cũng là cực kỳ khủng bố đại hải trình máy móc đảo gu am bên ngoài trên có tên là tương lai vương quốc cả dạ cụ dị quốc gia cái này cái quốc gia được gọi là khoa học gia cố thổ ở chỗ này ra đời số lượng khổng lồ vô số kể rất có tiếng t ă n khoa học gia đương nhiên muốn nói là nổi danh nhất khoa học gia nhất định là giờ giờ về gặp t thời đại này tất cả khoa học gia đều là bi a i bởi vì có giờ giờ vệ gạ t ù quyết định bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ danh tiếng đ ờ i này đều sẽ bị giờ giờ vệ gạ t ù ngăn chặn mà sóng căn nhi khoa học gia hiển nhiên xem ra cũng là cái dạng này lạnh lùng nói ra giờ giờ vệ gạ t ù tất cả mọi người chỉ là biết giờ giờ vệ gạ t ù gỗ mạ sáu mươi sáu đám khốn kiếp kia cùng giờ giờ vệ gạ t ù hợp tác thế giới chính phủ lựa chọn giờ giờ vệ gạ t ù trong mắt của tất cả mọi người chỉ có giờ giờ vệ gạ t ù ta rõ ràng chỉ là so với giờ giờ vệ gạ t ù nghiên cứu ra huyết bảy trăm hai mươi thống ớt số chơi một ngày mà thôi một ngày mà thôi phẫn nộ dích gạo x ó g căn nhi trong mắt lóe ra thần sắc dữ tợn hắn mỗi khi nhắc tới giờ giờ vệ gạp phủ liền khắc chế không nổi chính mình nội tâm phẫn nộ rõ ràng chỉ là mượn một ngày cũng chỉ là mượn một ngày mà thôi có thể là tất cả mọi người biết giờ giờ vệ gạp phủ căn bản không có ai biết chính mình một ngày liền đại biểu cả đời r ồ i h đứng lên chậm rãi nói ra mục đích của ngươi không phải hay là phản ngũ hoàng liên minh a phản ngũ hoàng liên minh hai anh x ó g căn nhi khinh thường cười nói cái vật kia ta căn bản không có hứng thú ta chỉ là mượn một lần này náo động tốt hơn thí nghiệm chính mình thí nghiệm mà thôi t lộ ra nụ cười khinh thường sóng căn nhi theo sát phía sau cùng nhiệt nói ra ngu ngốc đây chỉ là một bắt đầu ta chẳng mấy chốc sẽ nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm đến rồi khi đó giờ giờ vệ gạ bù cũng chỉ là cạn ha ha ha chương hai trăm mười chín hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm r ồ i hạ liền như cùng là xem kẻ ngu si giống nhau lẳng lặng nhìn trước mắt cái này bác sĩ sóng căn nhi cũng là hai tay mở ra hai mắt trợt tròn kích động nói ra thú vương đúng vậy tuy là ngươi tới sớm hơi có chút bất quá vừa lúc ngoan ngoan trở thành ta hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm a chờ một chút a r ồ i hạ tự tay ngăn lại sóng căn nhi tâm tình kích động kỳ quái hỏi kỳ thực có một chút ta là rất y ế u kỳ ta muốn hỏi một chút ngươi đây rốt cuộc là tình huống gì ngươi đang nghiên cứu chút gì a ngươi không phải chỉ là để đang nghiên cứu loại này quái thu a chỉ chỉ trên đất quái vật c u n g cửa p h o n g ở ngoài những cái này trong bóng tối quái vật rồi hạ kỳ quái hỏi đây rốt cuộc là những thứ gì a quái vật cái này chơi ứng với rõ ràng lấy đều có chỗ thiếu hụt nếu như nếu là cầm chơi ứng với đều có thể trắng đ o á n giờ giờ vệ gạ pủ cái kia giờ giờ vệ gạ pủ cũng liền quá không đáng giá hai anh những cái này bất quá là nhất thất bại sản phẩm mà thôi sóng căn nhi lạnh lùng nói ra giờ giờ vệ gạ pủ phát minh huyết thống ước số mà gỗ mạ sáu mươi sáu thì là sáng lập người nhật bản mà ta sẽ đem hai loại khoa học kỹ thuật hoàn toàn tổ hợp lại với nhau sáng tạo ra hoàn mỹ nhất sĩ、si、binh thì như đâu xoa xoa mi tâm rồi a cực kỳ tò mò hỏi đối với cái này chút cao đoan thao tác khoa học ra à? mình là thực sự không phải minh bạch suy nghĩ của bọn hắn có thể hay không cho mình thật tốt nói hiểu một chút các n g ư ờ i nói rốt cuộc là những thứ gì à? hai anh sóng căn nhi cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra cũng biết các n g ư ờ i những thứ này mãng phu căn bản không hiểu được ta thiên tài người bình thường thể chế căn bản là không có cách thừa nhận số lượng càng nhiều hơn trái ác quỷ mà ta thì là đang nghiên cứu ta phát hiện đi qua người nhân bản cải tạo có thể mang người nhân bản cải tạo càng thêm hoàn thiện do đó đi qua huyết thống ớt số nhân bản để cho sở hữu lưỡng chủng thậm chí là càng nhiều hơn quả thực năng lực Ừm. lười để ý sóng căn nhi trầm trọng giỏi hạ thì là thú vị nhìn người này không thể không nói cái này bác sĩ tâm nhìn đích sắc là thật lớn như vậy cũng liền có thể lý giải vì sao bên ngoài những quái vật kia mỗi một người đều thoạt nhìn cái gì đều giống như chính là không giống người cũng không giống là động vật cảm tình chính là bị cải tạo bất quá không thể không nói cái này sóng căn nhi giao thủ cũng không phải một điểm kết quả nghiên cứu cũng không có hắn vẫn chiếm được không ít thành quả nghiên cứu bên ngoài những quái vật kia không phải đều là rót vào lượng c h ủ huyết thơ ngớt số quái thu sao mặc dù không hoàn mỹ nhưng là thật là ngưng kết thành hình đương nhiên chỉ là liếc mắt do a liền nhìn ra sinh mệnh cũng không ổn định năng lực cũng không ổn định chỉnh thể đứng bên bờ vực tan vỡ chỉnh thể mà nói tuy là có thể ăn hai quả trở lên trái ác quỷ nhưng là tuyệt đối là hàng thất bại dù sao định luật không phải dễ dàng như vậy có thể sửa đổi được rồi đến nơi đây liền không sai bị lắm sóng căn nhi vung tay lên lạnh lùng nói ra thú vương giỏi ạ ngoan ngoan trở thành ta vật thí nghiệm ngươi thú vương quả thực nhưng là ta trong kế hoạch trọng yếu nhất một cái vật thí nghiệm ừ n nhú bay g i i ạ là dương dương lời biếng đứng ở nơi đó không thú vị ngoắc n g ó tay nói ra đến đây đi cho ta xem xem ngươi hẳn có tốt vật thí nghiệm a lục soát gian g i ắ c một tay nâng lên trong nháy mắt đỡ cái kia quên quá khứ thân ảnh một ngón tay liền chặn kinh khủng kia chọc quyền chỉ một lúc ngón tay hơi dùng sức trực tiếp đem cái thân ảnh kia đánh bay ra ngoài một tay nâng lên trong nháy mắt đỡ cái kia quên quá khứ thân ảnh một ngón tay liền chặn kinh khủng kia chọc quyền chỉ một lúc ngón tay hơi dùng sức trực tiếp đem cái thân ảnh kia đánh bay ra ngoài cái thân ảnh này chính là mới vừa rồi tiêm vào nước thuốc nam tử g i i ạ thú vị nói ra sức mạnh của người đàn ông này t h o t nhìn không sai chính là ngươi h o anh vật thí nghiệm không không một hảo nhưng là ta nhất hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm so với những cái này vì tăng khả năng không chế tính sử dụng nữ nhân chế tạo vật thí nghiệm căn bản không đáng giá nhất tới sóng căn nhi hai tay mở ra l ạ n h giọng nói ra một hảo đem người này hoàn toàn chế p h ủ t ô n mệnh từ trong phế tích đứng lên một số trong mắt lóe ra vô tình thân sắc đông nhiên vào tới Và anh Và anh h anh h anh liên tục không ngừng tiến g b a chạm đáng tiếc từ đầu đến cuối giã đều là vẻ mặt không thú vị thân sắc người này so với kim hồ t r a n l ệ cũng quá lớn phòng trừng kim hổ liền là hy vọng đi qua sóng căn nhi vốn có đối kháng c á i đ ủ bách t h ú quân đoàn lực lượng nếu không căn bản không cần cùng người này hợp tác đây chính là hay là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm chết no cũng chính là đỉnh cấp trung tướng tần thứ cũng không biết rốt cuộc là nơi nào cho tự tin của hắn sa ký bạ phốc phốc nhàm chán đánh hà hơi r ồ i ạ tùy ý một q u y ề n xe qua trực tiếp quán xuyên một số ngực đôi mắt co dù lại số một trái tim trong nháy mắt đều bị phá hủy mà do hạ đem nắm tay rút ra thuật tay vung đem tiên huyết bỏ rơi ở trên mặt đất không thú vị nói ra đây chính là ngươi hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm xem bộ dáng là thực sự không được tốt lắm rất vô vị ha ha ha sóng căn nhi mang theo cờ nhạt khinh thường nói ra thu vương đây mới là chỉ là một bắt đầu chơi game không nên quá gấp gáp ừ m mi tâm hơi nhữ bắt đầu giỏi hạ quay đầu nhìn đã bắt đầu chậm dại đứng lên n g ự c hàng lớn dĩ nhiên lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp bắt đầu tốc độ khép lại để dọa lộ ra thần sắc kinh ngạc thú vị nói ra có chút ý tứ nhanh chóng như vậy tốc độ khôi phục hơn nữa trái tim bị sỏ xuyên cũng không có chết đi nghiên cứu của ngươi vẫn có chút xem chút đương nhiên một hào bắt lại thú vương giỏi hạ tuân mệnh ngay giỏi hạ k h í c lệ sóng căn nhi lộ ra thần sắc hưng phấn tiếp tục phân phó nói mà một hào thì là lạnh lùng gật đầu nâng hai tay lên trong n g á y mắt hai tay dĩ nhiên biến ảo trở thành phảng phất là lợi chảo một dạng hình thái nhưng là cùng thông thường nhân thú hình thái lợi chảo cũng không giống nhau vào giờ phút này một số một đôi mắm ướt tay phải xem ra giống như là hổ tay tay trái xem ra giống như là bao tay do ạ đánh giá một đường lý số động tác đại khái nói được sóng căn nhi chính là từ các loại bất đồng động vật hệ trái ác quỷ trên người hấp lấy ra huyết thống ướt số mở phát ra cái này một hào bất quá đích sắc là thật thú vị、giống đánh giá cái này một hào cái này vật thí nghiệm mặc dù biết cũng không có co ý gì thế nhưng dạ cũng là lộ ra thú vị thân sắc người này đích sắc là một phi thường vật thú vị ngay cả lúc đầu dự định đánh nhanh thắng nhanh dạ đều chuẩn bị tiếp tục vui vừa một chút thí nghiệm một chút nhìn một chút mà một hào thì là rít lên một tiếng trực tiếp nào tới một đôi móng vuốt trong nháy mắt bao trùm màu đen nhánh vật sổ sổ cụ hạ kỳ hiển nhiên một hào cái này vật thí nghiệm ngoại trừ ở cải tạo phương diện ngay cả khí phách cũng là tinh thông ai nha càng ngày càng có ý tứ do á nụ cười càng ngày càng đậm lúc đầu chút nào vô tình thú chính mình bây giờ nhìn cái này một hào vận thí nghiệm luôn cảm thấy là càng ngày càng thú vị Trưng thân Không cần, đụng. Đứng dậy à, Đụng. Đứng phụ. dậy lần ê n Đụng. l lượt trở tay đã đem một hào đánh bay ra ngoài một hào tuy là kiên trì không phải nổ thế nhưng giòi hạ cũng là bén nhạy đã nhận thấy được cái tiêu cực nhanh khôi phục năng lực đã càng ngày càng chậm xem ra một số thể chất đã bắt đầu tỏa xuống hai anh ngươi dường như tuyệt không cấp thiết r ồ i hạ quay đầu nhìn từ đầu đến cuối đều là ở lạnh nhạt một bên làm t h ư n g h i ệ m một bên người xem cả trận chiến sóng căn nhi tùy ý hỏi s ó n g căn nhi quay đầu nhìn lần nữa bị đánh bay ra ngoài một hào phi thường lạnh nhạt nói ra thí nghiệm bất quá là mới vừa bắt đầu ngươi cũng mong muốn đạt đến đến cực h ạ n à. ha ha ha đối với s ó n g căn nhi loại này mê chi tự tin r ồ i ạ thực sự là không biết nói cái gì cho phải có thể tổ kiến lớn như vậy phản ngũ hoàng liên minh kim hổ sẽ nghe lệnh cùng ngươi người này hoàn toàn chính là mang theo ngươi có thể đủ chế tạo ra sánh ngang bách thu quân đoàn quái vật quân đoàn nếu không kim hổ khẳng định người thứ nhất liền giết chết cái phế vật này người này hoàn toàn chính là một cái không có đầu vóc búng ốc hiện tại g i ạ là triệt, triệt để, để hiểu đều là một cái địa phương đi ra giờ giờ vệ gạ bụ tuyệt đối là so với tên ngu ngốc này cường lên không biết bao nhiêu lần giống lại một lần nữa bay ra ngoài lúc này đây một hào đã hoàn toàn gầm thét một tiếng bốn trăm hai mươi ba xem ra có ý tới r ồ i ạ thú vị cười nói ha ha ha sóng căn nhi thì là cười nói một hào đã đạt được điểm tới hạ tốt xem ra ngươi người này vẫn có chút bản lánh lại có thể để một hào đạt được điểm tới hạ tức g i i ạ khác biệt nhìn thoáng qua sóng căn nhi có điểm không có lộng minh bạch đây là tình huống gì s ó n g căn nhi hưng phấn cười nói một hào là ta ban đầu cũng là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm lần lượt cải tiến để một hào càng ngày càng hoàn mỹ thế nhưng cũng là bởi vì một hào quá mức hoàn mỹ cũng chính bởi vì vậy thân thể hắn vẫn không cách nào hoàn toàn như cùng là động vật hệ trái ác quỷ giống nhau g i ã thú hình thái cuối cùng ta phát hiện vấn đề hạnh tâm chính là không có người đem hắn bức bách đến mức tận cùng chỉ cần có rất nhanh thì có thể đột phá loại này c ự c hạng n g h e s ó n g căn nhi giải thích rồi h ạ đã lặng lặng trầm mặc chuẩn sắc mà nói toàn bộ phản ngũ hoàng liên minh trừ ngươi ra còn dư lại người lãnh đạo cũng có thể làm được chỉ bất quá nhân ra đều coi như là cho ngươi hoặc có lẽ là cho kim hổ mặt mũi căn bản khinh thường với đối với cái phế vật này xuất thủ mà thôi ai t i ê n lặng lắc đầu rồi à bây giờ nếu như không phải ôm đối với một hào cái này vật thí nghiệm còn có phi thường thú vị ý tưởng tuyệt đối một cái tắt trực tiếp đập chết tên ngu ngốc này hoàn toàn chính là không có đầu góc giống nhau giống một tiếng gào ghét chỉ thấy một số thân thể triệt triệt để để biến đổi chỉnh thể phảng phất là biến thành một cái quái vật giống nhau rồi à đánh giá một hào thân thể liền như cùng là hổ cùng báo kết hợp thể chỉnh thể có thể nói là dị thường bị vũ thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu chân chính khiến người ta cảm thấy thú vị trọng yếu một điểm là vào giờ phút này một hào đầu dĩ nhiên biến thành hai khỏa. không sai lấy nhân thú hình thái đứng ở trên mặt đất c h ỉ n h thể bành trướng hầu như một phần hai một hào vào giờ phút này đầu đã triệt triệt để để biến thành hai cái giống một tiếng đinh t h a i nhức ó c tiếng giống giận dữ vang vọng một số thân thể đã hoàn toàn bành trướng lên một cái hổ đầu một cái đầu báo hoàn toàn có thể nói là s o n g đầu q u á i ha ha ha quá tuyệt vời cái này lực lượng cương đại cái này hoàn mỹ hình thái đây mới là ta lý tưởng vật thí nghiệm ngẫm lại xem lấy viễn cổ trùng huyễn thu trùng chế tạo hoàn mỹ như vậy binh khí sẽ là biết bao khiến người ta thán phục cái này lực lượng c ư ờ n g đại cái này hoàn mỹ hình thái đây mới là ta lý tưởng vật thí nghiệm ngẫm lại xem lấy viễn cổ trùng huyễn thu trùng chế tạo hoàn mỹ như vậy binh khí sẽ là biết bao khiến người ta thán phục sóng căn nhi hai tay mở ra hương phân phá lên cười hoàn toàn chính là kích động nhảy dựng lên một dạng lớn tiếng hô ai thở dài bất đắc dĩ r ồ i hạ nhổ nước bọn nói nói thật ta vẫn là không cách nào lý giải những thứ này khoa học ra ý tưởng đầu của bọn họ cùng người bình thường nhất định là không giống với a ai biết được thiếp thân cũng không phải tinh tưởng dỗ bin cùng hẳn cốc đều là theo chân g i i hạ n ổ nước bọn rốt cuộc đây là chuyện gì a một mình ngươi tay chói gà không chặt bác sĩ cứ như vậy đứng ở trước mặt đ ị c h nhân khuyết đại cái này chính mình thù hạ cường đại ngươi sẽ không sợ bị người ta tóm lấy thành làm con tin xin nhờ có thể hay không dài một chút đầu góc a i lúc đầu cho rằng sẽ là một hồi trận đánh ác liệt hiện tại cảm giác thật là thật sự là quá n h à g chán lần nữa thở dài giờ này khắc này giỏi hạ cảm giác hoàn toàn chính là hướng phí chính mình cái kia kích động ý tưởng cái này chính là một cái không có đầu ngũ ngốc không đúng chuẩn xác mà nói nói hắn không có đầu góc đều là đối với, với ngu ngốc vũ nhục khả năng heo càng thêm xứng đôi người này có nữa chỉ số iq ở có thể nghiên cứu ra bất luận cái gì đáng sợ khoa học kỹ thuật nếu như bản thân là không có có đầu ó c như vậy tuyệt đối sẽ không bị người coi trọng có thời điểm một cái thiên tài thật là có thể so với một trăm hơn một nghìn người thường đáng tiếc nếu như nếu là một cái không có có đầu ó c cái kia làm sao có thể liền một người bình thường cũng không sánh nổi được rồi liền đến nơi đây a bất đắc dĩ lắc đầu r ồ i ã nhìn cái kia gầm t h é t một hào khuôn mặt một chán người này căn bản không có tăng thực lực có được hay không như trước chính là cái kia định cấp trung tướng thực lực. Chính là thay đổi một gia tăng rồi hình thể gia tăng rồi lực lượng và tốc độ đáng tiếc căn bản không rõ ràng kết thúc như vậy à. tuy ý m ộ t quyền giòi h trực tiếp vỡ vụn con này cũng có thể xưng là xong đầu lạ thân thể thậm chí ngay cả để hắn cơ hội khôi phục cũng không có trong nháy mắt liền phá hủy hắn cả người trung tướng đối với d i ò i hạ mà nói coi như là ở cường đại trung tướng cũng chỉ là sẽ bị miễu sát coi như là có ở cường đại trái ác quỷ đều là giống nhau bởi vì làm trung tướng nếu như có thể đem trái ác quỷ khai phát ra tới thì không phải là trung tướng đặc biệt những cái này đáng sợ trái ác quỷ nhìn trước mắt tầm vang một dạng tiếng nổ tung Cùng với trong nháy mắt bị liệt diễm c ắ n ướt liền ủi cũng không có còn dư lại một hào sóng căn nhi nụ cười trong nháy mắt hơi ngừng cả người không dám tin dù gì nói cái này không thể nào đây chính là ta hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm làm sao có thể có người làm sao có thể ai nói đi ngươi chuẩn bị chết như thế nào giỏi ạ thở dài bất đắc dĩ đối với thứ ngu ngốc này thật là lười nói cái gì tùy ý hỏi coi như là chính mình ngoài vòng pháp luật khai ân được rồi sóng căn nhi đang gầm thét sau đó quay đầu nhìn giỏi ạ trong mắt nổi lên thần sắc kích động hưng p ấ n nói ra quá tuyệt vời ngươi nhất định chính là nhất hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm làm cho ạ nắm đấm t ó c hành mặt của hắn thời điểm sóng căn nhi mới làm đ ố n g nhiên phản ảnh quá đến chính mình chỉ là một tay trói gà không chặt người thường lập tức lớn tiếng gầm hét lên không muốn ta nguyện ý thần phục thần phụ xin lỗi đối với ngươi cái dạng này không có đầu góc tên hay là thôi đi rồi ạ bất đắc dĩ lắc đầu n g h e bên thai ẩm ẩm tiêu h đốt mà lên liệt diễm khuôn mặt không thú vị chương hai trăm hai mươi mốt đơn giản phó bản mở r a đ ỉ n h cấp bảo vật giống theo sóng căn nhi chết đi toàn bộ trong lâu lại tất cả quái vật cũng bắt đầu phẫn nộ gào lên từng cái phảng phất là ở khẽ ngâm từng cái phảng phất là đang gào thét lấy không có ai biết chúng nó rốt cuộc là đang tức giận hay là đang vui sướng tất cả câm miệng cho lão tử r ồ i ạ xoa xoa mi tâm phẫn nộ quát cô lỗ lỗ xôi trào nham tương trong nháy mắt lan tràn đi tất cả quái vật trong nháy mắt cũng đã hóa thành bụi b ậ m vĩnh viễn biến mất ở mỗi người trong mắt chúng nó bị nham tương bao trùm trực tiếp hóa thành bụi b ậ m Ừm. cảm giác mình dường như ngúng ố c r ồ i ạ xoa xoa mi tâm của mình chính mình nổ nước b ọ t nói cũng không trách dọa chính mình nổ nước bọn vấn đề là chính mình cao hứng bừng bừng tới lúc đầu cho rằng sẽ là một cái thế quân lực địch đối thủ dù sao có thể ở trên biển năm vị hoàng giả vây công chi dưới còn sống xuất phản ngũ hoàng liên minh thế nhưng trời mới biết chính là chỗ này sao cái hùng dạng tự a đây hoàn toàn chính là phế vật có được hay không bất đắc dĩ lắc đầu r ồ i hạ giờ này khắp này đều không biết mình nên nói gì tương đối khá nói tóm lại chính là cảm giác cực kỳ q u ỷ dị ai lần nữa thở dài một cái r ồ i hạ cũng chuẩn bị ly khai ly khai kế tiếp nên chuẩn bị chính là cùng cái đủ giao chiến lúc đầu chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt trời mới biết gặp một cái như vậy tầng thứ đối thủ hầu như chính là không hề là thú ừng mới vừa đi ra gian phòng r ồ i h cũng là đột nhiên mi tâm hơi nhăn lại thú vị hướng về cách đó không xa vị trí nhìn lại vừa định rời đi trong nháy mắt chính mình cảm thấy cái kia giấu ở một cái trong âm u sinh mệnh k h í tức kéo kẹt a hét thảm một tiếng một thứ đại khái ở bốn mươi mấy tuổi dáng dấp phi thường bình thường thông thường nữ nhân trực tiếp ngã trên mặt đất nhìn cái kia cư cao lâm hạ xem cùng với chính mình t h â n ảnh vội vội vàng vàng nói ra đại nhân đại nhân thú vương đại nhân ta ta chỉ là một trợ thủ ta cái gì cũng không biết ta cái gì cũng không biết ô ô nói, nói đến đây cái trợ thủ cũng đã khóc lên chính mình chính là một cái bình thường khoa học ra mà thôi sóng căn nhi cho đái ngộ phi thường tốt cho nên chính mình liền theo tới nghiên cứu tới hơn nữa bất kể là huyết thống ư ớ t số vẫn là người cải tạo chính mình đều là vô cùng cảm thấy hứng thú thế nhưng ai biết cái này đột nhiên sát thần trực tiếp đem hết t h ể đều hủy diệt rồi vốn tưởng rằng cái này đặc thù chế tạo mật thất có thể ngăn cản d i a ạ cảm giác để d i a ạ ly khai kết quả Ô ô, bây giờ trợ thủ là thật khóc rất thương tâm làm sao mình chính là tiến nhập mật thất tiến hành một cái thí nghiệm kết quả đi ra toàn bộ tình huống cũng không giống nhau nữa nha được rồi đừng nói nhảm cái này mật thất là chuyện gì xảy ra r ồ i hạ trực tiếp cắt dứt khóc thầm trợ thủ lời nói nhảm nghiêng đầu nhìn bên trong đồng dạng bày đ ầ y các loại dụng cụ thí nghiệm phòng thí nghiệm kỳ quái hỏi chính mình dĩ nhiên không có cảm giác được trong phòng thí nghiệm bất kỳ sinh mạng khí t ứ c thậm chí là nếu như không phải cái này trợ thủ tiết lộ ngoại trừ lâm tâm khí t ứ c chính mình thậm chí là đều không cảm giác đây chính là phi thường quỳ dị chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể là phi thường cường đại dĩ nhiên không có cảm giác được loại tình huống này cái này cái này cái này ta cũng không biết đây là s ó n căn n i tên khốn kia nghiên cứu mất có người nói là thông qua đặc thù tài liệu chế tạo thành có thể cắt đứt bất kỳ dọ thắng biết coi như là kẻ bùn sổ c ù hạ kỳ cũng giống như vậy trợ thủ nhìn dọa cũng không có giết ý của mình cũng là vội vội vàng vàng khẩn trương nói rằng ừ m g rồi h mi tâm hơi nhăn lại cảm giác càng ngày càng kỳ quái vật như vậy có thể tuyệt đối là kỳ chân dị bảo a nghĩ tới đây rồi h lập tức hỏi như vậy hiện tại đồ đâu cái kia đặc thù chất liệu là một lần duy nhất chỉ có sóng căn nhi tự mình biết ở nơi nào có thể lấy được hiện tại đã hoàn toàn chế tạo trợ thủ hiện tại cũng là độc thân trực tiếp lao lao thật thật nói phản chính tự mình cũng không có cái gì không thể nói sự tình hơn nữa cái này trợ thủ so với song căn nhi muốn thông minh sinh ra t á n h mạng của mình chính là nắm giữ ở giỏi ạ trong tay có thể không phải có thể sống được hoàn toàn chính là xem giỏi ạ cùng với nữu nữu niết niết không bằng thoải mái đem tất cả nói hết ra ngược lại chờ sau này tình huống gì ai biết có thể sống được là tốt nhất Ừm. Trừ Trầm âm sau một mình lát, biệt trọng thí vật trái thứ trên sau cuốn quý. yếu, động liền là là mình yếu, là ác khác, giòi không cầu, ngược lại đối với mình cũng không có cái gì Giòi người Những phi nói ạ ạ chính đặc như như hệ ở quỷ. vậy. đồ dụ nhìn r ầ m rạp chẳng chị quen thuộc các loại số liệu phòng thí nghiệm kỳ quá i hỏi nơi đây đều là những thứ gì Ừm. nghe được d i ã đặt câu hỏi trợ thủ lập tức đứng lên đây chính là chính mình sống tiếp cơ hội tốt trực tiếp đi vào phi thường vui sướng giải thích đồ vật trong này kỳ thực đại bộ phận đều là vô dụng đều là nghiên cứu thí nghiệm bất quá những số liệu này là trọng yếu nhất chỉ cần có những số liệu này x ó g căn nhi thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành tiếp cái này trợ thủ tuyệt đối là hành động hình cơ hồ là trong nháy mắt thời gian đã đem tất cả thí nghiệm số liệu đều trình hợp đứng lên rất nhanh một đại trồng số liệu liền công công trình mở đặt ở giã trước mặt r ồ i ạ cảm giác mình nhức đầu cái này chơi ứng với thật sự là không phải thích hợp bản thân không bất quá mặc dù không quen thuộc thế nhưng d ọ ạ cũng là liếc mắt một liền thấy đi ra ma sắt c ả m thú vị cầm lên một trang giấy hỏi đây là phía sau thực nghiệm b ước đi sao ừ m g ba căn nhi ban sơ thực nghiệm b ước đi là thông qua người cải tạo khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đặc thù người nhân bản có thể dung nạp hai khoả trái ác quỷ huyết thống ước số đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên trợ thủ nhắc tới mình sở trường đồ đạc lập tức tức tức cha cha nói ra sau đó cần phải làm là đem trái ác quỷ hoàn toàn bỏ qua đi qua dã thú bình thường gen chế tạo như vậy thì có thể sáng tạo ra hoàn mỹ g i ã thú binh lính c h ờ một chút cái kia trực tiếp dùng g i ã thú bình thường thí nghiệm không phải tốt sao do đã lật một cái số liệu kỳ quái hỏi trợ thủ lập tức nghiêm túc nói ra đương nhiên không thể cái này cái đồ vật không phải thường trọng yếu nếu như có thể ổn định lại trái ác quỷ huyết thông ước số như vậy là không phải nói có thể sáng tạo kết hợp vô số loại g i ã thú lực số lượng sĩ binh đâu nói thí dụ như sở hữu giả báo tốc độ gấu lực lượng hổ sức bật xài lang tính dây chơ một chút trợ thủ phi thường nghiêm túc nói ra như vậy thì có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất g i ã thu binh sĩ bằng vào như vậy g i ã thu binh sĩ hoàn toàn có thể mang một người bình thường quốc gia chế tạo thành siêu cường quốc rồi ạ ma sắc cảm trong khoảng thời gian ngắn vốn cho là siêu cấp buồn chán tình tình huống b ê n d ư ớ i không nghĩ tới lại có như vậy thu hoạch cái loại cảm giác này liền như cùng l á chơi game đùa rõ ràng là một cấp phó bản kết quả khai xuất 90 cấp đỉnh cấp trang bị cảm giác siêu thoải mái chương 222, c ầ u cầu quả thực h u y ê n thu trùng địa ngục chó ba đầu hình thái trợ thủ kỷ kỷ cha cha giới thiệu những tài liệu này tình huống mà doạ thì là m ị lấy con mắt không biết đang trầm tư chỗ gì trợ thủ chứng kiến doạ rơi vào trầm tư trạng thái cũng là ngoan ngoan ngậm miệng lại tuy là nhìn ra doạ thuộc về trầm tư trạng thái bất quá trợ thủ là phi thường thành thật căn bản không có bất luận cái gì động tác khác cái này là người thông minh cùng ngu ngốc phân biệt đối với người thông minh mà nói thật sự là ở quá là rõ ràng đối mặt cường giả như vậy muốn chạy trốn hầu như liền là không có khả năng cái này chủng tình tình huống bên dưới vẫn là ngoan ngoan ở chỗ này chờ như vậy sống tiếp tỷ lệ ngược lại là lớn nhất nếu như nói đôi mắt hơi nhau lại không có ai biết g i i hạ đang suy nghĩ chút gì cuối cùng g i i hạ nếp miệng lên lộ ra thú vị nụ cười có thể hay không thành hai lẻ loi công thuần túy chính là nhìn hắn có thể hay không xuất ra để thứ mình hài lòng được rồi g i i hạ đôi mắt hơi mở nhìn thành thành thật thật trợ thủ cười nói ra ngươi đem những tài liệu này dọn dẹp một chút toàn bộ đều cho ta thu thập trình tề một tấm không nên thiếu được rồi được rồi nghe lời này một cái trợ thủ lập tức hoan thiên hỷ địa bắt đầu thu thập cái kia dọn dẹp là một cái trình tề trợ thủ biết mình không sao tuyệt đối có thể sống sót nheo nheo vô vô bả vai cầu, cầu. câu câu khéo léo hé miệng trong nháy mắt sẽ đem hết thẻ tư liệu đều nuốt chửng vào phần b ụ n g trong mà dọa thì là xoay người chuẩn bị ly khai cái này trợ thủ vẫn tính là không sai thấp nhất ít nhất vô cùng thông minh cứ như vậy để cho nàng sống được rồi ừng trợ thủ sắc mặt vô cùng xấu hổ nàng giờ này khắp này đang suy nghĩ muốn thế nào ly khai đột nhiên trước mắt một sáng hương phấn nói ra thú vương đại nhân thú vương đại nhân đã đi ra bên ngoài dọa nghe phía sau trợ thủ kêu la om sòm lộ ra vẻ mặt kỳ quái ừng kỳ quái quay đầu g i a hỏi ngươi còn có việc sao mặc dù là định bỏ qua cho cái này trợ thủ thế nhưng g i hạ cũng không có mang nàng rời đi ý tưởng nói đùa chính mình bỏ qua ngươi cũng đã không tệ còn mang ngươi ly khai xác định không phải đang nói đùa đâu trợ thủ chạy tới vội vội vàng vàng nói ra thú vương các h ạ ta biết sóng căn nhi tên khốn kia còn có một cái mật thất có người nói mật thất kia trống có nhất trọng yếu đồ vật bất quá ta cũng không biết đó là cái gì cái kia được rồi g i hạ lần nữa cắt đ ứ t trợ thủ lời nói nhảm nói ra nếu như nếu là đồ đặc để cho ta thỏa mãn ta có thể suy nghĩ mang theo ngươi ly khai an bài cho ngươi đến một cái an toàn địa phương đa tạ thú vương đại nhân mời tới bên này trợ thủ lập tức ngoan ngoan cúi đầu cực kỳ vui vẻ nói rằng mang theo giỏi ạ đi ra bên ngoài nhìn hết thể chết đi quái vật cùng với trên mặt đất cái kia mặc dù nhưng đã mất đi nhiệt độ nhưng là tuyệt đối không khó p h ỏ n g chừng ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố nhiệt độ nham tương trợ thủ thận trọng r ú t về phía sau lui thật sự là có điểm quá dọa người cẩn thận đi ra bên ngoài mà giỏi ạ thì là đi theo ở trợ thủ phía sau đối với cái này cái trợ thủ ý tưởng chính mình phi thường tin tưởng cũng không có để ý cái này trợ thủ ban đầu rốt cuộc là cố ý giấu dếm còn là mới vừa nhờ tới những thứ này căn bản cũng không trọng yếu Thú v ư ơ n g đại Đi nhân, bên này.、Đi、ra t r o n lòng g đầu ấ t thí trợ thủ phòng phi nghiệm, thường kính cung người tùy tùng trợ thủ b ư ớ c tiến thân ảnh của hai người hướng về một cái phương vị khác đi tới thậm chí là trực tiếp đi ra tòa thành đi ra phía ngoài gian g g i á c Giang giác. trợ thủ ở trên cửa cũng không biết là vị trí nào liên tục cấn hai cái kết quả ở cửa pháo đài trên bậc thang đột nhiên trực tiếp nổi lên một cái hố sâu chuẩn xác mà nói là cả thang lầu trực tiếp gục vòng vo vò, trực tiếp nổi lên toàn bộ xuống dưới hố sâu có chút ý tứ r ồ i ạ lộ ra thú vị t h ầ n sắc cũng không có để ý trực tiếp nhảy xuống liền nhảy xuống phía dưới thú vương đại nhân ngài chờ một chút ta à. chợ t h ủ vội vội vàng vàng đi theo nàng chỉ là một khoa học g i a trời mới biết nơi đây có còn hay không lưu lại phản ngũ hoàng người trong liên minh nếu là đem mình làm làm kẻ phản bội a đương nhiên chính mình bây giờ đích sắc là kẻ phản bội ngược lại nếu là đem mình trực tiếp giết chết vậy thật sự là không đáng kéo kẹt rất nhanh là đến một phiến trước cửa g i i ạ hơi quan sát liếc mắt cánh cửa này không phải không thừa nhận cánh cửa này chế tạo hoàn toàn chính xác là phi thường không tệ Cái loại này rán mua k hô í hé miệng là địa n giỏi hạ một hơi thở trực tiếp phun ra trong nháy mắt sinh ra kinh khủng cồn phòng tất cả màu đen khói đen trực tiếp chính là theo cửa hai người bị giỏi hạ thổi đi ra ngoài không tốt đang ở xuống phía dưới chạy tới trợ thủ trong nháy mắt biến sắc trực tiếp từ nghiên cứu dùng trong quần áo lấy ra một viên thuốc trực tiếp n u ố t vào làm khoa học ra như vậy phòng bị độc dược dược tể phải mang theo bên người trời mới biết lúc nào mình làm thực nghiệm thời điểm liền trực tiếp đem mình cho độc chết vậy coi như là triệt triệt để để bị kịch dù sao thí nghiệm ngoại ý là phi thường bình thường sự t ì n h chính là chỗ này đi vào trong phòng r ồ i á nhìn chỉnh thể mở tối bố cục phi thường chán ghét dù gì nói người này liền thích loại này mở tối bố cục sao tuy ý lắc đầu g i i á hướng về gian phòng nội bộ đi tới gian phòng bố trí vô cùng đơn giản một cái cái bàn lớn một cái g h ế trên cái bàn lớn để một ít phi thường tình s à o dụng cụ thí nghiệm mà ở trên bàn mặt càng là có thêm đồng dạng phi thường cặn kẽ một ít tư liệu ghi chép đối với cái này chút đông xỉ r ồ á là không biết là cái gì bất quá đây không phải là có nhân viên chuyên nghiệp ở chỗ này sao một trăm tám chân chính để dọa cảm giác hứng thú là trên bàn bãi phòng một người cái hộp nhỏ kéo kẹt đây là theo hộp mở ra trong nháy mắt đôi mắt co r ụ t lại dọa ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đỏ đậm băng lam hắc á m ba loại màu sắt trái ác quỷ đây là cực kỳ thưa thất ba loại màu sắc trái ác quỷ r ồ i hạ cẩn thận đem trái ác quỷ đem ra mà ở cái hộp tình trạng thì là ghi chú viên này trái ác quỷ tên cầu cầu quả thực nguyễn thu trùng địa ngục chó ba đầu hình thái cái này ha ha ha r ồ i hạ đôi mắt co r ụ t lại trong n g á y mắt cũng là nhịn không được phá lên cười thực sự là nghĩ không ra thật là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên tại cái này đạt được đến viên này cho dù là ở huyện thu trùng trong đều có thể xưng là cường giảm một viên h u y ễ n thu loại trái ác quỷ chương hai trăm hai mươi ba giao dịch như thế nào căn phòng mở tối trong g i i hạ dựa vào ghế hai chân trực tiếp chống đỡ ở trên bàn một tay nâng gen gen mười i nhàn nhàn nói nói suy tính thế nào thú vương các hạ ngài theo như lời tư liệu thật là là thật gen gen mười i bên kia thì là vang lên một cái uy nghiêm giọng nam thế nhưng theo sát phía sau tựa hồ là cảm thấy như vậy không tốt lắm một lần nữa đổi giọng nói ra thú vương các hạ ngài không nên hiểu lầm cũng không phải là không phải tín nhiệm ngài mà là cảm giác được chấn động hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể mang huyết thống ớt số mở rộng đến trình độ như vậy nha đích sắc là thật có ý tứ r ồ i a nhìn một chút các loại tư liệu trợ thủ cũng cười nói rằng a lúc này rít lên một tiếng trợ thủ xem lấy trong tay tư liệu phẫn nộ quát tên cồn kia cái kia tên đáng chết dĩ nhiên đem như vậy cốt loi nhất tư liệu ẩn tàng rồi trợ thủ cánh tay đều run dày cố nén kém chút đem trong tay tư liệu chết xung động trong mắt của nàng đều nổi lên căm tức đến mức tận cùng giống giận toàn bộ nhân khí hô hấp cũng không cân xứng nàng đã triệt triệt để để căm tức thật sự là tức chết người đi được thật mười sáu ở là quá khinh người rõ ràng nói xong rồi hết thẻ tư liệu toàn bộ đều cùng c h u n g bất kể là nghiên cứu ra được cái gì kết quả cái kia còn vọng tự đại ngu ngốc dĩ nhiên đem cốt loi nhất ngạch tư liệu giữ đứng lên điều này làm cho trợ thủ lúc này cảm giác mình đều muốn tức nổ tung như thế nào t ố t lười để ý ở nơi nào hô to gọi nhỏ trợ thủ r ồ i ạ nhàn nhạc hỏi chấm tính một lúc lâu gen gen n h ư xì một đầu khác mới là vang lên cái nam nhân nào từ thanh âm l ặ n g l ặ n g nói ra không thành vấn đề thú vương các hạ không biết vị trí ở nơi nào đen nhánh nào tất đế văn ngươi được rồi r ồ i ạ cúp điện thoại trùng nhấc miệng lên thú vị t h ầ n sắc chính mình có thể là muốn nhìn một chút cái trình độ này giao dịch giao dịch này đối tượng có thể xuất ra cái gì để thứ mình hài lòng tới hoa hoa lập lạc vạn thú chi vương rừng s á t ở đen miếng đ ả o tất đế văn ngươi bên bờ đã đỗ sắp bốn năm ngày mà trong khoảng thời gian này giỏi a đều đang đợi đối tượng giao dịch đến hôm nay rốt cuộc cách đó không xa bên bờ biển nổi lên một đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh g i i a ngầm đầu thú vị nhìn cái này đi mà đến thuyền hải tặc không sai chính là thuyền hải tặc hơn nữa còn là hết sức quen thuộc đỏ p h ở làm m ì ngộ đon quỵ dột đoàn hải tặc cờ xí phất phất phất phất phất không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt thú vương các h ạ đứng ở mặt thuyền chậm rãi để thuyền hải tặc cặp bờ dừng lại đỏ phợ làm mỹ ngộ phát ra chính mình ký h t a vừa cười vừa nói r ồ i hạ đánh giá đ ỏ phợ l à m m ị ngộ thú vị hỏi dường như đối tượng giao dịch không phải ngươi như vậy không sai đ ỏ phợ l à m m ị ngộ gật đầu nói rằng dù quốc vương cảm giác mình ăn không xuống một lần này giao dịch cho nên liên thủ với ta cùng thú vương các hạ ngài tiến hành giao dịch tùy ý được rồi r ồ i hạ lạnh nhạt k h o á t tay áo tùy ý nói rằng ngược lại đều là giao dịch đối tượng giao dịch là ai căn bản cũng không trọng yếu hát g ì hát g ì nhảy mũi trợ thủ trong khoảng thời gian này đều đã làm lại nhiều lần bị cảm ngủ ở trong thành chấn nàng không dám cuối cùng cũng chỉ có thể đủ ở vạn thú chi vương trên bong thuyền ngã ra đất nghỉ mặc dù có đệm chăn thế nhưng ban đêm rất lạnh hơn nữa luôn là bị bách thú nhìn chằm chằm nàng cảm giác được cực kỳ sợ hãi lâu ngày trực tiếp liền bị cảm thú vương các h ạ trợ thủ b u lại thận trọng nói rằng thú vương các h ạ trợ thủ b u lại thận trọng nói rằng ừ m rồi hạ gật đầu nói yên tâm đi ta nếu đáp ứng rồi ngươi khẳng định như vậy sẽ cho ngươi đưa đến an toàn thành trấn đi nói quay đầu hướng đỏ phợ lạ mỹ n g cùng với từ trong khoang thuyền đi ra rụt hai người nói ra rụi đỏ phợ lạ mỹ n g lần giao dịch này sau khi trầm rước hai người các ngươi đem điều này trợ thủ đưa đến một cái an toàn thành chấn đi phất phất phất phất phất trợ thủ đọ phợ lạ mỹ ngộ đánh giá cái này trợ thủ trong mắt lóe ra thần sắc quỷ dị trợ thủ chức vị như thế thật không đơn giản a d u n g m i n h một cái trợ thủ cẩn thận nhìn đọ phợ lạ mỹ ngộ nàng mặc dù là khoa học gia nhưng là đối với hải lưu manh thế giới ngầm mới chúa tể danh x ư ơ n g vẫn là biết r ồ i hạ lãnh đ ạ m nói ra không nên quá phận đọ phợ lạ mỹ ngộ lập tức loang o á n đồng ý giỏi hạ nếu đáp ứng rồi cái này trợ thủ sẽ đem nàng đưa đến an toàn thành chấn như vậy nhất định sẽ đưa đến nếu như mình không phải làm theo vậy cũng vô cùng phiền phức bất quá nếu như nếu là trợ thủ cam tâm tình nguyện không đi như vậy nhưng chỉ có một chuyện khác chỉ nói vậy thôi r ồ i hạ từ trên ghế nằm đứng lên nhảy lên một cái rơi vào mạn tuyển ngồi ở mạn tuyển tùy ý hỏi nói một chút điều kiện a như vậy thành quả nghiên cứu cũng không phải là như vậy vô cùng đơn giản có thể giao dịch loại này tầng thứ thành quả nghiên cứu r ồ i hạ coi như là lấy được thế giới chính phủ trong tay cũng tuyệt đối là phi thường kinh người phất phất phất phất phất ừ n đọ p h ậ lạm bị ngộ nợ nụ cười sắc mặt lại là vô cùng t r ầ n trọng mà d i ú p cũng là đồng dạng ma sắt c ầ m rơi vào trong chầm tư hai người đều là người thông minh đương nhiên biết một lần này giao dịch đến cùng sẽ là trọng yếu cờ nào căn bản không phải nói tùy tùy tiện tiện có thể giao dịch thành công ừ m g chầm ngâm một lúc lâu r ồ i ạ cũng không cắt đứt hai người chỉ là l ặ n g lặng mà đ ợ i đ ợ i mà theo thời gian trôi qua dỗ bin bọn người là đi từ từ đi ra dù sao cũng nên làm cái gì làm cái gì phất phất phất phất phất hai trăm bốn mươi bảy thú vương các hạ không biết ngài đối với bảo thủ adam cảm giác không có hứng thú đọ p h ở lạng bị ngộ ánh mắt hiếp lại hắn trầm ngâm thật lâu cuối cùng vẫn là không nghĩ tới phương thức thích hợp nhất chỉ có t h ấ p giọng nói rằng ừ m r ồ i á ngược lại là không có cự t u y ệ t ngược lại thú vị nói ra đọ p h ở lạng bị ngộ ngươi biết mình đang nói cái gì sao đọ p h ở lạng bị ngộ t h ấ p giọng nói ra ta đương nhiên biết cũng chính bởi vì vậy ta cực kỳ tự tin biết mình đang nói cái gì tốt dô bin ừ m r ồ i á nhìn hai người cũng là có thú nợ nụ cười hướng về phía dô bin hô lục soát kèm theo một đạo lôi quang một tấm hóa đơn đã mở đặt ở hai người trước mắt rồi h đem hóa đơn triển khai lạnh nhạt nói ra hóa đơn bên trên tất cả tài liệu ta toàn bộ đều muốn đến cho các ngươi thế nào làm ra đó không phải là ta cần muốn xem vào hai người đánh giá hóa đơn đều là trong mắt nổi lên hoàn toàn khác biệt qua n mang đọ phợ l ạ m mỹ n g ộ thấp giọng nói ra thú vương các hạng à i có phải hay không có điểm sư tử hám ộ n g ha ha ha dỗ bin mang theo nụ cười ôn nhu đã đi tới nhẹ cười nói ra đọ phợ l ạ m mỹ n g ộ ngươi nên biết như vậy thành quả nghiên cứu sẽ mang tới như thế nào tiền lời đọ phợ l ạ m mỹ n g ộ cùng d ụ p đều là trầm mặc chương hai trăm hai mươi b ố ta đã trở về chiến tranh mãi mãi cũng là quyền lợi lớn nhất giao dịch bất kể là bất cứ lúc nào chiến tranh tiền đều là dễ dàng nhất mà có dọa cung cấp kiểu khoa học kỹ thuật đ o n quỷ ruột đoàn hải tặc cùng gộ mạ vương quốc sẽ đại phúc độ phát triển đ o n quỷ ruột đoàn hải tặc sẽ triệt triệt để để ngồi vững vàng thế giới ngầm trong lòng đất chúa tể vị trí dù sao kiếm mỏ thêm h ẹ nọ thú binh sĩ như vậy đủ rồi gộ mạ vương quốc thì là càng phải như vậy hắn bản thân liền là lấy chiến tranh lập nghiệp người nhân bản cải tạo kế hoạch phi thường kinh người đến lúc đó sửa đổi thành giã thú binh sĩ sợ rằng có tư cách thành vì siêu cường quốc phất phất phất phất ha ha ha trầm mặc một lúc lâu đọ phợ lạm hủy ngộ lộ ra bụng đen nụ cười mà r ụ t cũng là lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt thế nhưng nụ cười qua đi hai người cũng là cùng nhau gật đầu nói không vấn đề chút nào mặc dù không biết thú vương các hạ ngươi muốn làm gì thế nhưng liền như cùng ngươi nói không vấn đề chút nào đọ phợ lạm hủy ngộ phi thường tự tin nói rằng không sai r ụ t cũng là tự tin gật đầu kiên định nói rằng ừ m đối với cái này một điểm giỏi hạ cũng là gật đầu cười nếu hai người bọn họ đáp ứng rồi như vậy thì là tuyệt đối không thành vấn đề còn như có hay không ở lửa gần mình dội ạ tin tưởng miễn là hai người có đầu góc tuyệt đối không phải sẽ làm như vậy thờ đơn này là dội ạ cùng dỗ bin thương lượng rất lâu sau đó mới chỉ có cấu tạo nên đối với mình ý tưởng dỗ bin đều là vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới dội ạ dĩ nhiên muốn sáng tạo một cái vật khổng lồ như vậy đương nhiên nếu quả như thật thành công như vậy dội ạ liền thực sự không h ô n là thú vương cái này danh sưng đương nhiên cái này cái kế hoạch cũng không phải là một năm hai năm có thể hoàn thành vẹn vẹn là thu thập tài liệu không có một bảy tám năm đều là gần như không có khả năng trong này có thông thường tài liệu cũng có tài liệu chân quý nhưng là vấn đề là bất kể là loại nào đều cần lượng cực kỳ lớn tài liệu có thể không chút khách k h í nói cái này bên trong tư liệu là phi thường kinh người đương nhiên g i i ạ không chỉ là đem mục tiêu hoàn toàn đặt ở đỏ phở l à m mì ngộ cùng giục trên người rẽ ôm bọn họ thái nạp gai nạp vương quốc trong đó g i i ạ cũng chuẩn bị tìm rẽ ổn hỗ trợ thu mua đồng dạng năm đó xông vào nis lobby g i i ạ đạt được tư liệu từ đầu đến cuối đến hiện tại thì ngưng đều ở đây cầu cầu trong cơ thể bày đặt đâu g i i ạ tin tưởng cầm phần tài liệu này thế giới chính phủ sẽ ngoan, ngoan rút một tay vì cái này cái kế hoạch g i i ạ có thể nói chuẩn bị nhiều vô cùng đồ đạc. Cô, dỗ pin ngón tay thắt nhẹ đã đánh gói kỹ nặng nghề tư liệu lập tức rơi vào trên thuyền hải tặc nhẹ cười nói ra có cần hay không kiểm tra một chút không cần đọ p h ở lạng uy n g ộ cùng g ụ c đồng thời lắc đầu cũng không phải là sợ hãi mà là hoàn toàn không cần giao dịch như vậy thì là giao dịch đối với doạ thành tín hai người có tuyệt đối tự tin chỉ cần là doạ chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào quay đầu d i ỏ ạ tiếp tục hỏi đúng rồi đọ p h ở lạng uy n g ộ để cho ngươi chuẩn bị cái gì ngươi nhóm chuẩn bị thế nào hoàn toàn không thành vấn đề gạo đọ phợ lạng uy ngô lạnh nhạt gật đầu c h ỉ b ồ n cùng tỉ cả hai người đè nặng một con màu đen nhánh hắc cầu đi ra con này hắc cầu chỉnh thể gần hai mét so với sư vương đều là không chút nào tiểu m ẫ u chốt nhất chính là trên người có thật dài t ô n mao làm cho một loại gì cảm giác l i ê n như cùng là dọa xuyên việt phía trước cái loại này tên là ngao tây tạng cầu giống nhau cực kỳ hưng mãnh ngay cả c h ỉ b ồ n cùng tỉ cả hai cái cường d i như vậy áp chế cái này con ngao tây tạng cũng là lớn tiếng gầm thét ừ m thật là phi thường không tệ doi á nhìn cái này con ngao tây tạng lộ ra thú vị nụ cười cười nói ra con chó này về sau tịu kêu là ngao tây tạng phất phất phất, phất. ngài thỏa mãn thì tốt rồi đọ t phợ l ạ n m h ngộ lộ ra đủ cười mà giục thì là lạng lạng cười nói phản ngũ hoàng liên minh hủy d i ệ t đen nhánh ảo tất đế văn ngươi cái thiết như cùng là phế tích một dạng tràn g cảnh giờ này khắp này đã triệt triệt để để bại lộ ở tại trước mắt của tất cả mọi người toàn bộ tân thế giới đều là trường lớn con mắt đưa mắt tập trung ở tại chuyện này bên trên phản ngũ hoàng liên minh hoàn toàn chính xác cũng không tính là tổ chức cường đại người mạnh nhất cũng chính là một cái đại tướng tầng thứ cường giả cũng không tính là cái gì thế nhưng vấn đề cũng không ở nơi này mà là ở chỗ toàn bộ phản ngũ hoàng tổ chức gần nút cực kỳ thâm thúy dường như đã ẩn giấu đến rồi cực hạ tuyệt đối không ngờ rằng thật không ngờ đơn giản đã bị người thanh trừ hết t h u vương edo giỏi ạ xuất linh thu vương đoàn hải tặc tiến nhập tân thế giới ở ngư nhân đ ả o tiêu diệt phản ngũ hoàng liên thủ hơn một nghìn chiến thuyền hải tặc hạm đội hơn mười vạn hải tặc ở đạt đến tân thế giới giống tiêu d i ệ t phản ngũ hoàng liên minh trên trăm chiến thuyền hải tặc tinh nhuệ hạm đội mấy vạn hải tặc cuối cùng càng là một thân một mình xông vào đen nhánh đạo tất đế văn ngư t r o n đem tất cả phản ngũ hoàng liên minh cường giả trạm sát hầu Ứng m n g đây hoàn toàn chính là thiên lôi c u ộ n c u ộ n cái này đáng chết đó là lão tử muốn phải làm có khi là người phẫn nộ gào lên mỗi một người đều là đinh thai nhức góc giống to lên l i ê n như cùng là có người muốn muốn tiêu diệt trên biển hoàng đế để chứng minh chính mình giống nhau có người cũng muốn hủy diệt phản n g ũ hoàng liên minh để chứng minh chính mình chỉ có chứng minh rồi chính mình như vậy mới tính là chân tránh ở toàn bộ tân thế giới trong đứng vững bước thú n g chi không vì danh lợi chân chính chỉ là mạo hiểm hải tặc lại có mấy người bất quá mặc kệ là như thế nào giờ này khắc này toàn bộ đại hải đều là ổ lên rốt cục đã trở về Tới s nha nha, nha, nha, nha. Đế này này, đến cùng sẽ phát sinh cái gì căn bản cũng không có người sẽ biết cũng không có ai có thể khẳng định hoa hoa lập lạc nước biển bị xa nhau dồn ạ cái này thuyền tinh linh đều là ý nỗi tốt tỉnh lại đánh hơi dương dương lười biếng ghé vào giọt hạ trên lưng dương dương lười biếng mà hỏi giọt hạ ca kế tiếp đi trước nơi đó a theo dỗ nạ thanh âm thanh t h ủ y kia tất cả mọi người là ngừng động tác của mình tất cả mọi người là ngầm đầu lẳng lặng nhìn dỗ nạ mỗi người trong mắt đều là nổi lên hoàn toàn khác biệt q u a mang kế tiếp dọi ạ trong mắt nổi lên làm cho tâm thần người rung động hạ quan g khe khe rủ gì nói thuyền trưởng dỗ bin đi tới dạ bên cạnh thân khe khe nói ra hiện tại toàn bộ tân thế giới hẳn là đều đã biết người trở về à. phải không tất cả mọi người đã biết như vậy thì nói dọi ạ quay đầu nhìn s u ố thế t đợi phát đông đảo thuyền viên cùng với cái tia trăm tư bách thái m a n thú trong mắt nổi lên nụ cười tự tin cười to nói thẳng tắp đi về phía trước mục tiêu bách thú đảo giống chương hai trăm hai mươi lăm không chút nào ẩn nút hành tung bách thú đảo bách thú đoàn hải tặc nơi đóng quân bách thú cải đủ sở tại đó là tân thế giới ngũ hàng o một trong lãnh thổ hoa hoa lập lạp mà giỏi ạ cũng là thẳng tắp đi về phía trước không chút nào che giấu mình vạn thú chi vương y tứ ẩn g i ấ u căn bản không cần ẩn g i ấ u hơn nữa do ạ con đường xuất kỷ vô cùng bình tĩnh không có bất kỳ người nào nguyện ý hiện tại tới đụng vào giỏi ạ tới bởi vì bất kể là bất luận kẻ nào đều là không đáng cái này là thú vương đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc chiến tranh cho dù là bây giờ vì vững chắc trên biển hoàng đế vị trí trong khoảng thời gian ngắn ngược lại tương tự với liên thủ trên biển ngũ hoàng đều không có bất kỳ động tác gì đây là độc trúc với hai người chiến tranh cụ lạ lạp lạp lạp tên tiểu q u ỷ này rốt cuộc đã tới đem trong ly bia trong nháy mắt từng nốn từng nốn uống vào dâu trắng ngẩng đầu ngửa đầu phá lên cười hưng phấn cười nói dầm dầm bia một ly tiếp lấy một ly trong nháy mắt cũng đã uống cạn không thua hơn mười bình n g a bốn phía tiểu hộ sĩ mỗi một người đều là lo lắng a xích dâu trắng bất quá dâu trắng là không thèm để ý chút nào trong mắt thần sắc hưng phấn thậm chí là càng thêm kích động lớn tiếng cười nói cái k i a c á i xú tiểu tử rốt cục đi tới t ầ n thế giới cú lạ lạp lạp lạp bốn lạ trăm sáu mươi ba cha tương đối với dâu trắng hưng phấn mắt cô thì là suy tính không ít ngưng trọng nói ra cha lấy dọa thực lực cùng cái đủ khai chiến sẽ sẽ không thái quá với bị thua t h i ệ t đích sắc đúng vậy a cha ngươi xem có phải hay không chịu thì ta đối với mắt cô thuyết pháp dỗ dù xạ thị vì sợ ta đều là biểu thị tán động nếu như nếu là đổi thành trước đây e rằng cũng không phải là sẽ cái dạng này thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác biệt theo tân thế giới ngũ hoàng thế t r â n vạn cải đủ bách thú đoàn hải tặc cũng là bắt đầu điên cuồng khuyết trương đứng lên cải đủ sáng lập lấy bách thú đảo làm trung tâm khổng lồ địa bàn dưới trướng hải tặc số lượng càng là dị thường khổng lồ có thể không chút khách k h í nói từ trên biển hoàng đế vị trí xác nhận đến nay cải đủ thế lực ít nhất lật gấp hai coi như là dâu trắng e rằng không có lớn như vậy thế nhưng cũng là tăng trưởng cực kỳ chi nhiều cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ nơi này chính là tân thế giới năm đó mặc dù có trên biển hoàng đế danh sưng thế nhưng làm theo ý mình hải tặc cũng là vô số k ể cái nào giống như hiện tại hoàn toàn bị trình hợp hô thật dài hộp ra một cửa c h ọ c khí dâu trắng tùy ý nói ra các ngươi những thứ này xú tiểu tử chính là m u ố n quá nhiều các ngươi quá coi thường cái kia cái xú tiểu tử hắn mặc dù không là một cái thích có một trăm phần trăm năm trận mới chỉ có người xuất thủ nhưng là đồng dạng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái liền một điểm thành công có khả năng liền người xuất thủ chờ đợi a dâu trắng chậm rãi đứng lên thân ảnh khổng lồ đứng ở mỗi người trước mặt đứng chắp tay phi thường nghiêm túc nói ra rất nhanh tứ a n hải chiến sau đó một hồi to lớn hơn chiến tranh muốn bắt đầu người này thực sự là cản dỡ a x a xem lấy tờ báo trong tay mi tâm đều là nhữ lại vô cùng kỳ quái nói ra người này có phải điên rồi hay không sẽ không sợ những người khác lúc này đi tiến công hắn sao thuyền trưởng bẽ mãn lặng lặng nói rằng tuyệt đối sẽ không có người đi đánh l é n mặc kệ là như thế nào giã tâm ra đối mặt giờ này khắc này gần giao chiến thú vương đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc nếu như dám can đảm tham dự vào trong đó như vậy như vậy liên la đồng thời trêu chọc song p ư ơ n g phải đối mặt đúng là song p ư ơ n g trung công kích chỉ cần không phải ngu ngốc đều tuyệt đối không phải sẽ làm như vậy xoa xoa mi tâm xạ hơi trần trờ nói ra sự thật thật lạ như thế chuyện này thật bất quá trong mắt nổi lên thần sắc nghiêm trọng xạ thấp giọng nói ra cãi đủ cái tên kia cùng chặt lọt kẻ cái tia nữ nhân điên có thể là có thêm cái tia một mối liên hệ nếu như nếu là l ộ n không tốt ngươi không cần lo lắng người nam nhân kia mỹ hạ thản t như nói không sai theo dõi ạ tiến nhập tân thế giới trên thực tế đã hình thành một loại chung nhận thức giống nhau bất kể là vị vu tứ hải cũng tốt đại hải trình cũng tốt tất cả tân thế giới thời đại trước tất cả trên biển hào kiệt toàn bộ đều đã tụ tập đến rồi tân thế giới vô số kể hào kiệt đều đã tới tân thế giới trong lẳng lặng mà đợi đợi kế tiếp triển khai chiến tranh cùng với d i h i đến cùng có thể hay không chân chính đem chính mình danh s ư n g chuyển hoán trở thành chân thật vương t ọ n cái này là tất cả mọi người ở tò mò m ị hát mặc dù là độc hành hiệp đối với cái này chút không có hứng thú thế nhưng làm h ạ i tặc bất kể là bởi vì bất kỳ tình huống đều phải dám đến kỳ thực cũng không có vấn đề lớn gì mỗi thiên hòa xạ luận bàn một cái sau đó uống chút rượu cũng là tương đối khá ai biết được uống rượu uống rượu s ạ yên lặng ngắn ngủi sau đó liền không nhịn được cào cào phá lên cười tùy ý cười lớn nói kì hi hi cái này trang chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu tương đối với s ạ bình tĩnh giờ này khắp này bù ghi cũng là cười lớn nói phất phất phất phất phất nếu có người ở chỗ này liền sẽ phát hiện đọ phợ lạng bị n g ộ r ụ t hai người dĩ nhiên có ở bù ghi thuyền hải tặc bên trên giờ này khắp này ba người đã tụ tập trung một chỗ bù ghi quay đầu thấp giọng hỏi đọ phợ lạng bị n g ộ r ụ t hai người các ngươi nói phải sự thực sao rút phi thường tự nhiên nói ra sâu các hạ ngài hẳn là tin tưởng chuyện như vậy chúng ta là không có khả năng nói láo Tốt. Tốt. hai tay mở ra bú g h thấp giọng cười nói ta hiện tại chỉ còn thiếu cường đại như vậy quân đội lấy thực lực của ta phối hợp cường đại thủ hạng cùng với vô địch quân đội tuyệt đối là vô địch ha ha ha bú g h đã hưng p h ấ n phá lên cười trên biển n g ũ hoàng trong từ bỏ đang chiến ý buộc phát c ậ i đủ cùng với phong bà t ử chặt l ọ t kẹ bú g h là hai người tìm tới người thứ nhất hợp tác đối tượng nha nha nha nha nha cậy đu căn phòng mở tối trong chặt lọc kẹ cái con mụ điên này thì là lộ ra thú vị nụ cười cầm rèn rèn mù x cười nói xem ra ngươi đã bị thời đại mới tiểu quỷ sở khiêu chiến cái kia tên tiểu quỷ rèn rèn như si một đầu khác cải đủ đã nheo lại con mắt yên lặng dù gì nói coi như là cho tới nay đều như cùng là người đ i ê n hắn đều không tự chủ được trong đầu nổi lên tuyệt nhiên thần sắc bất đ ộ n g năm đó cái kia tên tiểu quỷ g i á t chết trận tin tức hết thảy tất cả đều ở đây cải đủ trong đầu quanh quần mà cải đủ cũng là nắm chặt nắm tay chất lót kẹ c ư ờ i nói cải đủ cái kia tên tiểu quỷ nhưng là không có chút nào ẩn nốt ý tứ trực tiếp chạy ngươi bách thú đào đi ngay một tên tiểu quỷ mà thôi tới thì tới đánh thì đánh ta cãi đủ còn không có sợ qua người nào ừng ừng chương hai trăm hai mươi sáu giấy lên chiến hỏa hoa hoa lặp lạp vạn thú chi vương hành xử trên biển lớn không có chút nào ẩn nút vết tích ngược lại làm cho một loại quang minh chính đại ngầm đầu giữa n g ư ợ c cảm giác đó là một loại khiến người ta cảm thấy không phải thường cảm giác kỳ quái bất quá mặc kệ là như thế nào ở vạn chúng chúc mục trong con mắt vạn thú chi vương khoảng cách trước mắt khoảng cách này đã kinh càng ngày càng gần hô lặp lạp sóng biển lần nữa bị xa nhau dọi ạ hơi bị lấy con mắt không có ai biết giờ này khắc này hắn đến cùng suy nghĩ cái gì thuyền trưởng d o bin đã đi tới đứng ở giữa ạ bên cạnh thân khe khe nói ra lập tức phải tiến nhập bách thú cải đủ phạm vi thế lực bên trong thuyền trưởng chuẩn bị làm sao bây giờ ừng làm sao bây giờ ha ha ha rồi ạ khỏe miệng lời khai trong mắt càng là mang theo tinh hồng sắc và mang thú vị cười nói uy d o bin chúng ta nhưng là đã cùng c á i đủ cái tên kia khai chiến có được hay không cho nên bút sông thẳng tới không thành vấn đề hoa hoa lập lạp theo dọa cùng d o bin trong vòng vài ba lời thoại ngữ trong một sát nạ vạn thú chi vương đã phát huy ra càng thêm hung mạnh tốc độ hướng về cải đủ hải vực và vào lục soát lục soát lục soát có thể không chút khách khí nói ở ánh mắt mọi người trong vạn thú chi vương cứ như vậy tiến nhập cái đủ lĩnh vực mà theo dõa đám người chân chính bước chân vào cái đủ lĩnh vực trong một sát na vô số kể đạn pháo trong nháy mắt xẹt qua không khí chiến hỏa nhưng là đã muốn bắt đầu như vậy hoan nghênh chúng ta sao nghiêng đầu một chút dỗ bin tựa hồ là hơi bất đắc dĩ nói b ù g b ù g từng đạo lôi quang xẹt qua trong nháy mắt vô số kể lôi quang từ dô bin trong hai tay lan tràn ra trong nháy mắt hướng về bốn phía gào thét đi ùng ùng tất cả đạn pháo dễ như chở bàn tay bị vỡ vụn trên không trung xảy ra một tiếng tiếng đinh thai nhức ó c tiếng nổ mạnh dỗ bin miết miệng lên khẽ cười nói thuyền trưởng nhân ra có thể là cho chúng ta một cái mười phần r a vai p h ụ đầu a a khoe miệng liệt hai rồi a cũng là có thú nhìn trước mắt cái kia chạy nhanh đến nhiều thuyền hải tặc hoa hoa lập l ạ c mười chiếc ân không sai biệt lắm hơn mười chiếc thuyền hải tặc cơ hồ là ở vạn thú chi vương hành xử tiến nhập cái đủ sản xe trong nháy mắt cũng đã tiến lên đón mới vừa đạn pháo liền là bọn họ lễ gặp mặt đương nhiên loại đồ vật này cũng nhất định náo nhiệt thì phải đối với hơi có chút thực lực không nói là đáng sợ giường nào quái vật coi như là một cái tướng tá cấp bậc đích nhân vật những thứ này đạn pháo trên cơ bản liền như cùng là sắt vụn giống nhau không sai bị lắm cái này chơi ứng với cũng chính là ở phạm vi lớn trong chiến tranh phối hợp mới chỉ có có thể có được tác dụng lớn hơn nếu không không chút khách khi nói chính là không hề có tác dụng、ừ. đôi mắt hơi nhau lại r ồ i à đánh giá trước mắt cái này m i chiếc thuyền hải tặc lộ ra thú vị nụ cười cười nói ra cãi đủ người này an bài thật là khá vô cùng a không sai là một trên biển hoàng đế địa bàn có thể nói là vô cùng rộng lớn mà cái đủ dĩ nhiên trong nháy mắt liền đã phát hiện gió ạ đám người vạn thú chi vương có thể không chút khách khí nói ở các loại các dạng địa phương bốn vương tám hướng vị trí tuyệt đối là đã an b à i các loại các dạng thuyền hải tặc an b à i số lượng khổng lồ chính mình sau đó thuyền hải tặc ở tất cả hải v ự c sát biên giới tiến hành tìm kiếm chính là vì ứng đối các loại các dạng vị trí đương nhiên gió ạ căn bản cũng không có ẩn giấu thân ảnh của mình không chút khách khí nói chỉ cần là cái có đầu góc người cũng có thể đoán được gió ạ rốt cuộc là ở nơi nào tiến nhập lại cũng hoặc là nói mục tiêu là nơi nào thú vương edo gió ạ đứng ở trên thuyền hải tặc nam tử sắc mặt ngưng trọng nhìn g i ữ hạ thân ảnh thần sắc của hắn cực kỳ trầm trọng h á n h á n biết mình không phải gió hạ đối thủ đây chính là có thể mang g i á h đ ạ i n h â n c h é m g i ế t c ư ờ n g g i ả c h u ẩ n s i t mà nói chính là có t h ậ m chí h k ô n g phải gió hạ chỉ là hạ xuống dưới quyền một con manh thú tên là sư vương manh thú cứ như vậy một con manh thú cũng đủ để đem gió á đ ạ i nhân chạm sát cái này cũng đã kiên định thú vương đoàn hải tập lực lượng không muốn nói hắn chỉ là khu khu một cái tiểu thuyền bè thuyền trưởng nét mặt xem như là một cái tiểu đội trưởng coi như là cán bộ cấp bậc đối mặt như vậy tầm thứ cờ giả cũng trên cơ bản liền đang nói đùa Bất quá. mặc kệ là như thế nào đều phải xuất thủ đây chính là chiến tranh có được hay không cho dù là rõ ràng biết mình có thể sẽ chết thế nhưng tiểu đội trưởng phải xuất thủ đây là chiến tranh nếu như theo đ u ổ i địch nhân thuyền hải tặc tiến nhập chính mình một phe này hải v ư ợ n g hơn nữa còn là ở biết đạo hạnh chạy con đường tình tình huống bên dưới cũng là không hề làm như vậy nhưng chỉ có một loại to lớn vũ n h ụ nổ súng nổ súng nổ súng căn chặt khớp hàm cái này cái tiểu đội trưởng lập tức cho thấy chính mình khí phách lớn tiếng g ầ m hét lên các minh đệ chúng ta có thể chết có thể tổn thương nhưng là tuyệt đối không thể lưu lại đây chính là chiến tranh các h u y n h đệ đều cho ta lấy ra khí phép tới chiến tranh đã bắt đầu lục x o á t lục x o á t v o anh giống đạn pháo xẹt qua không khí kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh tất cả bách thú đoàn hải tặc thành viên ngựa mặt lên trời gào thét chiến tranh đã bắt đầu vậy khai chiến đi ai sợ ai a kèm theo một tiếng này tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng giống giận dữ rồi ạ hơi meo lại con mắt khe k h ẽ thở dài nói thật là khiến người ta đang giá tán thưởng ra hỏa mặc dù chỉ là một cái vô danh tiểu tốt nhưng là lại làm ra quyết định vô cùng chính xác đâu nhất nhật lên không đôi mắt hơi n h a o lại trong mắt mang theo phi thường nhẹ nhàng chậm chạp t h ầ n sắc n h ì n không được khe khẽ nỉ non nơi này chính là tân thế giới a mạnh nhất trên thế giới hải vực phải nói không hổ là cái danh hiệu này sao rồi hạ chậm rãi mở mắt ra tinh hồng sắc quan g mang loái ra máu tanh thụ đồng tản ra tàn nhẫn vết tích khe khẽ cười nói còn là nói vi trên biển hoàng đế nội tình đâu bất kể là người nếu lựa chọn đối địch với ta như vậy thì là chắc chắn phải chết đưa mắt lần nữa rơi ở cái kia cái tiểu đội trưởng trên người rồi hạ thản như nói nơi đây không hổ là tân thế giới a dù cho chỉ là một cái tiểu đội trưởng cũng có tuyệt đối quyết đoán cho dù là rõ ràng biết mình không địch lại cho dù là rõ ràng biết mình sẽ chết thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước đây chính là chiến tranh đối mặt nam nhân cho dù là biết rõ là tình huống tuyệt vọng mình cũng tuyệt đối không thể phía sau lùi một bước này tương hội tạo thành lớn lao vũ nhục Giết, giết. trưởng tiếng tiếng Cái kia cái tiểu đội i một đ n thai h n tiếng giọt thì giống giận tiểu dữ. Mà thì là lặng lặng nghe tiểu thanh âm, nhìn đội trưởng ho đều là không cam l ò n g tịch mịch tiêu đốt dựng lên phản phất là đang tiêu đốt cùng với chính mình sinh mệnh vậy chiếu sáng mỹ lệ hô hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí rồi ạ miết miệng lên chiến hỏa đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực chương hai trăm hai mươi bảy đầu đá lung tung giết giống tiểu đội trưởng một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng giống to theo sát phía sau theo hắn thì là đồng dạng kinh khủng tiếng giống giận dữ ùng ùng bách thú đoàn hải tặc hải tặc lấy các loại các dạng tư thế hướng về dọa vạn thú chi vương vào tới pháo kích bơi đánh tới các loại các dạng tư thế trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là quần ma loạn vũ giống nhau Ừ. nghiêng đầu một chút giỏi ạ không thú vị lắc đầu cô l ỗ l ỗ nhàn nhà s ô i chảo nham tương thanh n m vang lên chỉ một lúc một đạo tinh hồng sắc thân ảnh từ g i ỏ ạ bên cạnh thân vào da lục x o á t chít chít hoàn toàn chính là gầm lên giận dữ viêm hầu cánh tay đã triệt triệt để để biến hóa trở thành viêm ma tư thế kinh khủng nham tương trọng q u y ề n từ trên xuống dưới ầm ầm hạ xuống ù n g m n g v i a n g từng tiếng biết hai bậy l ẻ loi nhức góc tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng vô số kể nham tương đạn từ viêm hầu cánh tay trong bung ra trong nháy mắt phá hủy trước mắt hết hệ tất cả tất cả bách thú đoàn h được rồi Rồi ạ hoàn toàn không thấy cái k i a rừng giao biển lửa một dạng t r ắ n g cảnh thản nhiên nói khéo léo gật đầu dô nạ cái này thích nũng nịu nha đầu giờ này khắc này cũng không có làm nũng mà là khéo léo người lái vạn thú chi vương hướng về nội bộ đi tới thú vương đoàn hải tặc tiến nhập trên biển hoàng đế bách thú cài đủ lãnh địa trận chiến đầu tiên toàn t h ắ n g căn bản không có bất kỳ huyền n i ệ m gì toàn t h ắ n g cái này bạn chính là không có bất kỳ huyền n i ệ m gì sự t ì n h cũng không cần bất kỳ suy tư bao phủ hàn băng khổng lồ lang nha bồng đập vào một con thuyền trên thuyền hải tặc trong nháy mắt thuyền hải tặc bị băng phong theo sát phía sau lập tức bị một gậy đánh thành vụn băng tử giang g i á c giang g i á c kèm theo thanh âm thanh thúy vỡ nát sau đó rơi vào trong biển đây chính là dị thường đơn phương diện tàn sát căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản d i a ạ đám người bước tiến mà có thể ngăn cản bách thú đoàn hải tặc cán bộ cũng là không có người nào xuất hiện hoặc có lẽ là bọn họ đang đợi g i ạ đến dọc theo đường đi cùng g i a ạ đám người giao chiến chỉ có vô số kể tương tự với tiểu đầu mục một giả tên bọn người kia đối mặt g i ạ đám người tập k có còn xa lắm không khoảng cách giỏi h hỏi ngồi ở mũi thuyền vị trí từ tiến nhập cái đu l ã n h đ ị a r ồ i A liền chưa từng có trở lại quá trên thuyền cho tới nay đều là lấy loại này tư thế ngồi ở mũi thuyền vị trí l ặ n g lặng mà đợi đợi chiến đấu kế tiếp đến mà đồng dạng từ đầu đến cuối d i ỏ cũng không có xuất t h ủ qua liền đúng như vậy l ặ n g lặng mà đợi đợi mỗi một lần chỉ là bách thú cùng dâu bin các loại chờ chúng nữ có thể dễ như chở bàn tay giải quyết hoặc có lẽ là căn bản là một ít món lỏng hoàn toàn chính là cặn một dạ tên đương nhiên là dễ dàng liền có thể giết chết thuyền trưởng bình thường mà nói ngày hôm qua liền hẳ dỗ bin phi thường bất đắc dĩ nói Dết nha Dết. lúc này từng tiếng tiếng giống giận dữ chuyển đến theo sát phía sau từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc lần nữa hiện ra đây chính là nhất nguyên nhân cụ thể bách thú đoàn hải tặc hải tặc thật sự là nhiều lắm hơn nữa những thứ này hải tặc còn chưa phải là cùng nhau đến đây mà là cách tam xoa ngũ đến cái ba năm con thuyền thiếu thời điểm liền tới một hai chiếc thuyền cái này cực kỳ đáng ghét ở lớn nhất trong trình độ chậm lại hành động tốc độ bọn người kia hơi mị lấy con mắt rồi ạ trong mắt nổi lên thần sắc bất đồng bọn người kia hơi mị lấy con mắt rồi ạ trong mắt nổi lên thần sắc bất đồng các huynh lên. Dết ta. Từng tiếng tiếng giống giận dữ, rồi trong mắt đột nhiên nổi lên đệ đột Dết dữ, ta. mắt một giòi ạ không quang. k h giống với lúc bình thường cái loại này bình tĩnh thần s á c lạnh n h ạ t lạnh lùng nói ra trực tiếp cho ta tiến lên trên đường gặp phải tất cả thuyền hải tặc toàn bộ phá hủy không thành vấn đề giỏi a xem chọn a vươn đầu lưới hưng ơ phấn liếm khỏe miệng một cái dỗ nạ người thao túng vạn thú chi vương lấy cực kỳ chi tốc độ nhanh sông ngang đánh thẳng liền sông ra ngoài ầu hống một tiếng hưng phấn kêu to vạn thú chi vương tốc độ cực nhanh không gì sánh được dường như trực tiếp chính là chạy bách thú đoàn hải tặc hải tặc đi giống nhau ừng ừng đang ở bách thú đoàn hải tặc thành viên cho rằng g i hạ có phải điên rồi hay không thời điểm chật trong lúc đó kinh khủng con mắt bao phủ bọn họ trong nháy mắt cũng đã táng thân đại hải thịt nát sư ơ n g t a n vạn thú chi vương lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng về viễn phương đội và đi nơi nào chính là bách thú cải đủ giúp lại địa phương tình huống như thế nào cải đủ cầm trong tay to lớn bầu rượu bông cáo kình hỏi lão đại phong hai phi thường nghiêm túc nói ra hết thầy có thể phái đi ra ngoài thuyền hải tặc đều đã phái đi ra ngoài như vậy quáy giày xuống phía dưới nói vậy sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng thống chi một chút đi nói cho bọn người kia không chọ nếu như có thể xúc phạm tới bất kỳ một cái nào trong đó người là không còn gì tốt hơn nhất không thành vấn đề l ã o đại cải đu tiếp tục phân phó xuống phía dưới phong thai đứng lên gật đầu lập tức đi tới đi chuẩn bị tiểu quỷ theo phong thai ly khai cải đu m ị lấy con mắt trong mắt lóe ra tinh hồng sắc quang mang không nên cảm thấy cải đu âm hiểm đ ộ c á c đây chính là chiến tranh không phải một mình đấu nếu như nếu là một vs một một mình đấu bất kể là gió ạ vẫn là cải đu đã sớm không cần nhiều lời hai người trực tiếp tìm cái địa phương vậy khai chiến liền xong chuyện thế nhưng đây là chiến tranh đây là một tràng chiến tranh Bách thú đương o à n hải thú tặc VS v đ o à nhiên ả tặc muốn bằng vào những cái này cặn xúc phạm tới giữa hạ đám người phi thường không thực tế thế nhưng không phải trong hiện thực ta chính là quái d i à y người đó cũng là thực tế tiêu quỷ cải đủ trong mắt nổi lên tinh hồng sắc qua mang thấp giọng dù gì nói chờ đợi hay sáu tử vong a h à n h l ệ n h lên một tiếng cải đủ hơi nhắm lại con mắt tuy là luôn là châm chọc dọa là tiểu quỷ thế nhưng trên thực tế ở kiến thức xạ cùng đủ ghi thực lực sau đó cải đủ cũng không dám coi khinh giỏi ạ hắn cũng phải làm tốt cuối cùng chuẩn bị chiến đấu đem tự thân các loại trạng thái để thăng tới cực hạng n g u n g dọc theo đường đi dọa vạn thú chi vương hoàn toàn chính là đấu đá lung tung tất cả thuyền hải tặc có có lẽ là mới vừa lộ diện cũng đã trong nháy mắt bị phá hủy do ạ niết nhật lên thú vị cười nói cải đủ cái tên kia chỉ sợ là muốn đem chúng ta đều tiêu hao không kém bao nhiêu đâu ý nghĩ như vậy là có thể kh r o bin gật đầu nói đã như vậy lộ ra bụng đen t h ầ n sắc rồi hạ đột nhiên động chương hai trăm hai mươi tám đạt đến đất quyết chiến hô nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua mặt của mọi người sắp đều là trở nên quỷ dị thú vương đoàn hải tặc tiêu thất vô tung không sai chính là tiêu thất phán phất từ tới không phải từng xuất hiện giống nhau đã biến mất rồi chọn thời gian một ngày trong khoảng thời gian này bất kể là bách thú đoàn hải tặc thành viên thế nào tìm kiếm kết quả lại phát hiện chính là ở cái này ngắn ngủi thời gian tất cả thú vương đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều hoàn toàn tiêu thất vô tung liền như cùng là tới nay không phải từng xuất hiện giống nhau cái này ngược lại là chuyện gì xảy ra c á i đ ù gầm t h é t quát ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút bách thú đoàn hải tặc thành viên từng cái cũng là trầm mặc không nói gì nguyên do bởi vì cái này đồ đạc căn bản cũng không t i n t ư ở n g a trời mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nhóm người mình con là bình thường dựa theo cái đù mệnh lệnh đi quay rối rọi a kết quả toàn bộ thú vương đoàn hải tặc liền trực tiếp tiêu thất vô tung hôn đ à n một tiếng tức giận mắng cải đu phất nộ đứng lên đây quả thực là một loại vũ n h a mười bảy ở địa bàn của mình người dĩ nhiên tiêu thất vô tung đây không phải là vũ n h đây là cái gì Bất q u vậy cũng h u y i không phải là bởi vì doạ là thú vương quả thực năng lực giả vốn có thao túng bách thú năng lực đơn giản như vậy vậy chỉ bất quá là trụ cột nhất nguyên nhân mà thôi nguyên nhân thực sự chính là đang cùng cầu, cầu cầu cầu nhưng là kiên thành trái cây năng lực giả cái này cũng có thể dùng doạ trở thành một người như một quân thú vương nguyên nhân chủ yếu、Hồ. thật dài hộp ra một cửa trọc ký doạ nếp n h ư n g lên cười hiếp mắt ngồi dậy cười nói thời gian không sai bị lắm kế tiếp đang đùa dỡ nên bắt đầu rồi、Kết. hơi kêu to thì ra r i i ạ cũng không phải là đơn thuần lơn lửng ở giữa không trung mà là nằm hồng hạc trên lưng chỉ bất quá mới vừa bị vân đoá cho che lại cho nên cũng không nhìn thấy hồng hạc thân ảnh đi、Kết. theo r i i ạ thanh đạm vỗ vỗ hồng hạc sau lưng hồng hạc lập tức minh kêu một tiếng triển khai chính mình khổng lồ hai cánh từ trên xuống dưới bỗng nhiên vội và đi lục soát một vệ sáng xẹt qua chân trời mà g i i ạ khỏe miệm thì là câu dẫn chiến tranh có thể mới chỉ có là mới vừa bắt đầu các ngươi đều cẩn thận một chút thú vương hắn lục soát ừng đó là cái gì đang ở phân phó tiểu đội trưởng đột nhiên ngầm đầu nhìn trong bầu trời cái kia một đạo quên quá khứ khiết b ạ c h sắc q u a n mang lộ ra vẻ mặt kỳ quái chỉ một lúc sắc mặt đông nhiên biến đổi thế nhưng đã không còn kịp rồi cái kia đạo lưu quàng đã hoàn toàn đi tới trước mặt của mình v ơ anh ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh triệt triệt để để vang vọng ẩm ẩm gian nổ tung a chuyện gì xảy ra tình huống gì kèm theo tiếng oanh minh vang vọng chính là từng tiếng kêu thắm thiết theo sát phía sau bốn phía thành viên lập tức lớn tiếng chất vấn bất quá kèm theo đ ầ y trời yên vụ một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển ra nhẹ cười nói ra nhạ xem ra chính là chỗ này cũng không có đi sai địa phương đâu cái thanh âm này là thú vương thú vương edward giỏi ạ kèm theo nụ cười nhạt và tiếng trong x ư ơ n g khói đi ra một cái khí phách lang n h i ê n tràn đầy vô cùng ngang ngược thân ảnh mà lúc này một đạo bách thú quân đoàn tất cả thành viên mỗi người đều là sắc mặt cực kỳ trọng ngưng mắt nhìn trước mắt bóng người này dầm cơ hồ là theo bản năng bốn phía bách thú đoàn hải tặc thuyền viên đều nuốt từ ngụ nước bọt mỗi cái cánh tay của người đều ở hơi rung đậu ông vô cùng khí phách đã hướng về bốn phía lan tràn đi lực lượng kinh khủng điên cùng tịch quyển trừ bốn phía mọi người để mỗi cái thân thể của con người đều đang rung rung bất quá lúc này cũng đã triệt triệt để để cho thấy là một cường giả thực lực tầm quan trọng bọn họ dĩ nhiên tiếp nhận được d i hạ cái kia cũng chưa hoàn toàn thả ra bá vương s á t hạ kỳ từ nơi này cũng có thể thấy được bách thú đoàn hải tặc thành viên coi như là tạm ngư coi như là phổ thông thuyền viên cũng không phải những con kiến hôi kia có thể so sánh được uy lúc này đồng dạng kèm theo một cái tiếng giống giận dữ đồng thời một cổ kinh khủng khí phách của tới giận g ữ thanh â m phấn độ quát tiểu quỷ n g ư ờ i ở đây người khác địa bàn làm một ít gì vâng đồng dạng kinh khủng bá vương sắc hạ kỳ lập tức của tới trong nháy mắt làm cho cả thời gian dường như đều yên tĩnh ùng ùng trong một sát na không khí từng t ứ c từng t ứ c văng tung t ó é mặc dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất hai người cũng đã ăn y đem bá vương sắc hạ kỳ thu vào thế nhưng cái này thoáng qua rồi biến mất trong thời gian cũng là để bốn phía số lượng đông đảo thuyền viên cũng trong lúc đó hôn mê đi bùm bùm cho dù là hai người đình chỉ lực lượng ám tử sắc từng đạo lôi đình đều là đang lòng lấy cạy đu rốt cục lại gặp mặt rồi à mỉm cười nhìn cái kia chậm rãi đi tới quái vật lớn thú vị cười nói ha ha ha cài đ ù nguyên bản tràn đầy thần sắc tức giận đột nhiên ngửa đầu phá lên cười hai tay mở ra hưng phấn hét lớn tiểu quỷ rốt cục lại gặp mặt năm đó phiền phức không nghĩ tới đã phát triển đến hôm nay để lao tử tới dọn dẹp sạch n g ư ờ i dọn dẹp sạch ta xin lỗi a con người của ta đối với cho các ngươi bách thú đoàn hải tặc trái á c quỷ nhưng cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú hai anh a thân khẩu chiến là chút nào không cho hai hai trăm mười cá nhân đồng thời lạnh rên một tiếng lộ ra nhàn nhạt cười nhạt hơi g h é mắt r ồ i hạ đánh ra bốn phía tất cả c h ẳ n g cảnh thú vị cười nói cãi đủ xem ra ngươi người này liền cùng con dã thu giống nhau lựa chọn cũng là dã nhân một dạng địa phương a cũng không trách là do ỏ hạ nói như vậy chỗ ngồi này bách thu đảo bốn chu toàn bộ phận đều là cao ngất cục đá khuôn mặt lớn cục đá vô cùng kinh người cả hòn đảo nhỏ có thể nói là vô cùng khổng lồ thoạt nhìn liền như cùng là một cái d ậ m dạp rừng rậm nguyên thủy giống nhau toàn thân đảo nhỏ trong căn bản không có bất kỳ phong l ố hoàn toàn chính là thiên nhiên cấu tạo mà thành thạch động ở nơi này chút trong thạch động cấu tạo trở thành phong l ố x ú tiểu quỷ ngươi lời nói nhảm nhưng là càng ngày càng nhiều. cải đủ hơi n h e o lại con mắt hắn vô cùng bên ngoài lạnh lùng nói ra là một trên biển hoàng đế cải đủ t h ờ phụng cùng người khác căn bản không giống nhau hắn cho rằng chỉ có như vậy kiên cố hoàn cảnh mới có thể triệt triệt để để đem tiềm lực của một người hoàn toàn kích thích ra mà sự thực l i ê n như cùng cải đủ nói cải đủ giới quyền những g i ã thú này thực lực xác thực là không tệ bất quá mặc kệ là như thế nào nơi này là cải đủ lựa chọn địa phương nơi này chính là cuối cùng quyết chiến nơi như vậy chính là chỗ này hơi ghé mắt g i i ạ thú vị hỏi đương nhiên cải đủ lớn tiếng chất vấn tiểu quỷ ngươi không sẽ là sợ rồi sao chương hai trăm hai mươi chín chiến tranh bắt đầu thú vương quyển lục soát đ ỗ n g nhiên g i i hạ thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích trong nháy mắt mọi người đôi mắt co dù lại phòng sách s ù không năm chỉ có cài đu lặng lặng ngầm đầu trong bầu trời g i i hạ thân ảnh đã nổi lên sắc bén thân ảnh mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố trường quyền sẹt qua không khí giống kèm theo đinh thái nước g c giống g i ậ n tiếng gầm gừ kinh khủng xích d i ễ m một dạng đầu sư tử sóng xung kích đã tại trong nháy mắt nổi lên thật lớn điều này sao có thể người này là quái vật sao cơ hồ là trong nháy mắt tất cả bách thú đoàn hải tặc thành viên đều là chừng lớn con mắt những thứ này thông thường thuyền viên đều là tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc đây là cái gì đây thật là nhân loại có thể làm được công kích sao bọn họ coi như là kiến thức rộng người dâu trắng công kích cũng là đồng dạng khủng bố có thể là vấn đề là nhân ra dâu trắng đó là quả thực năng lực công kích người nam nhân trước mắt này đâu đây chính là đơn thuần bằng vào sức mạnh của bản thân h ư n g h ự c vô cùng vô tận thiêu đốt liệt diễm cấu tạo mà thành sư từ cái kia uy vũ tông bao trong nháy mắt tất cả mọi người đôi mắt đều là trở nên mờ tối bởi vì cái kia cực kỳ khủng bố đồng thời thân ảnh khổng lồ đã từ trong bầu trời tịch quyền xuống đây là thú vương dích đạo giống lại là một tiếng tiếng ngựa hí r ồ i a n ế t miệng lên mà lúc này c á i đủ thì là bình tĩnh đứng dậy tức giận hét lớn các ngươi bọn người kia đến cùng đều đang khiếp sợ chút gì a lão đại bách thú đoàn hải tặc thuyền viên ngưng mắt nhìn c á i đủ từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc khó xử mới vừa trong nháy mắt đó mỗi người bọn họ trong mắt đều nổi lên chiến ý lăng nhiên hòa diễm cải đủ lớn tiếng quát các ngươi bọn người kia đều cho láo tử nhìn xú tiểu tử cái thanh em này đã ngưng kết thành vì thực chất đồng dạng là một quyển s ả y qua trong nháy mắt cài đủ trên năm đấm sen lẫn vô số kể khủng bố khí k ì n h cái kia là đồng dạng lực lượng ngưng kết mà thành lực đánh b ả o cái này cổ kinh khủng lực đánh b ả o ông không khí dường như đều đã ngưng kết thành vì thực chất trong nháy mắt mọi người đều là theo bản năng neo lại con mắt mỗi người trong mắt đều là loẽ ra cực kỳ khủng bố qua n mang、Cắt. lơ lửng ở giữa không trung giỏi h nhìn trong nháy mắt mất đi hai người công kích k i n h thường nói ra ngoan ngoan nằm xuống chờ chết không tốt sao đều lớn như vậy số tuổi như trước muốn làm lại nhiều lần làm lại nhiều lần h a n h tiểu quỷ ngươi có thể không nên quá phận nghe g i hạ nhàn nhạt trào phúng cải đủ cũng là m ị lấy con mắt nhét miệng lên cản d ỡ cười nói lục x o á t dầm dết g i hạ từ giữa không trung hạ xuống bất quá chỉ là trong n y mắt bốn phía bách thú đoàn hải tặc thành viên đã lập tức của tới mỗi một người đều là lớn tiếng giết đảo d ế ta gỡ xuống hắn mặt hàng cao cấp đầu giống một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng giống to chuyển đến tất cả bách thú đoàn hải tặc thành viên giờ này khác này chân chính đem tên này triển hiện ra đó là chân chính liền như cùng làm manh thú một dạng kinh khủng khí lãng mỗi người trong mắt đều loe ra tinh hồng sắc quan mang cái loại này điên cuồng đúng như cùng là chân thật giống như da thú c ầ u c ầ u nheo nheo r ồ i hạ vô vô trên vai cầu cầu tiểu thân thể c ầ u c ầ u lập tức khéo léo kêu một tiếng chỉ một lúc bách thú trỗi lên giống giống nhau một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng giống to mười mấy con m ả n h thú trong nháy mắt hiện ra giống nhau một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng giống to mười mấy con m ả n h thú trong nháy mắt hiện ra bé bé cái kia số lượng khổng lồ tập kích tới hải tặc trong nháy mắt liền bị đánh tan mỗi người ngực đều trong nháy mắt bị quán lủng hai cái hang lớn nhìn kỹ đó chính là bị dương giác sở xuyên qua sơn dương lấy nguyên bản hình thái khinh thường têu một tiếng lần nữa hóa thành lưu quang tiêu thất vô tung m h e o m h e o miêu lão đại lục huynh đệ tốc độ đồng dạng cực nhanh không gì sánh được chúng nó đều đã hóa thân trở thành từng cái chân chính sát thủ điên cuồng kẻ tập kích toàn bộ chiến trường ùng ùng từng tiếng tiếng oanh minh kèm theo đinh thái nhức g ó tiếng têu chiến tranh đã hoàn toàn bắt đầu rồi a hai anh r ồ i hạ n ế t miệng lên thú vị nhìn c à i đủ chiến hỏa trong nháy mắt oanh vang lên mà cày đủ cũng là ngưng mắt nhìn g i i ạ hừ lạnh một tiếng hai người đều là phi thường ăn ý đứng tại chỗ căn bản không có bất kỳ động tác gì đây chính là chiến tranh. nếu như hai người quá s ớ m động đối với song phương mà nói bất kể là ai thắng ai bại đều là một loại cực kỳ ảnh hưởng to lớn Húng chi? đây cũng là một loại cực kỳ chuyện p h i ê n p h ứ c lấy hai cá nhân thực lực nếu như quá sớm gia nhập vào chiến trường đem sẽ hình thành cực kỳ tổn thương thật lớn cho nên hai người đều là phi thường ăn ý không có xuất thủ ngược lại lẳng lặng mà đợi đợi c ả i đu cái này một ngày lão tử nhưng là mong đợi rất lâu rồi hơi nắm chặt nắm tay r ồ i ạ trong nội tâm thấp giọng dù gì nói nam đó chính mình liền đã từng nói muốn lấy dưới cài đu đầu mà giờ này ngày này rốt cuộc phải hoàn thành ung ung. cái này trang chiến tranh đã hoàn toàn kéo lên màn mở đầu sơn dương tốc độ cực nhanh không gì sánh được trên chiến trường liền đã hoàn toàn tạo thành một con kinh khủng lưu quang hầu như không có người có thể ngăn cản được sơn dương tốc độ mà theo sắt ở sơn dương phía sau thì là nỗ lang cùng x à i lang cái này hai con lang tốc độ đồng dạng đầy đủ nhanh đồng dạng uy lực cũng là cực kỳ kinh người x o á t x o á t x o á t từng đạo lưu quang x ả t qua mỗi người hầu như đều là theo bản năng bị lấy con mắt lục x o á t từ giữa không chung một vệ sáng chậm rãi hạ xuống c h u ộ túi t cái kia thân ảnh khổng lồ đã rơi ở trên mặt đất cực nhanh không gì sánh được mới vừa trong nháy mắt đó đến cùng chuyện gì xảy ra hầu như không có ai biết thế nhưng phốc phốc trong nháy mắt một cột máu lồng trùm lên trong bầu trời cơ hội là theo bản năng túi đầu số lượng khổng lồ bách thú đoàn hải tặc thành viên mỗi người bọn họ trong mắt đều là nổi lên không dám tin t h ầ n sắc đây là chuyện gì xảy ra mới vừa chuyện gì xảy ra phát thông đáng tiếc sẽ không có người trở về đắp bọn họ bởi vì e rằng duy nhất có thể trả lời liền là chính bọn nó ra tiền triệu bọn họ đã ngã trên mặt đất bịu môi k i n h thường c h u ộ túi t đều khinh thường với l ắ c l ắ c tay đối diện với mấy cái này mặt hàng thật sự là quá dễ dàng không sai mới vừa trong nháy mắt chính là chuột túi s ở tác sở vi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ c h u ộ túi t c h u ộ túi t thực lực nhưng là rất mạnh đặc biệt thiên phú trong khoảng thời gian này giá học tập quyền kinh trong kỹ xảo c h u ộ túi t dĩ nhiên người tùy tùng học đi một tí da lông mặc dù chỉ là một ít da lông thế nhưng chỉ là bắt chức cũng đã học tập một ít da lông có thể là phi thường kinh người giống xoay người chỗ túi phát ra một tiếng đinh thai nhức góp tiếng giống g i n dữ màu đỏ thám thú đồng đã lóe ra tinh hồng sắc q u mang nó đã triệt triệt để, để hưng phấn lên lục soát trong nháy mắt chuột túi đã hóa thành một vệ sáng tịch quyền đi song quyền bên trên l ó e ra cực kỳ khủng bố q u a n mang giết giống chiến tranh hoàn toàn kéo ra màn tre chương hai trăm ba mươi chân chính toàn diện khai chiến lục soát v ơ i anh một vệ sáng trợt trong lúc đó chạy nhanh đến trong nháy mắt cản trở chuột túi cái kia cực kỳ nhanh thân ảnh chuột túi cơ hồ là theo bản năng đấm ra một quyền mà đến lấy dĩ nhiên đồng dạng một quyền chặn chuột túi một quyền ùm ùm lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt lực lượng cường đại hướng về bốn phía lan tràn đi ẩm ẩm trong lúc đó nổ tung tình h u gì tất cả mọi người là đưa mắt rơi tới mỗi người trong mắt đều là nổi lên tuyệt nhiên thần sắc bất đồng r ồ i ạ cũng là hơi bị lấy con mắt đây là một cái thân hình cao lớn n a m tử bất đồng chính là hắn không phải quả thực năng l ự c giả mà hai tay cũng là mang theo quyền sáo thoạt nhìn là một cái cách đấu cấp bậc cao thủ xem bộ dáng là bách thú đoàn hải tặc phụ thuộc đoàn hải tặc thuyền trường đâu r ồ i ạ thú vị cười nói giống hai anh chuột túi gầm lên giận dữ mà danh quyền đánh cao thủ cũng là không sợ chút nào đồng dạng lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng trong máy mắt hai người cũng đã đan vào với nhau tốc độ cực nhanh không gì sánh được dĩ nhiên tại trong nháy mắt hai người đã không biết giao thủ bao nhiêu lần tốc độ có thể nói cực nhanh không gì sánh được người này quyền pháp tướng làm không sai bảy trăm chín mươi a g i i h nheo lại con mắt thú vị dù gì nói có thừa nhận hay không hoàn toàn chính xác là một phương diện thế nhưng người này quyền pháp thật là tương đối không sai không nên nhìn chuột túi chỉ là học tập gia lông thế nhưng chuột túi ở quyền pháp cái này một phương diện có thể nói là một cái quái vật đối với những cái này chiêu số học tập tốc độ cực nhanh không gì sánh được cơ hội là rất nhanh thì có thể nắm giữ trong đó h ạ n tâm mà như vậy quái vật tầng thứ học tập năng lực giờ này khắp này lại bị chặn nếu như nếu như bị bằng vào cứng nhắc thực lực chặn giỏi ạ là không thèm để ý chút nào nhưng là lại là bị đồng dạng bằng vào quyền pháp cản được như vậy có thể liền là vô cùng kinh người ba mươi triệu v ư n lôi thú bùm bùm i ế t gào mà qua lôi thú trong nháy mắt quán xuyên một gã bách thú đoàn hải t ậ c thành viên thân thể thân ảnh của hắn đã hoàn toàn rằng có ở giữa không trùng trồng trực tiếp hạ xuống nện xuống đất thân ảnh hơi có rúm trực tiếp mất đi ý thức dỗ pin khỏe miệm mỉm cười êm ái nói ra như vậy cũng không thể được ra khỏe miệm mang theo nhàn nhạt cười khẽ mà dạ khỏe miệm đồng dạng là mang theo nụ cười nhàn nhạt chấm dãi ngầ cứ nhìn c á i đủ đến là muốn nhìn một chút cãi đủ cái nhà này bưu hắn ke h ỏ a sẽ như thế nào nhị ca làm sao bây giờ phong t hai cùng hồng thai cùng với mới nhất chiêu mộ nạn hạn hán ba người cũng không có xuất thủ dù sao ba người đều là tam đại thai hại một thành viên nếu như nếu là liền ra tay như thế vậy thì có điểm mất mặt c h ờ một chút so với bách thú đoàn hải tặc những quái vật này mà nói người này hình thể liền có vẻ vô cùng bình thường toàn bộ bách thú đoàn hải tặc cãi đủ là quái vật hình thể mà bốn phía những thứ này bất kể là thuyền viên cũng tốt vẫn là cán bộ cũng tốt trên cơ bản đều là nhắc nhở cao lớn quái vật hình thể căn bản cũng không có người thường cái loại này dáng tình huống mà nam tử này cũng là hạc giữa b ầ y gà hắn là cực kỳ bình thường một mễ bắt tả hữu thân cao thậm chí là không đến một mễ bắt nhìn đại khái là chỉ có hơn một thức thân cao thế nhưng bốn phía mọi người đối với người đàn ông này đều là cực kỳ tôn k í n h h ắ n nhưng là bách thú đoàn hải t ạ c phó thuyền trưởng bị mọi người tôn xưng là nhị ca nam nhân ồ cái tên kia đều cũng là xuất hiện Rồi á m bị lấy con mắt tự nhiên là thấy được tam đại thai họa bên người nam nhân thú vị cười nói thuyền trưởng người nam nhân kia là người nam nhân kia là hàn cốc đứng ở g i a ạ bên cạnh thân khe k h ẽ hỏi bách thu đoàn hải tặc phó thuyền trưởng r ồ i ạ nhét nhược lên thú vị cười nói phó thuyền trưởng sao dỗ pin hàn cốc hai nàng đều là ngưng mắt nhìn cái kia cũng không tính là thân ảnh cao lớn từ trên người của người kia không cảm giác bất luận cái gì khí tức nguy hiểm dường như chính là một cái bình thường người giống nhau thế nhưng càng là như thế càng là mới là cảm giác được nguy hiểm cái này t r à n g chiến tranh có thể không là người bình thường có thể tham dự mà ở trên người một người không cảm giác cường giả khí tức như vậy thì chỉ có hai cái khả năng hoặc là người thường hoặc là chính là càng đáng sợ hơn cường giả người trước dẹp dối không thể có thể như vậy cũng chỉ có người sau mới là có khả năng ở bách thú đoàn hải tặc chi bên trong lưu truyền lấy một cái truyền thuyết toàn bộ bách thú đoàn hải tặc trong có một cái cực kỳ thần bí phó thuyền trưởng cái này phó thuyền trưởng là ai tên gì có dạng gì năng lực những thứ này ngoại trừ cái đủ cùng tam đại thai h ỏ a một trong không người nào biết thế nhưng còn lại thuyền viên tuy nhiên cũng phi thường tôn kính vị này phó thuyền trưởng ngay cả d i ó ạ cũng chỉ có duyên gặp qua một lần mà thôi năm đó dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc giao chiến hai người nhưng là cực kỳ kinh người chiến tranh cái kia chàng trong chiến tranh cải đủ phó thuyền trưởng lần đầu tiên xuất hiện đương nhi cái k i a c h à n g chiến tranh cùng với nói là chiến tranh không bằng nói là bách thú đoàn hải tặc cái đủ chính mình tìm phiền thoái kết quả chơi đại phát một lần kia phó thuyền trưởng xuất hiện chính là vì đem cái đủ mang đi bình tức chiến tranh mà thôi dù sao hai cái trên biển lớn l ắ c giao chiến trừ phi là có tuyệt đối quyền lợi nếu không giao thủ căn bản không hiện thực ùng ùng rốt cục tới sao giỏi ạ n ế t n h ư ợ g lên thú vị cười nói lúc này một tiếng tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh đã triệt triệt để, để vang ộ i số lượng thân ảnh khổng lộ đã nổi lên những người này đều là bách thú đoàn hải tặc chân chính tinh n u y ệ n cán bộ phụ thuộc đoàn hải t ạ c t u y ề n trưởng giờ này khắp này bọn họ đã chân chính đều xuất thủ ngăn trở lại g i i ạ cái kia tùy ý làm bậy bách thú thân ảnh u n g u n g lại là từng tiếng tiếng oanh minh g i i ạ hơi mị lấy con mắt nhàn nhạt, nhạt vẫn nhìn một phía c á i đủ cái tên kia căn bản lại có thể thu nạp nhiều như vậy cường giả g i i ạ cảm giác được cực kỳ hưng phấn nợ nụ cười cười lớn nói cường giả đích thật là số lượng khổng lồ cường giả g i i ạ bắt thú ngoại trừ phụ trợ tính yếu nhất đều là thiếu tướng tầm thứ mà giờ này khắp này cãi đủ thủ hạ dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả tuy là cường giả chân chính còn không có xuất thủ nhưng là đơn thuần từ đó đem thiếu tướng tầng thứ cường giả đến xem coi như là so ra kém dâu trắng đoàn hải tặc toàn thân thực lực thế nhưng cũng tuyệt đối là tranh lệch không bao nhiêu thân thể là so với chặt lập h ẹ liên quốc gia bên trong cán bộ đều là không xê xích bao nhiêu cải đủ cùng chặt lập h ẹ hai cá nhân thực lực cơ hồ là đặt song song thực lực từ nơi này cũng có thể thấy được đôi mới có khả năng không phải là đơn thuần chỉ là bởi vì là một cái cùng thời đại mà thôi là trọng yếu hơn cũng là bởi vì hai người gần như tranh l ệ không bao nhiêu thực lực ùng ùng vô cùng vô tận tiếng oanh minh bao phủ toàn bộ chiến trường giờ này khắp toàn bộ chiến trường đều đã hoàn toàn tràn ngập ở tại chiến trong lửa theo lấy số lượng khổng lồ cán bộ cùng với phụ thuộc đoàn hải tặc thuyền trưởng gia nhập vào bây giờ chiến tranh mới thật sự là toàn diện kéo ra màn tre như vậy chiến tranh chân chính bắt đầu đi Rồi a m bị lấy mắt nhìn c à i đủ khoe miệng lư khai t h ấ p giọng nói rằng chương hai trăm ba mươi mốt một kích giết giết chết thu vương thư phòng tiểu nói võng làm thiệt hắn một tiếng tiếng đinh thái nước cóc tiếng giống giận dữ ở bách thú đại bộ phận đều bị năn lại sau đó phần lớn bách thú đoàn hải tặc hải tặc mục tiêu đều rơi vào g i ạ trên người mỗi người bọn họ trong mắt đều là lóe da điên cuồng quan mang điên cuồng lần lượt chung kích bất kể là có thể thành công hay không nhưng là tuyệt đối sẽ không b u n g tha cho dù là có một tia một hào cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không có chút b u n g t h a ý tưởng ùng ùng ngay bên thai đinh t hai nhức g ó c tiếng oanh minh giỏi ạ sắc mặt vô cùng bình tĩnh chịu chết đi thú vương ê đồ giỏi ạ lúc này không biết từ lúc nào đã lục lọi đến rồi giỏi ạ sau lưng một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt vào da đó là bách thú đoàn hải tặc một cái xem như là tiểu kiệm bộ thành viên cơ trong tay cự phủ mang trên mặt điên cuồng t h n sắc dễ ngươi giống giống nhìn cái kia gần sát đầu một kích trong nháy mắt bách thú đoàn hải tặc tất cả thành viên đều như cùng là bạo loạn giống nhau điên cuồng giống lên mỗi một người đều là cực kỳ hưng phấn lớn tiếng gào thét phương hưng ơ thối bất quá từ đầu đến cuối gió hạ thần sắc đều là vô cùng đ ạ m nhiên dường như liền không nhìn thấy người này giống nhau lúc này một cái đùi đẹp thon dài từ gió hạ bên cạnh thân trong nháy mắt nói ra chỉ là một ước g i a n g d c g i a n g d á c thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt bị nát bấy trở thành tượng đá mà trong nháy mắt tượng đá cũng là vỡ vụn hạn cóp cao não nói ra lại đúng như vậy bẩn t h i u nam nhân dĩ nhiên dám can đảm vũ nục thuyền trưởng nha đầu này là một tính cách cực kỳ người cao ngạo dưới cái nhìn của nàng như vậy con kiến hôi trước tới khiêu chiến hơn nữa khẩu suất của nôn cái này bản thân liền là một loại lớn lao vũ n ụ c đương nhiên do hạ căn bản cũng không có lưu ý nhị ca làm sao bây giờ phong hai thấp giọng hỏi toàn diện khai chiến phó thuyền trưởng vẫn nhìn một phía cuối cùng lặng lặng nói rằng không thành vấn đề phong hai ngay lập tức sẽ xuống phía dưới chuẩn bị đi phó thuyền trưởng hơi mị lấy con mắt ngưng mắt nhìn g i i hạ hắn chính là muốn nhìn một chút g i i hạ sau đó phải thế nào đối mặt tình huống như vậy xông lên a cái này là thời điểm một tiếng tiếng đinh thai nhức góc giống lên một tiếng lập tức chuyển tới chỉ thấy số lượng khổng lồ thuyền hải tặc con đã bắt đầu chậm rãi c p bờ cái này khổng lồ thuyền hải tặc trên hải tặc đều là đang lớn tiếng gào thét gia nhập trên đoàn thuyền trưởng tựa hồ là khá là phiền b ạ i a dỗ bin vẫn nhìn bốn phía k h é p c a o mày nhìn nói rằng đoàn hải tặc đã bắt đầu đại lượng gia nhập vào chiến trường tiếp tục như vậy đem sẽ vô cùng phiền phức đây là một tràng chiến tranh cũng không phải là đơn độc cá nhân thanh tú do a đích thật là có thực lực đáng sợ thế nhưng tại chỗ có thể là có thêm cái đủ cái này có thể ngăn được giữa nhân vật nếu như nếu là doã bị ổn định lại như vậy bất kể là chúng nữ vẫn là bách thú cũng sẽ là dường như bánh gạ tổ giống nhau bị từ từ ăn tươi bách thú đoàn hải tặc thành viên số lượng thật sự là quá mức khổng lồ để tên tiểu nha đầu kia thử xem a được rồi n g h e doã lời nói dô bin vừa cười vừa nói tuy là hai người ngoài miệng nói là thử xem thế nhưng trong mắt đều là mang theo phi thường thần sắc tự tin hiển nhiên hai cá nhân đối với cái này nhân loại đều có phi thường tự tin mãnh liệt lục x o á t đường cắt ôm nho nhỏ con dối từ cầu cầu trong thân thể đi ra nhìn bốn phía một cái kia cái giữ tợn bách thú đoàn hải tặc thành viên tựa hộ là khả ai ôm chặt gấu nhỏ ha ha ha là vâng đúng tên tiểu quỷ giết nàng từng cái bách thú đoàn hải tặc hải tặc đều là lộ ra nụ cười dữ tợn tên tiểu quỷ này có thể làm cái gì à chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao bất quá bất kể là làm cái gì thế nhưng bọn người kia giờ học đều sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mỗi người trong mắt đều là lóe da đ i ê n c u ồ n g tân h sắc bọn họ đã vội v à không chờ mong muốn muốn xử lý cái này tiểu cô n ư ơ n g bất kể là làm cái gì thế nhưng bọn người kia giờ học đều là lóe da liên cùng tân sắc bọn họ đã vội vàng không chờ mong muốn muốn xử lý cái này tiểu cô lương một đám đáng ghét ra hỏa đường cắt lộ ra phi thường căm tức t h ầ n sắc tức giận nói h ư n g hực nói đường cắt đem trong tay tiểu hùng con dối ném ra ngoài trong nháy mắt hơi anh kinh khủng quái vật lớn lập tức hiện lên đó là một người cao mười thước thân ả n h khổng lồ kinh khủng tiểu hùng con dối bên trên nửa gương mặt bị bóng ma báo phủ thản ra cực kỳ quỷ dị q u a n mang hơi cúi đầu giống một tiếng đinh thái nhức góp tiếng giống giận dữ trong nháy mắt v ă n g vọng to lớn gấu con dối bắt đầu quét ngang bốn phía tất cả chiến trường hai anh cao ngạo h ơ một tiếng đường cắt có thể là phi thường ngạo khí nhìn trước mắt những thứ này bách thú đoàn hải tặc thành viên dĩ nhiên can đảm giám khi dễ chính mình muốn đem các người đều biến thành đồ chơi không sai đều cho các người biến thành đồ chơi ba ba ba không theo đường cắt từng cái từng cái đồ vào rất nhanh từng cái từng cái đồ chơi cũng đã hiện ra hoàn toàn chính là một cái chiến tranh thu gặt máy móc số lượng khổng lồ bách thú đoàn hải tặc thành viên đã bị triệt triệt để để biến thành con dối nha nha đầu này đối với đồng thú trái cây mở rộng năng lực cũng không tệ lắm g i i ạ tùy y đánh giá đường cắt động tác vừa cười vừa nói、ừ. dỗ bin cũng là tán dương gật đầu c á c nàng hai tỷ bội có thể là vô cùng để cho mình thỏa mãn hai nha đầu này không chỉ là huấn luyện vô cùng khắc khổ ngay cả đối với vu quả thật năng lực mở rộng cũng là vô cùng kinh người đặc biệt đường c ắ t cái tiểu nha đầu này có vô cùng mánh liệt sức tưởng tượng dĩ nhiên dễ dàng đem đồng thú quả thực mở phát ra tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau nói thí dụ như con dối cỏ súng đường c ắ t đột nhiên trương khai hai tay trong nháy mắt liền phảng phất là không gian vặn vẹo giống nhau trong hai tay nổi lên từng cái tiểu hình nòng súng trong khoảng thời gian ngắn vô số kể bách thú đoàn hải tặc thành viên trực tiếp ké ở trên mặt đất những thứ này đều là đường cắt đi qua đồng thú quả thực khai phá ra hiệu quả đồng thú quả thực cái này cái trái ác quỷ nói như thế nào cần chính là khổng lồ sức tưởng tượng miễn là sức tưởng tượng đầy đủ có thể đem viên này trái ác quỷ mở rộng đến mức tận cùng nói thí dụ như cái này khổng lồ tiểu hùng con dối đi qua quả thực năng lực và ở tại chính mình trên quần áo súng đồ chơi vô số kể những thứ này đều là đi qua g i i hạ nhắc nhở đường cắt từng bước khai phá ra g i i hạ cái này nhân loại tuy là càng thêm am hiểu dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề thế nhưng không có nghĩa là g i i ạ liền không hề tưởng tượng lực dù sao thân phận bày ở nơi đó đâu ở cái này một phương diện g i i ạ cũng là cực kỳ kinh người ừ m khe nhớ mày g i i ạ nhìn trong nháy mắt chạy nhanh đến thân ảnh hướng về phía phía sau hơi k h o á t tay áo giống d i ệ t hổ kêu một tiếng trong nháy mắt vội và đi bỗng nhiên tiêu thất vô tung tránh ra giống d ự c long quyển Ung ung. thân ảnh khổng l ồ t r ợ t loay lên chính là phong thai lấy cực kỳ chi tốc độ nhanh hướng về đường cắt của tới hắn muốn trong nháy mắt đem đường cắt giải quyết hết thế nhưng không nghĩ tới lại bị ngất d i ệ t hổ lấy cực kỳ sự cường ngạnh thực lực ngạnh sinh sinh đích ngăn lại phong thai động tác mà thôi hai người vì trung ương tiếng oanh minh không ngừng chương hai trăm ba mươi hai viễn cổ loại va chạm giống d i ệ t hổ lui về phía sau một bước s ắ c bén lợi trào tản ra bén nhọn hạ quang màu đỏ thám thú đồng bên trong lóe ra cực kỳ thần sắc n g h n g trọng sóng gọn sóng vô hình xảy qua d i ệ t hổ lợi trào bên trên đã che phủ bật sổ sổ cụ hạ kỳ hơn nữa cực kỳ thâm thúy h i ệ n nhiên ở bật sổ, sổ cụ hạ kỳ trong trình độ giết hổ đã đạt đến một cái trình độ kinh người rốt cuộc không nhịn được sao ngheo đầu giói hạnh nhạt nói ha, ha, ha. khoe miệng lịch thai đó là như cùng làm manh thú người giống vậy ảnh như cùng là chim một dạng đầu thế nhưng lại vừa có quỷ dị dán dấp chỉnh thể mà nói rồi lại không hoàn toàn giống nhau tương tự với lòng vừa tương tự với chim là một cái cùng tầm thường manh thú hoàn toàn khác biệt manh thú chỉ là nhìn một cái liền lập tức biết phong thai năng lực trái ác quỷ tuyệt đối không phải đơn giản động vật hệ năng lực trái ác quỷ bảy tám ba mang theo nụ cười dử tợn phong thai thấp giọng nói ra dĩ nhiên xa xỉ đến đem chân quý viễn cổ trùng cho thông thường động vật ăn đi thực sự là xa xỉ a thông thường động vật uy uy một tay che lại chính mình một con con mắt giỏi ạ trong mắt nổi lên đỏ thám sát ý trầm thấp nói ra có thể không nên tùy tiện nói đùa nếu không ta sẽ nhịn không được giết người ông kinh khủng sát ý từ dạ trên người nổi lên giờ này k h ắ c này chỉ cần là cá nhân cũng có thể cảm giác được dạ đã chân chính động sắc cơ bách thú thoạt nhìn bình thường thời điểm đều là một bộ hoàn toàn khác biệt trạng thái trên thực tế đối với mình bách thú dạ cảm tình cùng người khác là hoàn toàn khác biệt cái kia là nhà của mình rồi ạ cũng không phải là đơn thuần đem bách thú coi là dã thú tới đối mặt mà là chân tránh trở thành người nhà của mình cũng chính bởi vì vậy bách thú cùng dọa hạ giữa lực lượng mới có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu như chỉ là đơn thuần lợi dụng sợ rằng căn bản không đủ để mượn đầy đủ lực lượng mà giờ này khác này phong hai lời nói nhảm nhưng là để dọa trong mắt nổi lên vô cùng s á c ý người này phải chết k h ủ n g long quả thực viễn cổ trùng dược long hình thái bách thú đoàn hải tặc tam đại thai h ỏ a một trong phong hai kỳ tài phải chết giống lúc này một tiếng đinh thai n h ứ c g ó c tiếng giống giận dữ triệt triệt để để văn vọng diệt hổ trong mắt đã lóe ra tuyệt đối nguy hiểm thân sắc nước mắt nhìn trước mắt phong h a i g ố n g lại là gầm nhẹ một tiếng diệt hổ kiên định chắn dọa hạ trước người cái này dám to gan vũ nục bách thú ra hỏa thì có tự mình tiến tới thân thủ đem phế bỏ có chút ý tứ phong hai nếp miệng lên lộ ra nụ cười âm lãnh giống diệt hổ cũng là giống giận trầm thấp lấy lục soát vê anh đây là quyền cùng quyền va chạm phong hai nhân thú hình thái có thể nói là vô cùng quỷ dị hai tay lợi trào cùng sau l ư n g sắc bén cánh c h i m kinh người giữa hai bên đ a n treo tiến hành công kích vê anh vê anh liên tục tiếng ba tiếng va chạm ba người dĩ nhiên triệt đều vật nhỏ thậm chí nói diệt hổ căn bản là ở hạ phong đích thật là có yếu Tam bởi vì loại tình huống này lúc này đây mới là phong thai dẫn đầu xuất thủ rực lăng quyền đôi cầm liên tục trong lúc đó rung động trong nháy mắt hình thành loại một cỗ nồng nặc lăng quyền phong đáng sợ cương phong đã bắt đầu nhanh chóng tụ lại ù ù không khí đều đang chấn động những thứ này đi qua rung động ngưng kết mà thành lòng quyển phong dĩ nhiên là sen lẫn vô số kể t i n h khí trong đó cũng không chỉ là gió mà là có thể đem tất cả các khí nhận giống một đôi mắt h ổ hơi hít lại diệt hổ tuy là không sợ chút nào nhưng là lại cần ngưng trọng phong thai thực lực thật là mạnh hơn diệt hổ diệt hổ con là có thêm chuẩn đại tướng thực lực mà phong thai đã đợi đồng ý với dự khuyết đại tướng đương nhiên chỉ là vừa mới đặt chân cái này cái t ầ n g thứ hai người thực lực mặc dù có tranh l ệ thế nhưng không đạt được cái loại này nghiền ép trình độ giống một tiếng đinh h a i nhức góc diết o Ở một ọ i n tiếng động tiếng oanh minh diệt hổ cùng phong thai hai người ở nơi này trong thời gian ngắn giao thủ thuộc về là bất phân thắng phụ không hẹn mà cùng hai người đồng thời càng thêm n g h i ê trọng trong mắt đều là mang theo cực kỳ trọng thân sắc diệt hổ mặc dù là mang thú thế nhưng nó cảm thấy phong thai trên người sức mạnh đáng sợ đó tường giả như vậy tuyệt đối không thể coi kinh nếu không tuyệt đối sẽ chết rất thế thảm mà phong thai thì cũng là thu hồi chính mình lòng khinh thị lấy sức một mình được xưng tiên h quân đây chính là dạ ự a danh xưng mà điều này đại biểu tiên h quân không phải là nhiều bách thu sao đối với cái này chút bách thú phong hai là tràn đầy khinh thường hắn thấy con có nhân loại mới có thể đem trái ác quỷ vi lực chân chính phát huy được chính là manh thú làm sao có thể làm được thế nhưng ngắn ngủi giao thủ phong hai cũng là h i ể u đây cũng không phải là một trò đ ù a nói mà là vô cùng trọng yếu lực lượng những manh thú này ở chiêu số mở trên tóc đích thật là không so sánh được nhân loại cái kia phong phú sức tưởng tượng nhưng là khi bản thân liền là chắc tuyệt manh thú ăn động vận hệ trái ác quỷ sau đó phát huy ra lực lượng là cực kỳ kinh người chúng nó không có hoa lệ chiêu số cũng là đem bản thân thân thể tố chất triệt triệt để để phát huy đến cực hạn đó là đại biểu bách thú bản năng l i ê n như cùng vào giờ phút này d i ệ t hổ giống nhau ở các loại các dạng bản năng phương diện là cực kỳ kinh người khiến người ta sợ hết hồn hết vĩa cảm giác được rung động chết b ấ t quá tuy là càng thêm tôn trọng thế nhưng phong thai cũng là s ử suất lực lượng càng thêm cường đại nếu đối thủ đã giá trị được bản thân tôn trọng như vậy thì phải toàn lực giết chết đối phương giống một tiếng đinh thái nhức góc tiếng gầm gừ diện hổ lấy quỳ gối trên đất tư thế hai ề người n c liên tục va chạm ngoại trừ để mặt đất bắt đầu từng tấp từng tốc đổ nát ở ngoài căn bản không có đối với bất kỳ người nào tạo thành ảnh hưởng chiến tranh vẫn ở chỗ của khoảng cách mà theo phong thai cùng diệt hổ động tác đại biểu cái này chàng chiến tranh đã chân chính bắt đầu đi về phía đỉnh điểm giống giống đối mặt diệt hổ tiếng gầm ngư phong hai không sợ chút nào đồng dạng ngửa mặt lên trời dích đảo hai người trong mắt đều là loẽ da màu đỏ thám thần sắc một c ú cổ lực lượng kinh khủng đã bắt đầu nổi lên đứng lên làm đỉnh cấp cao thủ lần đầu va chạm cũng là viễn cổ loại lần đầu va chạm hai người đều phải đi trận này thắng lợi chương hai trăm ba mươi ba hai đại quân đoàn giống giết phốc phốc giang giác tí tách tiên huyết tích rơi trên mặt đất bách thú trên người bắt đầu xuất hiện vết thương mà bách thú đoàn hải tặc hải tặc thương thế thì là càng thêm trong mắt bị sọ xuyên trái tim bị nát bẫy binh khí đây chính là chiến tranh không có bất kỳ thời điểm bất kỳ chiến tranh có thể hoàn toàn không hề thương tổn nhìn bắt đầu hơi bị thương bách thú rồi ạ trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ thân s ắ c mi tâm bắt đầu nhữ lại ha ha ha số t i ể u tử lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ tiếp tục thế nào c á i đu n g ử a đầu cười to trong mắt lóe ra tinh hồng sắc và mang hưng phấn nói ra ngươi bách thú đã bắt đầu xuất hiện thương vong lao tử đến lúc đó muốn nhìn kế tiếp ngươi sẽ thế nào để giải quyết rơi vấn đề này ha ha ha nói c á i đu lại là nhịn không được phá lên cười mà do ạ thì là sắc mặt đ ạ m nhiên cái này đích xác chính là cài đu nói phiến thức bởi vì này đối với bách thú quân đoàn mà nói là một cái rất lớn ngược điểm đối với người tầm thường mà nói dù cho đối mặt là một cái quốc gia kỳ thực cũng căn bản không cần sợ hãi bởi vì làm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bị người có thể đánh vỡ thời điểm cho dù là phi thường tế vi thương thế thế nhưng miễn là theo lúc mười bảy giữa chuyện rời liền sẽ từ từ tích tiểu thành đa triệt triệt để để hình thành cực kỳ khủng bố thương tổn mà bây giờ bách thú quân đoàn liền là như thế bách thú đoàn hải tặc trong đủ cường giả những cường giả này từ từ cũng bắt đầu đánh vỡ bách thú bật sổ, sổ cụ hạ kỳ theo thời gian trôi qua từ từ bách thú thương thế sẽ bị tích lũy liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng mà nếu như nếu là xuất hiện thương tổn cái kia sẽ là vô cùng phiền phức bởi vì bách thu quân đoàn số lượng nhưng là cực kỳ đáng sợ cái này là phi thường chuyện phiền phức hai anh ngay bách thu cái đủ lời nói r ồ i ạ nhàn nhàn nói nói tiểu đường cát chuẩn bị thế nào trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt hiển nhiên căn bản không có đem cái đủ lời nói không coi vào đâu hoặc có lẽ là là khinh thị mà thôi ngoại nhân có thể nghĩ tới tình huống r ồ i ạ sẽ không nghĩ tới sao bất kỳ một cái nào quân đoàn nếu như chỉ có đầy đủ tướng quân lại ngay cả binh sĩ cũng không có như vậy thì sẽ không là chân tránh tinh nhuệ không đúng mà g i i ạ sớm liền đã làm xong chuẩn bị một người như một quân không chỉ có riêng là một m chuyện cười thuyền trưởng yên tâm đi khả ái tiểu đường cắt mang theo phi thường thần sắc tự tin trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén phách cùng với chính mình ngực l ờ i thế son s ắ t nói đương nhiên cái tiểu nha đầu này vốn là gì cũng không có cực kỳ khiến người ta hoài nghi sẽ sẽ không trực tiếp phách không có huống nhỏ nhẹ quát một tiếng đường cắt trong hai tay nổi lên từng cái từng cái q u a n mang những thứ này đều là từng cái từng cái đồ chơi vô số kể đồ chơi cụ thể những thứ này đồ chơi số lượng rốt cuộc có bao nhiêu căn bản không có người có thể xem tin tưởng đầu cái cặp đồ chơi tiểu hùng đồ chơi theo đường cắt từng tiếng giống to hơn cái này rơi trên mặt đất vô số kể đồ chơi lập tức tụ tập đứng lên tạo thành từng cái hoàn toàn khác biệt đồ chơi ở đường cắt cái k i a l ạ i sát dầu mổ cái k i a cụ mạ con dối dưới sự hướng dẫn lập tức triển khai tiến công phốc phốc một cước đem một cái bách thú đoàn hải tặc hải tặc đ ạ p bay ra ngoài rơi trên mặt đất tiểu hùng con dối không chút do dự mang đi cái này hải tặc tính mệnh tình huống gì chết thiệt cái này con dối lực lượng thật là đáng sợ tất cả bách thú đoàn hải tặc thành viên đều là lộ ra rung động thân sắc thật sự là không từng nghĩ đến những thứ này nhìn như nhỏ bé tượng người thậm chí có lực lượng cường đại như vậy mà trên thực tế chỉ là một mới vừa bắt đầu mà thôi trên thực tế chỉ là một mới vừa bắt đầu mà thôi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây là không chết sao ghê tởm từng tiếng tiếng giống giận dữ tuy là bách thú đoàn hải tặc số lượng đạt tới khổng lồ thế nhưng giờ này khắp này đường cắt chính mình liền triệu hoán ra không thua hàng vạn con, con dối hơn nữa đi qua đồng thú quả thực gọi tới con dối đặc thù năng lực ngay lập tức sẽ đem toàn bộ chiến trường đều hơi chút thay đổi、Hai、anh cao ngạo h ơ một tiếng đường cắt trong mắt mang theo phi thường ngạo mạn thân sắc tính cách của nàng bạn thân liền là một cái phi thường ngạo mạn tiểu nha đầu không chút khách khí nói nếu như không phải là bởi vì thu dưỡng các nàng tỉ mội coi như là thân phận n g ư ơ i là cao quý đến bất kỳ trình độ coi như là thiên long nhân tiểu đường cắt cũng sẽ không có bất kỳ khéo léo được rồi được rồi đường cắt không muốn chơi r ồ i á nhìn ở nơi nào lom tạo hình đường cắt bất đắc dĩ nói không thành vấn đề thuyền trưởng xem tuyệt chiêu của ta cự long con dối đường cắt hai tay trong nháy mắt triển khai trong nháy mắt số lượng khổng lồ con dối lần nữa hiện ra chỉ một lúc g i ố n g đ i n hai h nhức cóc tiếng oanh minh vang vọng lập tức liền có trên trăm con con dối hợp thành từng con cự long trong nháy mắt mười con con dối cự long đã hiện ra ngựa mặt lên trời dích đảo ở gia nhập vào trong cuộc chiến càng là hoàn toàn cải biến chiếm giữ hai anh nhị ca để bọn họ xuất chiến hồng hai hừ một tiếng đưa mắt đặt ở bên người phó thuyền trưởng trên người cực kỳ ngưng trọng hỏi phó thuyền trưởng ở ngắn ngủi trầm tư sau một lát t h ả n như nói n nhưng là nhị ca đây chẳng qua là thí nghiệm sản phẩm a hồng hai trong mắt cũng là mang theo thần sắc khẩn trường năm trăm bốn mươi tuân mệnh hồng hai lập tức gật đầu nếu như nói toàn bộ bách thú đoàn hải tặc trong chiến lược mạnh mẽ nhất là ai như vậy tuyệt đối là cải đủ làm quân lâm biện khơi năm vị trên biện hoàng đế một chòng cải đủ có không thể nghi ngờ lực lượng thế nhưng nếu như nếu là nói tôn kính nhất là ai như vậy tuyệt đối là phó thuyền trưởng cũng chính bởi vì phó thuyền trưởng tồn tại toàn bộ bách thú đoàn hải tặc mới từ một chi như là g i ã thú đoàn hải tặc lô xác trở thành bây giờ bách thú đoàn hải tặc lô xác trở thành như bây giờ trên biển hoàng đế giống lúc này theo hồng thai bắt đầu xuống phía dưới phân phó rất nhanh một tiếng tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ cũng đã bắt đầu vang vọng mà phó thuyền trưởng thì là sắc mặt nặng nề dù gì nói bách thú đồng thú quả thực thế nhưng ta cảm giác ngươi còn không có chân chính đem toàn bộ lực lượng lấy ra liên hệ những q á i vật này đến sò xét một cái lực lượng của ngươi a giống theo phó thuyền trưởng nhị non lúc này từng tiếng tiếng giống giận dữ chuyển đến theo sát phía sau số lượng khổng lồ quái vật cũng đã hiện ra mà do ạ khỏe miệng thì là lộ ra thú vị nụ cười đánh giá cãi đủ thú vị cười nói không nghĩ tới a cãi đủ ngươi người này thân là trên biển lớn năm vị trên biển hoàng đế một trong dĩ nhiên cùng phản ngũ hoàng liên minh cao tầng có liên hệ thậm chí là có giao dịch hai anh cãi đủ chỉ là cười lạnh một tiếng căn bản khinh thường với lời nói nhảm chương hai trăm ba mươi b ố gây cần chiến trường phản ngũ hoàng liên minh nói trắng ra là cái kia có thể làm được gì đối với cãi đủ như vậy thế lực mà nói chỉ cần có thể vì mình mang đến quyền lợi căn bản không tính là cái gì húng chi là loại quái vật này giao dịch nếu như là loại này giã thú binh sĩ thực sự nghiên cứu thành công như vậy c á i đủ đem sẽ trở thành chủ yếu giao dịch phương mà hiện tại cũng là mua vào đại lượng quái vật theo những quái vật này gia nhập vào chiến trường trong nháy mắt cùng toàn bộ đồ chơi quân đoàn sẽ y ra cường đại chiến tranh những quái vật này thực lực hay là tương đối khá trong thời gian ngắn bằng vào lực lượng cường đại đối kháng ở đồ chơi quân đoàn tuyệt đối không thành vấn đề phải nói thực sự là bí hai sao g i i hạ thú vị cười nói đường các con dối quân đoàn nhiều như vậy con dối là từ lâu tới trên thực tế chính là từ phản ngũ hoàng liên minh hải tặc trong tới những cái này hải tặc đại lượng bị đường cắt cho biến thành tượng người liền đúng như vậy chúng nó hôm nay liền xuất hiện tại cái này c h ẳ n g trong chiến tranh mà theo cái này c h ẳ n g chiến tranh triển khai kết quả bách thú đoàn hải tặc phóng thích ra quái vật cũng là bắt đầu triển khai tiến công kết quả song phương vốn là cùng một chiến tuyến tình huống dĩ nhiên tại cùng nhau xảy ra trận này c h ẳ n g kịch liệt chiến tranh chết tiệt bảy quái vật này đường cắt phẫn nộ nói ra lập tức triển khai công kích tuyệt đối phải đem những quái vật này đều cho ta ân nằm xuống、giống. đáp lại đường cắt thì là từng cái con dối tiếng giống giận dữ chiến trường này dị thường kịch liệt thế nhưng theo con dối quân đoàn bị chặn chiến trường thì là lần nữa dường như ban đầu thời điểm như vậy đã về tới ban sơ trạng thái bách thú lần nữa gặp phải áp lực cường đại có lấy thực lực cường đại cán bộ chủ công hơn nữa bách thú đoàn hải tặc hải tặc duy trì liên tục không ngừng tiến công cũng đã đủ để chứng minh vào giờ phút này không dễ dàng Thuyến trường kế tiếp thương thế binh hướng về phía do khe khẽ hỏi ừ. Ma sắc cảm, nhìn bây Kế giờ làm Ma cầm, sao sắc do do Dỗ về ạ ạ Ừ đã thực lực hơi yếu một chút còn giống là sóc như vậy b á c thú giờ này khắc này thương thế trên người đã là vô cùng nghiêm trọng nếu như nếu là ở không chiếm được trị liệu tuyệt đối liền sẽ chết trận ở phía trên chiến trường này điểm này cũng không phải là do a muốn thấy được ùng ùng kèm theo một tiếng tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh minh lúc này hai đạo lưu quang đột nhiên từ cầu cầu trên người bay nhanh ra đó là ùng ùng kèm theo từng đạo lôi quang một đạo quên quá khứ tuyết thân ảnh màu trắng s ạ c qua đó chính là thiên mã thân ảnh tuyết mang theo mỹ lệ quang mang x ạ c qua trên người càng là nổi lên từng đạo lôi quang、ba. đồng thời móng n g ự a quên quá khứ địa phương càng là nổi lên điểm điểm tích tích nguồn suối những thứ này nước suối tản ra nồng nặc rõ ràng hơn ư g bách t h ú gắt gao là bị nước suối bao trùm thương thế trên người cũng đã lưu ý mắt thường tốc độ rõ rệt tại khôi phục mà tuyết tốc độ vẫn là cực nhanh không gì sánh được coi như là muốn đối với tuyết xuất thủ cũng là vô cùng chắc trở thú chi tuyết cũng không phải là mặc người chém giết phế vật thực lực của nó cũng là cực mạnh thiên mã quả thực vốn có hai c h ủ n g năng lực loại thứ nhất chính là hạ lưu chảy ra nước suối những thứ này nước suối vốn có khôi phục thương thế hiệu quả mà tiêu hao cũng là dùng ăn người thể lực cũng chính là thiên mã thể lực mà một loại khác thì chính là trên người bám vào lôi quang đây là thiên mã một loại khác năng lực lôi điện nhưng là điểm điểm tích tích bám vào ở trên thiên trên lưng ngựa cũng sẽ không dường như dâu bin như vậy hình thành trực quan thương tổn lôi điện nhưng là điểm điểm tích tích bám vào ở trên thiên trên lưng ngựa cũng sẽ không dường như dâu bin như vậy hình thành trực quan thương tổn thế nhưng chỉ là bám vào ở trên người liền như cùng là từng đạo hồ quang điện giống nhau uy lực cũng là phi thường kinh người giống lúc này một tiếng gào thét từ trắng trong miệng nở rộ ra nửa người trên hơi nâng lên cái chán độc rác toát ra chói mắt bạch sắc quang mang a giống tiêu thê lương thảm thiết cùng từng tiếng tiếng gầm gừ đồng thời truyền đến nếu như nói tuyết khôi phục hiệu quả cũng không tính là kinh người như vậy giờ này khắc này trắng khôi phục hiệu quả chỉ có thể dùng được đáng sợ để hình dung thật sự là quá nhanh sắp tới một loại trình độ khủng bố liền như cùng là đã thức tỉnh động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả giống nhau lấy tốc độ cực nhanh đem tất cả bách t h ú thương thế đang nhanh chóng hồi phục thậm chí là tiêu tán thể lực đều đã khôi phục mã, mã quả thực n u y ê n thu trùng độc giác thú hình thái mã mã quả thực n u y ê n thu trùng thiên mã hình thái phiến t h á i phó thuyền trưởng my tâm hơi nhăn lại trong lòng âm thầm trầm t ư nói bách t h ú thực lực vốn chính là rất mạnh hơn nữa đồ chơi quân đoàn lấy bách thú đoàn hải tặc thực lực cũng chính là có thể miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi đương nhiên đây là xây dựng ở hạ phía sau cường đại bách thú cần tới đối kháng những cái này chân chính cường đại cán bộ trên người nếu không hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ bách thú đoàn hải tặc đương nhiên cũng là mặt trẻ nếu như bách thú đoàn hải tặc đỉnh cấp cao thủ đều là đồng thời xuất thủ như vậy đối diện với mấy cái này mánh thú cũng là có thể dễ dàng áp chế nói tóm lại hiện tại liền là ở vào một loại quỷ dị cân bằng trong thế nhưng loại tình huống này cũng là tuyệt nhiên không được độc giác thú hình thái cùng trời mã hình thái lượng trùng động vật hệ trái ác quỷ năng lực vô cùng k i n h người có như vậy phụ trợ bách thú quân đoàn căn bản không sợ hai tiêu hao a hét thảm một tiếng đang ở chuột túi giao chiến cán bộ hoàn toàn túi ống chuột trực tiếp một đấm trực tiếp đánh chết không có cách nào làm chuột túi thương thế trên người khôi phục thậm chí ngay cả thể lực đều khôi phục tình t ì n huống h bên dưới tên này cán bộ cũng là đã tiêu hao đông đ ả o lực lượng có thể làm đến bước này đã là vô cùng không dễ dàng ừng khe nhớ mày phó thuyền trưởng trong lòng tầm nghĩ hơn nữa lúc trước dắt tên ngu ngốc tia căn bản không có mang về tr vest đi truyền hình thái cũng không biết thú vương tìm không tìm được khi nào dùng n g n giả thực sự là phiền phức xoa xoa mi tâm phó thuyền trưởng đang suy tư phá cuộc phương pháp hiện tại loại tình huống này nếu như muốn là không thể đánh vỡ cái này tiền cục diện bế tắc sẽ là phi thường chuyện phiền phức mà dạ thì là thú vị đánh giá trên chiến trường mọi người đặc biệt cái này phó thuyền trưởng nhàn nhạt khoắt tay á o nheo g nheo g lập tức kêu một tiếng cầu cầu h á m i ệ t ra trong nháy mắt phó thuyền trưởng trong mắt nổi lên không tốt thần sắc kết quả quả nhiên không phải ngoài người ta dự liệu vest đi t u y ề n thân ảnh hiện ra hơn nữa đồng thời kèm theo vẻ s ắ p tỷ t r u y n nổi lên thì là số lượng khổng lồ ông mật vô số kể ông n o n g n o n g g i a thiên cái địa ông mật phảng phất là tạo thành một dòng lũ lớn nay cổ hồng thủy nếu như làm không cẩn thận tương hội tại trong nháy mắt đem hết thể đều phá hủy phiền thoái xem ra phó thuyền trưởng xoa xoa mi tâm theo những thứ này ông mật gia nhập vào chiến trường trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hoàn toàn điên cuồng toàn bộ chiến trường chiến hỏa âm thanh nhầm v à n không ngừng đã triệt triệt để, để nằm ở gây cấn giai đoạn chương hai trăm ba mươi lăm xuất thủ ùng ùng kèm theo một tiếng, tiếng đinh thai nước ó c tiếng oanh minh giờ này k h ắ c này toàn bộ chiến trường đã triệt triệt để, để đạt đ tới cực hạn trạng thái vô số kể cường giả đều đang kịch liệt gào thét giả kịch liệt đụng nhau mà trong đó trọng yếu nhất thú vương đoàn hải tặc bách thú cùng bách thú đoàn hải tặc cán bộ đều là mang theo phi thường sắc bén t h ầ n sắc mỗi người trong mắt đều là mang theo cực kỳ kinh người t h ầ n sắc tiếp tục như vậy tuyệt đối không được phó thuyền trưởng trong mắt nổi lên phi thường sắc bén t h ầ n sắc trong lòng âm thầm nghĩ nói bây giờ chiến trường đã hoàn toàn nằm ở gây cấn giai đoạn muốn phải phá cái bế tắc này trừ phi trong mắt nổi lên sắc bế tắc này trừ phi trong mắt nổi lên sắc bế tắc phóng g ầ m lên giận dữ tiếng đông nhiên t r u y ề n đến ngay sau đó một cái quái vật lớn đông nhiên từ trên trời r á n xuống gợi du hai bàn tay khổng lồ liên tục vũ động trong nháy mắt đem bốn phía tất cả ong mật đều vỡ vụn thậm chí ngay cả bốn phía mây mã cùng mây tượng đều bị đánh bay ra ngoài giống ngựa mặt lên trời d i c h đào hai tay đấm ngực đó là một con kinh khủng cự viên Ừm. người n g ư ơ i quả thực viễn cổ trùng cự viên hình thái tân nhất nhậm bách thú đoàn hải tặc nạn hạn hán g i i h bốn trăm mười khe nhũ mày người này rốt cuộc là người nào chính mình căn bản không tin tưởng a mà lúc này do bin thì là phi thường phong khinh vân đạo giải thích thì ra là thế liễu nhiên g ầ n đầu giỏi ạ cũng là thanh trừ phải nói không hổ là trên biển hoàng đế làm một vị trên biển hoàng đế đối với người tầm thường cực kỳ chân quý viễn cổ trùng dĩ nhiên cũng có dự trữ dĩ nhiên tại nguyên bản giắc bị giỏi ạ chạm sát sau đó tân nhất nhậm nạn hạn hán dĩ nhiên vẫn là viễn cổ loại trái ác quỷ đích thật là có chút bản lãnh t h u vương giỏi ạ chịu chết đi gầm lên giận dữ nạn hạn hán đưa mắt rơi vào gió ạ trên người trong nháy mắt điên c u ồ n g vào tới giống bốn phía manh thu trong nháy mắt động tập thể ngăn trở nạn hạn hán bước tiến dù sao nếu để cho cái này cái hầu tử trực tiếp công kích mình đám người vương đó nhất định chính là sỉ nhục có được hay không b ấ t quá mặc kệ là như thế nào những thứ này bách thú cường đại nhất chết no cũng chính là đỉnh cấp trung tướng thực lực căn bản không có biện pháp ngăn cản chuẩn đại tướng thực lực nạn hạn hán dễ như chở bàn tay liền cách nạn hạn hán chia ra tới một con đường giống cự viên quyền gầm lên giận dữ nạn hạn hán đã vọt tới d i ó ạ bên cạnh thân cao lớn nắm tay trong nháy mắt giơ lên kinh khủng nắm tay trong nháy mắt đã quấn vòng quanh màu đen nhánh bật sổ cụ hạ kỳ nhắm ngay g i ạ đầu điên cuồng dất xuống để hàn q u ố đi giống Giòi ạ chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua nạn hạn hán thân ảnh sau đó bình tĩnh nói lúc này do ạ bên cạnh thân một tiếng tiếng đinh t h a i nhức góc tiếng giống giận dữ đã triệt triệt để để vang vọng số lượng khổng lồ viễn cổ chúng đã tại trong nháy mắt ngăn cản nạn hạn hán thân ảnh ùng ùng từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bá nguyên đê mãng ma mút ba con khổng lồ nhân thú hình thái viễn cổ loại manh thu trong nháy mắt phóng lên cao trực tiếp ngăn trở nạn hạn hán tất cả động tác tránh ra giống gầm lên giận dữ bá nguyên cùng ma mút hai người trực tiếp đem nạn hạn hán đánh bay ra ngoài hai người thực lực đơn thể đích thật là so ra kém ma mút thế nhưng tranh l ệ n h cũng không lớn hai người mà thôi trong nháy mắt toát ra lực lượng kinh khủng mà đây chỉ là một bắt đầu theo nạn hạn hán gia nhập vào chiến cuộc rồi hạ bên này viễn cổ c h ú n g cũng là triệt triệt để để đều bạo động bá long tam giác độc tê ngân lang bốn con viễn cổ c h ú n g trực tiếp lấy thú hình thái sông vào trong chiến trường bá long tam giác độc tê ngân lang bốn con viễn cổ c h ú n g trực tiếp lấy thú hình thái sông vào trong chiến trường trong nháy mắt theo bốn con viễn cổ loại gia nhập vào chiến trường toàn bộ chiến trường hoàn toàn lâm vào nội loạn trạng thái vốn là nằm ở miễn cưỡng thế lực ngang nhau trạng thái chiến trường thậm chí là, bách thú hải trạch đoàn thắng ở hạ phong chiến trường giờ này khắc này hoàn toàn lâm vào bị động trong quả nhiên phó thuyền trưởng k h e nhũ mày là hắn biết tuyệt đối không phải là nhìn qua đơn giản như vậy nhưng là vấn đề là hiện tại cái này chàng chiến tranh muốn phải thắng nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết giỏi ạ nếu không muốn bưu i h ắ n b ư ớ c phải thắng là cực kỳ khó khăn dù sao giỏi ạ cùng c á i đủ thực lực rốt cuộc là ai mạnh ai yếu quỷ cũng không biết hơn nữa giỏi ạ thủ hạ thực lực cường đại viêm hầu còn không có xuất thủ thậm chí là không có xuất hiện chỉ là bằng vào viễn cổ trùng côn trùng chủ thông ba loại hình thái cộng tim mạch tuyết hai nguyễn thu trùng cũng đã hoàn toàn chế trụ tất cả bách thú đoàn hải tặc nếu như tiếp tục nữa nghĩ tới đây phó thuyền trưởng lập tức thấp giọng nói ra xuất thủ tuân mệnh bên trên giống theo hồng thai gầm lên giận dữ theo phía sau hắn tiếp cận hơn mười cái manh thú trong nháy mắt và r a dỗ bin hơi h i ế p con mắt trong lòng trọng tâm nghĩ bách thú đoàn hải tặc bách thú quân đoàn rốt cuộc xuất thủ sao đã như vậy lục soát kèm theo bách thú đoàn hải tặc động tác dỗ bin cùng hẳn có hai nàng đồng thời nhảy lên bóng n h i n đ ộ n ở trên thực lực hai nàng thực lực đều là cực mạnh hầu như mỗi người đều có chuẩn đại tướng thực lực dù sao cái kia mấy tháng khắc khổ ma luyện cũng không phải đùa dỡn mà hai nàng mục tiêu cũng là vô cùng đơn giản căn bản cũng không phải là cái kia hồng thai tốt như vậy tay đã đạt đến dự khuyết đại tướng tần thứ căn bản cũng không phải là hai người có thể đối kháng hai nàng mục tiêu cũng chỉ có cái kia theo sát ở hồng thai sau lưng nhiều bách thú quân đoàn mà thôi phải biết rằng lúc này đây thu vương đoàn hải tặc mục đích không chỉ có riêng là thắng được trận này chiến tranh là trọng yếu hơn nhưng là ở hủy diệt bách thú đoàn hải tặc đồng thời đem nhiều trái ác quỷ thu vào tay như vậy tăng mạnh bên mình thực lực đồng thời dùng để kế tiếp xưng vương chi trong chiến đấu hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động sở hữu lực lượng cường đại hơn giống giống sáu mươi triệu v ư n lôi long phương hương thối kèm theo từng tiếng tiếng giống giận dữ dỗ bin cùng h à n g có cũng c hoàn toàn tiến lên đón chính mình đối thủ còn như bên kia c ả dìn cùng t ợ dần ạ hai nàng đều là phiêu p h ù ở ạ phía sau vẫn không nhúc đích e n nha đầu này cũng là giống như vậy ba nữ nhân năng lực đều là vô cùng đặc thù cần cơ hội thích hợp nhất bày ra hiện tại có thể còn không có đạt được cơ hội như vậy đương nhiên trọng yếu hơn là hiện giờ không phải lúc ba nữ nhân công việc chủ yếu chính là thu thập động vật hệ trái ác quỷ ba nữ nhân cần nhìn chuẩn cơ hội của mình mà bên kia mò net h ì là đi theo ở đường cắt bên cạnh thân lặng lặng thủ hộ giả đường c ắ t từ ăn đồng thú quả thực sau đó đường cắt thân thể cũng đã đình chỉ sinh trường thực lực phương diện mặc dù không tệ thế nhưng tiến bộ là tuyệt đối có hạn dù sao thân thể đình chỉ sinh trường sau đó muốn tiếp tục tiến bộ thì không phải là dễ dàng như vậy thực sự là phiền phức xuất phó thuyền trưởng bất đắc dĩ lắc đầu một tay n h ấ t câu trong nháy mắt trên người áo choàng đã rơi ở trên mặt đất lục x o á t hắn rốt cục vẫn phải xuất thủ chương hai trăm ba mươi sáu huyền thú chủng đối kháng lục soát theo phó thuyền trưởng hoàn toàn xẹt qua chiến trường đại biểu cho cái này chàng chiến tranh đã hoàn toàn tiến nhập gây cấn giai đoạn giờ này k h ắ c này bách thu đoàn hải tặc cùng thú vương hải tặc đoàn ngoại trừ làm thuyền trưởng dạ hạ cùng cãi đủ hai người ở ngoài tất cả mọi người đã xuất thủ cái này chàng chiến tranh đã đạt đến một cái cực hạ tới tới giỏi ạ hơi m ị lấy con mắt nhẹ vô về trong ngực cầu cầu thân ả n h xinh xắn vừa cười vừa nói nheo nheo khéo léo kêu một tiếng cầu cầu lui cùng với chính mình tiểu thân thể khéo léo ghé vào dạ trong lòng đối mặt cái kia chạy nhanh đến phó thuyền trưởng không nói được một lời chịu chết đi hoang dạo phó thuyền trưởng hoàn toàn không để ý đến toàn bộ chiến trường bộ dạng chiến trường này căn bản không đáng giá nhắc tới miễn là giỏi hạ chết trong nháy mắt hết thảy tất cả đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh trên thực tế bây giờ giỏi hạ cùng cãi đủ hình thành một loại ngắn n g ủ i cân bằng giỏi hạ không có bất kỳ động tác gì cũng là bởi vì cãi đủ toàn bộ lực lượng đều ở đây khóa được giỏi hạ chỉ cần mình có bất kỳ động tác như vậy trong nháy mắt đợi chờ mình liền sẽ là cực kỳ khủng bố công kích mà đã như vậy giỏi hạ liền bất động thì tốt rồi lặng lặng đứng tại chỗ nhìn cái t i ế chạy nhanh đến phó thuyền trưởng cùng với đấu đá lung t u n g đã hầu như s ô n g đụng phải trước người mình hồng t h a i khỏe miệng c ầ u dẫn vê anh lúc này phong thai cùng diệt hổ hai người cũng là song song xa nhau nạn hạn h ắ n ở ba con viễn cổ trùng bánh thu vây công phía dưới cũng là rút ra thân thể trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở tại s o n g phương trên người mà dọa thì là n h t miệng lên nhẹ cười nói ra rốt cuộc là người nào cho tự tin của các ngươi đâu mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt câu câu khéo léo chướng lại miệng nheo thanh thúy tiếng kêu trong nháy mắt quanh quẩn ở trong thai của mỗi người vê anh giống trong nháy mắt đinh thái nước ó p tiếng giống giận dữ lập tức chuyển ra chỉ một lúc hồng thai thân ảnh đã bị ngăn lại chuẩn xác mà nói cũng không chỉ là bị ngăn lại không tốt hào quang màu xám kia của tới hồng hai cơ hồ là theo bản năng phát động tự thân m ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ cực kỳ miễn cưỡng ngăn trở lại cái kia quân tới công kích coi như là như vậy hắn đều cảm giác được thân thể của chính mình hơi cứng ngắc chỉ một lúc một con xích hồng sắc quái vật lớn đã v ọ t ra chính là hỏa long thân ảnh một tay nắm bắt hồng thai hầu trực tiếp đưa hắn mang theo d ư ơ n g cánh bay cao lên cho láo tử bung ra gấm lên giận dữ hồng hai trên người đã nổi lên dã thú thân ảnh bách thu đoàn hải tặc tam đại thai hỏa một trong xa táo mỹ th Viễn thái. thai. trùng. ngạc hình、thái. Hồng thai. Hệ. Cũng không cổ Mọc Đế hệ. phải liên à không h p ả hư danh phế、vật. không đề cập tới cái kia nạn hạn hàn nhận phế vật. Có thể kia kia nạn công cập vật, vật. tới đề cái cái Có i s u việt p h o g tục h thai hỏa đứng đầu liền đã định trước hồng thai thực a tam i đại làm liền lực. Liên trước t đứng đầu đã Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang lên theo sát phía sau hai cái quái vật lớn từ trong bầu trời hạ xuống hỏa long cùng hồng thai hai người đồng thời từ trên trời r g xuống trên người đều là mang theo l ấ m tấm vết thương hai người trong mắt đều là loẽ ra cực kỳ quần bạo ánh mắt hồng thai cũng tốt hỏa long cũng tốt Thương thế trên t người đều ở đây ở lấy ố có độ mà mắt thường cũng c thể t vấn đề ư chính là hồng thai căn bản không dám ra tay toàn lực nguyên nhân chỉ có một cách đó không xa còn có lấy mỡ đỡ xạ hình thái đang ở gắt gao nhìn tròng trọc cùng với chính mình độc nhãn điều này làm cho hồng t h á i căn bản không dám toàn lực mặt đối với hòa long bởi vì vì một cái không phải cẩn thận chỉ một lúc có thể có thể tự mình thì trở thành tượng đá điều này làm cho hồng t h á i căn bản không dám toàn lực mặt đối với hòa long bởi vì vì một cái không phải cẩn thận chỉ một lúc có thể có thể tự mình thì trở thành tượng đá bên này hồng t h á i cùng hòa long độc nhãn ba người chiến đấu có thể nói là hừng hực khí thế mà bên kia phó thuyền trưởng cái kia giống như là độc xà một m dạng song quyền đã bị chặn hai cái thân ảnh một tạ một hữu đồng thời ngăn cản phó thuyền trưởng động tác đọ lên một cái giỏ hai cái thân ảnh không sai hai người này chính là viêm hầu cùng băng hầu cái này hai con hầu tử hai con hầu tử đều là trên người thiêu đốt lấy h ỏ a diễm hoặc có lẽ là c u ố n vòng quanh h à n băng hai người liên thủ đã chặn phó thuyền trưởng lực lượng cường đại lục soát ba người t r ậ n trong lúc đó ra đi phó thuyền trưởng vẫn nhìn bốn phía cực kỳ trọng dù gì nói sáu con huyễn thu trùng thực sự là đáng sợ trái ác quỷ số lượng n h a vật này luôn sẽ có những người này có rất nhiều r ồ i ạ như v a i tùy ý cười nói hai anh nhàn nhạt hừ một tiếng phó thuyền trưởng đưa mắt đặt ở viêm hầu cùng băng hầu trên người hai thù thực lực rất mạnh hai người một đối một khả năng không phải là của mình đối thủ thế nhưng hai thú nếu như liên hợp lại như vậy thua thậm chí có thể là chính mình thực sự là phiên thoái lão đại con dư lại liền muốn xem chín h n g ư ơ i phó thuyền trưởng phi thường bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng lẳng lặng suy nghĩ nói tám bỏ chính là phó thuyền trưởng tên danh như ý nghĩa hắn là một đứa cô nhi đã từng bị người liên tục từ bỏ tám lần còn như nguyên nhân cũng là bởi vì tám bỏ cái k i a đặc thù con mắt đó là như đồng thời xà giống nhau âm lánh con mắt thằng đến cuối cùng bị cãi đủ sợ thu dưỡng đồng thời ăn kinh khủng trái ác quỷ từ đó về sau tám bỏ mới là hoàn toàn đi ra giống g ầ m lên giận dữ tám bỏ thân ảnh bỗng nhiên biến đổi khổng lồ màu đen nhánh đuôi rắn nổi lên theo sát phía sau tám cái kinh khủng đầu rắn đồng thời hiện ra g i á mạ t a no họ rô xì r ồ i ạ sắc mặt t r ầ m xuống ngưng trọng nói rằng bách thu đoàn hải tặc phó thuyền trưởng bách thu đoàn hải tặc nhị ca sa táo mỹ thật huyện thu trùng g i á mạ t a no họ rô xì hình thái phó thuyền trưởng tám bỏ kinh khủng cường giả đã cho thấy chính mình răng n à n h mà viêm hầu cùng băng hầu hai người đương nhiên không sợ chút nào thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng lên giống một tiếng đinh thái nhức góc tiếng gầm nhỏ khổng lồ thiêu đốt xôi trào nhảm tương cầm trong tay trưởng côn viêm ma đi ra đồng dạng khổng lồ một tay cơ lang nha bồng băng xương cự nhân cũng là từ đó đi ra giống đồng dạng đinh thái nhức góc tiếng giống giận dữ hai huyên thú đối mặt trong truyền thuyết giả mạ t ạ n o họ d ô xi、si, nhưng là không sợ chút nào Giả mạ t ạ n o họ d ô xi、si. ở huyên thú chủng trong đều là thuộc về vi lực cực mạnh trái ác quỷ thậm chí là không thua kém một chút nào địa ngục chó ba đầu hình thái uy lực thương kia giống tám bỏ hơi phun ra xà tín ngưng mắt nhìn viêm hầu cùng băng hầu Mà hai nóng nảy hầu tử cũng không có chủ động xuất kích mà là cẩn thận ngưng mắt nhìn tình huống trong khoảng thời gian ngắn ngược lại lâm vào trong g i à n g co lúc này g ầ m lên giận dữ c h ậ trong t lúc đó song phương đồng thời xuất thủ viêm h ầ u cùng băng hầu g ầ m lên giận dữ hai thú đều là đồng thời nhảy lên một cái lực lượng kinh khủng lập tức từ trên trời giang xuống cực kỳ điên cuồng hung mánh lực lượng đã hóa thành kinh khủng l u quang đến đây đi t h ư ơ n g kia phun giang mất vào lấy s à tín tán bỏ cũng là không sợ chút nào tiến lên đón hai thú chương hai trăm ba mươi bảy một quyển ùm ùm một tiếng tiếng đinh thái nhức ó p tiếng oanh minh ở bên thai văn vọng、vâng. Vâng. vâng vâng các loại các dạng chiến hỏa đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ chiến trường nếu như nói ban sơ bách thú cùng với hải tặc giữa hai bên giao thủ chỉ có thể xem như là tiểu đà tiểu n h á o nói như vậy hiện tại đã hoàn toàn khác biệt theo viễn cổ trùng h u y ế t thú trùng cùng với mỗi bên đại cán bộ gia nhập chiến tranh giờ này k h ắ c này toàn bộ chiến tranh đã hoàn toàn cải biến người tầm thường bất kể là bất luận kẻ nào căn bản cũng không có năm chắc tham dự vào cái này c h ẳ n g trong chiến tranh giang giác giang giác bùm bùm hơi hoạt động giả gân cốt cả người phát ra trận trận bạo đậu một dạng thanh â m rồi ạ nếp mượt lên trầm g ã i động b mỗi một bước liền như cùng là dẫm nát trái tim tất cả mọi người cửa bên trên giống nhau mỗi người đều là không phải lẽ hai linh từ tự chủ meo lại con mắt ở mặt đối với cùng với chính mình đối thủ đồng thời đưa mắt đều là hội tụ ở tại d i ó ạ trên người bách thú cải đu d i ó ạ bị lấy con mắt chậm rãi hướng về cải đ u vị trí đi tới khe khẽ mở miệng nói thú vương d i ó ạ cải đu cũng là đồng dạng hơi meo lại con mắt t h ấ p giọng dù gì nói tên này nhất định chính là đối với mình một loại trầm trọc mình bị tôn xưng là bách thú kết quả g i ạ dĩ nhiên được gọi là thú vương đây không phải là đại biểu chính mình tuy là cường đại thế nhưng trên thực tế cũng chỉ là do ạ một người thủ hạ bách thu sao thì đối với cải đủ vũ nhục l à phi thường khủng bố cho tới nay cải đủ đều muốn kết thúc giói ạ mà giờ này ngày này rốt cục có cơ hội t i ể u quỷ hơi mị lấy con mắt cải đủ trong đôi mắt tản ra ánh sáng dịu dịu cải đu giói ạ đồng dạng mị lấy con mắt một cổ lực lượng vô hình cũng là lan tràn đi ra đông nhiên nhịp bước dưới chân dừng lại ông một cổ lực lượng vô hình từ hai cái trên thân thể người lan tràn ra vê anh tinh không bạn lý bầu trời trợn trong lúc đó trở nên mờ tối phản phất là bị lực lượng nào đó sở che lại giống nhau mà thôi dọa cùng cái đủ làm trung tâm thì là hình thành một loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh cực kỳ đáng sợ ung ung. không khí đang kịch liệt chấn động hai người trung ương không gian tựa hồ cũng bị vỡ vụn tựa hồ cũng bị b ó méo bùm bùm từng cổ ám tử s ắ c lôi quang xa qua hai người giờ này khác này cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn liền là đơn thuần hạ sổ cụ giữa so đấu đây là đại biểu hai người bá giả thân phận so đấu ung ung. Ung ung. Ung ung. lần lượt banh minh lần lượt cấm h é t hai lực lượng của cá nhân đều đã ngưng kết thành vi cực hạ từng cổ một á m tử xác lôi quang phảng phất tại hai cái trên thân thể người ngưng kết thành kinh khủng khôi giáp giống nhau giống chật trong lúc đó giòi ạ cùng c a i đủ đồng thời mở miệng g ầ m lên giận dữ trong nháy mắt tạo thành kinh khủng sóng x u n g kích g i a n g rác g i a n g rác bách thú đ ả o bề mặt quả đất bắt đầu từng tấc từng tấc vang tung tóe mà nhìn thấy mặt này trong nháy mắt tất cả mọi người là sắc mặt đại biến dỗ pin lập tức phân p h ó nói lập tức rời đi thuyền trưởng bốn phía khoảng cách không muốn bị liên lụy đến trong đó giống bách thú phản ứng nhanh chóng biết bao cơ hồ là trong nháy mắt liền đã hoàn toàn thoát khỏi trận chiến đấu này mà cầu cầu thì là đem xem náo nhiệt ba nữ nhân thu nhập trong lâu đài phía sau lập tức nằm ở màu đen nhánh ngao tây tạm trên đầu nhanh lên một chút t á m bỏ tốc độ thì là chậm một chút hoặc có lẽ là hoặc có lẽ là lúc này khổng lồ nhân số nhược điểm cũng đã xuất hiện số lượng khổng lồ bách thú đoàn hải tập trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có phản ứng kịp đến khi phản ứng kịp thời điểm đã có điểm không còn kịp rồi a người cứu mạng a không muốn từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng số lượng trọng đại bách thú đoàn hải tặc hải tặc cùng với đồng dạng số lượng đông đảo quái vật trong nháy mắt liền bị phá hủy vô số ám tử s ắ c lôi quang trực tiếp phá hủy hai người trong nháy mắt đã đem bên ngoài đánh gục thậm chí có càng thêm thê thảm liền thi thể đều không có để lại trong nháy mắt liền bị phá hủy khai khái lập tức lui lại cái này ngắn n g ủ i giống giận để tám bỏ thân thể bị viêm hầu cùng băng hầu đồng thời đập vào hai cái đầu bên trên điều này làm cho tám bỏ ho kịch liệt hai tiếng theo sát phía sau tiếp tục giống giận chứng kiến bốn phía bách thú đoàn hải tặc thành viên đã thoát ra đây mới là quay đầu nghiêm túc đối phó viêm hầu cùng băng hầu hai con hầu tử. Ung ung. bên này kịch liệt giao chiến mà bên kia g i i hạ cùng cái đủ hai người liền là hơi mị lấy con mắt ngưng mắt nhìn đối phương thế nhưng đơn thuần hạ sổ cụ đụng nhau cũng là tạo thành càng kinh khủng hơn uy lực từng cổ ám tử sắc khí lãng từ hai người dưới chân hướng về bốn phía lan tràn đi giờ này khắc này thiên đã triệt triệt để để mở tối mà đây chỉ là một bắt đầu theo từng tiếng tiếng oanh minh vang lên giữa thiên địa đột nhiên nổi lên vô số khí lãng cái này từng cổ khí lãng đem bốn phía sóng biển toàn bộ đều cho lật ngược khổng lồ đại hải giờ này khắc này đều đã bắt đầu kịch liệt run dày đậu cạy đu tiểu quỷ r i i hạ cùng cái đủ đều là sắc mặt ngưng trọng ngưng mắt nhìn đối phương đây là một cái cường đ ị n h là trừ dâu trắng gặp bên ngoài người mạnh nhất bất kể là rõ hạ cùng cái đủ trên thực tế đều cùng hai vị này cường giả chân chính đã giao thủ mà hai người giờ này khắc này thừa nhận đối phương bá vương sắc hạ kỳ trong lòng không tự chủ được nổi lên cái ý niệm này tuyệt đối là cường giả tuyệt đối là không phải á với mình cường giả hai người đều là hơi neo lại con mắt phản phất là mánh thú một dạng quan g mang từ trong mắt hiện ra làm thu vương cùng m á thú ngàn vạn lần không nên cho rằng hai người là tốt trung động người trên thực tế hai người liền như cùng là từng cái gầm thét manh thú giống nhau mặt đối với địch nhân của mình kết quả cuối cùng chỉ có một lục x o á t đ ỗ n g nhiên giỏi hạ động áp lực kinh khủng cũng không có theo dõi động tác mà có chút cắt giảm ngược lại càng thêm kinh khủng từng cổ khí l ã n g đã ngưng kết thành vì thực chất triệt triệt để để hội tụ thành vì từng cổ một không cách nào tưởng tượng áp lực lấy dọa cùng cái đủ hai người làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn đi phương viên bên trên trong vòng trăm thước khoảng cách căn bản bất luận kẻ nào có thể sống tồn một chín ngay cả mặt đất đều như cùng là bị bám vào ám tử sắc lôi quang i ố n g nhau vô số kể ám tử sắc lôi đình ở trong đó điên cùng rúng động tiêu quỷ rít lên một tiếng c á i đu ở hư hạ động đồng thời cũng là theo chân động hai cái tốc độ của con người đều là cực nhanh không gì sánh được không phải chuẩn xác mà nói là thoạt nhìn cực nhanh không gì sánh được thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai người dưới chân mỗi một bước đạp đều là một cái hố sâu to lớn đây đối với hai người là tuyệt đối không khả năng chính là bởi vì điểm này trên thực tế hai người đem sức mạnh của bản thân toàn bộ đều ngưng kết ở tại trên năm đấm một quyền này vi lực sẽ kinh tiên động địa giống giống nhau như cùng là như giã thu tiếng giống giận dữ từ gió hạ cùng cài đu trong miệng gào thét ra chết đồng thời gầm lên giận dữ song song đánh quyền một quyền nhắm ngay đối phương chương 238, chiến tranh cơ hội v ơ i anh quyền cùng quyền va chạm r ồ i hạ cùng cái đủ hình thể có phi thường t r ê n lệch rõ ràng thế nhưng cái này dáng t r ê n lệch lại căn bản sẽ không ảnh hưởng thực lực cao thấp ùng ùng theo hai người va chạm nắm tay tường c ổ một lực lượng vô hình lập tức hướng về bốn phía lan tràn đi lực lượng vô cùng đang điên cùng rung động không tệ lắm khá tốt t a r ồ i hạ cùng cái đủ đều là đồng thời hơi neo lại con mắt hai người trong mắt đều là hiện lên cực kỳ thần sắc dữ tợn đó là tinh hồng sắc con mang phản phất là giống như dã thú thần sắc gian g g i á c gian g g i á c lúc này đại khí băng liệt hai người quyền cùng quyền va chạm chỉ là bằng vào nắm tay dĩ nhiên n mạnh sinh sinh đích đem đại khí cho vỡ nát cái này cộ lực lượng kinh khủng khiến người ta không tự chủ được n h a o lại con mắt khiến người ta không tự chủ được cảm giác được sợ hãi nhưng là đây chỉ là một bắt đầu mà thôi vâng vâng vâng n g một quyền va chạm sau đó r ồ i hạ cùng cái đủ liền hoàn toàn đã không phải mười bảy sẽ bận tâm nhiều như vậy hai cái quái vật hoàn toàn chính là ngươi một quyền một quyền của ta triệt để điên cùng đúng nhau lấy đối phương đừng nói là quả thực năng lực chiêu số ngay cả khí phách trên thực tế hai người cũng không có sử dụng nhưng là nhanh lên một chút bỏ chạy cầu cầu dỗ bin trở nên sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi vội vội vàng vàng lớn tiếng hô nheo nheo lập tức lớn tiếng kêu một tiếng cầu cầu căn bản không có lưỡng lự trực tiếp nhảy lên một cái trong miệng thốt ra khổng lồ vạn thú chi vương mà lúc này ngao tây t ạ g thì là nâng cầu cầu lập tức nhảy lên một cái rơi vào vạn thú chi vương bên trên lúc này chúng nữ cùng bách thú cơ hồ là không chậm trễ chút nào bỏ bên cạnh mình đối thủ đồng thời hướng về vạn thú chi vương chạy như điên may mà giao chiến vị trí chính là ở bờ biển vị trí Căn bản không cần chạy bản không Hốn đàn. bao xa. tuy á m bỏ biến sắc, đồng thời lớn tiếng đồng lớn sắc, q á t tức mọi người, lập tức rời đi nơi n lập à là ậ nhập. p tức tìm kiếm thuyền tạc Tuy kiếm đam hải l nhìn viêm hầu cùng băng hầu ly khai tám bỏ vô cùng khó chịu thế nhưng không có cách nào hắn hiện tại có thể là toàn bộ chiến trường quan chỉ huy nếu như nếu là không có bất kỳ làm như vậy toàn bộ bách thú đoàn hải tặc tương hội tại trong nháy mắt sẽ tổn thất nặng nề phiền thoái lão đại làm sao nhanh như vậy liền giao thủ bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm giờ này khắc này tám bỏ cảm giác mình là vô cùng bất đắc dĩ nguyên bản toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền bị phá hủy thậm chí là căn cứ địa bách thú đ ả o đều sẽ bị phá hủy nói đùa r ồ i hạ cùng cái đủ hai cái này kẻ điên nếu là hoàn toàn hưng phân lên sẽ quản n g ư ơ i nhiều chuyện như vậy hai cái này kẻ điên duy nhất ý tưởng chính là triệt triệt để để đem đối phương đánh chết hoặc là bị đối phương đánh chết a người cứu mạng a không phải nha từng tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc này cũng đã cho thấy bách thú đoàn hải tặc cùng thú vương đoàn hải tặc chưa đủ đối phương đối mặt loại này đột phát tình huống thật sự là không tốt đối mặt dù sao thú vương đoàn hải tặc trong đại bộ phận đều là thực lực cường đại manh thú hầu như có thể nói là không có người yếu duy nhất tính chất phụ trợ còn giống là anh thử a n h tử a c h u n c h u n a người trước luôn là trốn ở nhất an toàn địa phương người sau thì là ở trễ không năng lực cái này vô cùng kinh người có thể không chút khách k h í nói trời sinh hai thú chính là hầu như nằm ở bất bại hoàn cảnh có thể không chút khách k h í nói trời sinh hai thú chính là hầu như nằm ở bất bại hoàn cảnh hòa long viêm hầu trực tiếp phá hủy bọn họ vạn thú chi vương có thể là có thêm r ồ nạ cái này thuyền tinh linh căn bản không cần đồ neo sau đó đang tiếp tục hành xử trực tiếp có thể lập tức hành xử mỏ neo hầu như đều đã trở thành bãi thiết bất quá mặc kệ là như thế nào vạn thú chi vương đã tại dô nạ lái xe d ư ớ i trực tiếp để ngang bách thú đoàn hải tặc trước mặt theo dô bin phân phó viêm hầu cùng hỏa long lập tức phóng lên cao giống giống hai tiếng giống giận viêm hầu hai tay đã hoàn toàn bành trướng lên trong một sát na một cái chiều rộng tiếp cận mười thước kinh khủng pháo đồng hiện ra vô số kẻ xích hồng sắc nham tương trường thương từ đó gào thét ra mà hỏa long thì là hít một hơi thật sâu trong mũi đều đã nổi lên từng đạo hỏa diễm chỉ một lúc một đạo hỏa diễm trụ trực tiếp p h u n tới ùng ùng chết t i ệ t đám người kia hồng h a i phong h a i nạn hạn hán tam đại thai họa biến sắc giờ này khắc này tám bỏ đ a n g ở đi đoạn hậu miễn cưỡng ngăn trở hai người giao chiến dư h u y mà bên này đã tạo thành một hồi chiến trường kịch liệt đối mặt hai thu liên thủ tiến công ba người lập tức liên thủ tiến hành ngăn cản đáng tiếc đã không còn kịp rồi kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt cũng đã phá hủy toàn bộ bách thú đoàn hải tặc gần như một phần năm đoàn hải tặc cái này vẫn có đông đảo cán bộ tiến hành ngăn trở hậu quả nếu không sợ rằng trong chấp nhóm này ít nhất một phần hai đoàn hải tặc sẽ trong nháy mắt bị thanh trừ hết giống viêm hầu lần nữa khôi phục con khỉ hình thái trực tiếp rơi vào hỏa lòng trên đầu mà hỏa lòng cũng là ngửa mặt lên trời giết đạo hai thú đối với mình s ợ tác sở vi là vừa lòng phi thường nói đùa bỏ đá xuống giếng tốt như vậy cơ hội nếu là không nắm chặt đó mới là vô cùng có lỗi với chính mình có được hay không không muốn cho bọn họ cơ hội ngao tây tạng độc nhãn viêm hầu hỏa long duy trì liên tục không ngừng mà tập kích giống dỗ bin căn bản không cho bách thú đoàn hải tặc phản ứng lại cơ hội lập tức tiếp tục phân phó nói cái này năm con bách thú đều có viễn trình công kích năng lực đồng thời dỗ bin tiếp tục phân phó nói tám chu Chuồn, chuồn c h chu đối với bách thú đoàn hải tặc mà nói giỏi hạ cùng cái đủ lúc này đây giao chiến đích thật là phi thường trí mạng bởi vì vì bọn họ bị hoàn toàn liên lụy đến trong đó thế nhưng lúc này đây đối với thú vương đoàn hải tặc thì là bất đồng dỗ bin cần đoạn thì đoạn trong nháy mắt cũng đã làm ra hoàn mỹ nhất quyết đoán trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ đoàn hải tặc làm xong rồi hoàn mỹ nhất giai đoạn mà hiện tại càng là nắm giữ toàn bộ chiến trường quyền chủ động giống bốn con manh thú gầm lên giận dữ ngao tây t ạ n g thân ảnh bành trướng hóa thành một con kinh khủng tam độc quyển tam độc quyển ba cái cầu đầu trong phân biệt nổi lên hỏa băng h a c á m ba loại năng lượng công kích cái này ba loại năng lượng đồng dạng địa ngục chó ba đầu cũng không thể thao túng chỉ có thể như cùng là hỏa long giống nhau đơn thuần phú gia nhưng là đồng dạng đối với địa ngục chó ba đầu mà nói cái này ba loại thuộc tính công kích cũng là vô dụng hơn nữa từ địa ngục chó ba đầu sử ra ba loại thuộc tính đều l à tới từ với địa ngục công kích giống lại là gầm lên giận dữ vô số kẻ trùng kích đã lần nữa bao phủ toàn bộ bách thú đoàn hải tặc chương hai trăm ba mươi chín k h á i vật giao chiến、Mình. vô số kẻ năng lượng đã ngưng kết thành vì thực chất hôn đản gầm lên giận dữ lúc này tám bỏ đã hoàn toàn đi đoạn hậu kết thúc kèm theo khí phách phẫn nộ giết gạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ tám bỏ trong miệng gạo thét ra lực lượng kinh khủng đã ngưng kết thành vì thực chất nếu như nói địa ngục chó ba đầu là n u y ễ n thu trùng trong cao cấp quả thực năng lực như vậy giả m ạ tạ no họ rổ xì chính là h u y ễ n thu trùng trong đỉnh cấp quả thực năng lực vốn có giả m ạ tạ no họ rổ xì sống lại năng lực vốn có thao túng tám loại thuộc tính năng lực cái này đã đặt giả m ạ tạ no họ rổ xì cực kỳ khủng bố năng lực ùng ùng một tiếng tiếng đinh t h a i n h ứ c g ó c tiếng oanh minh ở tám bỏ hồng hai phong hai nạn hạn hán tam đại thai hại dưới sự nỗ lực rốt cục triệt triệt để để đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn ổn định lại bất quá coi như là bốn người thực lực thật là cương đại nhưng là đối mặt như vậy của nguyên lạm tặc một dạng thế tiến công muốn phải hoàn toàn ngăn cản cũng là vô cùng khó khăn cuối cùng vẫn là bị phá hủy đại lượng thuyền hải tặc cùng với số lượng khổng lồ hải tặc có thể còn sống ít nhất đều là cán bộ tầm thứ hai anh một tiếng hử l ệ n h tám bỏ sắc mặt vô cùng xấu xí không nghĩ tới chỉ là khẩn cấp một lần lưu lại nhưng là bị r o bin bắt được cơ hội hơn nữa vận dụng giỏi như vậy có thể không chút khách k h í nói ở chiến tranh nhãn quan cái này một phương diện r o bin nắm giữ phi thường tốt có thể nói là đem hết thầy tất cả đều tham khảo đến rồi trong đó từ dọa cùng cái đủ giao thủ trong nháy mắt dô bin lập tức hạ đạt mệnh lệnh cũng đã có thể thấy được dô bin trên thực tế đã suy nghĩ đến rồi loại tình huống này trong n g á y mắt này liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mà tình huống như vậy phía dưới tương đối mà nói bách thú đoàn hải tặc thì chính là yếu đi rất nhiều ha ha ha nhìn trong n g á y mắt tổn thất nặng nề bách thú hải chật đoàn dỗ bin hơi che miệng cười khẽ phi thường ôn nu nói như vậy tiếp tục tám chu ông gọn sóng vô hình từ tám chu trên người lan tràn ra trong n g á y mắt toàn bộ vạn thú chi vương trang bị tất cả pháo đồng đồng thời triển khai hơn nữa đây chỉ là t r i h a i căn bản không cần tám chu n ắ m t r n g chuẩn trong nháy mắt dồ nạ cũng đã bắt đầu nổ súng dồ nạ nhưng là thuyền tinh linh Đối với v ạ n thú chi v ư ơ n g chỉ c huy h ừng i căn h khách khí t c nói. bản không cho tám bỏ đám người cơ hội phản ứng trong nháy mắt vô số kể tiếng oanh minh cũng đã gào lên cả phiến đại hải hoàn toàn nổ tung mà trải qua ngắn dàng. mùi bị áp chế sau đó bách thú đoàn hải tặc đến cùng cũng không phải ngồi không lập tức phản ảnh qua đây triển khai phản chiến tranh vâng. vâng vâng vâng vâng hàng loạt tiếng oanh minh hoàn toàn vang vọng ở lục chiến đoàn nhận chiến sau đó hải chiến cũng bắt đầu vang dội vâng vâng bùm bùm ám tử s ắ c lôi quan g xe qua rồi ạ cùng c á i đủ vẫn là s o n g quyền đối lập nhau nhất miệng lên thấp giọng cười nói c á i đủ ngươi cái này cái ra hỏa không được a lực lượng làm sao kém như vậy a lao tử còn muốn nói sao ngươi tên tiểu quỷ này là không phải không được cải đủ đồng dạng lạnh giọng nói ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết、Hai. hai người đồng thời gầm lên giận dữ theo sát phía sau hai người bắt đầu kịch liệt đan b ả o lần lượt kịch liệt tiếng oanh minh bắt đầu đ ì n h thai n h ứ c góc run dày động hai người đồng thời gầm lên giận dữ theo sát phía sau hai người bắt đầu kịch liệt đan b ả o lần lượt kịch liệt tiếng oanh minh bắt đầu đ ì n h thai n h ứ c góc run dày động v a n n v a n n v a n n lần lượt rung động đại địa đang kịch liệt oanh minh hai người nhưng là không ý kỵ tí nào đối phương chính là điên cuồng đánh thẳng vào đối phương、Đúng. lại là một quyển hai người đồng thời một đấm đánh vào trên người của đối phương cãi đủ trực tiếp bị đánh một cái vội vàng kém chút không có ngồi dưới đất mà tương đối với cái đủ mà nói g i i hạ thân thể thì là có vẻ khéo léo rất nhiều một quyền này tuy là rơi vào g i i hạ trên người thế nhưng g i i hạ cũng là không phát hiện chút tổn hao nào Đúng. bất quá đây chỉ là một bắt đầu hai người dưới chân đều ở đây hàng loạt oanh minh mặt đất đã bắt đầu run dày đậu một quyền này uy lực thật yêu a g i i hạ xoa xoa lồng ngực của mình vị trí liền ý phục cũng không có phán á t khinh thường nói hai anh c á i đu đồng dạng hư l ạ n h một tiếng ổn định thân thể của chính mình đồng dạng khinh thường nói ngươi không phải cũng giống như vậy tiểu quỷ có phải hay không còn không có cai sửa a hai anh đồng thời hư lệnh một tiếng g i hạ nhảy lên một cái mà cãi đủ cũng là tiến lên đón dọa ạ thân ảnh u n g u n g u n g u n g biết cái gì là quái vật chiến đấu sao vào giờ phút này cãi đủ cùng dọa ạ chính là có thể xưng là quái vật một dạng chiến đấu hai manh thú đang điên cùng đàn sen đối phương quyền cùng quyền va chạm huyết cùng thịt đối h oanh tránh né là tuyệt đối sẽ không tồn tại đối mặt như vậy quái vật căn bản không cần tránh né chính là lần lượt đánh thẳng vào đối phương như vậy đủ rồi người này thật là quái vật sao dọa ạ trong lòng âm thầm nghĩ đến cãi đủ thân thể đúng như cùng là quái vật thân thể chỉ có thật đang đối mặt mới chỉ có sẽ minh bạch cái đủ lực phòng ngự rốt cuộc là kinh khủng đến c ỡ n à o vậy thật chính là như cùng là quái vật lực phòng ngự lần lượt rung động lần lượt d é o vang có thể là bất kể là như thế nào công kích chỉ cần là rơi vào cái đủ cái quái vật này trên người liền căn bản là không hề có tác dụng có thời điểm ba liền như cùng là hiện tại giống nhau c á i đủ chỉ là lạnh nhạt phủi bụi trên người một cái khuôn mặt chẳng đáng ha ha ha c á i đ ủ đại cười nói ra tiểu quỷ là không phải không được như vậy công kích cho lão tử cù led đều không xứng với a không nên gấp cho hay vừa mới bắt đầu khoe miệng hơi câu dẫn ra rồi ạ l y vương trong mắt nổi lên thần sắc dữ tợn thú vị cười nói tương đối với cải đủ giỏi hạ thì là có vẻ phải thảm không ít nửa ngươi trên ý phục đã triệt triệt để để bền áp thế nhưng nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện giỏi hạ trên người căn bản không có bất kỳ vết thương cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại vết thương mà là đã khôi phục t h tới a g ầ m lên giận dữ giỏi hạ cùng cái đủ lần nữa đan vào với nhau hai cái quái vật căn bản là không sợ hai chút nào hành kích lấy đối phương từng cụ lực lượng đánh thẳng vào đối phương cải đủ thân thể liền như cùng là một cái kim cương bất hoại quái vật căn bản sẽ không có bất kỳ vết thương mà trái lại g i ạ cũng là đồng dạng được không đi nơi nào g i ạ thân thể trình độ cứng cắp đích thật là so ra kém cay đủ nhưng là lại à l sự khôi phục sức khỏe càng thêm khủng bố cơ hội là mới vừa hiện ra vết thương cũng đã khôi phục a g ầ m lên giận dữ quyền của hai người trên đầu đều nổi lên bất đồng quan mang chương hai trăm bốn mươi quả thực thu gặt ông ám tử sắc quang mang đồng thời chùm lên g i ạ cùng cay đủ trên cánh tay vê anh càng kinh khủng hơn lực đánh vào hướng về bốn phía lan tràn đi trong nháy mắt hai chiếc không kịp khống chế tốt bách thú hải tập viện thuyền hại tập trong nháy mắt đều bị ném đi phá hủy quả nhiên tiêu quỷ rồi á m ị lấy con mắt mang trên mặt quả thế t h ầ n sắc mà cài đủ trong mắt thì là nổi lên nhàn nhạt t h ầ n sắc nghiêm trọng ám tử sắc bật sổ sổ cu hạ kỳ không sai hai người cũng có giả ám tử sắc bật sổ sổ cu hạ kỳ hơn nữa đều có cực kỳ cường đại tạo nghệ bùm bùm càng thêm kinh người ám tử sắc lôi quang đang kịch liệt lòng lánh hai người mỗi người đều là ngưng mắt nhìn đối phương coi quyền rồi hạ t r ở tay một quyền bỗng nhiên sẽ qua gầm thét đầu sư từ sóng xung kích đã gào thét đi mà cài đủ thì là không sợ chút nào đồng dạng trường quyền sẽ qua mang theo khủng bố lực đánh vào trực tiếp cùng d ọ đụng vào nhau trong nháy mắt cực kỳ khủng bố song xung kích trực tiếp bao phủ toàn bộ đại hải tất cả mọi người là nhau lại con mắt ám tử sắc quang mang cơ hồ khiến người trận không phải mở con mắt a h a anh r ồ i hạ cùng cái đủ chiến đấu kịch liệt hai trăm mười đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người trình độ hai người giờ này khắp này đã chân chính đem khí phách thúc giục đến mức tận cùng bá vương sắc hạ kỳ vật sổ sổ cù hạ kỳ k ẹ bùn sô cù hạ kỳ tam sắc khí phách đang kịch liệt đan sen lần lượt oanh minh từng tiếng ầ m vang lần lượt va chạm để bầu trời đại hải đại đ i ệ hết thệ đều bắt đầu vỡ nát đứng lên trận trận trói thai tiếng oanh minh ở mỗi người bên thai q u e n quẩn ma thú vương đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc chiến tranh thì là đang tiếp tục hơn nữa càng ngày càng kịch liệt giống g ầ m lên giận dữ ở bên thai dích đạo chiến tranh đang tiếp tục mà e n cùng tợ giận ạ hai cái nha đầu thì là nhìn chằm chằm tiếng giống giận này mãnh hổ bây giờ chiến trường đã hoàn toàn cải biến g i a n giác g g i a n giác g khối băng đã đem bốn phía cho bao phủ song phương đã lần nữa từ phương xa chiến tranh biến thành khoảng cách gần trận giáp lá cả dù sao bất kể là ngao tây tạng băng hầu cũng hoặc là, là tám bỏ đều là sở hữu cùng có thể phun ra hàn băng năng lực dễ như chở bàn tay đã đem bốn phía hải vực đóng băng mặc dù không có thể hình thành ảo kỳ gì như vậy hiệu quả thế nhưng lấy ba người hợp nhất thực lực phát huy ra h uy lực tuyệt đối không thua gì thanh biêu hãn dê dê chỉ hiệu quả ngưng kết ra một cái chỗ đứng có thể nói là song phương cùng chung ý tưởng dù sao đơn thuần tiến hành viễn trình chiến thật sự là quá phiền thoái bách thú đoàn hải tặc căn bản không chiếm giữ ưu thế hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là thú vương đoàn hải tặc mặc dù đang hỏa lực tầm xa phương diện có thể mãnh liệt ngăn chặn bách thú đoàn hải tặc thế nhưng trên thực tế dô bin lựa chọn cũng là trận giáp lá cả bởi vì có tình huống đặc thù lén lén lút lút tờ giận ạ lập tức đống nhiên xuất thủ cái kia con mánh hổ trực tiếp đều đánh ngã trên mặt đất đang ở với kim hổ bị ác cổ hai con cọp g i a o chiến kịch liệt hắn vạn lần không ngờ lại có người phía sau đánh lén mang đi mang đi nhìn con này lão hổ bị bỏ vào tờ giận ạ lập tức nói rằng lục xoát số lượng khổng lồ đồ chơi binh sĩ hiện ra chuẩn sắc mà nói một con như vậy đủ rồi một con tiểu hùng con dối trực tiếp đem cái này con mánh hổ bị nắm ở trong tay nâng liền trực tiếp chạy mất mà những thứ khác đồ chơi sĩ binh chủ muốn là dùng để ngăn cản những thứ khác hải tặc tập, tập kích、ừ. loại tình huống này để bốn phía cán bộ đều là khẽ n h ư mày thế nhưng hiện tại toàn bộ chiến trường nhưng là không có cách nào quản nhiều như vậy thế nào thế nào ok tờ dần nạ lập tức nhẹ nhàng trở về hỏi thăm hẹn h n lập tức so với một q u á i mục đích t h ủ thế đem vật cầm trong tay quyển sổ nhỏ e m ra miêu miêu quả thực hồ hình hình thái giải quyết hai nàng đều là n ế t miệng lên nụ cười không sai đây mới là dô bin mục đích thực sự thu thập năng lực trái ác quỷ giả bách thú đoàn hải tập năng lực trái ác quỷ giả số lượng là phi thường khổ mà theo như vậy chiến tranh triển khai nếu ai chết trận đều là phi thường bình thường cho nên jobin cấp cho hẹn cùng tợn dận ạ hai cái tiểu nha đầu mệnh lệnh chính là đánh lén lén lén lút lút tiến hành đánh lén chỉ cần là động vật hệ năng lực trái ác quỷ dạ không cần lập tức rút lui bởi vì này dạng căn bản cũng không an toàn lựa chọn phương pháp là sử dụng tiêu cực u linh k h ô n g chế được cái này nhân loại sau đó lập tức bắt lại trực tiếp ném tới kiên thành trái cây trong lâu đài đây chính là hẹn cùng tợn dận ạ tác dụng những thứ khác bắt thú trên thực tế căn bản là đưa đến một cái thật đơn giản n i ệ m vụ tác dụng mà thôi lục soát lục soát lục soát lúc này bốn đạo lưu quan xe qua hai cái tiểu nha đầu lập tức cẩn thận khóa ở tại chiến trường phía sau ngưng mắt nhìn chiến trường nguyên lai、like、là nỗ lang cùng xài lang hai thú đang cùng hai nhân thú hình thái phảng phất là cầu một dạng sinh vật đan sen e n t a xem một chút e n lập tức đem quyển sổ nhỏ đem ra bằng không nói như thế nào dô bin làm phó thuyền trưởng là phi thường thích hợp ở khai chiến trong lúc đó liên đã làm xong tất cả dự trữ công tác dô bin nghiên cứu cẩn thận giả tình huống đem tất cả năng lực trái ác quỷ giả đều đã ghi lại ở trong đó hiện tại cái này quyển sổ nhỏ đang ở n trong tay cầu cầu quả thực chó cào cào khuyển hình, hình thái cầu cầu quả thực đầu lưu k u y ề n hình hình thái dưới một cái mục tiêu liền là hai người bọn họ ừng h n cùng t ợ dần nạ đều là gật đầu hai cái nha đầu đều là nghiên cứu cẩn thận giả thế nào có thể thần không biết quỷ không hay dù sao cái này chút cán bộ đều là tinh thông kẹ bùn sổ cú hạ kỳ nhân chỉ có một lần cơ hội xuất thủ cực kỳ phiền phức ta năng lực muốn phải hoàn toàn khống chế tốt không bị cảm giác được chỉ có thể một lần khống chế một người a t ợ dần nạ trầm n g â m rất lâu sau đó mới chỉ có là phi thường bất đắc dĩ nói tiêu cực cu linh đích thật là có thể phạm vi lớn sử dụng nhưng là vấn đề là nếu như muốn tránh thoát kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ giám thị cũng chính là để thăng vi lực như vậy thì phải áp s ụ n g chiêu số đem mục tiêu thả ở trên người một người nếu không cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề t ợ dân ạ để ta với ngươi cùng nhau được rồi lúc này c ả dỉn bay tới t ợ dân ạ bên cạnh thân khe khẽ cười nói ok t ợ dân ạ so với một cái mục đích thủ thế hai nàng lập tức đều là thận trọng lục l ộ i trong nháy mắt đột nhiên hai nàng đồng loạt ra tay mà cơ hội này chính là hai người cùng hai thú giao thủ đạt tới cực hạn thời điểm tiêu cực cu linh phát h ô n g căn bản là không phản ứng chút nào một đôi hai người trực tiếp nằm lên trên mặt đất bắt đầu như cùng là một cái cặn bã giống nhau bắt đầu linh tinh đ ộ c thành công tờ dân ạ cùng c ả dìn đều là cười v ỗ tay hoang lên bất quá theo sát phía sau hai nàng lập tức cẩn thận lần nước hóa ẻ n bên này đã câu rất bản bút ký bên trên hai người bọn họ tên đồng thời hai cái tiểu hùng con dối lập tức đem bọn họ bắt câu cầu đem nuốt vào kiên thành quả thực trong tất cả có thể nói là nước chạy thành sông chương hai trăm bốn mươi mốt chiến đấu kịch liệt ba n tờ dân ạ cá dìn ba nữ nhân lẫn nhau vô tay hoang lên ba nữ nhân trong mắt đều là lộ g a thú vị thân sắc đồng thời lộ ra bụng đen n ụ cười có thể nói ba nữ nhân khác không có t ử d ô bin trên người học được thế nhưng cái này bụng đen nhưng là học cái bảy tám phần m ư ờ i kế tiếp làm sao bây giờ c h ờ một chút ùng ùng tợ giận nạ đang suy nghĩ tình huống kế tiếp đây là ẻn ngăn lại vợ giận nạ động tác kế tiếp chiến tranh không phải ngắn thời gian có thể kết thúc hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến thế nhưng lúc này hàng loạt tiếng oanh minh trong lúc bất trợ chuyển đến bác diện đã bắt đầu răng rắc răng rắc vỡ nát một bộ phận thấy như vậy một màn ba nữ nhân lập tức đều ngoan lui về phía sau mà ở ba nữ nhân lui về phía sau địa phương thì là có hai cái quái vật lớn đang ở lẫn nhau s o đấu đây là cầu cầu quả thực hùng xám hình thái không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn hướng về sau nhìn lại chỉ thấy hai quái vật lớn một dạng cù mạ đang, đang điên a n g đ cuồng đối với vô đối phương nhất phương chính là t h ú vương đoàn hải tặc hôi hùng mà một phương khác thì là một con mẩu nâu hùng xám l i ê n nó không thành vấn đề tiêu cực c u linh phù phù trong n g á y mắt hôi hùng trực tiếp ngã trên mặt đất đã đẩy ra thú hình thái trạng thái khôi phục ban sơ người hình thái thấy như vậy một màn đường cắt lập tức chỉ huy một cái tiểu hùng đồ chơi đem người này kéo đi qua buộc chặt chỉnh tề sau đó, trực tiếp ném tới cầu cầu trong cơ thể. Rút lui. chặt chỉnh trực cơ Chứng thể. tề tiếp tới trong Rút ném đó, không i giải ế quyết n k sai biệt t lắm, em lập em ứ chỉ ỏ i thối lui về phía sau. Không phải lui lại cũng không được, rồi cùng cái đủ chiến đấu kịch liệt đã tịch đến nơi tịch phía Không không kịch Không h sau. đấu quẩn về cũng cùng đến này. ạ được, đủ đã là như vậy bốn phía chiến tranh càng là đã hoàn toàn c u ộ n tới chứa nhiều cường giả chiến tranh đã càng ngày càng kịch liệt tám bỏ vs viêm hầu băng hầu hồng hai vs hòa long độc nhãn phong hai vs diệt h ổ nạn hạn hán vs bá nguyên đê mãng ma mút sư vương từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ ngược lại là du tẩu trên chiến trường sư vương nhiệm vụ cũng là vô cùng trọng yếu thủ hộ giả hẹn các loại chờ ba nữ nhân dù sao ba nữ nhân quả thực năng lực mặc dù là cường đại nhưng là nếu như đối mặt một cái có chuẩn bị cường giả đó chính là hơi có chút không đáng chú ý ùng ùng hàng loạt tiếng oanh minh r ồ i ạ hơi rút về quả đấm của mình cảm giác quả đấm của mình ở hơi rung động hô sâu đậm hộp ra một cửa c h ọ c khí r ồ i ạ nếp miệng lên cười tàn nhẫn nói thực sự là tương đối khá thực ca hai、anh. nhan nhạt hư lạnh một tiếng cải đủ cánh tay cũng là hơi rung động không sai lấy quyền đối quyền hàng loạt chiến đấu kịch liệt sau đó hai người lực lượng thậm chí là bất phân cao thấp chuẩn sắc mà nói do ngược lại chiếm cứ phía r ồ i ạ cái k i a quái vật lực lượng thậm chí là đã siêu việt c à i đủ cũng chính là đại biểu do hạ đã siêu việt c à i đủ siêu việt chặt lọt kẻ cái k i a phong bạc tử hiện tại đơn t h u ầ n từ trên lực lượng mà nói trừ phi là cự nhân tộc cần nút quái vật bằng không trên cơ bản không người là do hạ đối thủ hô lần nữa hộp ra một cửa c h ọ c khí giỏi hạ ba chân bốn cẳng đã trong nháy mắt liền xông ra ngoài bỗng nhiên thân ảnh đã tiêu thất vô tung lựa tiêm long cắn cái này đều chẳng qua là một ít chơi bừa gì đó mà thôi g ầ m lên giận dữ cãi đủ căn bản không sợ hãi chút nào một tay mở ra hướng về sau liên tục lui hai bước dĩ nhiên trực tiếp từ cũng sớm đã ẩn giấu tốt vị trí rút ra một cây lang nha côn vê anh vê n h vê n h liên tục cơ trong tay lang nha côn hoàn toàn chính là dễ dàng đã đem tất cả nham tương hóa thành xích hồng sắc trường thương đánh bay ra ngoài liên tục cơ trong tay lang nha côn hoàn toàn chính là dễ dàng đã đem tất cả nham tương hóa thành xích hồng sắc trường thương đánh bay ra ngoài bất quá rơi vào bốn phía cũng là phát ra hàng loạt tiếng oanh mình đối với song phương chiến trường tạo thành vô cùng phiền phức đương nhiên hiện tại c á i đủ nhưng là không có thời gian đi để ý x é những tên kia bây giờ c á i đủ mục tiêu đã hoàn toàn đặt ở trước mắt trên người người đàn ông này người đàn ông này cũng không phải là thất thần có thể chống lại đối thủ thậm chí là một cái không phải cẩn thận chính mình khả năng cũng dễ dàng ngoài ý giống một tiếng long âm tuy là c á i đủ đã đem tất cả xích h ồ n g sắc trường thường đánh bay ra ngoài thế nhưng lúc này một cái xích h ồ n g sắc hàng dài đã gào thét mà đến hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt tịch quyển c á i đủ toàn thân giống lại là gầm lên giận dữ doi h long đầu dĩ nhiên nên cãi dẹ mỹ trưởng trong nháy mắt chỉ có thể đối mặt cãi đủ chỉ một quả đấm lúc này đã triệt triệt để để hóa thành một con kinh khủng long đầu đem cải đủ lồng cháo ở trong đó tiểu quỷ không nên quá càn rỡ g ầ m lên giận dữ cải đủ điên cùng d í ế t đảo hai tay mở ra ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã hoàn toàn t r ù m lên một con hướng tia khổng lồ lang n h a côn bên trên vê anh lang nha côn cùng long đầu đụng vào nhau hai người tạo thành rằng co trong một sát na ẩm ẩm gian nổ tung không đụng r ồ i hạ cùng cải đủ thân ảnh đồng thời lui về phía sau hướng về sau bay dứt ra ngoài từ trong ngọn lửa đã bay ra g i i hạ thân ảnh trong nháy mắt một cái mặc dù xoay người đã rơi ở trên mặt đất mà cái đủ thì là như trước lui về phía sau liên tục không biết lui bao nhiêu bước mới là quá miễn cưỡng ngừng thân ảnh của mình hơi thở hồn hện thấp dọ quát tiểu quỷ chịu chết đi xem côn hai tay nâng cao trong tay lang nha côn kinh khủng ám tử sắc khí phách quấn quanh cái này không tốt bất quá tránh né đã không còn kịp rồi cải đủ lang nha côn đã rơi xuống vê anh vê anh vê anh không cả toa bách thú đ ả o đều đang kịch liệt rung động lần lượt oanh minh mà giờ ở phát hiện tránh né đã không còn kịp rồi sau đó trong mắt nổi lên thần sắc dữ tợn nếu không có cách nào tránh né vậy mạnh sinh sinh đích chống nổi đi thì tốt rồi ông sóng gọn sóng vô hình xảy qua kèm theo thanh â m nhàn nhạt, nhạt toàn thân lóe ra ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ dạ trực tiếp phóng lên cao đến đây đi uống a hai người đều là ở đ ì n h thai n h ứ c góc gầm thét khổng lồ kia đầu sư t ử sóng xung kích lập tức gào thét ra trong nháy mắt kinh khủng liệt diễm hôn tạm ám tử sắt sóng xung kích đã hoàn toàn đem trọn cái bách thú đảo hoàn toàn lồng cháo ở trong đó ùm ùm từng đợt đinh thai nước góc tiếng oanh minh hai người đồng thời hơi xa nhau thế nhưng trong một sắt na hai người cũng là lần nữa đan vào với nhau uy n g ư ơ i cái này làng nhà côn không sẽ là cái bài biện a một bên va chạm kịch liệt chỉ là bằng vào một đôi thiết quyền liền t r ọ i cứng lấy cãi đủ làng nhà côn r ồ i hạ thấp giọng rêu cực nói tiểu quỷ cãi đủ gầm lên giận dữ trên người bắp thịt hơi bành trướng trong một s á t n a càng kinh khủng hơn lực lượng trực tiếp quét ngang mà đến ba kết quả g i ỏ hạ cánh tay tuy là hơi rung động thậm chí có nhẹ nhẹ tiên huyết băng liệt đi ra nhưng là lại thấp giọng cười nói uy nhỏ như vậy lực lượng hoàn toàn liền là không đủ xem a a gầm lên giận dữ g i i hạ bắp cánh tay bắt đầu kịch liệt bành trướng lên ngửa mặt lên trời dích o Trước lực l động dạng là rít lên một tiếng cải đủ khổng lồ kia thân thể bắt đầu chậm rãi giảm xuống cải đủ dĩ nhiên ngạnh xinh xinh đích đối phó giữa hạ lực lượng thậm chí là kéo giữa hạ rơi xuống dưới đi bắt đầu lại là gầm lên giận dữ giỏi ạ bắp thịt của bên trên bắt đầu kịch liệt bành trướng lên không chỉ là tiếp nhận bách thú lực lượng càng là s ử suất quyền kinh trong kỹ xảo giờ này k h ắ p này giỏi ạ đã đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới một cái vô cùng cực hạ gầm lên giận dữ giỏi ạ triệt triệt để để tam tam bảy đem cái đủ sách lên theo sát phía sau hai tay xoay tròn trực tiếp đem c á i đu ném ra ngoài phù phù một tiếng đinh thái nước ó c tiếng giống giận dữ c á i đu dĩ nhiên trực tiếp bị quăng trong biển trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều trở nên yên tĩnh t ấ t cả chiến tranh thanh âm đều ngừng g i i a ở hơi thở hồn hệ đối mặt một cái đồng dạng có lực lượng kinh khủng đối thủ đơn thuần bằng vào lực lượng ngăn chặn đối phương thật sự là quá phiền thoái p h i hơi hộp ra một bãi nước miếng r ồ i ạ c h ầ m thấp cười nói không gì hơn cái này đây chính là hay là bách thú c à i đủ không gì hơn cái này mà thôi không gì hơn cái này t h a n h â m không lớn nhưng là lại chuyển vào trong thai của mỗi người dầm mọi người đều là theo bản năng nốt u từng ngụm nước bọn đây là tình huống gì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay cả tám bỏ cùng với tam đại thai họa bọn người là không dám tin chừng lớn con mắt điều này sao có thể đây rốt cuộc là làm sao làm được c á i đủ dĩ nhiên về mặt sức mạnh bị người chế trụ đây quả thực là một cái d ẹ t đối với chuyện bất khả tư nghị ừng tợ dân ạ thấy cái tên kia không có h n len lén đỉnh đỉnh bên cạnh mình đồng dạng khiếp sợ tợ dân ạ bụng đen mị lấy con mắt cười nói ừng theo h n ánh mắt nhìn tề đó là một con khổng lồ nhân thú hình thái heo đó là một con dã chư hướng về phía h n so với một q u ả o ụ c đích thủ thế tiêu cực u linh thận trọng xích tới chỉ một lúc tợ dân ạ đột nhiên xuất thủ thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát sinh lúc này dã chư trực tiếp ngã trên mặt đất trong nháy mắt nguyên bản yên tĩnh chiến trường trong nháy mắt lần nữa kh mà cơ hội này đường cắt đã mệnh lệnh tiểu hùng đồ chơi đem điều này dã chư kéo về lần nữa đóng gói sau khi hoàn thành trực tiếp ném ở cầu cầu trong cơ thể thực sự là quá tuyệt vời ừng ẹn ở ký hiệu nhu n h u quả thực dã chư hình thái vị trí đánh dấu tốt sau đó hai nàng cười đều vô tay thật sự là quá dễ dàng chiến trường thật sự là quá mức hỗn loạn đặc biệt bách thú cường giả cùng với phó thuyền trưởng tam đại t hai hại giao thủ càng là tạo thành cực kỳ hỗn loạn tình huống ở cái này chủng tình, tình huống bên dưới dễ như chở bàn tay liền tóm lấy năm con động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả cực kỳ un dung thực lực của bọn họ đều là không sai bình thường mà nói như vậy tiêu cực u linh nhất định là không có tác dụng thế nhưng trên chiến trường bọn họ mục tiêu chủ yếu là đặt ở đối thủ trên người kết quả đối với vợ dần ạ cái kia vô thanh vô tức đột nhiên đánh lén cơ hồ là căn bản không đề phòng dù sao đều là ở chủ yếu chú ý trước mắt đối thủ đâu rút lui lập tức ba nữ nhân lui về phía sau mà lúc này trong biển thì là nổi lên một cái u rủ mạ kỳ giống g ầ m lên giận dữ cải đủ đạ tử trong biển sâu trực tiếp xông đi ra n ử a mặt lên trời dích đạo phẫn nộ quát tiểu quỷ lão tử muốn đập chết người g ầ m lên giận dữ cải đủ đạ tử trong biển sâu trực tiếp xông đi ra ngửa mặt lên trời dích đảo phẫn n ộ quát tiểu quỷ lão tử muốn đập c h ế t ngươi đập c h ế t ta không sai dít lên một tiếng cải đủ dĩ nhiên trên biển lớn trực tiếp buôn trì đứng lên sau đó chạy d ọ i hạ chính là chạy như đi ê n tới nhảy lên một cái một cái thái sơn áp đỉnh tư thế khổng lồ lang nha côn trong đã nổi lên lực lượng kinh khủng hoành đ ô n g nhiên d ọ i hạ cả tòa bách thú đảo bị chấn động kịch liệt quanh minh thế nhưng hai tay chống bắt đầu dọa hạ cũng là trực tiếp chống được cái đủ kinh khủng kia một côn hơn nữa bằng vào đồng dạng ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ、Kỳ. song vương căn bản cũng không có tổn thương chút nào ngươi là ở coi khinh lão từ sao a đồng dạng g i ữ tợn ngẩng đầu lên r ồ i hạ trong mắt loe ra kinh khủng tinh hồng sắc và mang Úng m n g ù n g m n g hàng loạt tiếng oanh minh r ồ i hạ bắp thịt của bắt đầu kịch liệt bành trướng lên trong một sát nạ hai cánh tay bắp thịt đã hoàn toàn siêu việt thân thể phạm chủ thoạt nhìn liền như cùng là một cái quái vật giống nhau bây giờ r ồ i hạ cũng là triệt triệt để để nảy sinh ác độc chết tiệt hôn đản một hơi thở g i ỏ trực tiếp mượn bách thu tám mươi lực lượng đã đạt đến chính mình có thể thừa nhận cực hạ đương nhiên mượn chỉ là lực lượng nếu như là tổng hợp lại tăng lên r i i h tối đa cũng chính là mượn sáu mươi phần trăm toàn bộ lực lượng mà thôi đồng dạng mấy năm trước do a mượn bách thú lực lượng bách thú bản thân cũng phải nhận được suy yếu thế nhưng hiện tại thì là tuyệt nhiên sẽ không bây giờ do a mượn chính là bách thú lực lượng thế nhưng bách thú sụp sôi sẽ không có biến hóa chút nào vê n h vê n h vê n h liên tục ba quyền đại địa đều đang rung rung thế nhưng cái này ba quyền trong cũng là ngạnh sinh xinh đích đem cái đủ trực tiếp đập lùi lại ba bước lao tử còn cũng không tin c á i đủ cũng là phẫn nộ giận dữ hét trái tim kịch liệt n ả y lên hai cánh tay bắp thịt ở từng tấc từng tấc bành trướng lên không phải là so đấu lực lượng sao lao tử được gọi là bách thú trưởng thành đến hôm nay còn không có sợ qua người nào vê anh vê anh vê anh hoàn toàn liền là quái vật va chạm hai người không có bất kỳ tổn thương thế nhưng cả tòa bách thú đảo cũng là đang kịch liệt rung động chỉ là bằng vào lực lượng đối kháng hai người đã đem bốn phía hoàn toàn vỡ vụn tám chín phần mười ùng ùng hàng loạt tiếng oanh minh mỗi một lần va chạm đại địa đều như cùng là hoàn toàn vỡ nát giống nhau hầu quyền rồi hạ gầm lên giận dữ hai cánh tay bốc cháy lên kinh khủng hóa diễm coi quyền không hai số tiểu tử người ở đây coi thường người nào không trận mắt trừng trừng cải đu lớn tiếng giận dữ hét nếu như nếu là đổi một cái người thông minh nếu như là bù ghi nhất định là lập tức né tránh thế nhưng giờ này khắc này ở chỗ này là cải đu nếu như cải đu nếu là tránh ra như vậy cải đu cũng sẽ không là cải đu ùng ùng vô số kể tiếng oanh minh triệt triệt để để v ă n g vọng cải đu ở hạ cái kia vô số kể dưới năm tay lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau không có sai hoàn toàn chính là ở hạ cái này lực lượng cồn bạo phía dưới bị nghiền ép trung kích cút cho lão tử sa ký bạ rít lên một tiếng cuối cùng d i a n g mạnh sinh sinh đích đem cải đủ trong tay lang nha c ô n chặn song quyền đ ô n g nhiên văng tung t o i ra giờ n à y khắp này lực lượng quyền kinh chuyển hoán vê anh cải đủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chương hai trăm bốn mươi ba người thứ nhất ngã xuống nạn hạn hán phốc phốc r i i ạ cánh tay nước t o á t ra nhẹ nhẹ khẽ hở nhẹ nhẹ máu tươi từ bên trong lưu c h ạ y ra ngoài ở thân thể tố chất phước diện r i i ạ tuy là có thể xưng là quái vật thế nhưng đến cùng còn chỉ là một cái nhân loại so với cải đủ cùng c h ặ t lọt kẹ chuyện này tình huống bên dưới quái vật đích thật là t r a n lệch có chút lớn hơi thở hồn hển cải đủ trực tiếp bị xẹt qua một đạo lưu tinh trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung một bên kia r ồ i ạ có thể không phải tin tưởng cải đủ sẽ không phát hiện chút tổn hao h nào, n ấ thương đ ị n sẽ thụ t h tổn thương bất quá cũng không phải là quá mức nghiêm trọng là được hơi hoạt động giả gân cốt r ồ i ạ quay đầu lớn tiếng quát lũ thú nhỏ các ngươi đều đang làm gì chờ lấy lao tử tự mình đến động thủ sao theo d i ỏ i ạ tiếng giống giận dữ cái loại này đối với tinh thần đề thăng tuyệt đối không phải mười một đơn giản như vậy đây là cổ đại chiến tranh vì sao luôn là mớn đấu tướng nguyên nhân là một cái tướng linh thắng m a n g cho c h toàn bộ i ế n t r ư ờ n g h o à toàn liền là n liền một loại cảm giác cảm hạ o toàn o à là n đồng. binh bất tất một đối đều Kêu với cả sĩ l i vô c ù n giới vô tận tăng lên. g ố n g g Rồi i ạ quyền bách thú đều là từng tiếng giống giận nếu như nói nguyên bản chỉ có thể phát huy ra một trăm linh một mươi bảy lực lượng như vậy hiện tại hoàn toàn có thể b ộ c phát ra một trăm hai mươi lực lượng mà bách thú đoàn h ả i tặc thì đều là tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc mỗi người đều là trường lớn con mắt ngay cả tám bỏ đều là tràn đầy không dám tin tưởng nhà mình thuyền trưởng nhà mình ở lực lượng phương diện như đồng thời quái vật thuyền trưởng lại bị người ném ra ngoài bị người trực tiếp ném ra ngoài đây là mỗi người cũng không dám tưởng tượng bất quá đều cho lão tử tinh thần lão đại cũng không có bị đánh bại tám bỏ một bên ngăn cản viêm hầu cùng băng hầu liên hợp công kích một bên lớn tiếng giận dữ hét không sai lên tinh thần tới giống một tiếng tiếng đinh thái nhức ó t tiếng giống giận dữ tất cả mọi người là ngửa mặt lên trời diết đảo không thể phủ nhận tuy là cái đủ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài thế nhưng còn dư lại tám bỏ làm phó thuyền trưởng lại là có thêm uy tín tuyệt đối cho dù là ở như vậy t ỉ n h huống bên dưới như trước có thể mang toàn bộ chiến trường nâng lên Thú vương đoàn hải tặc bách thú lần nữa cùng bách thú đoàn hải tặc hải tặc đan vào với nhau mà dọa thì là lặng lặng lơ lửng ở giữa không trùng chờ đợi lấy cải đủ trở về mình đích xác là có thể giải quyết hết chiến trường thế nhưng quá phiền thoái bọn người kia liền do dưới tay mình bách thú đi giải quyết thì tốt rồi chính mình liền lặng lặng mà đợi đợi cải đủ trở về thì tốt rồi nếu không chỉ mỗi mình sẽ không hài lòng ngay cả bách thú cũng sẽ bất mãn nếu như làm như vậy nói có phải hay không liền đại biểu chính mình các loại manh thu tồn tại liền một chút xíu ý nghĩa cũng không có giống giống giống bá nguyên đê mãng mâm ú t ba con manh thu triệt triệt để để điên cuồng từng cái lấy nhân thu hình thái tư thế cuốn vòng quanh toàn thân b v t sổ sổ cù hạ kỳ cả người lóe ra nước sơn ánh sáng màu đen hiện tại căn bản cũng không cùng người hào hào đánh nhau đúng g i ố nạn g n hạn hán một đấm đánh vào bá nguyên trên người bá nguyên vô vô trên người sau đó trực tiếp nào tới không lọt vào mắt chính mình sẽ sẽ không thụ thương c h í ngược h là c n bạo bắt giống giận công. g rồi tiến n đầu lại phía sau có thiên mã cùng độc giác thu song trọng khôi phục ai sợ ai a đến đây đi vê n h vê n h vê n h đây là nạn hạn hán đánh lộn biệt khuất nhất một lần ba cái không sợ chết quái vật điên cuồng vây công cùng với chính mình hoàn toàn chính là không muốn sống một dạng v â y công bây giờ nạn hạn hán tuy là lấy cự viên thú hình thái đối kháng lấy ba con manh thú không đúng đã không thể xưng là manh thú mà là hẳn là xưng là quái vật hoàn toàn quái vật hoàn toàn quái vật bây giờ ba con manh thú hoàn toàn liền là quái vật không sợ chết quái vật không phục vậy làm hôm nay nếu là không cho ngươi làm ăn xong l ã o tử thì không phải là một con manh thú tờ giận ạ ừ n nhìn phun vòng k ó i thuốc cá dìn tờ giận ạ khác biệt quay đầu cá dìn thấp giọng nói rằng hiện tại chính là cơ hội tốt toàn bộ bách thú đoàn hải tặc bởi vì thuyền trưởng tình huống đã chỉnh thể nằm ở chán trường trạng thái n lựa chọn nhanh một chút tốt mục tiêu ok Cả z i n đồng thời hướng về phía n nói rằng n lập tức so với một q u á i mục đích t h ủ thế bắt đầu tuyển trạch thích hợp nhất mục tiêu rất nhanh thì đã khóa được một con manh thú đây là một con thực lực cực mạnh manh thú toàn thân bật sổ sổ cụ cường hóa bị bá long cùng tam giác hai viễn cổ loại manh thú vây công dĩ nhiên không kém chút nào hạ phong người này cũng không tệ thực lực rất mạnh hơn nữa nếu như giải quyết hết nói đối với ở chiến trường sẽ có rất lớn hiệu quả e n lập tức nhỏ giọng nói người người quả thực g o di z l l a hình thái r ồ i ạ nhà đầu bếp v ư ợ n là nhân người quả thực viên hầu hình thái mà người này thì là giống nhau người người trái cây hầu chi nhánh một loại phải nghĩ cái biện pháp để cái này g o di z l l a tách ra bờ sổ sổ cụ hạ kỳ nếu không mãi mãi cũng là c u ố n vòng quanh bờ sổ sổ cụ hạ kỳ chúng ta cũng không tiện hạ thủ để bá long cùng tam giác nghĩ biện pháp e n hơi mị lấy con mắt cuối cùng c ả dìn nhắm ngay cầu cầu khe k h ẽ đích l ầ m bẩm nghèo nghèo hơi kêu một tiếng đi qua chuồn chuồn ánh mắt hơn nữa do ạ liên tiếp trong nháy mắt bá long cùng tam giác hiểu tợ nạo ý tứ giống một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng gầm gừ bá long cùng tam giác đồng thời quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ triển khai phi thường hung manh tiến công ha ha ha không phải lão tử đối thủ hôm nay lão tử liền thân thủ tê hai người các ngươi viễn cổ trùng hai tay bắp thịt bắt đầu bành trướng g o d z i la l hai cánh tay bắt đầu quấn vòng quanh màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau lưng vị trí bắt đầu chậm rãi rút đi giống một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng gầm gừ ba con manh thu hoàn toàn ẩm vàng với nhau phốc phốc bá long cùng tam giác một ngụ máu tươi trực tiếp phú tới thực lực tổng hợp hay yếu với con này goji la bảy trăm bất quá cái này thoáng qua mà qua cơ hội đã đủ rồi tiêu cực cú linh tợn dận ạ cùng c ả dìn đồng thời xuất thủ đ ồ n g như i ê bay đầu g o di la lớn tiếng quát vật gì vậy Đụng. một quên x t qua c ả dìn tiêu cực cú linh trực tiếp bị vỡ vụn thế nhưng cái này nhưng cũng là vì t ợ dận ạ cho cơ hội trong n g á y mắt g o di là cái kia quái vật lớn ngã trên mặt đất vê anh lúc này một tiếng tiếng oanh minh vang vọng giống không cam lòng dích nào nạn hạn hán hư nhược té quỵ trên đất ở ba con thực lực con so với chính mình yếu một đường nhưng lại hoàn toàn liều mạng viễn cổ loại vây công phía dưới nạn hạn hán rốt cuộc không chịu nổi l i ê n như cùng dâu trắng đối mặt tam đại tướng vây công đều là so với chính mình yếu một đường cờ ư n giả g cuối cùng lại bị đánh bại giống lớn tiếng giống giận nạn hạn hán căn bản không có người dám ngưng tay căn bản cũng không dám bởi vì trời mới biết nạn hạn hán có thể hay không khống chế ở đã như vậy như vậy thì hoàn toàn giết chết người này thì tốt rồi giống bán g u y ê n đê mãng m a mút ba con viễn cổ loại mạnh thu hoàn toàn không có các loại chờ h n đám người cơ hội xuất thủ trực tiếp triệt triệt để, để liền như cùng là liệu mạng giống nhau trực tiếp mang đi nạn hạn hán tính mạng đem trực tiếp cho phân thây bách thú đoàn hải tặc tam đại thai họa một trong nạn hạn hán vẫn lạc chương hai trăm bốn mươi bốn nắp ấy không phải một tiếng v ẫ n nộ tiếng giống giận dữ t á m bỏ biến h ó a mà đến già mạ t ạ no họ dỗ xỉ hoàn toàn bạo nộ rồi trong nháy mắt càng kinh khủng hơn lực lượng hoàn toàn bao phủ viêm hầu cùng băng hầu giống tuy là hai thú cũng là trong nháy mắt áp lực đại tăng bất quá hai thú thực lực cũng đều không kém hơn nữa viêm hầu đã thức tỉnh viêm ma quả thực nói đùa không phải là đánh tiêu hao chiến sao tuy là cũng là lớn đem tầm thứ nguy mạnh hơn ta như vậy một ít thế nhưng ai sợ ai a ba con huyễn thú loại khủng bố mãnh thú bắt đầu lần lượt đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh hôn đ à n gầm lên giận dữ lúc này một cái thân ảnh khổng lồ đã từ trên trời g ra xuống kinh khủng kia lang nha côn bên trên đã bốc cháy lên từng cổ hòa diễm từng đạo kinh khủng lưu quang s ẹ t qua hoàn toàn từ trên trời g ra xuống r ồ i ạ hơi m ị lấy mắt nhìn bởi vì kịch liệt ma sắt đã bốc cháy lên ngọn lửa cải đủ khoe miệng câu dẫn thấp giọng nói rằng cải đủ ngươi là đang hù dọa ta sao số tiểu tử lao tử muốn cho người chết tới a g i i ạ cũng là không sợ chút nào cải đủ từ trên xuống giới cái kia xúc thế đã lâu một kích đã ẩ m ẩ m hạ xuống thế nhưng do ạ dĩ nhiên từ đôi đến đầu trực tiếp nên đón sóng cánh tay c u ố n vòng quanh ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ kèm theo cô lô lô thanh n m sôi trào nhầm tường hoàn toàn chấn động lên thú vương quyển giống đinh hai nhức cóc d t gạo nham tương cấu tạo mà thành khủng bố sư vương sóng s u n g kích gào thét đi v i a n h không khí dường như ở cái này phút chốc đều đã yên tĩnh g i i ạ cùng cải đủ thân ảnh lần nữa rằng co a a đồng thời gầm lên giận dữ g i i ạ cũng tốt cải đủ cũng được hai người dĩ nhiên có không có chút nào lui xuống đi động tác ngược lại càng thêm điên cuồng bắt đầu đánh thẳng vào đối phương ùng ùng ùng ùng ù xôi trào nóng bỏng nham tương hướng về bốn phía khuyết t á n đi mà kinh khủng ám tử s á t sóng s u n g kích cũng hướng về bốn chu trùng đánh đi toàn bộ bách thú đảo triệt triệt để để bị phá hủy một rung động rồn rập ùng ùng ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng gầm ngự rồi ạ hoàn toàn điên cuồng khuôn mặt điên cuồng tân sắc cúc cho láo tử đi tới ai sợ ai a rồi h lực lượng càng cường đại hơn phẫn nộ gầm hét lên cãi đủ cũng là không sợ chút nào theo d gia tăng lực lượng c á i đủ cũng là đồng dạng tăng cường lực lượng vây anh giỏi hạ nắm đấm trực tiếp mở ra c á i đủ sóng sung kích trực tiếp rơi vào c á i đủ trên người mà c á i đủ lang nha côn trực tiếp trực tiếp đánh vào g i i ạ trên người、Đục. lục x o á t một vệ sáng xuống phía dưới một vệ sáng hướng về phía trước r i i hạ trực tiếp đem bách thú đảo xô ra một cái hố sâu hố sâu sâu không thấy đáy thậm chí là cũng có thể chứng kiến nhẹ nhẹ nước biển từ đó tràn ra không có ai biết giờ này khắc này g i i ạ đến cùng là như thế nào trạng thái mà cải đủ cũng không dễ chịu khai khái ho kịch liệt lên, lên ngược lại bị đánh ra một cái cân ấn hơn nữa cái này q u y ề n ấn bên trên thiêu đốt nóng bỏng nham tương lực lượng kinh khủng càng là chấn động nội tạng để cãi đủ thân thể hơi rung động khoe miệng càng là ho ra nhẹ nhẹ huyết kế vắng vẻ trong nháy mắt cực kỳ vắng vẻ tất cả mọi người là không dám tin chừng lớn con mắt trong nháy mắt mỗi người đều là không dám tin nhìn cãi đủ thân ảnh trong nháy mắt mỗi người đều là không dám tin nhìn cãi đủ thân ảnh cãi đủ không có bao nhiêu thương thế chỉ là ngực bị người đánh ra một cái quyển ấn khoe miệng tràn ra nhẹ nhẹ tiên huyết trên thực tế thương thế như vậy tại dạng này trong kịch chiến căn bản cũng không tính là cái gì trọng yếu thương thế thế nhưng không nên、quên. giờ n à y khắp này người kia rốt cuộc là người nào người kia nhưng là cải đủ a được khen là thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất nam nhân bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng bách thú cải đủ a chỉ có đối mặt dâu trắng bị đánh bại xuất hiện vết xẹo ở ngoài chưa bao giờ từng đã bị thương cải đủ lại bị d i ọ t ạ đ ặ thương điều này khiến người ta thế nào không có khả năng khiếp sợ chính là cái cơ hội này tiêu cực c ù linh những người khác đang khiếp sợ thế nhưng t giờ n ạ cũng sẽ không khiếp sợ nàng và h n nhiệm vụ có thể là vô cùng kiên quyết coi như là tam đại hai họa cùng tám bỏ xa như vậy cổ trùng cùng với huyện thú trùng đều không lấy được tay thế nhưng hai nàng nhưng là ở trắng trận thu thập giả bốn phía phổ thông loại trái ác quỷ đại mắt nhìn đi toàn bộ bách thú đoàn h à i tặc có ít nhất lấy hơn ba mươi vị năng lực trái ác quỷ giả mặc dù là động vật hệ năng lực trái ác quỷ thế nhưng không nên quên trái ác quỷ trình độ húng chi động vật hệ cũng không bằng cùng hệ siêu nhân khổng lồ như vậy đây chính là phi thường kinh người số lượng hơn nữa đây chỉ là một đục lỗ liền thấy còn dư lại ẩ nút n ai biết đến cùng còn có bao nhiêu chuyện gì xảy ra nhân thú hình thái ngựa hoang trong nháy mắt quỷ trên đất ý thức của hắn sau cùng trạng thái chính là cái này đã không còn có phản kháng dư âm lập tức thuần thục đánh mang đi Hèn phi tiểu h thuần thục ở trong tay quyển sổ nhỏ thực. ư ờ n trong quyển bên trên câu động, n g g tay câu quả ở sổ mã mã quả thực. Người hoang hình thái.、Tiểu、quỷ bất quá tuy là khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ tiên huyết thế nhưng lúc này đây cải đủ cũng làm ư ợ n dọa ạ lực lượng lấy càng kinh khủng hơn lực lượng cơ trong tay lang nha côn tử trên trời giáng xuống ngươi liền bồi bách thú đảo trực tiếp chôn cùng a tiểu quỷ gầm lên giận dữ cải đủ hai cánh tay bắt đầu kịch liệt run dày động càng kinh khủng hơn lực lượng nổ tung ra ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỷ càng là tạo thành phảng phất là thực chất tính khôi giáp giống nhau dĩ nhiên tại làng nhà côn bên trên tạo thành dày một tầng dày ở chỗ này là có thể nhìn ra cãi đủ đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ mở rộng nhưng là đã đạt đến cực kỳ khủng bố thậm chí là khủng bố đến khiến người ta sợ hết hồn hết vĩa trình độ tới a lục soát một vệ sáng sẽ qua g i i A không phát hiện chút tổn hao nào trực tiếp từ trong hố sâu và hử ra hắn cũng không phải là không có thụ t h ư ơ n g mà là bị thương thế đã hoàn toàn khôi phục sở hữu giả khủng bố sự khôi phục sức khỏe giỏi A. cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy đ á n g sợ kia khôi phục năng lực nhưng là đã đạt đến mức cực hạ a thú vương trong mắt hiện lên triệu sao tốt ra khỏi thần sắc dữ tợn lúc này đây giã lại một lần nữa dùng hết một quyền này trong nháy mắt dọa hạ nắm đấm phảng phất là hoàn toàn biến thành xích hồng sắc trên nắm đấm gân xanh từng cây một nổ tung vê anh hai người ầm ầm giữa va chạm Rồi a một q u y ề n này trực tiếp đánh vào cái đủ lang nha côn bên trên xú tiểu tử giang r á c giang r á c không đợi cái đủ mở miệng t r o phúng lúc này toàn bộ lang nha côn ở cái đủ không dám tin trong t h ầ n sắc c h ậ n bắt đầu vỡ nát t ừ n g đạo bắt đầu vỡ nát tất cả mọi người là không dám tin lần nữa chừng lớn con mắt cái đủ cái này một cây lang nha côn trình độ cứng cấp nhưng là không thua gì vô thượng khối lớn đao mười hai công nhưng là nhưng là giờ này khắc này... đang ở trong mắt của tất cả mọi người lang nha côn triệt triệt để để vỡ nát v a n h trong nháy mắt toàn bộ lang nha côn bị triệt để vỡ vụn r ồ i hạ khoe miệng liệt hai t h ấ p giọng nói h ố n đản đây mới là chỉ là một bắt đầu chương hai trăm bốn mươi lăm thức tỉnh c ạ i đủ đúng lang nha côn toái phiến triệt triệt để để vỡ nát r ồ i hạ nhếch miệng lên một từng tia nụ cười tàn nhẫn t h ấ p giọng dữ tợn cười nói c ạ i đủ vũ khí của ngươi cũng quá không phải làm q u o n a a h một ngụm nồng nặc khói trắng đã từ trong cổ họng hiện ra bất luận cái gì quen thuộc giỏi hạ ngươi đều lại quá là rõ ràng làm d ọ i hạ trong miệng hiện ra khói trắng thời điểm như vậy đại biểu cũng chỉ có một giỏi hạ trong trận chiến đấu này đã triệt triệt để để hưng ơ phấn lên lục x o á t thật nhanh c à i đủ sắc mặt trầm xuống chính mình kẽ bủn sổ cụ hạ k ỳ dĩ nhiên trong mơ hồ miễn cưỡng bắt được d ọ i hạ động tác cái này p h ú t chốc giỏi hạ là triệt triệt để để hưng ơ phấn hoàn toàn đã không còn giữ lại đem tất cả lực lượng hoàn toàn đều lấy ra đương nhiên cũng không phải là mượn bách thú phía sau lực lượng hai tay nắm tay xuống phía dưới hung hăng đem tới đây là cải đủ cơ hội là theo bản năng hai tay quanh trong nháy mắt liền chặn dọa lực lượng thế nhưng trong nháy mắt lực lượng kinh khủng để cái đủ biến sắc thật sự là không cách nào tưởng tượng nhanh như vậy lực lượng phía dưới r ồ i ạ nằm đấm dĩ nhiên có thể n ứ ớ c toát ra lực lượng kinh khủng như vậy vê anh lục soát vê anh chỉ một lúc tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm r ồ i ạ tốc độ đã càng lúc càng nhanh đến cuối cùng thậm chí là trực tiếp 820 h ó a thành một vệt sáng bắt đầu nhanh chóng đan vào lần lượt đan vào lần lượt rung động dĩ nhiên mạnh sinh đích đem cái đủ coi là một cái bia ngắm bắt đầu kịch liệt đánh sâu vào đứng lên v anh v anh v anh hỗn đản một tiếng tức giận mắng cải đủ thanh thanh phòng ngự thật là khủng bố thế nhưng khủng bố không có nghĩa là sẽ không phát hiện chút tổn thao nào dâu trắng có thể phá vỡ ở cải đủ trên người lưu lại to lớn kia dấu vết như vậy gió hạ đương nhiên cũng tuyệt đối có thể một cách này trực tiếp đem cải đủ phía sau nửa người một khối bắp thịt vỡ vụn sắc mặt cứng đờ thế nhưng cái đủ cũng là sắc mặt vô cùng trầm trọng xoay người bỗng nhiên trong lúc đó một q u y ề n đánh ra đã kích cường liệt sóng trực tiếp đem trong bầu trời chấn động ra tới một cái khe hở thế nhưng trong nháy mắt dọa ạ thân ảnh đã bỗng nhiên tiêu thất vô tung hậu quyền b v t sổ sổ cụ cường hóa dọa hạ lần nữa xuất hiện tại cái đủ trước người thân thể dường như liền như cùng là không hề động giống nhau cái kia hư ảnh còn vẫn duy trì như vậy tư thế đây là tốc độ cực nhanh hình thành hư ảnh c á i đủ đương nhiên biết mình công kích không có chúng mục tiêu mà lúc này dọa cái kia như cùng là điên cuồng giống như con khỉ bắt đầu điên cuồng công kích nắm tay đã rơi xuống ừ, c á i đủ trên người đã nổi lên từng tầng một tám t ử sắc khôi giáp đây là đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ triệt triệt để để thôi động đến rồi cực hạ đơn thuần là từ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái này một cái phương diện e là cho dù là gặp so với c á i đủ đều phải yếu hơn một cái t ầ n g thứ dù sao cái đủ không chỉ là đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ mở rộng đến rồi ám tử sắc t ầ n g thứ càng đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể đẹp ra hình thành phảng phất là một cái vừa dày vừa nặng khôi giáp một dạng tư thế không có ích lợi gì hậu quyền hồ trạo long cắn doi a hết lớn một tiếng hai tay giao nhau liên tục không ngừng giờ này khắp này hắn đã chân chính đem thú vương trái cây năng lực cùng quyền kinh trong lực lượng hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau hai người đã ngưng kết đến mức cực hạn liên tục không ngừng tiếng oanh minh hoành trong n g á y mắt cải đủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài không chỉ là như vậy không chỉ là như vậy gian g g i á c gian g g i á c thanh âm trong trẻo dễ nghe văng lên cải đủ trên cánh tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên vỡ nát cải đủ không dám tin chừng lớn con mắt cơ hội là rung động dù gì nói điều này sao có thể trong mắt mang theo căn bản cũng không dám nghĩ tượng thần sắc chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo đáng sợ nhất bật sổ, sổ cụ hạ kỳ lại bị vỡ vụn cải đu được gọi là bất tử sinh vật không phải chỉ là bởi vì cường đại thể chế mà là bởi vì kinh khủng này bật sổ sổ cù hạ kỳ lần lượt muốn chết lần lượt vô ý thức bản năng sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ chính là dẫn bà ta làm cho này dạng căn bản không có người có thể xúc phạm tới cải đu nhưng là giờ này ngày này này, cải đu kia bất tử thân thể hoàn toàn bị đánh vỡ cái kia vô địch bật sổ sổ cù hạ kỳ bị vỡ vụn cho lão tử hoàn toàn nằm xuống áo nghĩa thập nhị nguyên thần gầm lên giận dữ g i i ạ hai cánh tay giao nhau m ư ơ i hai viên nham tương cầu đã nổi lên trong mắt mang theo thần sắc dữ tợn p hai c phốc. h cánh tay đã nổi lên nhẹ nhẹ khe hở rồi a lại đang hoàn toàn nghiền ép cùng với chính mình lực lượng của thân thể áo nghĩa thập nhị nguyên thần tư tử h áo nghĩa thập nhị nguyên thần ngọ mã áo nghĩa thập nhị nguyên thần h ơ i chư hai cánh tay liên tục không ngừng rung động lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần cho dù là sáng chế một chiêu này áo nghĩa thời điểm rồi a đều chưa từng đem một chiêu này phát huy đến trình độ như vậy liên tục không ngừng mười hai quyền hoàn toàn đánh ra mười hai viên gào thét đi thập nhị cầm tinh đầu đâu hoàn toàn t ó ra lực lượng vô cùng vâng vâng liên tục không ngừng trùng kích trực tiếp đem cái đủ triệt triệt để, để đánh ể đ vào bách thú đảo trong lòng đất mà toàn bộ bách thú đảo cũng là đang chịu đựng kịch liệt tác lực gian g r á c giang giác, bắt đầu từng t ấ c từng t ấ c vỡ nát chỉnh thể đã nằm ở vỡ nát danh giới đây còn là bởi vì bách thú đảo đầy đủ khổng lồ dù sao cũng là dung nạp toàn bộ bách thú đoàn hải t ặ c đại bản doanh hơn nữa hơn nữa có phải hay không nổi liền cải đủ bách thú đảo kiên cố tính tự nhiên là không cần phải nói thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu hơn nữa do lực lượng chỉ là chủ yếu tác dụng ở cải đủ trên người nếu không toàn bộ bách thú đảo sớm đã bị vỡ vụn hoa một ngụm máu tươi hoàn toàn từ d g i hạ trong miệng p h u n tới khai khái, khái. lao mép một cái g i hạ trầm thấp nói ra một chiêu này quả nhiên bằng vào chính mình thể chế muốn phải hoàn toàn trường không vẫn có chút phiền phức hơi hoạt động giả gân cốt g i hạ trên người nổi lên từng đạo thánh khiết qua mang chính là tiếp nhận độc giác thú năng lực cộng thêm tự thân khôi phục năng lực g i hạ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền như cùng là tái sinh giống nhau cực nhanh khôi phục ở lực phòng ngự phương diện g i hạ đích thật là so g i kem cày đủ thế nhưng tại khôi phục lực phương diện g i hạ hoàn toàn có thể nạo thị cái này trên biển lớn bất luận kẻ nào cho dù là thức tỉnh động vật hệ ba một bàn tay đột nhiên từ trong hố sâu b à r a cải đủ máu me khắp người từ đó vào da ngựa mặt lên trời gào thét nói hôn đản lao tử nguyên bản không chuẩn bị sử dụng cái kia lực lượng cái này là chính mình muốn chết giống gầm lên giận giữ tiếng không đúng phải nói là tiếng rồng ngâm từ cải đủ trong miệng giống giận da trong máy mắt cải đủ thân thể hoàn toàn cải biến r ồ i ạ hơi mị lấy con mắt trong lòng âm thầm nghĩ nói truyền thuyết quả nhiên là thực sự cải đủ người này là sở hữu giả đặc thù năng lực tương tự với thức tỉnh năng lực chương hai trăm bốn mươi sáu long nhân g i n g cải đủ đinh thai n h ứ c góc giống giận thân thể bắt đầu nổi lên tuyệt nhiên biến hóa bất đồng phòng sách xù năm ở dọa thập nhị nguyên thần oanh đánh, đánh phía dưới coi như là cải đủ trên thực tế căn bản đều không phải là không phát hiện chút tổn h a o nào ngược lại cải đủ bị vô cùng nghiêm trọng tương thế có thể nói là cả người t ă m máu trên người đã h a m hại một khối hoa một khối chỉnh thể đã đứng bên bờ vực t a n vỡ thường thế như vậy nếu như nếu là đặt ở khác trên người một người cho dù là đặt ở được gọi là thế giới tối cường nam nhân dầu trắng trên người sợ rằng giờ này khác này đều là chắc chắn phải chết đây cũng chính là đặt ở cải đủ trên người biến thành người khác tuyệt đối đều sẽ chỉ là chắc chắn phải chết kết quả thế nhưng vào giờ phút này cãi đủ cũng là đem chính mình nhận nút lực lượng hoàn toàn đem ra hắn đã triệt triệt để để nổ tung l a o đại mọi người chuẩn bị lui lại tám bỏ trong mắt nổi lên rung động thân sắc chiêu thức này toàn bộ bách thú đoàn hải tặc chỉ có tám bỏ biết mà lần trước sử dụng vẫn là cãi đủ năm đó thoát ly cái kia đoàn hải tặc thời điểm năm đó khi đó cãi đủ thân thể đã đứng bên bờ vực tan vỡ vào lúc đó cãi đủ đem chiêu số này đem ra trực tiếp lịch chuyển chiến cuộc mà theo cái đủ thực lực càng ngày càng mạnh t á m bỏ không nghĩ tới vậy mà lại có một ngày lần nữa gặp lại cái đủ sử dụng một chiêu này hơn nữa theo thời gian trôi qua thực lực càng cường đại hơn cái đủ sử dụng một chiêu này đến cùng sẽ đáng sợ cỡ nào t á m bỏ nghĩ tới đây thân thể đều là hơi rung động mà dô bin cái này phó thuyền trưởng cùng với đối với ở chiến trường quan c h ắ c tuyệt đối là phi thường đáo vị trong nháy mắt liền quan c h ắ c đến rồi t á m bỏ sắc mặt biến hóa không đợi t á m bỏ mở miệng đã trong nháy mắt lớn tiếng quát để mọi người lui lại trong nháy mắt tất cả bách thú cùng với chúng nữ đều là lập tức đến rồi m ệ n h lệnh lập tức lui lại về tới vạn thú chi vương bên trên cái này rút lui tốc độ cực nhanh không gì sánh được để bách thú đoàn hải tặc thậm chí đều có một chút không phản ứng kịp mà tám bỏ cũng là lập tức lớn tiếng quát mọi người lập tức lui lại lập tức rời đi cái này trạng thái lão đại giống lúc này gầm lên giận dữ đ ố n g nhiên chuyển đến dỗ nạ đã người thao túng vạn thú chi vương hướng về cách đó không xa nhanh chóng hành xử đi mà lúc này cải đủ thân ảnh đã triệt triệt để để cải biến cải đủ trên người bỗng nhiên tóe ra vô cùng lực lượng kinh khủng trong né mắt số lượng đông đạo bách thú đoàn hải tặc phổ thông hải tặc dĩ nhiên trực tiếp bị vỡ vụn thân thể trực tiếp liền vỡn áp chỉ là bằng vào khí lãng sẻ đem chút có thể xưng là hảo thủ hải tặc trực tiếp liền vỡ nát thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu cái đủ liền như cùng là biến thân giống nhau đỉnh đầu một đôi cự giác bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng đứng lên trong n g á y mắt đã tạo thành một cái phảng phất là con cự giác không biết cho rằng đó là dương giác đâu nhưng là từ đây đối với góc trên g i i ạ cũng là thấy được giống như là hỏa long đích thực s ừ n g dòng long văn vết tích quả nhiên nhanh chóng khôi phục thương thế khôi phục thể lực g i i ạ trong lòng âm thầm dù gì nói lúc này trùng kích cái đủ căn bản là không thực tế đã như vậy như vậy còn không bằng càng nhanh hơn khôi phục chính mình chỉ có như vậy mới có thể sinh ra lực lượng càng thêm cường đại giống dương thiên gầm lên giận dữ cải đủ trên người dĩ nhiên nổi lên một tầng miếng vẩy dâm dạp c h ẳ n g c h ỉ p h ả n phất là vậy cá một dạng miếng vẩy thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tầng này miếng vẩy trên thực tế là long lân miếng vẩy thân bên trên tán phát lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố cải đủ thân thể đã triệt triệt để để biến thành một cái quái vật khủng bố nói là long còn chưa phải là nói là người dường như cũng không thể nói như vậy dường như cũng không thể nói như vậy nói tóm lại vào giờ phút này cải đủ trạng thái cực kỳ quý dị xem toàn thể đứng lên liền như cùng là một cái quái dị long lân giống nhau trên người là bích lục sắc lân giáp liền như cùng là một con quỷ dị cự long giống nhau giống một tiếng ngựa mặt lên trời gào thét cải đủ phía sau hơi nhúc ních chỉ một lúc một đôi kinh khủng long rực đ ố n g nhiên hiện ra mà lúc này bách thú đoàn hải tặc cùng thú vương đoàn hải tặc đã triệt triệt để để đi tới phương xa vị trí song phương đều phi thường ăn ý không có lập tức giao thủ mà là lẳng lặng nhìn cải đủ động tác người này hơi bị lấy con mắt g i i ạ ngưng mắt nhìn cải đủ trạng thái không thể phủ nhận vào giờ phút này cải đủ đích thật là giống như một chân chính quái vật cực kỳ khủ khủ Tiểu、quỷ. Trong miệng tốt da nồng khói trắng, trong phát thanh biết tưởng thú tiếng ghét. chết miệng khói cải đi. quỷ. Chịu rằng gạo nồng nạc họng khẳng hàn, không còn Ông. âm da da cổ đủ là dã sau lưng cánh chim hơi rung động trong nháy mắt cải đủ đã phóng lên cao mà g i ỏ ạ thì là hơi m ị lấy con mắt sắp mặt vô cùng trầm trọng ngưng mắt nhìn cải đủ vào giờ phút này cái này trạng thái đối với cái này trạng thái g i ỏ ạ cũng là biết một chút năm đó gặp cùng dâu trắng ngồi xuống uống rượu thời điểm đã từng bao nhiêu tiết lộ qua một điểm cải đủ có người bình thường không có huyết mạch cái kia là phi thường khủng bố huyết mạch loại này huyết mạch để cái đủ có siêu việt với thường nhân lực p h o n g ngự mấu chốt nhất chính là khi loại này huyết mạch hoàn toàn tán phát ra thời điểm đó mới là cải đủ cường đại nhất trạng thái mà loại này trạng thái lộ vẻ lại chính là vào giờ phút này trạng thái lục x o á t lục x o á t lục x o á t r ồ i hạ cùng cái đủ tốc độ đều là cực nhanh không gì sánh được trong lòng ngưng trọng thầm nghĩ người này biến hóa sau đó tốc độ thật không ngờ cực nhanh đã như vậy lục x o á t đ ỗ n g nhiên r ồ i hạ thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại cải đủ trước người hầu quyền long quyền g i i hạ đôi mắt hơi nhau lại càng nhanh hơn công kích nhanh hơn trong nháy một ắ t tốc điên đem đ lên, cuồng bừng đề h n g t ớ i cực h ạ n g sau đinh chuyển g là o à n t o do trong à ràng n lượng, đồng xem rõ ạ lực lượng, trong đồng tử đã k h ô n g ở là l người người. o à i nước g ờ o n n góp ư ờ i tiếng n g tự v ớ một c oanh minh do hạ trực tiếp bị đánh té bay ra ngoài toàn bộ bách thú đảo xuất hiện lần nữa một cái hố sâu b ấ t quá chỉ là trong nháy mắt dã lại lần nữa từ trong hố sâu bỏ ra l a u mép một cái tràn ra thiên huyết tùy ý n ổ một bãi nước miếng phi lực lượng đáng sợ rồi ạ hơi mị lấy con mắt mới vừa một q u y ề n kia cái đu buộc phát ra lực lượng đã hoàn toàn siêu việt chính mình sức mạnh của bản thân đây chính là phi thường kinh người tình huống giống gầm nhẹ một tiếng c á i đu cúi đầu phẫn nộ quát tiểu quỷ ngươi để lão tử vang lên lần nữa cái kia x ỉ nhục đi qua hôm nay lão tử nhất định phải làm thì ngươi chỉ bằng ngươi long nhân cũng hoặc là the l i z a rồi ạ khoe miệng nổi lên nụ cười khinh thường cười lạnh nói t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy thú vương vs long nhân vắng vẻ vào giờ phút này không khí dường như đều đã đọc lại tuy là giỏi hạ nói đích thật là lời nói thật bởi vì vào giờ phút này cải đủ nhìn đích sắc không giống như là long nhân càng nhiều hơn ngược lại giống như là một con mọc da sừng cùng cánh đại hình màu xanh biết thằn lằn nếu như nhìn kỹ đích thật là như vậy đương nhiên cải đủ cũng là có cái đôi mới vừa cùng cánh cùng nhau dài đi ra giỏi hạ khinh thường cười nói như vậy thằn lằn cải đủ muốn tới vui đùa một chút sao hôn đản giống gấm lên giận dữ lấy dích ảo cải đủ trong nháy mắt ngút trời mà dưới m dòi ó ạ trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên trên người bắp thịt bắt đầu từng khúc bành trướng trên người càng là nổi lên nhàn nhạt hoàn toàn khác biệt bộ lông đó là xích ổng sắc cùng kim sắc quấn quanh bộ lông trong nháy mắt đang ở dòi ạ trên người tạo thành hoàn toàn khác biệt văn lộ giống dương tiên di gạo dòi ạ dung mạo cũng là bắt đầu từ từ cải biến lòng sư tử hổ ba loại trạng thái kết hợp nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện g i ạ vào giờ phút này dung mạo cùng vạn thú chi vương đầu thuyền pho tượng rất tương tự x o á t kèm theo một đạo gió nhẹ g i ạ phía sau cho thấy một c ố một luồng tóc dài màu vàng kim trong một s á t na lông bầm màu vàng nóng đã nổi lên giống n g ử a mặt lên trời d i c h đạo g i ạ trường quyền sẽ qua v ơ i anh g i ạ cùng c á i đủ lần nữa xảy ra và chạm kịch liệt bùm bùm không khí ở từng tấc từng tấc nổ tung g i ạ thấp giọng cười nói xem ra hay là thản lặn cãi đủ cũng bất quá là như thế nha coi quyền long quyền hơi anh Một tiếng ẩm tiếng dòi cái vang, cùng hạ đủ lúc ầ lần n nữa tạo thành pháng phất là ban trạng người lấy tốc độ cực nhanh lần nữa triển khai chiến Vâng! Vâng! Vâng! Hai khai tạo phất thái. tốc liệt. kịch là lấy đấu l sơ cực độ này đây hai người chiến đấu lại là chân tránh dị thường h u n g mãnh toàn bộ bách thú đạo đã chân chính đã đến bên bờ vực sụp đổ bất quá vào giờ phút này hai người có thể là căn bản không có tâm tư để ý tới chuyện bên ngoài vật mà lúc này thú vương đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu rồi lại là tình huống giống nhau hai người từ viễn trình chiến biến thành trận giáp la cả thời gian ngắn ngủi qua đi lần nữa tạo thành một mảnh hạ băng song phương đang kịch liệt giao chiến bất quá theo nạn hạn hán n g ã xuống bây giờ bách thú đoàn hải tặc đã hoàn toàn bị áp chế lại làm đồ chơi quân đoàn cùng với h o n g mật quân đoàn hai đại quân đoàn nổi lên hơn nữa số lượng khổng lồ mánh thú cùng với bạch tuyết hai người khôi phục toàn bộ bách thú quân đoàn đã triệt triệt để để phơi bày bùng nổ trạng thái cái này trang chiến tranh nếu như nếu là không có người ngăn cản chỉ sợ cũng có thể như vậy kéo dài nữa cuối cùng toàn bộ bách thú đoàn hải tặc bị thú vương đoàn hải tặc bách thú quân đoàn triệt triệt để để nga tươi hai người đều là không phát hiện chút tổn h a o nào hiện tại hoàn toàn khác biệt thân ảnh hai người đều là sắc mặt cực kỳ bình tĩnh không chút khách k h í nói không chút khách k h í nói vào giờ phút này hai cái người cũng đã lấy ra sức mạnh cực kỳ mạnh thế nhưng bất đồng chính là Rồi ạ vào giờ phút này thật là còn có điều thừa ra một chiêu này tên là thú vương hình thái đương nhiên cũng không phải là năm đó cái k i a thú vương hình thái theo thời gian trôi qua các loại các dạng tôi luyện bây giờ rồi ạ đã hoàn toàn có thể ở bản năng giới trạng thái vẫn duy trì lý trí liền như cùng là hoàn toàn đại thành trạng thái giống nhau nhưng lại đem bách thú lực lượng mượn Tạo t hiện à n h h tại loại này đặc trạng h thái cũng không phải là d ự a ạ ý tưởng trong chân chính hoàn mỹ thú vương hình thái bất quá dùng để đối phó cải đủ đã đủ rồi tên tiểu quỷ này cải đủ hơi mị lấy con mắt trong lòng âm thầm nghĩ nói hắn đem thú vương quả thực mở rộng đến một cái trình độ đáng sợ dĩ nhiên tạo thành thực lực như vậy không đúng đ ú n g nhiên trong lúc đó cải đủ phủ nhận ý nghĩ của chính mình trong lòng cực kỳ trọng thầm nghĩ cũng không phải đúng như vậy tên tiểu quỷ này thực lực cũng không phải là đơn thuần bởi vì thú vương quả thực càng là bởi vì mình thể chế tính đặc thù thể chế hoàn toàn chính xác trên thế giới có đặc thù chủng tộc s á t thực là có thêm đặc thù năng lực nói thí dụ như da lông tộc có thể thao túng địa lưu mà cải đủ bằng vào là chính mình huyết mạch có kinh khủng như vậy năng lực giống như là chặt lóc hẹ linh bản thân liền là một nhân loại bình thường nhưng là lại cũng là đồng dạng có sức mạnh cực kỳ khủng bố mà do hạ liền như cùng là chặt lọt kệ cái kia nữ nhân điên một dạng tình huống bất quá bất đồng chính là do hạ cường đại là bản năng của giá thú giá thú sự khôi phục sức khỏe giá thú lực lượng còn như lực phòng ngự thì là cũng không phải là cường đại như vậy nếu không nếu như nếu để cho do hạ sở hữu cái đủ như vậy quái vật thể chế như vậy khi đó do hạ liền là chân tránh không người có thể địch bất luận kẻ nào ở cái kia trạng thái do ạ trước mặt đều muốn sẽ chỉ là con kiến hôi triệt triệt để, để bị n g n ép hô làm sao vậy hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí ở trong không khí phát ra bùm bùm tạc liệt thanh âm giỏi ạ thấp giọng hỏi là vâng đúng cảm giác được sợ hay sao nhìn khoe miệng liệt hai trong mắt như cùng là như g i ã thu điên cuồng lóe ra tinh hồng sắc quan g mang giỏi ạ cài đủ trong mắt đồng dạng nổi lên như vậy màu đỏ thám thú đồng thấp giọng quát thầm lên tiểu quỷ lao tử chỉ là đang suy nghĩ muốn thế nào đưa ngươi hoàn toàn giết chết mà thôi giết chết ta thực sự là không tự lượng sức ý tử a một hai ha ha ha dương thiên cười to g i i ạ thân thể cũng là con lên liền như cùng là nhận đúng mục tiêu dã thu giống nhau trầm thấp nói rằng như vậy lao tử cho ngươi cơ hội này lục x o á t lục x o á t ở d ạ n hạ xuất thủ trong nháy mắt cải đủ cũng là đồng dạng xuất thủ hai lực lượng của cá nhân đều đã đạt đến một cái trình độ khủng bố thậm chí nói là lưu quang long quyền thuần túy một quyền hai người bỗng nhiên nhắm ngay đối phương trong mắt đều là mang theo thần sắc dữ tợn giống gầm thép nham tương cấu tạo mà thành sư tử hoàn toàn gạo t h é t ra ngựa mặt lên trời rít gạo mà mục tiêu chính là cải đủ giống đồng dạng là gầm lên giận dữ cải đủ trên cánh tay sóng xung kích đã hoàn toàn hóa thành một con long hình, hình thái thú vương dạ vs long nhân cải đủ Vâng, rung động, đại điệu chương trên u đều rung rung. n động, không đang dung dung. Mặc dù nhưng đã tránh đi ra ngoài, tiếp cận hơn 1, em khoảng、cách. Nhưng là bất kể là bách thú đoàn hải vẫn là thú vương đoàn g đảo, đã đi kể chỉ bách thú hải cách. bách thú hải thú hải cả cả vực Mặc tặc tặc. là là là là là mà tòa tiếp bất t ra em mở r dù thực tế tại chiến đấu đồng thời đều là ở làm xong đề phòng chuẩn bị bởi vì chiến tranh thật sự là quá kịch liệt mọi người phải phân ra lực lượng đang ngăn t r ở hai người chiến đấu dư u i thú vương bách thú cũng không phải là nói một chút coi đơn giản như vậy đặc biệt hai người thực lực tăng lên tới như vậy cực hạn càng là đạt tới một cái kinh khủng hiệu quả ùng ùng n g h e bên thai tiếng oanh minh dỗ bin trên người c u ố n vòng quanh vô số kể lôi quang hai ước vồn lôi thương dỗ bin đôi mắt hơi co lên chật trong lúc đó một cánh tay hóa thành phảng phất là trường thương hình thái trực tiếp quán xuyên trước mắt mình cái này đối thủ ngàn vạn lần không nên cho rằng bách thú đoàn hải tặc toàn bộ đều là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả trên thực tế bách thú đoàn hải tặc mặc dù không tồn tại tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả nhưng là đối với hệ siêu nhân năng lực giả lấy mười bảy gần người thuật binh khí cao thủ đều không phải ít dù sao một cái có thể phát triển thành trên biển hoàng đế thế lực mặc dù phần lớn thời điểm c á i đủ đều là bất kể thế nhưng cái đủ bằng vào cùng với chính mình thực lực cường đại vẫn là đánh hạ một mảnh nhỏ thiên địa mà đại bộ phận thời điểm nhiều sự tình đều là tám bỏ tới quản lý đây cũng tính là bách thú đoàn hải tặc một cái đặc sắc ca giống chết vê anh từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng hôm hai giờ này khắc này vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều hắn chính là ở thờ hồng hộc h o dù là làm thức tỉnh động vật hệ năng lực trái ác quỷ dạ hơn nữa còn là viễn cổ loại động vật hệ năng lực trái ác quỷ dạ thế nhưng cái này không có nghĩa là hồng thai liền sẽ không nhận tương tổn tương phản mặt đối với hỏa long cùng độc nhãn thực lực như vậy cường đại hơn nữa năng lực phi thường khủng bố nguyễn thu c h ủ n g hồng thai áp lực là vô cùng kinh khủng hỏa long tuy là chỉ có hỏa long phun ra ngọn lửa năng lực cũng không thể đủ thao túng h ỏ a diễm nhưng đồng dạng hỏa long cũng có long lực phòng ngự lực lượng sự khôi phục sức khỏe những thứ này đáng sợ năng lực đơn thuần từ có long huyết mạch cái đủ thì có đáng sợ như vậy lực lượng cũng có thể thấy được long huyết mạch là đáng sợ cỡ nào bất kể là tại cái gì thế giới long đều là sinh vật mạnh mẽ Coi như là ở cái này cái thế giới cũng là giống như vậy x è n n ở dạy với long c ố t có khiến người ta t r ư ở n g sinh năng lực mà cái kia cũng bất quá là thực lực nhỏ yếu đã g i à n mua vô cùng long rông thực sự nhưng là dấu ở long đào trong cái kia trong đó uy lực không cần nói cũng biết hắc hắc miệng to thở hôn hẹn hồng hai trong lòng trầm thấp thầm nghĩ phiền thoái tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết đ ụ ngắn n g ngủi dừng lại hai tay lập tức giao nhau cuốn vòng quanh bật sổ sổ cụ khí phách đây mới là chặn độc nhãn công kích độc nhãn chính là ở phương xa mang theo phụ trợ lấy hóa đá năng lực tới người quấy yêu nhớ hồng hai thế nhưng không thể phủ nhận loại này q u ấ y dày hiệu quả xác thực là vô cùng kinh người cho dù là hồng thai nếu như nếu là thình lình tới một cái sợ rằng đều là vô cùng không dễ chịu cho dù là có đã thức tỉnh viễn cổ loại năng lực không cần phải hứng rắn lưu lại trực tiếp làm gì thắn dỗ bin xem lấy hỏa long cùng độc nhãn chiến đấu động tác lập tức lớn tiếng nói viễn cổ trùng tuy là chất quý thế nhưng miễn là còn ở đây mảnh nhỏ trên biển lớn sớm muộn gì đều có thể thu được hiện tại quan trọng là thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi còn phải thắng về sau có nhiều thời gian thu thập số lượng đông đạo phổ thông trùng cũng đã đủ rồi thu thập số lượng đông đảo phổ thông trùng cũng đã đủ rồi viễn cổ trùng nếu như có thể đạt được đương nhiên là tốt nhất nếu như không chiếm được cái kia cũng không sao mà mới vừa trong chiến đấu hỏa long cùng độc nhãn công kích hiển nhiên đều cũng có trô nương tay chính là sợ trực tiếp ở tại hầm thai không cách nào đạt được năng lực trái ác quỷ. giống giống mà hiện tại theo dô bin mệnh lệnh hai thú đã hoàn toàn thả tay chân ra ùng ùng từ n g tiếng kịch chiến thanh âm hoàn toàn vang lên hoàn toàn không ở ô m bắt sống ý tưởng hai thú buộc phát ra lực lượng tự nhiên là có thể tưởng tượng độc nhãn quyến du cùng với hoa đá hỏa long thể chế cùng với phun lửa ngay trước hai h u y ễ n thú loại manh thú kết hợp với nhau b ộ c phát ra lực lượng hoàn toàn chính là nghiền ép giả hồng thai dù sao làm hai h u y ễ n thú loại manh thú có phi thường cường đại hậu cần căn bản không cần phải cân nhắc thụ thương thời điểm như vậy chiến đấu nhưng chỉ có hoàn toàn khác biệt chết thiệt trong lòng mắng to thế nhưng hồng thai cũng là triệt triệt để để đến cuồng không phải là l i ề u mạng sao vậy ai sợ ai à hàng loạt chiến đấu kịch liệt ba con manh thú đã hoàn toàn đan vào với nhau ùng ùng lần lượt tiếng o a n minh em cùng thợ dần nạ thì là tiếp tục đang tìm cơ hội mà bên kia thợ dần nạ thì là thấp giọng hướng về phía cạ dìn ó i ra cạ d ì tỉ ngươi theo hẹn đi c h ó c nã động vật hệ năng lực giả ta đến giúp đỡ hỏa lòng cùng độc nhãn một cái không thành vấn đề c ả dìn gật đầu cung en bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mà bợ dân nạ thì là hơi hít một hơi sau đó bắt đầu áp dụng đem ú linh quả thật uy lực bắt đầu kịch liệt áp dụng một cỗ cổ lực lượng kinh khủng hoàn toàn bắt đầu tạo thành kinh khủng áp súc ùng ùng trong tay vô hình trùng kích ra thủy nổ tung ra ú linh lựu i đạn đối với hồng thai cường giả như vậy khả năng không phải tính là cái gì thế nhưng nếu như chỉ là trong nháy mắt cơ hội cũng đã đủ rồi là hắn cái tiên là một cái nhỏ hơn thân ảnh Đại k hai á thái. thái. phát i thoạt trình thể tuyết trắng, thỏ thú thực. Thỏ tốc nhìn khoảng như nhân hình hình con con dạng cùng Ngưu ngưu có quả M50, xDM huy là Là số ít đem 613 tốc độ phát huy ra được động vật t hệ r á á cái quỷ. Mà Mây Mã. là cùng chính cùng c Sơn Dương giao với với thủ tốc độ đồng dạng manh thu cường đại đối mặt cái này con thọ dĩ nhiên trong thời gian ngắn cầm không xuống ngược lại ba con manh thu tựa hồ là tạo thành rằng c o giống nhau tiêu cực u linh u linh l i ệ u đạn chậm rãi tìm đúng cơ hội cạ dìn cùng tợ dân ạ đột nhiên đồng thời xuất thủ lục soát hoành trong nháy mắt đang ở giao thủ thọ trong nháy mắt ngã trên mặt đất phi thường thuần thục đóng gói mang đi mà k h á c một phương diện tờ dần nạ công kích cũng là rơi vào hồng thai trên người sinh ra nổ kịch liệt có thể không chút khách khí nói cũng không có đối với hồng thai tạo thành cái gì thực chất tính tương h tổn thế nhưng thân ảnh hơi vội vàng nếu như là lúc bình thường như vậy uy lực căn bản không đủ để đối với hồng thai tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng là lúc này chính là hoàn toàn khác biệt bây giờ hồng thai đã đạt đến thân thể cực hạn mà trong chấp nhoáng này cơ hội cũng bị bắt giống thương kia thanh em q u ế n rũ nổi lên hồng hai trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ mê ly thần sắc chỉ một lúc một vệ sáng xẹt qua hồng thai thân thể hoàn toàn bị che kín ở ngắn ngủi tượng đá nổi lên trong một sát na kinh khủng lòng chi lợi trào trực tiếp chùm lên tượng đá bên trên giang d ắ c toàn bộ tượng đá vỡ nát chương hai trăm bốn mươi chín cấm thông hành bách thú đoàn hải tặc tam đại thai hỏa một trong hồng hai hoàn toàn ngã xuống giang d ắ c giang d ắ c thanh thúy tượng đá vỡ nát phòng sách s ù năm tượng đá vỡ nát cũng là kéo theo mỗi cái bách thú đoàn hải tặc thành viên nội tâm không thể không nói bách thú đoàn hải tặc giờ này khắc này mỗi người đều làm anh sinh sợ hai ý tưởng bọn họ đã cảm thấy sợ hãi cho tới nay chỉ có để cho người khác cảm giác được sợ h ã i bách thú đoàn hải tặc giờ này khắc này dĩ nhiên cảm giác được sợ hãi bởi vì vì bọn họ từ chiến tranh bắt đầu từ đầu đến cuối đều là ở hạ phong giai đoạn giết dỗ pin trong nháy mắt tìm cơ hội lập tức giống to một tiếng tất cả bách thú càng là bạo phát ra sức mạnh càng đáng sợ mới vừa lắng xuống hỏa long cùng độc nhãn cũng là phi thường không biết xấu hổ trực tiếp gia nhập băng hầu cùng viêm hầu vây công tám bỏ trong chiến đấu đây là chiến tranh coi như là bách thú cũng minh bạch đây là một hồi chiến đấu kịch liệt lúc này chính là không biết xấu hổ chỉ cần có thể thắng lợi bất kể là cỡ nào chuyện mất mặt trên thực tế đều có thể giống bách thú hí chiến tranh còn đang tiếp tục mà ở bách thú đoàn hải tặc ngoại vi hải vực cũng là xuất hiện mấy cái khổng lồ đoàn hải tặc tóc hồng đoàn hải tặc bú ghi đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc ngoại trợ bít m ông đoàn hải tặc bên ngoài còn lại năm vị trên biển hoàng đế đoàn hải tặc đều đã xuất hiện ở đây tam phương động tác vô cùng bình tĩnh cũng không có nhảy vào trong chiến trường ý tưởng mà là lặng lặng thủ hộ ở tại chiến trường bột phía đây là một tràng chiến tranh cái này tràng chiến tranh độc trúc với thú vương đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc bất kể là thắng lợi là ai tuyệt đối không cho phép người khác đ h ú n g tay điểm này là ba vị trên biển hoàng giả công nhận tình huống hô lạp lạp kèm theo hải lưu ba động nổi lên một con thuyền thuyền hải tặc đã hiện ra đây là một cái ở tân thế giới yên lặng vô danh hoặc có lẽ là có lấm tấm danh tiếng đoàn hải tặc bọn họ muốn bí quá hóa liều nếu như tham dự vào cái này tràng trong chiến tranh bất kể là giết chết cai đủ cũng hoặc là là giết chết giỏi ạ như vậy bọn họ trong nháy mắt có thể dương danh đại hải ha ha, ha. xin lỗi a nơi này chính là cấm thông hành xa nhìn khổng lồ kia đoàn hải tặc mang theo nụ cười phi thường bất đắc dĩ nói vắng vẻ trên thuyền hải tặc thuyền trưởng cũng là căm tức nói ra chết tiệt trên biển hoàng đế một trong tóc đỏ sạch làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây chẳng lẽ là đến giúp đỡ bách thú hoặc là thú vương nhưng là ha ha ha xa gãi đầu một cái c ư ờ i nói ra không muốn suy nghĩ nhiều như vậy ta cũng không phải là đến giúp đỡ bất luận người nào ta chỉ là không muốn muốn cho bất luận kẻ nào tới quấy dày trận này chiến tranh mà thôi h a n h hư lạnh một tiếng thuyền trưởng lập tức thắp giọng nói ra tất cả mọi người tốc độ đi tới là vâng đúng thuyền trưởng hai tay nắm chặt nắm tay trên thực tế vào giờ phút này lòng bàn tay của hắn t r o n g đã nổi lên mồ hôi lạnh nhưng l à bất kể là như thế nào hắn đều phải đánh bạc một chút phú quý hiểm trung cầu nếu như mình nếu có thể thành công như vậy thì thật là thành công đến rồi khi đó mình cũng liền có tư cách đứng hàng cùng trên biển lớn trên biển hoàng đế danh lợi là tất cả mọi người lượn quanh không r a đồ đạc a thực sự là phiền p h ứ ca vì sao không nghe lời đâu gãi đầu một cái xạ là phi thường bất đắc dĩ nói lục soát vây anh giơ tay chém xuống trong nháy mắt một cổ kinh khủng màu đen nhánh đao khí trong nháy mắt tịch quần đi xà tuy là vô cùng bất đắc dĩ nhưng là đối với loại này không nghe lời hải tặc nhưng là lại phải tiếp tục lời nói nhảm đi xuống đã như vậy vậy xuất thủ được rồi đã như vậy vậy xuất thủ được rồi lục x o á t trong nháy mắt cả chiến thuyền q u á i vật lớn một dạng thuyền hải tặc cùng với thuyền hải tặc trên tất cả mọi người trong nháy mắt bị vỡ vụn xà phi thường bất đắc dĩ nói ra thì sẽ không thể ngoan ngoan ly khai sao bất quá thanh kiếm này là thật tương đối không tệ a bãi lộng trong tay tây dương kiếm xà cười hì hì nói thuyến trường đây chính là vô song đại bảo kiếm mười hai công tri một cái tên là dịp phần a vẽ mặn đều là phi thường bất đắc dĩ nói ha ha ha nghe cùng với chính mình phó thuyền trưởng n ổ nước bọn xạ gãi đầu một cái phát ra phi thường hào mại nụ cười bộ dáng kia làm cho cả thuyền hải tặc thành viên đều là tương đối bất đắc dĩ nhà mình thuyền trưởng có đôi khi chính là cái này dáng v ẻ cũng là tương đối làm cho người ta bất đắc dĩ v ũ ghi đạn tháo v ũ ghi đạn tháo v ũ ghi đạn tháo từng tiếng tiếng oanh minh vú ghi cái kia tính chất đặc biệt đạn pháo p h á h ủ y từng cái từng cái thuyền hải tặc vú ghi cao hứng bừng bừng cười nói chúng tiểu nhân Đem đều được Đây đoàn đồ đề đoàn đều được mạnh những này chính lớn chúng nhất trọng Không thành vấn đề thuyền trưởng. thuyền viên nhịn không lên cho thu thập hải Ha ha ha. ghi hải phá tài là là yếu ta ta tặc vật. Tất tặc rồi. bảo cả cười. vì so với x ạ lời nói nhảm hết bài này đến bài khác bú ghi có thể là bất kể nhiều như vậy lão tử chính là tới ngăn cản còn lại người tham dự đến cái này chẳng trong chiến tranh không phải quản các ngươi là ai đều cho lão tử một bên mang theo đi nếu dám can đảm đến quấy dối như vậy hãy ngoan ngoãn nằm xuống thì tốt rồi với lúc các ngươi tài bảo lão tử liền tiếp thu ha ha, ha. nhìn cái này từng dương tài bảo vụ ghi phát ra nụ cười hưng phấn giờ này k h á c này sẽ đến đây muốn tham dự vào cái này c h ẳ n g trong chiến tranh tuyệt đối cũng là vì danh lợi hải tặc người như vậy tài bảo ngược lại là nhiều bởi vì vì bọn họ sẽ đoạt cướp bình dân căn bản sẽ không lưu ý người khác quan điểm đoạt a đoạt a từng tiếng hô to vụ ghi mang theo cực kỳ nụ cười hưng phấn làm sao có thể số lượng khổng lồ hạm đội đều là lộ ra không dám tin thân sắc bởi vì lúc này lúc này hoành tại bọn họ trước mắt dĩ nhiên là một con thuyền khổng lồ thuyền hải tặc nơi đó là cực kỳ khủng bố dâu trắng đoàn hải tặc thuyền hải tặc cái này phúc chốc liên hợp tới trước hải tặc hạm đội trong khoảng thời gian ngắn tiến thối không biết lựa chọn như thế nào bởi vì tuyển trạch đi tới trước mắt nhưng là được khen là trên biển lớn cường đại nhất đoàn hải tặc có trên biển lớn cường đại nhất nam nhân dâu trắng đoàn hải tặc edo nữ đáp rất cao triệu đặc biệt lãnh đạo dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là cứ như vậy thối lui bọn họ còn không c â m lòng giờ này khắc này bọn họ nhưng là đã làm xong ngồi thu ngư ông thủ lợi chuẩn bị tiến lên đang trầm tư sau một hồi lâu tất cả hải tặc hạm đội đều là một cắn răng lớn tiếng quát phú quý hiểm trung cầu phạm những thứ này ra hỏa điên rồi sao ai biết được không chấn động kèm theo dâu trắng cái kia h à o khí mười phần lại là phi thường bình thản thanh â m gian g g i á c gian g g i á c đại k h í đã triệt triệt để để nứt ra rồi toàn bộ chiến trường trong nháy mắt vỡ nát tất cả hải tặc liên hợp hạm đội thành viên trong nháy mắt cũng đã rơi vào trong b i ể n trở thành b i ể n khơi hải cốt có dâu trắng cái này cái thế giới tối cường nam nhân trấn thủ bất luận kẻ nào đều không thể tiến nhập chiến trường thế nhưng bất kể là b ù ghi xa thậm chí là dâu trắng cũng không có phát hiện trên không trung một đạo thân ảnh đã chạy chiến trường vội vã đi